551, chuẩn bị. Nhưng nhiều thi thể như vậy dưới kiếm Quang của người này dĩ nhiên lại không hề có bất kỳ sức phản kháng nào lập tức bị chém nát. Nam tử Mạc Long bảo đội vương miện bên cạnh mình rốt cuộc mạnh tới cỡ nào. Đi thôi. Hắn đã tỉnh lại, hắn sẽ không tùy tiện đi ra khỏi tầng thứ 6 tòa yêu cảnh. Chúng ta cũng nên bước lên con đường cuối cùng rồi. Hoàng thiên đại đế chỉ chốc lát đã thanh lý sạch sẽ đám thi thể bỏ ra từ tòa yêu thác. Lúc này hắn cũng đi trước một bước trực tiếp tiến thẳng vào tòa yêu tháp. Âu Dương cùng vệ thi liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời gật đầu. Việc cho tới bây giờ đã đến một bước cuối cùng, lật đổ hoác khải phòng. Như vậy ba người bọn họ liền vũ hóa phi tiên, tiến vào một thế giới mà từ viễn cổ đến giờ chưa có người tiến vào được. Nếu như thất bại, vậy thì bọn họ sẽ chôn xương bên trong tòa yêu tháp. Theo sau Hoàng Thiên Đại Đế, Âu Dương cùng vệ thi cũng bước vào trong tòa yêu tháp. Vệ thi chỉ cảm thấy trước mắt mình quang mang trật lóe, tiếp theo sau đó là khắp trời hồng quang cùng kiếm quang liền hiện ra trước mắt nàng. Tòa yêu tháp bất kể là ai tiến vào cũng đều tùy tiện được đưa đến một địa phương bất kỳ, mà vận khí của vệ thi tương đối tốt, cùng với Hoàng Thiên Đại Đế được đưa đến tầng thứ hai liệt diễm thế giới. Trong liệt diễm thế giới cũng có một ít quái vật, chẳng qua số lượng rất ít, cho nên chỉ trong chốc lát liền đã bị Hoàng Thiên Đại Đế dọn dẹp không còn một ngống. Âu Dương Đâu! Vệ thi liếc mắt nhìn xung quanh, nơi này ngoại trừ một biển lửa ra không còn thứ gì khác, căn bản không tìm ra được bóng dáng của Âu Dương. Hoàng thiên đại đế cũng không vội vàng tìm Âu Dương, bởi vì hắn hiểu rõ, tiến vào tòa yêu tháp cũng không biết sẽ bị phân đến tầng nào, cho dù lấy thực lực của Âu Dương có bị phân đến tầng thứ nhất cũng không có quan hệ, những thi thể này tuy rằng đều có lực lượng tiếp cận ý chí. Chẳng qua đối với Âu Dương thì những quái vật kia cho dù đến ngàn vạn cũng chỉ cần phất tay một cái là đủ để nghiền nát toàn bộ. Không cần lo lắng, tòa yêu tháp vốn là như vậy, người tiến vào sẽ bị tùy tiện đưa đến một trong ba tầng đầu, cho nên hiện tại hắn không ở trong tầng thứ nhất lục dã tiên tung thì cũng là ở trong tầng thứ ba băng tuyết thế giới. Chúng ta không cần phải đi tìm hắn, cứ trực tiếp tìm kiếm cái khe nối liền với sinh tử cảnh là được, rất nhanh chúng ta có thể gặp được hắn ở trong sinh tử cảnh. Vệ thi nghe Hoàng Thiên Đại Đế nói vậy thì gật đầu, đối với tỏa yêu tháp nàng không hiểu biết cho lắm, dù sao tiểu thế giới này cũng là lần đầu tiên nàng tới, mà nơi này đối với hai người Âu Dương cùng Hoàng Thiên Đại Đế thì lại khác. Nơi này chính là cố hương của hai người Âu Dương cùng Hoàng Thiên Đại Đế, đối với tỏa yêu tháp, bọn họ hiểu biết so với mình thì hơn rất nhiều. Cho nên vệ thi cũng không có gì phải lo lắng. Bốn tầng đầu không có nguy hiểm gì. Vốn những thi thể cổ này sẽ xuất hiện ở trong tầng 5 hư vô thế giới, nhưng không biết vì sao đám thi thể này lại chạy đến mấy tầng đầu. Vậy nói cách khác tầng thứ 5 trên cơ bản cũng không có gì nguy hiểm. Chúng ta một đường sông thẳng đến tầng 5 rồi chờ Âu Dương xuất hiện. Hoàng Thiên Đại Đế phân tích một hồi, tầng thứ 6 tạm thời hắn sẽ không đi tới, bởi vì bên trong tỏa yêu cảnh chỉ có một tồn tại, đó chính là Hoác Hải Phong. Cùng nhân vì yêu mà giết toàn thiên hạ, phong tỏa toàn bộ thế giới. Lúc này càng tiếp cận với Hoác Khải Phong, bọn họ lại càng khẩn trương. Một đại thần như vậy chắn ở trước mặt, bọn họ có thể thành công tiến lên được hay không? Bên trong phong tuyết thế giới vô tận, hỏa diễm của Âu Dương đã thiêu đốt vô số thi thể thành hư vô. Nhưng trên mặt Âu Dương lại không hề có bất kỳ chút thần sắc hài lòng nào. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Lúc này trước mắt Âu Dương đang có mấy cỗ thi thể, tuy rằng xa cách nhiều năm như vậy nhưng Âu Dương vẫn nhớ như in tình cảnh lúc trước bọn họ tiến vào nơi này rồi bị vây khốn, sau đó bị hành hạ cho đến chết. Các minh đê, ta trở về rồi, Âu Dương đã hứa đưa các ngươi quay về quê nhà, vậy thì Âu Dương nhất định sẽ làm được. Âu Dương nói xong, một đoàn hỏa diễm nho nhỏ bay đến bên những thi cốt này, vô số thi cốt bị thiêu thành cho, Âu Dương vung tay lên, một chiếc bình xứ xuất hiện trước mặt hắn. Vô số cho cốt hội tụ cùng một chỗ rồi bay vào bên trong bình xứ Âu Dương cũng không phân chia những thi cốt này cho rõ ràng Bởi vì Âu Dương biết không cần phải làm vậy Bọn họ chính là chiến hữu cùng chung chiến hào Dù là cho cốt sau khi chết đi trộn lẫn cùng một chỗ cũng không có bất kỳ vấn đề gì Bao nhiêu năm trước, các vinh đệ cùng chiến đấu với Âu Dương Hiện tại có các ngươi ở đây, chúng ta lại sóng vai chiến đấu như xưa Chỉ cần có các ngươi Ta đây chính là Âu Dương bách chiến bách thắng. Âu Dương nằm chắc chiếc bình đựng cho cốt trong tay. Giờ khác này hắn phản phất như có thể cảm nhận được bình cho cốt này đã mang đến cho hắn lực lượng vô tận. Âu Dương phản phất như nhớ lại thời khắc các huynh đệ còn sóng vai chiến đấu. Giờ khác này Âu Dương tự đủ với mình rằng vẫn còn rất nhiều các huynh đệ đang cùng chiến đấu cùng mình. Mình còn phải sợ hãi gì nữa? Con ngươi màu vàng chấp động, Âu Dương tìm được ở xung quanh cái khe mà năm đó bọn họ tiến vào sinh tử cảnh. Âu Dương mỉm cười, hai lần tiến vào tòa yêu tháp hai lần bước lên con đường nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, mà lần đầu tiên mình có thể sống sót đi ra, vậy thì lần thứ hai mình vẫn có thể làm được. Sư phụ, người con sống không? Âu Dương dơ chân lên bước vào trong đó, biến mất khỏi thế giới băng tuyết. Sau khi Âu Dương biến mất không lâu, ở khu vực cách bên này đại khái khoảng mấy nghìn thước, có một đám người bò lên từ trong lớp băng tuyết. Bọn họ vốn là người tiến vào thế giới băng tuyết để rèn luyện, đột nhiên xuất hiện nhiều quái vật như vậy khiến cho bọn họ phải chui vào trong băng tuyết để lần trốn. Đến khi bỏ lên trên, bọn họ liền phát hiện toàn bộ thi thể bên trong băng tuyết thế giới đã biến mất không thấy đâu nữa. Mau nhìn! Có người tiến vào trong cái khe kia Người có ánh mắt tương đối khá chỉ về phương xa, vẻ mặt không tài nào tin nổi. Sinh tử cảnh, vừa vào sinh tử cảnh, lập tức rõ sinh tử. Những lời này cũng không phải là nói chơi, tuy rằng Âu Dương từng đi ra khỏi sinh tử cảnh, nhưng từ sau Âu Dương, vô số người tìm kiếm sinh tử cảnh vậy mà cho tới hiện nay vẫn không có kẻ nào có thể bước ra khỏi sinh tử cảnh. Lúc này bọn họ một lần nữa thấy có người tiến vào sinh tử cảnh, cảm nhận đầu tiên chính là tiểu tử này thật ngu đần. Cây cung trong tay hắn rất quen mắt. Một yêu cung thủ tay cầm trường cung tao mại, tuy rằng khoảng cách khá xa, nhưng thân là một yêu cung thủ. Bất kể thế nào ánh mắt của hắn so với người khác cũng tốt hơn nhiều, tuy rằng hắn chỉ nhìn thấy bóng lưng của Âu Dương, thế nhưng thứ kiêu cung trong tay Âu Dương hắn vẫn có thể nhìn thấy được rõ ràng. chương 552, Trình Khôn. Cung gì vậy? Đám người xung quanh vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía người này, không rõ là gã yêu cung thủ kia rốt cuộc đang nói gì. Thứ kiêu cung. Ta nhớ ra rồi, đó là thứ kiêu cung. Đó là thánh khí thứ kiêu cung kia nhất định là thần tiễn đại nhân rồi. Thần tiễn đại nhân không ngờ lại tiến vào sinh tử cảnh. Yêu cung thủ kia thoáng cái đã nhớ ra, có thể tản ra quang mang đỏ sớm, còn có cả sự linh động như vậy, trên đời này chỉ có một cây cung duy nhất. Đó chính là thánh khí thứ kêu cung của Âu Dương được vô số yêu cung thủ tôn sùng. Nghe thấy lời nói của yêu cung thủ này, người bên cạnh đều nhìn hắn như một gãng ốc. Thần tiễn Âu Dương một thời gian trước quả thực đã xuất hiện tại tiểu thế giới này. Nhưng hắn đã rời đi, làm sao có thể gặp được ở trong tòa yêu tháp hơn nữa lấy tu vi của thần tiễn, sinh tử cảnh này đối với hắn còn có tác dụng gì nữa. Sinh tử cảnh đối với Âu Dương đương nhiên đã không còn tác dụng, bởi vì lúc này Âu Dương đang đứng bên trong sinh tử cảnh, con người mà vàng đại biểu cho thân phận thần sư của hắn có thể nhìn thấy rõ ràng hết thẻ thế giới này. Sư phụ! Người con sống không? Con mắt của Âu Dương bắt đầu nhìn khắp toàn bộ sinh tử cảnh. Với thị lực của hắn, bên trong sinh tử cảnh không có nơi nào là hắn không nhìn đến được. Âu Dương một bên dõi về phía xa, một bên chuyển động thân thể. Ngay khi thân thể Âu Dương di chuyển sắp được một vòng thì hắn đột nhiên cược lại. Toàn thân Âu Dương lập tức giống như một luồng điện quang điên cuồng bay về phương xa. Thân ảnh quen thuộc Vẫn là thân ảnh quen thuộc như xưa, xa cách vài thập niên. Khi lần thứ hai tiến vào sinh tử cảnh, Âu Dương không ngờ rằng mình vẫn còn có thể nhìn thấy được thân ảnh quen thuộc kia. Tính toán thời gian khi ở chân linh giới, nếu như không sai, vậy thì trịnh khôn hẳn là đã chết rồi, nhưng bất kể ra sao, chỉ cần chưa nhìn thấy thi cốt của trịnh khôn, Âu Dương Thủy chung vẫn đều ôm một tia hy vọng. Ngày hôm nay tiến vào sinh tử cảnh, Âu Dương dùng con mắt thần sư của mình nhìn thấy được thân ảnh quen thuộc kia. Không sai, đó chính là sư phụ trịnh khôn, sau nhiều năm như vậy, sư phụ vẫn còn sống, vẫn còn ở bên trong sinh tử cảnh. Chính khôn ngồi một mình ở trên một tảng đá trôi nổi, nửa người trên của hắn để trần, như vậy có thể giúp hắn tính toán được mạng của mình còn bao lâu. Thiên mệnh chung quy không thể thay đổi, cho dù ta dùng toàn bộ tu vi liều mạng áo chế, nhưng rốt cuộc vẫn phải đi tới ngày hôm nay. Chính khôn nhìn đoàn hát tuyến trước ngực mình hầu như đã sắp chạm vào tim, hắn biết, mạng của mình có lẽ chỉ còn được một 2 ngày cuối cùng. Hơn 6 năm. Sợ rằng bên ngoài đã qua 6-70 năm rồi. Trịnh khôn hiếp mắt, một khối lưu ly thạch ở trong lòng bàn tay hắn không ngừng biến hóa hình dáng. Trong sinh tử cảnh này, cũng chỉ có duy nhất khối lưu ly thạch này cùng với tu phục thuật là có thể làm bạn với hắn. Tuy rằng mấy năm nay cũng có không ít người tiến vào sinh tử cảnh, nhưng bọn họ tu vi cao nhất cũng chỉ là bác giai, sớm đã chết hết, hôm nay cũng chỉ còn lại mỗi một mình mình. Thật không ngờ, trịnh khôn ta một đời tung hành. Kết quả vậy mà ngay cả một người thân chăm sóc cho ta trước lúc lâm chung cũng không có. Trịnh khôn liền nhớ tới một người từng khiến cho hắn rất đau đầu. Tu phục thuật này học có hữu dụng không? Hữu dụng hay vô dụng, học nhiều thêm một nghề bao giờ cũng tốt. Trịnh khôn còn nhớ rõ tình cảnh lúc trước mình khuyên bảo Hâu Dương học tu phục thuật. Phải biết rằng, trịnh khôn là tu phục tông sư, nếu như ở bên ngoài. Một tu phục tông sư cho dù tùy tiện truyền thụ cho người khác một chút đều có thể khiến cho người ta cảm động đến rơi nước mắt. Vậy mà muốn tiểu tử kia học tu phục thuật còn phải xem hắn có thích học hay không. Mỗi một lần nhớ tới việc đó, Trịnh Khôn đều rất muốn cười, nhiều năm như vậy, có lẽ chỉ có chuyện lý thú này mới thỉnh thoảng giúp cho Trịnh Khôn vui vẻ một chút. Trịnh Khôn chậm rãi ngả thân thể nằm thẳng trên tảng đá, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bắt đầu hưởng thụ chút sinh mệnh cuối cùng thuộc về mình. Trịnh khôn ta thiên phú dị bẩm, bất kể là tu phục thuật hay là tu luyện, ta đều là cường giả trong cường giả, nếu không phải tiến nhầm vào sinh tự cảnh, có lẽ ta đã bước vào chân linh giới, có lẽ ta đã là cường giả thánh thể thậm chí là pháp thân rồi. Trịnh khôn lầm bẩm, ngay khi trịnh khôn đang nằm nghĩ ngợi trong thời khắc cuối cùng, bốn nhiên hắn cảm nhận được trên bầu trời có một luồng khí thế như sóng lớn đang nhanh chóng ép về phía bên này khí thế kia mang theo một cố lực lượng hủy thiên diệt địa, phản phất như toàn bộ bầu trời đều sắp bị hủy diệt, khí thế khổng lồ tới mức khiến cho Trịnh Khôn hầu như có một loại cảm giác muốn quỳ xuống cung bái. Trịnh Khôn giật mình mở mắt, lấy tu vi của hắn, tự nhiên biết được, đây tuyệt đối không phải là lực lượng mà thế giới này có được, người có được lực lượng như vậy chỉ có một khả năng duy nhất, chính là người đến từ chân linh giới. Cương giả chân linh giới xuất hiện tại sinh tử cảnh. Giờ khác này trịnh khôn lại dấy lên một tia hy vọng, nếu như thực sự có một cường giả tuyệt thế của chân linh giới xuất hiện, vậy thì không chừng mình vẫn còn có một đường sinh cơ. Trịnh khôn mở trường mắt đứng trên tảng đá nhìn về phương xa, chỉ thấy hỏa diễm ngập trời giống như là một biển lửa đang áp bách về hướng bên này. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Bên trong biển lửa kia, một người toàn thân quần áo màu xám, dùng một loại tốc độ mà trịnh khôn khó có thể tin được nhanh chóng bay đến. Đây chính là Âu Dương. Biện lửa ngập trời không phải là do Âu Dương cố ý phóng ra, mà là do xa cách nhiều năm như vậy hắn còn gặp được Trịnh Khôn vẫn chưa chết đi, bởi vì tâm tình nhất thời không khống chế được mà phóng ra hỏa diễm. Điều này cũng không trách được Âu Dương, bản thân có thể đi tới ngày hôm nay, Trịnh Khôn tuyệt đối là một trong những nhân vật trọng yếu nhất. Nếu như không có tu phục thuật, Âu Dương sẽ mất đi rất nhiều, cái gì mà chém linh sứ, cái gì mà diệt Trịnh ra. Tất cả căn bản đều không có khả năng. Âu Dương đã từng suy nghĩ qua, chính khôn truyền cho mình tu phục thuật, mình lại diệt đi toàn bộ trịnh ra, vậy có phải là có chút vong ân phụ nghĩa hay không? Thế nhưng sau khi suy nghĩ rất lâu, hắn cảm thấy điều này không thể cho là vậy được. chính khôn đối xử tốt với mình, nhưng không thể vì một mình trịnh khôn đối tốt với mình mà coi toàn bộ trịnh ra đều như vậy. Công là công, tội là tội. Âu Dương cho tới bây giờ đều phân biệt hai thứ này rất rõ ràng, bản thân mình thiếu nợ Trịnh Khôn bất kể lúc nào mình cũng đều thừa nhận, nhưng chỉnh ra thiếu nợ mình thì nhất định phải đòi về. Trịnh Khôn nhìn bóng người bên trong hỏa diễm trên bầu trời đang không ngừng bay về phía bên này, cũng không biết vì sao hắn lại có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Loại cảm giác này rất huyền ảo, không tài nào nói rõ được. chương 553, hắn rất ưu tú. Theo Âu Dương ngày càng đến gần, Trịnh Khôn cuối cùng cũng loáng thoáng nhìn rõ được khuôn mặt Âu Dương, vào giờ khắc này trên mặt Trịnh Khôn lộ rõ vẻ giật mình. Sư phụ, ta sẽ dốc sức nỗ lực, nếu có một ngày Âu Dương có được năng lực, nhất định sẽ quay về mang người đi ra ngoài. Đây là lời mà Âu Dương đã từng nói với Trịnh Khôn. Lúc trước Trịnh Khôn cũng không để những lời này ở trong lòng, hơn 60 năm, ngoại giới trải qua hơn 60 năm, mình cũng đã chết rồi, muốn phá giải sinh tử cảnh này. Nếu như không có tu vi đại đế thì căn bản không có khả năng. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. 60 năm mà muốn cho một lục giai trở thành một đại đế, điều này trong mắt tất cả mọi người hầu như đều là cho cười. Nhưng 60 năm sau tu vi của Âu Dương lại vượt xa đại đế, bốn chữ thiên hạ đệ nhất đối với hắn chính là một sự chứng nhận tối cao. Theo Âu Dương ngay càng tiếp cận, rốt cuộc trịnh khôn cũng loáng thoáng thấy rõ được khuôn mặt hắn. Vào giờ khắc này trên mặt trịnh khôn lộ ra vẻ giật mình. Trịnh Khôn quả thực khó có thể tin được vào đôi mắt mình, cường giả bay tới từ bầu trời không ngờ chính là Âu Dương đã từng đi tới sinh tử cảnh. Trịnh Khôn rủi rủi đôi mắt mình, thẳng cho đến khi mí mắt Trịnh Khôn cảm thấy đau rát, thẳng cho đến khi Âu Dương cầm trong tay thứ Kiêu cung đi tới địa phương cách Trịnh Khôn chưa tới 100m, Trịnh Khôn mới tin tưởng, quả thực đây chính là Âu Dương ngày xưa đã học tu phục thuật từ mình rồi sau đó rời đi. Lúc này toàn thân Âu Dương phát ra khí thế cường liệt của Tam Phương ý chí. Loại khí thế này đủ để cho thiên địa nhật nguyệt biến sắc, chính khôn cảm nhận được khí tức trên người Âu Dương cũng thấy run dậy. Sư Tôn Âu Dương rốt cuộc cũng mở miệng kêu lên một tiếng sư phụ, chính khôn là người duy nhất có thể khiến cho Âu Dương cam tâm tình nguyện mở miệng gọi một tiếng sư phụ. Trong tòa yêu tháp tầng thứ năm hư vô thế giới, vệ thi cùng Hoàng Thiên Đại Đế cảm nhận được lực lượng sẽ rách tới từ tận linh hồn. Hai người bọn họ không ngừng dùng tu vi cường đại của mình để bài xích hư vô chi lực của nơi này, hai người tìm kiếm ở trong hư vô thế giới một thời gian ngắn cũng không hề thấy được cái bóng của Âu Dương. Từ từ đi, thế giới bên dưới không có khả năng ngăn được hắn, có lẽ hắn dừng lại vì việc riêng một chút. Hoàng thiên đại đế kỳ thực đã sớm chú ý, khi đi tới tòa yêu tháp, tinh thần của Âu Dương có chút khác lạ. Hoàng thiên đại đế biết cố sự khi xưa của Âu Dương. Cũng biết khi hắn chạm linh sư tiến vào chân linh giới đã từng lập ra trí nguyện to lớn, mà bây giờ Âu Dương có lẽ đang đi xử lý chuyện này. Ừm. Vệ thi gật đầu, nàng rất tin tưởng vào thực lực của Âu Dương, chỉ là bốn tầng đầu của tòa yêu tháp làm sao có thể ngăn cản bước tiến của Âu Dương. Hoàng thiên đại đế len lén nhìn vệ thi một cái, kỳ thực lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử này hắn đã bị vẻ mỹ lệ của nàng làm cho chấn động. Hoàng thiên đại đế lẻ loi một mình vào năm cũng không phải bởi vì hắn không thích nữ nhân, mà bởi vì căn bản không có nữ nhân nào lọt được vào pháp nhãn của Hoàng Thiên Đại Đế. Nữ nhân xinh đẹp rất nhiều, Hoàng Thiên Đại Đế có thân phận gì, hắn làm sao có thể chỉ bị vẻ bề ngoài hấp dẫn đây. Mà vệ thi vừa có thực lực thông thiên, lại có được nhan sắc huynh quốc huynh thành, một nữ tử như vậy Hoàng Thiên Đại Đế vẫn là lần đầu tiên được thấy. Chẳng qua Hoàng Thiên phát hiện ra, bản thân có lẽ đã đến muộn một bước, từ lần đầu mình nhìn thấy vệ thi. Nàng đã đi cùng Âu Dương như hình với bóng, tuy rằng hai người chưa từng thân mật hay có biểu hiện mập mờ gì, thế nhưng trong mắt vệ thi có một loại quang mang khiến Hoàng Thiên Đại Đế hiểu ra, nữ tử này có lẽ đã động tâm với Âu Dương. Người rất lo cho hắn. Hoàng Thiên Đại Đế hai tay ôm lấy phá thiên kiếm của mình, quay sang nói với vệ thi cách đó không xa. Lo cho hắn. Vệ thi nghe Hoàng Thiên Đại Đế nói thế, đầu tiên là sửng sốt sốt. Bởi vì vệ thi chưa bao giờ cảm thấy mình rất lo lắng cho Âu Dương. Nhưng hôm nay Hoàng Thiên Đại Đế vừa hỏi như thế, vệ thi bỗng nhiên phát hiện. Không, không phải như vậy, mình làm sao có khả năng thích người đó được. Mình không phải lo lắng cho hắn, mình chẳng qua chỉ lo lắng nếu như hắn chết thì linh hồn mình cũng tan biến. Vệ thi tự an ủi bản thân ở trong lòng, thế nhưng càng nghĩ, nàng lại càng cảm thấy hoảng loạn. Ha ha ha ha. Hoàng Thiên ở một bên nhìn Vệ Thi với ánh mắt cổ quái mở miệng nói: Hắn là một người xuất sắc, chẳng qua hắn cũng là một tên đầu gỗ, nếu như ngươi không nói cho hắn biết, có lẽ hắn cả đời này cũng không biết còn có ngươi tồn tại bên cạnh hắn. Cũng là thân nam nhân, ta thấy hắn rất tự tin, nhưng duy chỉ có phương diện này. Lời nói của Hoàng Thiên Đại Đế quanh quẩn bên thai Vệ Thi, trong lúc nhất thời Vệ Thi thậm chí có chút mê mang. Nhưng rất nhanh, trong mắt Vệ Thi chợt lóe Nàng nhìn Hoàng Thiên Đại Đế nói. Đừng nói bậy, ta làm sao có thể yêu thích một mà vương như vậy được. Ha ha, có phải yêu thích hay không kỳ thực trong lòng người so với bất kỳ ai đều hiểu rõ hơn cả. Nghe đồn tiên giới là nơi có vô số tiên nữ xinh đẹp, người hắn nắm cho thật chặt đi. Nếu như sau khi tới tiên giới, người muốn tiếp cận hắn thì cũng không dễ dàng như vậy đâu. Hoàng Thiên Đại Đế cười trộm. Kỳ thực lời hắn nói cũng không sai. Sự yếu tú của Âu Dương khác với sự ưu tú của đám thiên tài, bởi vì sự ưu tú của đám thiên tài là vì bọn họ có được thiên phú hiếm có, bọn họ ở bất kỳ một địa phương nào cũng đều được mọi người chú mục. Nhưng Âu Dương lại không giống vậy, thiên phú của Âu Dương rất kém cỏi, từ viễn cổ cho tới giờ, vô số người có được linh hồn liệt diễm, vô số người đạt được bán yêu giả, thế nhưng sau khi bọn họ nghe thấy truyền thuyết bán yêu giả sống với linh hồn hỏa diễm thì đều lựa chọn cam chịu vương tha. Duy chỉ có quái thai Âu Dương này cho tới bây giờ cũng chưa từng mất đi niềm tin, hắn từng bước một phá vỡ toàn bộ quy tắc, từng bước một đi tới được ngày hôm nay. Có thể nói Âu Dương là một ngoại tộc, bản thân hắn chính là một đoạn truyền kỳ. Vĩnh viễn bất bại. Đây chính là tâm của Âu Dương. Âu Dương có được một trái tim vĩnh viễn không chịu thua, chính là dựa vào trái tim này, Âu Dương không ngừng sáng tạo ra kỳ tích, không ngừng tiến tới. Vượt qua vô số người so với hắn còn cường đại hơn rất nhiều, rất nhiều. Ta không phải thiên tài, bởi vì ta là người kết liêu thiên tài. Những lời này xuất ra từ miệng Âu Dương, mà những lời này cũng được khắc ghi trong lòng rất nhiều người, khiến cho nhiều người hiểu rõ, thiên phú không quyết định được tất cả. Hắn rất ưu tú. Vệ thi chưa bao giờ phủ nhận, tuy rằng sự thành công của Âu Dương cũng dựa vào vận khí rất lớn, nhưng vận khí mỗi người đều có. Mà Âu Dương lần nào cũng đều nắm bắt được, đây chính là sự ưu tú của Âu Dương. chương 554, Nguyệt Môn Kinh Biến. Vậy ngươi có thích hắn hay không? Hoàng Thiên Đại Đế hỏi lại một lần nữa, kỳ thực những lời này quả thực chính là phế thoại, chỉ cần không phải người mù, hai người đi theo nhau cùng một chỗ không rời, ai nhìn vào cũng có thể thấy được ánh mắt vệ thi nhìn Âu Dương tuyệt đối không phải là như bằng hưu bình thường. Ta! Vệ thi lại một lần nữa chân chờ Thân là một hồn giả, kỳ thực vệ thi căn bản không hiểu cái gì là yêu hay không yêu. Hồn giả không có cha mẹ, thiên điệu chính là cha mẹ của hồn giả, hồn giả cũng không có tình ái, cho dù là hồn giả hấp dẫn nhau chẳng qua cũng chỉ là sự hấp dẫn từ linh hồn, căn bản không tồn tại một từ yêu. Tuy rằng vệ thi cách thoát thai hoán cốt chỉ còn một bước, nhưng bây giờ nàng vẫn chỉ là một hồn giả, dù cho vệ thi tu thành phi tiên, chẳng qua cũng chỉ là linh hồn thực thể hóa. Muốn chân chính có được thân thể, bản thân vệ thi cũng không biết cần phải tới khi nào. Có lẽ có một ngày sau khi vệ thi chân chính có được thân thể sẽ hiểu rõ được tất cả những chuyện này, nhưng bây giờ cho dù nàng có thể hiểu ra cũng chỉ có thể lắc đầu. Chỉ bởi vì ngươi là hồn giả sao? Hồn giả thì sao chứ? Sau khi phi tiên, ngươi có thể thực thể hóa linh hồn. Khi ngươi đạt được tới kim tiên cũng chính là lúc ngươi trọng tố kim thân, khi đó ngươi sẽ có được thân thể chân chính. Ngươi còn gì phải sợ đây? Hoàng thiên đại đế quả thực có ý tác hợp vệ thi cùng với Âu Dương. Trong mắt hắn, vệ thi là một nữ nhân ưu tú, cũng chỉ có Âu Dương mới xứng đối với nàng. Có lẽ đến một ngày nào đó ta sẽ hiểu rõ. Trên mặt vệ thi mang vẻ mỉm cười, tựa như giống lời nàng nói, có lẽ, có lẽ đến một ngày nào đó hắn sẽ hiểu rõ. Tình là gì? Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến từ bầu trời. Tiếp theo vệ thi cùng Hoàng Thiên Đại Đế cảm giác được một khí thế sống xét đột nhiên từ trên bầu trời phủ xuống, hai người bọn họ cố gắng muốn né tránh, thế nhưng hai người bọn họ lại như chúng phải định thân thuật, không ngờ lại không tài nào nhúc nhích được. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Hai bài tay khổng lồ phân biệt tóm lấy hai người bọn họ kéo về phía tầng cao nhất tòa yêu cảnh của tòa yêu tháp. Khi bàn tay kéo đến giữa không trùng, đồng nhiên bàn tay tóm lấy vệ thi lại bông ra. không Không có khả năng. Linh Nhi. Là nàng sao? Là nàng sao? Thanh âm kêu một lần nữa chuyển đến, mà bàn tay tóm lấy Hoàng Thiên Đại Đế cũng theo đó bông ra, Hoàng Thiên Đại Đế lập tức rơi xuống bên trong hư vô thế giới. Còn không đợi hắn tự hỏi, bàn tay khổng lồ lại một lần nữa cuốn lấy hắn cùng vệ thi tiến vào tầng thứ 6 tòa yêu cảnh. Lực lượng của Âu Dương không ngừng tiến vào trong thân thể trịnh côn. Hát tuyến trên ngực Trịnh Khôn không ngờ dưới lực lượng của Âu Dương lại trực tiếp bị tàn đi. Chớ chú sinh tử cảnh đối với cường giả cấp bậc như Âu Dương căn bản không có gì đáng nói, vô số thiên cơ phụ triện phiêu đảng buôn phía. Trịnh Khôn nhìn thấy những thiên cơ phụ triện đại biểu cho thần sư, trong mắt của hắn không ngờ lại mang theo một tia nhiệt lệ. Thần sư, thần sư đại biểu cho điều gì đường nhiên Trịnh Khôn biết. Nhưng Trịnh Khôn làm sao có thể nghĩ tới được. Bản thân năm đó chuyển tu phục thuật cho Âu Dương không ngờ đã được hắn tu luyện tới thần sư đây. Lĩnh ngộ của Âu Dương đối với tu phục thuật chính là cả đời trịnh khôn ít thấy Năm đó Âu Dương dùng một thời gian ngắn đã tu luyện tu phục thuật đến tông sư, ngay cả có chân thực chi nhãn trợ rút, nhưng thiên phú của Âu Dương đối với tu phục thuật cũng vô cùng quan trọng. Mà từ tông sư bước vào thần sư, đây là mộng tưởng của bao nhiêu tu phục tông sư. Đây cũng chính là mộng tưởng của trịnh khôn, nhưng trịnh khôn lại hiểu rõ. Dùng thiên phú của mình tự nhiên không có khả năng tu luyện được tới thân sư, thế nhưng ai có thể ngờ rằng, bản thân trong lúc vô ý truyền thụ cho Âu Dương, hắn lại có thể tu luyện tu phục thuật tới cảnh giới như vậy. Trong lòng Trịnh Khôn rất vui mừng, Trịnh Khôn thực sự vô cùng vui mừng. Hắn vui mừng vì lựa chọn của mình năm đó. Bản thân năm đó hoàn toàn có thể nhìn Âu Dương chết đi giống như vô số người khác đã chết, nhưng mình lại không làm như vậy. Cũng chính là một kia thiện tâm khi đó mới có được tuyệt sử phùng sinh như hôm nay. Âu Dương, kỳ thực rất lâu trước đây ta đã tin tưởng cuộc đời này của ngươi nhất định rất bất phàm, hiện tại xem ra ánh mắt của ta vẫn còn rất chuẩn. Những lời này trịnh khôn cũng không nói ra miệng, hắn chỉ yên lặng thầm nói trong lòng. Rất nhanh, hắc tuyến bị giết hết, chớ chú trên người trịnh khôn đại biểu cho sinh tử cảnh cũng theo đó mà biến mất. Âu Dương sau khi thu lại thiên cơ phụ triển khắp bầu trời liền đi tới trước mặt Trịnh Khôn, nhìn thấy vị sư phụ lúc trước đã từng truyền thụ cho mình tu phục thuật, giúp cho mình có được vốn liếng ban đầu để qua khởi, Âu Dương cũng không biết nên nói tạ ơn Trịnh Khôn như thế nào. Sư, Âu Dương một tiếng sư phụ vừa định kêu lên lại bị Trịnh Khôn cắt ngang, Trịnh Khôn lấy tay chỉ chỉ bầu trời, mà ngay khi ngón tay Trịnh Khôn chỉ lên bầu trời, ánh trăng rất lớn đột nhiên biến thành màu đen. Vốn ánh trăng hình tròn không ngờ lại đột nhiên chia làm hai nửa, tiếp theo đó một nửa ánh trăng biến thành màu trắng, một nửa biến thành màu đen, ánh trăng cứ như vậy xoay tròn ở trên bầu trời. Nhìn thấy một màn này trong lòng Âu Dương nhảy lên, mình ở băng tuyết thế giới cùng sinh tử cảnh chậm trễ lâu như vậy, chắc hẳn hoàng thiên đại đế cùng vệ thi đã bước vào tầng thứ 5, mà bây giờ đại môn nối liền với tầng 5 đột nhiên lại phong tỏa, việc này nói lên điều gì? Lẽ nào vệ thi cùng Hoàng Thiên đã gặp phải chuyện không may? Chuyện gì xảy ra? Ngay khi Âu Dương quan sát bầu trời, Trịnh Khôn bên cạnh Âu Dương đống nhiên phát ra một tiếng hét thảm. Âu Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn thân Trịnh Khôn đều bị bao phủ ở trong một làn vũ khí màu đen. Toàn thân cao thấp của Trịnh Khôn hiện ra tử khí, mà thân thể hắn cũng đồng thời theo đó mà bắt đầu héo rút. Vô số yêu khí trên người Âu Dương bắt đầu điên cùng lao ra muốn cứu chữa cho Trịnh Khôn. Thế nhưng khi yêu khí của Âu Dương vừa mới tôn ra, Âu Dương liền biết đã muộn. Việc này không thể trách được ai, chỉ có thể trách nơi này quá tà môn. Kỳ thực Hắc tuyến tuy rằng chỉ là một loại chớ chú, nhưng Hắc tuyến kia lại là một loại năng lượng quỷ dị có thể thôn phệ sinh mệnh lực. Hắc tuyến trên người trịnh khôn đã bị xô tan, nếu như hắn có thể đi ra khỏi sinh tử cảnh vậy thì sẽ giống với Âu Dương năm đó, dần dần khôi phục lại sinh mệnh lực, đáng tiếc trịnh khôn đến chết cũng vẫn không thể đi ra khỏi nơi này được. Sư phụ, Âu Dương nhìn trịnh khôn giả nùa không gì sánh nổi nằm hấp hối trên mặt đất, Âu Dương biết, trịnh khôn đã không chống đỡ được bao lâu nữa. chương 555, Tỏa Yêu Tháp, Hoác Khải Phong, không cần phải thương tâm, đây có thể chính là mệnh của ta, trước khi chết ta có thể gặp lại được người, có thể thấy được đệ tử của ta có tiền đố như thế, còn gì không hài lòng nữa. Trịnh khôn nhìn vào người đệ tử này của mình. Mặc dù hắn không thể nào hiểu nổi rốt cuộc vì sao Âu Dương đạt được tới độ cao như thế, nhưng vừa rồi hắn đã tận mắt thấy được thần sư lực của Âu Dương. Vẹn vẹn chỉ hơn 60 năm, Âu Dương có thể đạt được thần sư, càng có được lực lượng phá thiên như vậy, Trịnh Khôn đã vô cùng phả mãn. Sư phụ, để con mang người ra ngoài. Ra bên ngoài còn có một tia sinh cơ. Âu Dương ôm lấy thân thể đang không ngừng héo rút của Trịnh Khôn muốn rời đi, nhưng Trịnh Khôn lại mở miệng ngăn cản Âu Dương. Hai tử, ta biết vì sao ngươi phải tới nơi này, sư phụ ở đây chờ đợi nhiều năm như vậy, mặc dù không có năng lực tiến lên tầng thứ cao hơn, nhưng cũng đã hiểu rõ ra được một số điều. Hôm nay Nguyệt Môn đã bị phong kín, nơi này đã biến thành một thế giới độc lập muốn đi ra ngoài là không có khả năng. Trong mắt Trịnh Khôn không có gì sợ hãi, lúc trước khi tiến vào sinh tử cảnh, Trịnh Khôn cũng đã từng mê man cùng sợ hãi, thế nhưng hôm nay Trịnh Khôn đã không còn sợ hãi gì nữa. Sau khi trải qua một thời gian dài sợ hãi, đến khi tử vong chân chính phủ xuống, chính khôn không ngờ lại có một loại cảm giác như được giải thoát. Sư phụ, Âu Dương thực sự không biết nên nói gì, kỳ thực hắn so với bất kỳ kẻ nào cũng đều rõ ràng hơn, thế giới này đã bị phong kín, nếu hiện tại hắn đi ra ngoài, có lẽ cả đời này cũng đều không thể bước vào nơi này một lần nữa, con đường phi tiên hắn bước đi đã gian khổ không gì sánh được, từng bước đi được tới ngày hôm nay. Nếu như hiện tại muốn Âu Dương bùng tha, Âu Dương có thể cam tâm được hay không? Hơn nữa thiên hoàng cùng vệ thi đã tiến lên tầng trên, nếu như mình rời đi thì hai người bọn họ còn có thể sống sót được không? Âu Dương nhẹ nhàng lấy chiếc huy hiệu trong lòng ra, Âu Dương hiểu rõ, kỳ thực đây mới là một đường sinh cơ cuối cùng. Hai tử, đi thôi, nếu không đi nguyệt môn sẽ khóa chặt mất. Cho dù sinh mệnh của sư phụ có qua đi cũng sẽ ở nơi này chờ ngươi chiến thẳng trở về. Trịnh Khôn lên tiếng, ánh mắt hắn đã bắt đầu chuyển sang màu xám xịt, tử khí tràn ngập toàn thân hắn, lúc này ý thức của Trịnh Khôn đã gần mất đi hoàn toàn, khoảng cách tới tử vong chỉ còn một bước cuối cùng. Nhẹ nhàng đặt Trịnh Khôn lên trên tảng đá lớn, Âu Dương ngẩn đầu nhìn trời, hắn biết đã đến lúc mình phải đi, bằng không nguyệt môn sẽ hoàn toàn quá chặt. Sư phụ, con nhất định sẽ chiến thắng trở về, hắn không phải là đối thủ của con. Bất kể là ở nơi nào thì hắn cũng đều không phải là đối thủ của con. Âu Dương nói đến đây liền vèo một tiếng bay thẳng về phía bầu trời. Đại điện kim sắc, ánh sáng kim sắc, tất cả ở đều là kim sắc. Thế giới này dường như được chế tạo nên từ hoàng kim. Lúc này hoàng thiên đại đế quỷ dạp trong một góc của đại điện kim sắc, toàn thân cao thấp của hắn đều là một loại cảm giác vô lực. Hoàng thiên đại đế ngẩn đầu nhìn về phía nam nhân ngồi ở trên vương tạo trên cao. Nam nhân này cường đại vượt quá xa sự tưởng tượng của Hoàng Thiên Đại Đế. Khi chưa tới nơi này, hắn còn có mang theo tâm tất thắng, nhưng đến thời điểm chân chính đối mặt với nam nhân này, hắn mới hiểu được, tâm tất thẳng khi đối mặt với thực lực tuyệt đối đều chỉ có nước sụp đổ. Nam nhân này đã vượt quá xa phạm vi hiểu biết của hắn, lúc này Hoác Khải Phong căn bản không thèm liếc nhìn hắn một cái. Vẹn vẹn chỉ bằng và huy thế như ẩn như hiện trên người hắn vậy mà đã khiến cho Hoàng Thiên Đại Đế bị áp chế giống như một đứa trẻ con, toàn thân vô lực. Người không phải linh tâm. Hoác Khải Phong nhìn vệ thi trước mắt mình, tuy rằng hình dáng giống nhau như lúc, nhưng Hoác Khải Phong hiểu do nữ tử này lại không phải là Linh Nhi của mình. Linh Nhi đã bị mình phong ấn bên dưới thánh hồ, làm sao có thể tới được nơi đây. Hơn nữa bản thân mình đã dùng rất nhiều phương pháp như vậy. Đều không thể giữ được tính mạng của Linh Nhi, nàng làm sao có thể sống lại được. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ngươi ngay cả thân thể cũng không có, chắc hẳn ngươi là hồn giả. Hoác Khải phong vẻ mặt mỉm cười, sau đó khuôn mặt hắn lập tức biến sắc, một cỗ uy thế tựa như thiên băng địa ham từ trên người hắn phô thiên cái địa đẻ xuống toàn bộ đại điện, vệ thi ở trước mặt hắn toàn thân dường như một quả bóng cao su bị đập mạnh, veo một tiếng liền trực tiếp bị đánh bay đến trước mặt Hoàng Thiên Đại Đế. Hoàng thiên đại đế rất muốn đứng dậy để đỡ lấy vệ thi, nhưng toàn thân hắn cho dù một chút sức lực cũng không có, dường như hắn đã bị lực lượng kinh khủng của Hoác Khải Phong trói chặt ở nơi này không tài nào nhúc ních nổi. Hừ! Nói! Rốt cuộc là ai mở ra phong ấn hồn giới, bản tọa mấy vạn năm không ra ngoài tòa yêu thác, xem ra thiên địa đều đã quên mất bản tọa rồi. Ánh mắt Hoác Khải Phong tựa như một mũi mâu tử thần nhìn chầm chầm vào hai người, khiến cho tinh thần của hai người gần như tan vỡ. Căn bản không cần xuất thủ, chỉ dựa vào khí thế trên người là có thể triệt để ép chết người khác. Đây chính là Hoác Khải Phong giống như một vị đại thần đã quét ngang toàn bộ chân linh giới. Hoác Khải Phong chậm dai đứng dậy từ trên vương tọa, hắn chậm dai bước từng bước về phía trung tâm đại điện, vừa đi vừa nhìn Hoàng Thiên Đại Đế cùng vệ thi, nói Không ngờ các ngươi còn có một tên đồng bọn. Khoe miệng Hoác Khải Phong khẽ nhét lên. Cảm giác tà ác kia khiến cho Hoàng Thiên Đại Đế cùng vệ thi nhịn không được đều thấy lạnh leo run dậy. Âu Dương, nghìn vạn lần không nên vào đây. Có thể đi thì chạy đi. Vệ thi rất muốn cố gắng hô lên, thế nhưng nàng phát hiện ra tất cả lực lượng đều đã bị hoác khải phong khóa chặt, ngay cả năng lực mở miệng cũng đều mất đi. Hoàng Thiên Đại Đế ở một bên cười cười, đây là một loại cười nhạo, hắn đang cười nhạo bản thân, cười nhạo bản thân vô tri Không ngờ lại mưu đồ muốn khiêu chiến Hoác Khải Phong. Đây căn bản không phải là người mà mình có năng lực khiêu chiến. Ừm. Tiểu tử rất cường đại. Con mắt Hoác Khải Phong đống nhiên sáng ngời, hắn meo mắt lại, mặc dù không bước ra khỏi tầng 6, nhưng toàn bộ tòa yêu tháp lại đều nằm trong sự khống chế của hắn. Âu Dương lúc này đã đi tới tầng thứ 5 hư vô thế giới. Hư vô thế giới này đối với người khác vô cùng áp lực. Nhưng đối với Âu Dương mà nói thì lại không có bất kỳ ngăn trở gì, Âu Dương huyền phụ trước đại môn đi tới tầng thứ sáu tỏa yêu cảnh, tay trái hắn cầm theo thứ tiêu cung, tay phải đặt ở trên ngực của mình. Thanh bại đều ở một lần này. Âu Dương tự nhủ rồi thân thể lập tức bay vọt về phía tầng thứ sáu. Mà lúc này trong tầng 6 Hoàng Thiên Đại Đế cùng vệ thi đều nhắm mắt lại. chương 556, Ký ức Hai người bọn họ đã thấy rõ Âu Dương tiến vào tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6, giờ này bọn họ không hy vọng Âu Dương sẽ tiến vào, bởi vì trong mắt bọn họ, cho dù là Âu Dương tiến vào đi chăng nữa cũng chỉ có một đường chết. A làm sao có thể, hư vô thế giới làm sao lại không thể nào áp bách được hắn. Vẻ mặt Hoác Khải Phong sừng suốt, khi Hoác Khải Phong xây dựng hư vô thế giới này hắn đã tỏa ra một đạo bình chướng nhằm vào những người đi tới thế giới này. Nhưng vì sao Âu Dương lại không hề bị hư vô thế giới ngăn trở chút nào? Hắn thân mang linh hồn hỏa diễm, hư vô thế giới ngươi sử dụng linh hồn làm ngăn trở đương nhiên không có khả năng tổn thương tới hắn. Hoàng thiên đại đế miễn cưỡng mở miệng nói. Hử! Vô chi! Hoác Khải phong liếc mắt nhìn hoàng thiên đại đế. Trong mắt của hắn tràn ngập khinh thường, mình đâu phải là cái loại hảo thuật sư hay là hồn giả điều khiển linh hồn rác rưỡi. Bản thân mình chính là tiên đế tiên giới chân chính, là một trong những cường giả mà tiên giới đều biết đến, hư vô thế giới bản thân mình thiết kế ra, cho dù là linh hồn liệt diễm cũng đừng mơ xuyên qua được. Nhưng tiểu tử kia lại có thể xoèn qua hư vô thế giới của mình mà không hề gặp ngăn trở, điều này khiến cho hoắc Khải Phong có chút khó hiểu. Ngay khi hắn còn đang tự hỏi, đại môn kim sắc của tầng thứ sáu tỏa yêu cảnh đã bị đẩy ra, Âu Dương cầm trong tay thứ kêu cung xuất hiện ở trước môn khẩu. Áp lực khổng lồ như biển lập tức ép về phía đại môn, Hoác Khải Phong không thích có bất cứ kẻ nào đứng đối mặt nói chuyện cùng hắn. Đi mau Vệ thi vẫn cố gắng kêu lên, nhưng lúc này nàng nói ra cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa. Đối mặt với cương giả, ai có thể chạy thoát? Hơn nữa chạy đi đâu? Nếu như Hoác Khải Phong ra ngoài, toàn bộ chân linh giới sẽ gặp phải hạo kiếp, cho nên Âu Dương đã không còn đường lui nữa. Hoác Khải Phong vẻ mặt mỉm cười. Tuy áp như biển điên cuồng áp bách Âu Dương ở trước đại môn, mặc dù đối với người trẻ tuổi này Hoác Khải Phong có hứng thú rất lớn, thế nhưng hắn càng hy vọng người trẻ tuổi này phải quỳ trên mặt đất nói chuyện với hắn hơn. Nhưng rất nhanh, một màn khiến tất cả mọi người giật mình đã phát sinh, áp lực điên cuồng kia lại không khiến Âu Dương bị chuốt sức mẹ nào. Đối mặt với áp lực như vậy, hắn phản phất như hoàn toàn không thấy. Một màn như vậy, đừng nói là Hoàng Thiên Đại Đế cùng vệ thi. Cho dù là siêu cấp cường giả Hoác Khải Phong cũng đều có chút không hiểu nổi Vệ thi cùng Hoàng Thiên Đại Đế nhìn Âu Dương Bọn họ quả thực không thể nào tin được Chẳng lẽ Âu Dương đã cường đại đến mức có thể đối kháng chính diện cùng với Hoác Khải Phong Mà Hoác Khải Phong đương nhiên không nghĩ giống như bọn họ Bởi vì Hoác Khải Phong nhìn ra Trên người Âu Dương tuy rằng có tư phương ý chí Nhưng chân chính có thể sử dụng chẳng qua chỉ là tam phương ý chí Một tiểu tử ngay cả phi tiên cũng chưa đạt được làm sao có thể đối kháng được với lực uy hiếp đến từ sâu thẳm linh hồn của mình đây. Người vẫn kiêu ngạo như thế. Nhưng tất cả những thứ này của người đối với ta lại không có bất kỳ tác dụng gì. Âu Dương đống nhiên mở miệng, những lời này của hắn khiến cho vệ thi cùng Hoàng Thiên Đại Đế có chút sửng sốt không thể hiểu nổi Mà khi nghe những lời này sắc mặt Hoác Khải Phong liền đại biến, sau đó Hoác Khải Phong lập tức vung tay. Một đạo đao quang khổng lồ từ trên trời răng xuống, tựa như thiên thần nổi giận chém thẳng về phía đỉnh đầu Âu Dương. Đạo đao mang kia mang theo lực lượng khiến thiên địa đều tan vỡ, một đao kia chính là một kích tất sắt mà không ai có thể kháng cự nổi. Ánh đao khổng lồ mang theo chiếc lực có thể xé nát cả thế giới, nhưng đối mặt với ánh đao như vậy, Âu Dương vẫn như trước không chút sức mẻ, phản phất như một đao có thể hủy thiên diệt địa kia lại hoàn toàn không được hắn xem vào mắt. Màu tránh ra! Hoàng thiên đại đế hô lớn, lúc này hắn không rõ vì sao Âu Dương lại nói ra một câu kia, mà Hoác Khải Phong vì sao lại đột nhiên phẫn nộ như vậy, không ngờ lại trực tiếp ra tay muốn chém giết Âu Dương. Cần thiết sao? Trên đỉnh đầu Âu Dương chính là một đao đáng sợ đang ngập tới, nhưng không ngờ một đao kia lại trực tiếp bị nghiến nát, phản phất như một thanh đạo thủy tinh chém lên trên một tảng đá, bị vỡ vụn thành ngàn mảnh. Một màn như vậy khiến một quần nhân như Hoàng Thiên Đại Đế cũng nhịn không được phải há to mồm quả thực hắn không thể tin rốt cuộc mình vừa nhìn thấy gì nữa. Đối mặt với một đao như vậy của Hoác Khải Phong, Âu Dương không ngờ lại có thể chấn nát được nó. Lẽ nào Âu Dương đã cường đại đến mức này? Xem ra vụ ca cược của ta là đúng. Trong lòng Âu Dương thầm nghĩ, toàn bộ đại điện Hoàng Kim tổng cộng chỉ có bốn người, mà trong bốn người này, Âu Dương cùng Hoác Khải Phong đối diện nhau. Vệ thi cùng Hoàng Thiên Đại Đế cảm nhận đối nhờ dân ạ dù không khí quỷ dị nên cũng không mở miệng nói chuyện. Triệu Cương, bất kỳ một lực lượng nào đối với ta đều không có tác dụng, cũng giống như lực lượng của ta vô dụng đối với người. Khi Âu Dương mở miệng kêu lên cái tên Triệu Cương, vẻ mặt Hoác Khải Phong lại lộ ra vẻ mê mang. Triệu Cương, đây là cái tên vô số năm trước của Hoác Hải Phong, đã không biết bao lâu chưa được nghe người khác gọi mình là Triệu Cương mà người có thể gọi mình là triệu cương cũng chỉ có một khả năng. Người, Hoác Khải Phong, cũng chính là triệu cương trong miệng Âu Dương ngẩn đầu lên nhìn Âu Dương, liền thấy trong tay Âu Dương đang cầm một tấm huy hiệu thủy tinh, giờ khác này toàn thân hắn cũng ngây ra đứng ở đó, hồi ức vô tận vào giờ khắc này rốt cuộc cũng giấy lên trong lòng hắn. Ký ức kia đã bị phủ đuổi quá lâu, bản thân Hoác Khải Phong cũng không nhớ rõ rốt cuộc đã bao lâu rồi hắn không mở ký ức kia ra. Giờ khác này tấm huy hiệu trong tay Âu Dương lại một lần nữa mở toàn ký ước hắn. Âu Dương! Ngươi không thắng được ta. Một đứa bé trai nhìn về phía một tiểu gia hỏa đầu đội mũ mặt trời tay cầm phục hợp cung đứng bên cạnh nói. Thắng hay không thắng? Vẫn phải xem tâm tình ta ra sao đã. Âu Dương đầu đội mũ mặt trời đưa tay quẹt mũi một cái, rất khinh thường nói với đứa bé kia. Ừ! Nếu như hôm nay ta thua sẽ tặng cho ngươi huy hiệu này. Đứa bé trai lớn hơn so với Âu Dương một chút trong tay cầm một chiếc huy hiệu thủy tinh giống với cái của Âu Dương như lúc. "Chỉ là đưa cho ta sao?" Phía trên chiếc huy hiệu này đã khắc tên Triệu Cương ngươi, nếu như ngươi thực sự thua ta, vậy thì hãy đổi cái tên khắc trên đó thành tên Âu Dương ta đi. "Được. Triệu Cương ta nói được làm được. Nếu như thua ta sẽ đổi tên khắc trên đó thành tên Âu Dương ngươi." Đây là một mùa hè hai đứa trẻ nói chuyện với nhau. Mà sau lần đó Tấm huy hiệu thủy tinh này cũng nằm trong tay hô dương, mà đứa bé trai Triệu Cương tặng chiếc huy hiệu này đi không lâu sau cũng có tin tức truyền ra, bởi vì bệnh tim bẩm sinh mà đã rời khỏi thế giới này. chương 557, 3 trận tỉ thí. Triệu Cương là một cô nhi, hắn không cha mẹ, ngay cả bệnh chết đi cũng không có ai vì hắn mà tổ chức lễ tang. Chẳng qua thời Triệu Cương sau khi chết vẫn có được người đưa thằng hắn. Trước tấm bia mộ kia, Một đứa bé vẫn đội chiếc mũ mặt trời trên đầu, là hắn dùng toàn bộ tiền tiết kiệm của mình mua cho Triệu Cương khối mộ địa này, để cho Triệu Cương sau khi chết có thể an ổn nhập thổ. Triệu Cương, chúng ta tranh giành nhau cả đời, ngươi là một người duy nhất xứng đáng trở thành đối thủ của ta. Nhưng ngươi lại một mình rời xa thế giới này. Đứa bé vừa nói vừa chảy nước mắt. Một màn nay thoáng hiện ra trước mắt Triệu Cương, lúc này trên mặt Triệu Cương không ngờ lại chảy ra một dòng nước mắt. Mà hai người vệ thi cùng Hoàng Thiên Đại Đế nhìn thấy một màn này thì hoàn toàn sắp phát điên. Âu Dương rốt cuộc vừa làm gì, không ngờ có thể khiến cho hoắc Khải phong cường đại như vậy chảy nước mắt. Âu Dương Triệu Cương nhìn Âu Dương trước mắt tuy rằng khuôn mặt đã thay đổi, nhưng vẫn mang tới cho hắn cảm giác vô cùng quen thuộc như cũ. Hai người bọn họ cũng không thuộc về thế giới này, chính xác mà nói Âu Dương cùng Triệu Cương chính là hai người đến từ một thế giới. Chẳng qua thời gian xuyên việt của hai người không giống nhau, Triệu Cương thì đến thời kỳ viễn cổ, còn Âu Dương thì lại đến hiện tại. Nhưng số phận chính là sự thần kỳ như thế, hai người cách xa nhau một thế giới, lại cách xa nhau mấy và năm, không ngờ cuối cùng vẫn có thể chạm mặt nhau một lần nữa. Vừa rồi, đao quang mà Triệu Cương tụ tập lại tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, nhưng đao quang đó lại không có bất kỳ tác dụng gì với Âu Dương. Nếu là người của thế giới này sử dụng đao quang cường đại như vậy, Âu Dương sớm đã chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng hai người không thuộc về thế giới này, dùng lực lượng của thế giới này để công kích nhau. Trên thực tế hai người đều đã miễn dịch lẫn nhau. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nói cách khác, bất kể triệu cương có cường đại cỡ nào, đối với Âu Dương mà nói, hắn vẫn chỉ là triệu cương kia mà thôi. Muốn dừng lực lượng của thế giới này để đánh bại Âu Dương là điều không có khả năng. Âu Dương, đối với người mà nói chúng ta xa cách chưa tới trăm năm, thế nhưng đối với ta mà nói đã là mấy vạn năm rồi. Triệu Cương nói đến đây, hai người vệ thi cùng Hoàng Thiên Đại Đế đã bị hắn đưa ra khỏi Đại Điện Hoàng Kim tầng thứ 6 đi xuống tầng thứ 5. Chuyện kế tiếp bọn họ muốn nói không phải là những lời người thế giới này nên nghe. Vì sao ngươi lại tới thế giới này? Âu Dương nhìn Triệu Cương, cũng là xuyên Việt. Vì sao Triệu Cương sau khi xuyên Việt dung mạo không có bất kỳ thay đổi gì, mà dung mạo của mình lại khác đi? Triệu Cương khẳng định không phải là cả thân thể xuyên Việt, bởi vì Âu Dương nhớ kỹ, lúc trước mình đã đem thi thể Triệu Cương hỏa táng, cũng chính mình đã trông thấy cho cốt của Triệu Cương đã chôn cất, cho nên thân thể của Triệu Cương hẳn là đã sớm biến mất rồi. Có lẽ Triệu Cương cũng giống với mình, đều là linh hồn xuyên Việt đến thế giới này, nhưng khác biệt chính là... Triệu Cương vẫn có thể giữ lại được khuôn mặt cũ. Đừng nói những việc này. Dương như Triệu Cương rất không muốn nhớ đến những chuyện khi hắn xuyên Việt, hắn nhìn Âu Dương, bàn tay vung lên, toàn bộ tầng thứ 6 tỏa yêu cảnh bắt đầu phát sinh biến hóa. Bãi cỏ, tấm địa đỡ tên, cây cung cùng mối tên hiện đại quen thuộc, cùng với đủ các loại trang bị mang cho Âu Dương tràn ngập vô số ký ức chỉnh tề nằm tại đó. Bãi cỏ dần dần lan rộng, xung quanh đã biến thành một sân thể dục rất lớn. Xung quanh sân thể dục này ngồi đầy khán giả, âm thanh quen thuộc không gì sánh được kia một lần nữa lại xuất hiện bên thai Âu Dương. Đây là trận quyết đấu đỉnh phong, đây là trận chung kết để tranh đoạt ngôi trí số một thế giới. Tuyển thủ dự thi lần này chính là triệu cương đến từ trường thể thao Long Dương cùng với Âu Dương của trường thể thao Tương Thành. Những tiếng gieo hò cùng âm thanh của máy ảnh chụp lia lia khiến cho Âu Dương tựa như một lần nữa trở về thời hiện đại. Âu Dương nhắm hai mắt lại. Hắn biết tất cả những thứ này đều không phải chân thực, tất cả đều chỉ là một sự hư hào do Triệu Cương dùng lực lượng của bản thân để tạo ra, thế nhưng đứng trước chàng cảnh như thế, hắn lại thủy chung không muốn tỉnh lại, một màn quen thuộc này bản thân hắn đã mơ qua vô số lần. tiếc nuối lớn nhất một đời này của Âu Dương Kính là không thể tham gia đại hội thể thao quốc tế, không được tranh tài cùng với Triệu Cương, người mà hắn chân chính coi là đối thủ duy nhất trên sân khấu đỉnh cao của thế giới xác định ra được người số một thế giới. Âu Dương Một tiếng hô của Triệu Cương khiến cho Âu Dương mở tròn mắt. Lúc này trên người Triệu Cương đã mặc trang bị hiện đại, cầm trong tay một cây trường cung hiện đại nhìn qua phức tạp không gì sánh nổi, đeo thêm một chiếc kính mát thật lớn, nhìn Âu Dương nói. Tiếc nuối của ngươi đồng thời cũng là tiếc nuối của ta, tuy rằng ta đã rất nhiều năm không sử dụng tới cung, nhưng ta tin rằng lúc này ta có thể thắng được ngươi. Thắng hay không cũng không phải ngươi nói là được. Âu Dương vẫn nói giọng điệu như xưa, hắn thu thứ tiêu cung cầm trong tay lại, mặc vào trang bị đặt ở bên cạnh, vương tay cầm lấy một cây phục hợp cung hiện đại. Cảm giác quen thuộc như vậy, tình cảnh quen thuộc như vậy, giờ khác này đã khiến cho Âu Dương quên mất đi toàn bộ phiền áo. Phi tiên, chân linh giới. Tất cả mọi thứ lúc này đều đã bị Âu Dương quẳng ra phía sau đầu. Lúc này Âu Dương chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, đó là nhất định phải chiến thắng. Chúng ta đánh cuộc lại lần nữa. Thế nào? Triệu cương vẫn giống như đứa bé trai năm đó, lúc này bất kỳ người nào cũng không tìm được từ trên người hắn khí phách của Hoác Hải Phong. Muốn thắng lại ta sao? Âu Dương vậy vầy huy hiệu thủy tinh trong tay. Cuộc đời này Âu Dương ta chưa từng thua qua, cho nên lần này ta cũng sẽ không thua đâu. Được. Ta thích tính cách của ngươi như vậy, đó cũng chính là nguyên nhân vì sao ngươi xứng đáng làm đối thủ của ta. Huy hiệu này là thứ duy nhất mà cha mẹ ta để lại cho ta, năm đó nó đối với ta là thứ quan trọng nhất, hiện tại ta cũng dùng một thứ quan trọng nhất để đánh cực với huy hiệu của ngươi, nếu ta thua ta liền đưa cho ngươi, nếu như ngươi thua vậy chỉ có thể đưa huy hiệu này lại cho ta. Trong mắt triệu cương mang theo một cảm giác cổ quái, Âu Dương nghe thấy những lời này kỳ thực cũng có phần giật mình, không ngờ huy hiệu thủy tinh này lại quan trọng đến vậy. Vậy mà Triệu Cương lại có thể bởi vì đánh cực mà đưa thứ quan trọng như vậy cho mình, điều này khiến cho Âu Dương ít nhiều có vài phần khó chịu. Bây giờ Triệu Cương lại một lần nữa nói muốn dùng thứ quan trọng nhất để đánh cực cùng với mình, thứ quan trọng nhất đối với Triệu Cương bây giờ là gì? Lực lượng vô tận? Thần binh lợi khí? Hay là thứ gì khác? chương 558-559, ta muốn dạy ngươi. Âu Dương rất thức thời không lên tiếng. Hai người dường như đã trở lại sân thi đấu của thế giới, cảm nhận được vô số tiếng hoan hô của mọi người xung quanh. Hai người đứng ở giữa sân, bắt đầu điều chỉnh lại cũng cùng tên của mình. tỷ thí tổng cộng có 3 trận, trận đầu là bia cố định, trận thí 2 là bia di động, trận thứ 3 là bia sống. 3 trận tỉ thí, người nào điểm cao chính là quán quân lần này. Âm thanh phát ra vang vọng bầu trời, đồng thời cũng nêu ra quy tắc thi đấu của trận đấu này. Bia sống. Âu Dương nghe xong hai từ bia sống thì thoáng sửng sốt, rốt cuộc bia sống mà Triệu Cương đưa ra này là có ý tứ gì? Âu Dương cũng không đi hỏi Triệu Cương, đối với tiện thuật của mình, Âu Dương vẫn luôn có sự tự tin từ tận linh hồn, năm đó có thể thắng được Triệu Cương, hôm nay vẫn sẽ như thế. Bia cố định người vinh viễn không phải là đối thủ của ta. Triệu Cương đã đứng ở trên vị trí của mình, nhìn tấm bia cố định ở phía xa, trên mặt Triệu Cương hiện lên vẻ tự tin rõ ràng bia cố định, đối với những xạ thủ bình thường mà nói, bắn 10 mũi tên người nào điểm cao hơn thì thắng, nhưng đối với Âu Dương cùng Triệu Cương hai tuyệt thế thiên tài bắn cung này, so đấu như vậy căn bản sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì, đừng nói là 10 mũi tên, đối với bọn họ, liên tiếp bắn cả trăm 100 tên, nghìn tên cũng trăm sẽ trúng hồng tâm. Phương pháp tỉ thí của hai người chỉ có một loại, đó chính là tốc độ. Tốc độ mũi tên bay đi, cùng một loại cung cùng một loại mũi tên, nhưng tốc độ bắn ra tuyệt đối sẽ khác nhau. Cho nên trận tỷ thí này của hai người chính là tỉ thí tốc độ mũi tên bay. Hừ hừ, đó là vô số năm trước thôi, không nên quá tự tin, vạn nhất ta liên tiếp thắng ngươi hai trận, vậy thì trận thứ ba cũng không cần phải tiếp tục đấu nữa đâu. Âu Dương chọn lấy một mũi tên từ người nhân viên do triệu cương biến ảo mà ra, lắp lên trường cung, sau khi tùy ý kéo dây cung vài lần để làm quen với cung và tiến mới. Âu Dương, người vẫn tự tin như trước. Triệu Cương nói xong, cũng làm động tác kéo dây cùng, chẳng qua hắn cũng không thử nghiệm như Âu Dương, mà là trực tiếp nhắm thẳng mũi tên vào hồng tâm. À, mũi tên tựa như thiểm điện xẹt qua khoảng cách mấy cây số, sau đó hung hăng cắm lên trên hồng tâm của tấm địa, cả quá trình này hầu như không hề tồn tại. Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì mặc dù dùng ánh mắt thần sư của Âu Dương cũng đều không thể nhìn được rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Thứ hắn có thể thấy được chính là mũi tên trên cây cung của Triệu Cương biến mất, sau đó mũi tên giống như thuấn di xuất hiện ở phía trên hồng tâm. Nếu như người nào khác bắn ra một tên này, vậy thì Âu Dương có thể sẽ cho rằng kẻ đó sử dụng phương thức thuấn gian di động để lừa gạt, thế nhưng hắn lại quá hiểu Triệu Cương. Đây là một người vĩnh viễn coi thường rằng dối, tính cách của Triệu Cương trên rất nhiều phương diện mà nói so với mình cũng không khác là mấy, Đây là một người tình nguyện thua trận cũng tuyệt đối không lừa đảo để chiến thắng. Rất lâu trước đây bản thân mình cũng vậy, nhưng sau khi đi tới thế giới này, Âu Dương dần dần thay đổi, hiện tại Âu Dương vì đạt được mục đích có đôi khi không từ thủ đoạn nào. Ta chịu thua. Ba chữ này Âu Dương đã không còn nhớ rõ đã bao lâu rồi mình chưa nói qua. Nhưng hôm nay hắn quả thực đã thua, trận đầu căn bản không cần phải tỉ thí nữa, nếu như chỉ dựa vào tốc độ bán. Mùi tên của mình dù thế nào đi nữa cũng không thể nhanh hơn Triệu Cương được. Sau bao năm như vậy, Âu Dương vẫn luôn tiến bộ, tiện thuật của hắn tăng lên, nhưng Triệu Cương cũng tăng lên. Hơn nữa nhìn một mũi tên vừa rồi của Triệu Cương, Âu Dương liền hiểu, tiện thuật của Triệu Cương tăng lên cũng không hề kém hơn so với mình chút nào. Ha ha, ta nói rồi, bia cố định bất kể lúc nào người cũng không phải đối thủ của ta, rất nhiều năm trước đã vậy, hiện tại cũng vẫn như vậy. Triệu cương thu hồi trường cung của mình, bàn tay vung lên, sân bãi phát sinh biến hóa, từng tấm bia di động bắt đầu chạy tới vị trí, lúc này hai người đã tiến vào trong phạm vi thi đấu của trận thứ hai. Bán bia di động, nói trắng ra chính là cả hai người trong cùng một thời điểm tiến hành xạ kích tấm bia bay lượn trên trời, 100 mũi tên, trong vòng một phút đồng hồ, người nào trúng mục tiêu nhiều hơn chính là người thắng. Phương pháp tỉ thí này đương nhiên không phải là phương pháp tỉ thí chính quy. Một phút đồng hồ bắn 100 mũi tên, điều này đối với người bình thường mà nói chính là một nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành, mà hôm nay hai người bọn họ đều là quái vật vượt sa phạm chùm người bình thường, cũng chỉ có hai người mới dám dùng tới cách thức tỉ thí như vậy. Bia di động là thế mạnh của ngươi, chẳng qua không biết ngươi có đủ nhanh hay không đây. Triệu cương biết, thuật dự đoán của Âu Dương cơ hồ chính là cơn ác ngộng của bất kỳ một xạ thủ nào mà thuật dự đoán của Âu Dương cũng chính là học được từ trong lúc tập luyện bia di động. Ai tới trước? Âu Dương nhìn Triệu Cương hỏi. Ta đi! Triệu Cương chưa từng khách khí cùng Âu Dương, hắn lúc này đã đi tới giữa sân, mà ở bên ngoài sân vô số khán giả đang gieo hỏ cái tên Triệu Cương, âm thanh này phản phất như mang đến cho Triệu Cương sức chiến đấu vô thận. Âu Dương nhìn chăm chú vào Triệu Cương, cũng không biết vì sao, từ khi mình gặp Triệu Cương tới giờ. Hắn tuyệt đối không nhắc tới chuyện hắn xuyên Việt cùng với mình, mà lại rất khó hiểu đòi tỉ thí với mình, điều này vẫn khiến cho trong lòng Âu Dương có chút bất an. Tình cảm khiến vô số người cảm động kia của Triệu Cương đâu, vì yêu mà giết hết cường giả thiên hạ vì sao không thấy đâu. Một cường giả như vậy vì sao lại biến thành dáng dấp hiện tại? Rốt cuộc là hắn muốn làm gì? Âu Dương rất mê man, nhưng khi hắn còn đang mê man thì Triệu Cương đã xuất thủ rồi. Đối mặt đối với bia di động bay đầy trời, mũi tên của Triệu Cương không ngừng bay ra, một phút đồng hồ bắn ra 100 mũi tên mà nói, đối với người bình thường căn bản là chuyện cười. Nhưng Triệu Cương lại làm được, tay hắn nhanh như thiềm điện, từng tấm bia di động bị mũi tên của hắn bắn cho tắn nát, 47 giây. Vẹn vẹn chỉ mất thời gian 47 giây, 100 tấm bia di động trên bầu trời đã bị Triệu Cương bắn nát toàn bộ. Xạ thuật như vậy, ngay cả Hâu Dương cũng không nhịn được phải gật đầu. Chẳng qua gật đầu thì gật đầu, trên mặt Âu Dương vẫn tràn đầy vẻ tự tin như cũ, dường như trận tỉ thí thứ hai này hắn đã nằm chắc phần thắng trong tay. Lấy ra một tấm vải màu đen từ trong người, Âu Dương đi tới bên cạnh Triệu Cương nói. Kỳ thực tiện thuật của ngươi đã tới mức đăng phong tạo cực, chẳng qua thiếu khuyết thuật phán đoán, mũi tên của ngươi sẽ vĩnh viên bay một cách cứng ác, vĩnh viên không có linh hồn. Những lời này từ rất lâu trước đây Âu Dương đã từng nói qua với Triệu Cường Hôm nay hắn lại nhắc lại một lần nữa, sau đó Âu Dương đưa miếng vải kia lên che kín đôi mắt của mình. Đến đi. Thị giác của Âu Dương đã hoàn toàn mất đi, thế nhưng hắn lại không hề có chút khẩn trương nào. Trong 47 giây mà Triệu Cương bắn tên hắn đã nhớ toàn bộ quy tích của tất cả các bia di động. Âu Dương vẫn chính là Âu Dương kia. Triệu Cương lộ ra một tia cương khổ, rất nhiều năm trước hai người, rất nhiều năm trước, khi hai người bọn họ còn bé đã từng tỉ thí qua như vậy. Khi đó cũng là mình thắng trận đầu tiên, thua trận thứ hai, mà hôm nay tất cả những việc diễn ra dường như đang tự thuật lại quá khứ. Đi. Bia di động bắt đầu bay đầy trời, Âu Dương cầm trong tay trường cung, từng mũi tên không ngừng từ trong tay Âu Dương bay ra. Âu Dương mất đi thị giác dường như chỉ dựa vào năng lực phán đoán cùng với trí nhớ để ra tay, nhưng lại khiến cho Triệu Cương đứng bên cạnh vẫn phải dương mắt mà nhìn. Triệu Cương quả thực không thể tin được bản thân mình đang nhìn thấy điều gì. Âu Dương có thể trong một thời gian ngắn để nhớ kỹ những thứ mà người khác vĩnh viễn không thể nào làm được, điểm này thì hắn biết, bởi vì đây là khả năng xuất phát từ thuật phán đoán của Âu Dương, nhưng bây giờ Âu Dương lại muốn dùng phương thức này để giành thắng lại khiến cho Triệu Cương nhịn không được muốn kêu lên. Những mũi tên nhanh như điện không ngừng bắn ra, từng tấm bia tự động lần lượt bị bắn nát. điều này trong mắt người bình thường chỉ có thể nói là tiễn thuật của Âu Dương cường đại, nhưng trên thực tế sư thực đâu có đơn giản như vậy. Đương nhiên không phải. Triệu Cương so với ai đều hiểu rõ Âu Dương đáng sợ cỡ nào. Tiên thuật của Âu Dương mới thực sự là đang phong tạo cực, mới thực sự là hủy diệt tất cả. Lúc này mỗi một mũi tên Âu Dương bắn ra đều mô phỏng theo quý tích của mũi tên Triệu Cương bắn ra, lúc này hắn đang sử dụng căn bản vẫn chưa phải là thuật phán đoán. Hắn đã ghi nhớ tất cả thời gian cùng với mỗi một động tác xuất thủ của Triệu Cương trong đầu. Tốc độ bay cùng với khoảng cách của mỗi một mũi tên cùng với góc độ mũi tên bắn ra đều giống với của Triệu Cương như lúc, thậm chí sự phá hoại khi bị mũi tên bắn trúng của mỗi một tấm bia di động đều giống ý, ý như lúc so với Triệu Cương bắn ra. Điều này đã vượt qua sự hiểu biết của Triệu Cương, Triệu Cương không thể nào tưởng tượng nổi, điều này rốt cuộc cần bao nhiêu nỗ lực mới có thể đạt được. Thiên phú tiên thuật của Âu Dương khiến cho người ta đố kỵ Cho tới bây giờ Triệu Cương vẫn không cho rằng thiên phú của mình kém hơn so với Âu Dương, nhưng hôm nay thấy một màn như vậy Triệu Cương đã thực sự khâm phục. Triệu Cương biết, chỉ dựa vào chiêu thức này bản thân mình đã thua. Nếu ở trong xã hội hiện tại, hắn nhất định sẽ mở miệng chịu thua, nhưng hôm nay hắn không thể. Hắn phải tỉ thí tiếp trận thứ ba bia sống. Âu Dương, người vĩnh viễn đều mạnh mẽ như vậy, người có biết không? Tiên giới không hề bình yên như tiểu thế giới cùng chân linh giới, nơi này mới là chiến trường chân chính, hiện tại ngươi tiến vào nơi này căn bản không thể nào sinh tồn được. Là một bằng hữu tốt nhất và cũng là đối thủ của ngươi, trước khi ngươi đi ta sẽ dạy cho ngươi tất cả. Trong lòng triệu cương thầm nghĩ, hắn cũng không nuối lời này ra miệng, bởi vì hắn biết lấy sự thông minh của Âu Dương, nếu như hắn nói ra lời này, Âu Dương nhất định sẽ hiểu rõ tất cả. Linh Nhi ta mệt rồi, Tuy rằng chúng ta không thể nào sống cùng một nơi, nhưng chúng ta lại có thể chết chung một huyệt, trong quá khứ ta vẫn luyến tiếc tất cả, nhưng bây giờ ta có thể buông tay rồi. Triệu cương trên mặt mang theo một tia tưởng nghiệm nhạt nhạt, mà sự tưởng nghiệm này Âu Dương không nhìn thấy được, bởi vì lúc này hắn đang bắn ra một tên cuối cùng. Một mũi tên cuối cùng bay ra, một tấm bia di động cuối cùng theo đó mà vỡ tan, 100 mũi tên, đồng dạng là 47 giây, thủ đoạn xạ kích không hề khác biệt chút nào. Chiêu thức ấy của Âu Dương đã hoàn toàn chinh phục Triệu Cương, ai thắng ai thua vào giờ khắc này kỳ thực đã rõ ràng. Âu Dương tháo miếng vải che mắt của mình xuống, hắn thậm chí không cần liếc mắt nhìn những tấm bia di động, bởi vì Âu Dương có tự tin rất lớn, hắn tin rằng chỉ cần Triệu Cương sử dụng âm như cùng mình, vậy thì mình nhất định sẽ thắng. Trận này ngươi thắng, ta hy vọng trận thứ ba ngươi vẫn có thể thắng được. Trên mặt Triệu Cương mỉm cười, hắn tiếp tục nói, Trận thứ 30 chính là chiến trường để quyết định tất cả. Ta hy vọng trận thứ ba ta sẽ thua, nhưng trên thực tế, trận này ta nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Trong mắt Triệu Cương hiện lên sự tự tin khiến cho Âu dương những mày. Bia sống. Bia sống không phải là lấy vận sống làm bia ngắm sao. Chim, thỏ, thậm chí là một người cũng có thể gọi là bia sống, bản thân mình sẽ thua trận đấu này sao? Ngươi rất có lòng tin với tiện thuật của mình. Nhưng người đối với tâm cùng mình cũng không nhất định có niềm tin. Cho nên trận thứ ba này người nhất định sẽ thua. Triệu Cương lui về phía sau vài bước, cả thế giới liền phát sinh biến hóa. Mà theo sự biến hóa của thế giới, trên mặt Triệu Cương hiện lên một nụ cười quái dị, trên mặt Âu Dương cũng hoàn toàn biến sắc. Triệu Cương Người có ý tứ Âu Dương nhìn Triệu Cương, lúc này trên mặt hắn đã hiện lên lửa giận. Có ý tứ Âu Dương Tuy rằng ta và ngươi là đối thủ, nhưng trong lòng ta ngươi vĩnh viễn là bằng hữu tốt nhất của ta. Năm đó khi ngươi an táng ta, tuy rằng thân thể ta đã chết đi, nhưng linh hồn ta vẫn nhìn rõ hết thảy, cho nên từ ngày đó triệu cương ta liền phát thệ. Bất kể sinh tử, Âu Dương đều là huynh đệ tốt nhất cuộc đời này của ta, là huynh đệ mà ta có thể đánh đổi cả mạng sống của mình. Là một người huynh đệ, hôm nay ta muốn dạy cho ngươi làm thế nào để sống sót ở tiên giới. Triệu Cương nhìn Âu Dương, trong mắt hắn tràn ngập vẻ kiên nghị. Âu Dương dùng một loại ánh mắt hầu như không tài nào hiểu nổi nhìn Triệu Cương. Phải biết rằng, trong cảm nhận của hắn, Triệu Cương Thủy chung đều là một người lương thiện, nhưng lúc này hắn lại nhớ tới lời miêu tả của vệ thi về Triệu Cương. Hoác Khải Phong là một người đôi tay dính đầy máu tươi, hắn không có bất kỳ một thân nhân bằng hữu nào, cũng chưa từng có người muốn làm bằng hữu của hắn, bởi vì hắn là một người có thể bán đứng tất cả. Đây là đánh giá của vệ thi về Triệu Cương. Mà khi vừa nhìn thấy Triệu Cương, ý nghĩ của Âu Dương trong nháy mắt như xuất hiện một loại ảo giác, hắn chỉ nhớ được Triệu Cương đã từng sống cùng với hắn ở thế giới cũ chứ quên đi mất ác ma hoác khải phong. Bây giờ, trong khoảnh khắc khi bia sống xuất hiện, Âu Dương rốt cuộc cũng hiểu rõ, bất kể mình không muốn tin tưởng thế nào đi nữa, Triệu Cương cũng đã thay đổi, hắn cũng không còn là Triệu Cương kia nữa, hắn hiện tại đã biến thành một hoác khải phong hoàn toàn mới. Ta nên gọi ngươi là Triệu Cương hay phải gọi ngươi là Hoắc Khải Phong đây?" Âu Dương híp mắt nhìn nam nhân mà trước đây từng được mình coi là đối thủ duy nhất, nam nhân đến từ cùng một thế giới với mình. Chương 560 561, đưa cho ngươi tín niệm chí cường. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Âu Dương, đối với người khác ta có thể là Hoắc Khải Phong, nhưng đối với ngươi mà nói, ta vĩnh viễn đều là Triệu Cương. Hiện tại có thể ngươi sẽ không hiểu. Thế nhưng một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu ra vì sao hôm nay ta lại làm như vậy. Trên mặt triệu cương vẫn là vẻ không buồn không vui như trước. Âu Dương vì sao sắc mặt lại đại biến như vậy? Tất cả chuyện này đều là bởi vì bia sống trước mặt bọn họ, căn bản không phải là thỏ, chim hay một loại đồng vật nào, mà bia sống này là tất cả những người quen biết với Âu Dương. Vô số người trong lòng Âu Dương đều rất quan trọng đang ở trong khu vực săn bắn tựa như con mùi đang chờ đợi mũi tên của Âu Dương tàn sát. Lý Vĩ, Lang Túc, Sở Tương Hợp, Bạch Hủ Minh, Lô Tu, Vệ Thì, Tiểu Nhạc, có các huynh đệ trung đội thứ 7 từng cùng hắn vào sinh ra tử ở trong Tiểu Thế Giới, còn có các bằng hữu cùng theo Âu Dương xông vào Mai Cốt Tri Địa Vạn Tiên Sơn. Lúc này, những người mà Âu Dương thấy càng kích, hoặc là những người mà hắn có tình cảm, Toàn bộ đều giống như con ngồi ở bên trong khu vực săn bắn làm bia sống, chờ đợi mũi tên của Âu Dương đâm thủng trái tim họ. Âu Dương đương nhiên biết đây chẳng qua là ảo ảnh trong lòng mình chứ không phải là gì khác, nhưng bọn họ vẫn đi lại cười nói, có thể chào hỏi tươi cười cùng mình, so với bình thường mình hay nhìn thấy hầu như không hề khác biệt chút nào. Ma tử tâm mà sinh, lúc ngươi có thể chém giết tất cả ma trong lòng mình, là lúc ngươi mới có thể chính thức đứng vững ở tại tiên giới. Ngươi mới có thể khiêu chiến với những thứ mà vô số người không thể nào khiêu chiến nổi năm đó ta cũng giống với ngươi, ta không hạ thủ, khi ta hiểu rõ được thì đã quá muộn, bởi vì lúc đó ta đã mất đi nữ nhân quan trọng nhất trong đời mình. Thanh âm của triệu cương tựa như ma âm chuyển đến từ một bên, mà theo âm thanh của triệu cương văng lên, phía trước khu vực săn bắn cũng xuất hiện vô số người, những người này có người Âu Dương nhận ra, có người Âu Dương không nhận ra. Những người mà Âu Dương nhận ra không ngờ lại chính là những bằng hưu trong cô nhi viện ở cùng với mình và triệu cương tại thế giới cũ, cùng với vị viện trưởng đối xử với bọn họ đặc biệt tốt. Âu Dương nhìn thấy một màn này thì có chút thất thần, nhiều thân nhân bằng hữu như vậy, ai có thể hạ thủ được. Tiên đạo vốn là đạo vô tình, phi tiên chẳng qua là bước đầu tiên lên con đường tiên đạo ở trong chân linh giới, phi tiên khiến người khác cảm thấy hít thở không thông, bởi vì nó quá cường đại. Nhưng ngươi có biết thế giới này có bao nhiêu chân linh giới không? Ngươi có biết hàng năm sinh ra không biết bao nhiêu là phi tiên không? Ngươi có biết phi tiên ở trong tiên giới chẳng qua chỉ là một đám pháo hôi không lọt được vào mắt các cường giả không? Triệu cưng nói rồi kéo căng trường cung, một mũi tên từ trên cung hắn bay ra, trực tiếp cắm ngập vào trái tim của một lao thái thái. Mà lao thái thái này chính là viện trưởng cô nhi viện, người từng được triệu cưng gọi là nại nại viện trưởng. Phi tiên. Linh tiên, kim tiên, tiên đế, tiên tôn, trí cao vô thượng. Tiên có lúc cảnh, mỗi một cảnh đều giống như là lệch trời chắn ở trước mặt ngươi. Hiện tại ta nói cho ngươi biết những thứ này, trước khi trở thành tiên tôn ngươi căn bản không thể nào hiểu nổi. Nhưng có một ngày khi ngươi đạt được tới tiên tôn, một khiêu chiến trí cao vô thượng chân chính, đó là lúc ngươi sẽ hiểu rõ. Tuy rằng tu vi của triệu cương chỉ là tiên đế. Nhưng lý giải của triệu cương đối với thế giới này lại vượt qua Âu Dương rất nhiều. Tiên có lục cảnh, lục cảnh này nếu như ở tại tiên giới, rất nhiều người đều cho là ngũ cảnh. Ở trong mắt mọi người, tiên tôn chính là tồn tại vô địch khắp thiên hạ, cảnh giới chi cao vô thượng thủy chung vẫn chỉ là một truyền thuyết. Triệu cương nhìn Âu Dương, kỳ thực từ lúc Âu Dương xuất hiện hắn đã nhìn ra, thân thể thiên phú của Âu Dương rất kém cỏi kém đến nỗi khiến hắn hầu như không tài nào tin được. Thế nhưng sinh mệnh của Âu Dương chẳng qua mới chỉ vẹn vẹn 80 năm mà thôi. Sinh mệnh hơn 80 năm cùng với thiên phú kém cỏi như vậy, Âu Dương không ngơ vẫn có thể đi được tới ngày hôm nay. Triệu cưng có thể tưởng tượng được Âu Dương đã phải ăn bao nhiêu vị đắng, cũng chính bởi vì thấy điều này, triệu cưng mới. Nghĩ đến vô thượng trong truyền thuyết, Âu Dương từ khi mới đến thế giới này đã là một gia hỏa không ngừng khiêu chiến thần kỳ, Thuận phán đoán, rất lâu rất lâu trước đây. Thuật phán đoán cũng chỉ là một loại truyền thuyết, nhưng người này vẫn cứ tự mình đúc rút ra được thuật phán đoán của mình. Tiên giới Thủy Trung vẫn chưa có người nào đạt được tới trí cao vô thượng, tiên có lục cảnh, từ khi tiên giới xuất hiện tới rời, lục cảnh này Thủy Trung vẫn tồn tại, nhưng lại không có một ai có thể đạt được tới bước cuối cùng kia. Trí cao vô thượng, từ ngày tiên giới xuất hiện nó đã sinh ra cùng với tiên giới, không một ai nhớ được đã qua bao lâu. Cũng không người nào biết rốt cuộc có bao nhiêu tiền tôn vì truy cầu trí cao vô thượng mà nuốt hận. Nó dường như là một lệch trời vĩnh viễn không thể nào vượt qua được. Ta đã từng muốn trùng kích tới trí cao vô thượng, nhưng đến giờ ta đã buông xuôi tất cả. Nhưng Âu Dương ngươi thì lại khác. Ngươi mạnh mẽ hơn ta, ta tin rằng ngươi có thể thành công. Đây là lần đầu tiên Triệu Cương nói ra có một người mạnh mẽ hơn so với hắn. Bất kể là trước khi xuyên Việt hay sau khi đi tới thế giới này, Triệu Cương hay cũng là Hoác Khải Phong Thủy Trung đều không phục bất kỳ kẻ nào, ngay cả là ở tiên giới, hắn là một tiên đế cực mạnh, chưa bao giờ từng cúi đầu trước bất kỳ kẻ nào, cho dù là mấy tiên tôn cường đại trên tiên giới cũng không cách nào khiến cho Triệu Cương phải cúi đầu. Vèo! Triệu Cương lại một lần nữa ra tay, lại là một mũi tên lao vút qua bầu trời, gam vào trong ngực của một người đã từng là hảo huynh đệ của Triệu Cương từ rất nhiều năm trước. Người kia bị Triệu Cương bắn tựa như đóng đinh trên mặt đất, thống khổ nhìn Triệu Cương, nhưng Triệu Cương thủy chung không có chút động tinh gì. Ta biết ngươi sẽ không ra tay, ta cũng không nghĩ ngươi có thể ra tay được. Trận thỉ thí thứ ba này kỳ thực là vì nói cho ngươi biết một chuyện. Triệu Cương không ngừng bắn ra tên trong tay mình, từng mũi tên bay đi, đều xuyên qua tim của một bằng hưu hoặc một huynh đệ. Âu Dương, nhớ kỹ, ở tại tiên giới không giống với chân linh giới. Ở thế giới này phải có lòng dạ hung ác, đó là một thế giới người ăn thịt người. Triệu Cương lần lượt xuất thủ, bên trong khu vực săn bắn chỉ còn có một nữ tử toàn thân mặc quần áo màu xanh lục là còn sống. Nữ tử này Âu Dương biết rõ, đây nhất định chính là Linh Nhi mà Triệu Cương yêu nhất. Lúc này mũi tên của Triệu Cương hướng về phía Linh Nhi, Linh Nhi thì lại dùng một ánh mắt rất điềm đạm đáng yêu nhìn Triệu Cương. Nhớ kỹ, tiên rồi có một tông phái tên là Huễn Hình Tông. Huyên thuật của bọn họ có đôi khi ngay cả ánh mắt thần sư của ngươi cũng không thể nào nhận ra được, cho nên bảo trì tâm tình thanh tỉnh, so với ánh mắt chân thực của ngươi thì càng thêm đáng tin cậy hơn. Lời này của Triệu Cương nói ra, mũi tên trong tay hắn rốt cuộc cũng thoát dây cung bay đi. Âu Dương nhìn Triệu Cương không trước mắt, hắn có thể thấy được, ngay khi mũi tên này bắn ra, tay của Triệu Cương vẫn run lên một chút, mà chính sự run dày này khiến cho Triệu Cương từ trước đến giờ chứ danh tinh chuẩn thiện xạ không ngờ lại bắn trưởng. mũi tên kia cứ vậy qua lướt qua bên người nữ tử áo xanh, mà theo mũi tên này bay đi, nữ tử áo xanh cũng tan biến thành từng mảnh nhỏ rồi biến mất không thấy. Người cũng chưa đạt được tới vô tình chân chính. Âu Dương nhìn Triệu Cương, trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, nếu như mũi tên này Triệu Cương thực sự bắn trúng người mà hắn yêu nhất, vậy thì hắn thực sự đã bước vào ma đạo rồi. Đúng. Triệu cương mỉm cười, sau đó ngồi ở trên bãi cỏ, theo hắn ngồi xuống, toàn bộ bia sống ở xung quanh cũng biến mất, tất cả mọi thứ đều tàn biến, nơi này đã biến thành một thế giới chỉ có Âu Dương cùng với triệu cương. Ta thua. Mặt triệu cương hiện lên vẻ mỉm cười, một loại cảm giác tựa như giải thoát hiện lên trên mặt triệu cương. Mấy năm nay triệu cương quả thực đã sống quá mệt mỏi, một người bất kể cường đại cỡ nào, bất kể hắn có vĩnh sinh hay không. Nhưng Vĩnh Viễn đều có một địch nhân đáng sợ nhất, đó chính là sự cô độc. Địch nhân này bất luận thế nào cũng đều không thể kháng cự. Triệu Cương chính là thua bởi sự cô độc. Lúc mất đi Linh Nhi, hắn đã từng nghĩ sẽ đi theo người mà hắn yêu nhất, nếu như không phải năm đó Tiên Tôn thần toán tử nói cho hắn biết một sự tình, có lẽ cuộc đời này hắn đều không thể gặp được Âu Dương nữa. Thua. Vẻ mặt Âu Dương hiện lên sự nghi hoặc. Hắn không rõ vì sao ngày hôm nay Triệu Cương lại cổ quái như vậy, đây là Triệu Cương không bao giờ chịu thua mà mình quen biết sao. Đúng, ta thua, cho nên ta sẽ thực hiện lời hứa, ta sẽ đưa cho ngươi thứ quan trọng nhất của ta. Triệu Cương nói xong, toàn thân hắn hiện lên một trận kim quang chấp động. Một cỗ lực lượng lớn đến mức khiến cho Âu Dương hít thở không thông từ trên người Triệu Cương toát ra. Ta sẽ không tặng cho ngươi lực lượng vô cùng cường đại, bởi vì như vậy là hại ngươi. Ta tặng cho ngươi chính là tín niệm mà ta tích luy vô số 5. Đây là tín niệm trí cường giả. Tuy rằng ta vẹn vẹn chỉ bước vào tiên đế, nhưng chiến lực của ta lại đủ để đán tan bất kỳ một tiên tôn nào. Ở tại tiên giới, cái tên Hoác Khải Phong không ai không biết, mà ta có thể đi tới được ngày hôm nay, tất cả đều bằng vào tín niệm này. Hiện tại ta đem tín niệm của ta tặng cho ngươi. Triệu cương nói xong, toàn thân đã lơ lửng giữa trời. Bốn phía hắn có vô số điểm nhỏ tựa như những ngôi sao bay xung quanh hắn, lúc này nhìn Triệu Cương thần bí khó lường tựa như một vũ trụ hải bao la. Âu Dương ngẳng đầu nhìn Triệu Cương, lúc này rốt cuộc hắn cũng hiểu ra Triệu Cương muốn làm gì. So với cái tín niệm chết thiệt đó, ta càng muốn có một người huynh đệ cùng ta lang bản trên tiên giới hơn. Viên mắt Âu Dương đã coi chút đỏ, lúc này hắn rốt cuộc cũng hiểu ra, Triệu Cương muốn thiêu đốt sinh mệnh để đem tín niệm cuối cùng đưa cho hắn. không thể Ta dùng tính mạng mình phong tỏa thế giới, ta đã cùng với thế giới này dung hợp là một, đối với thế giới này mà nói, ta dường như giống với bản cổ trong thần thoại, ta không thể rời khỏi nơi này, nhưng ta sẽ không chết đi, bởi vì ta sẽ hóa thành từng cộng cây ngọn cỏ trong thế giới này, vĩnh viễn làm bạn với Linh Nhi. Lời nói của Triệu Cương không hề có chút đáng thương nào, nhiều năm như vậy, rốt cuộc hắn cũng đã đợi được câu dương, một người có thể để cho hắn yên tâm truyền thừa hoàn toàn tín niệm của mình. Triệu Cương tin rằng, có được phần tín miệng này của mình, Âu Dương sẽ một lần nữa bước lên được con đường thông thiên. Nhớ kỹ, ngươi muốn khiêu chiến không phải là tiên đế tiên tôn, ngươi muốn khiêu chiến chính là trí cao vô thượng trong truyền thuyết. Nếu có một ngày ngươi thực sự có thể đạt tới trí cao vô thượng, hãy quay về đây, cùng tâm sự một chút với huynh đệ cũ của ngươi. Còn nữa, điều ta vừa dạy ngươi, nhất định phải nhớ kỹ, con đường trí cao vô thượng chính là một con đường huyết tinh. Điều này một ngày nào đó sẽ có ích với ngươi. Triệu Cưng nói xong, lực lượng đã bắt đầu từ trên người hắn thoát ra rất nhiều. Lúc này toàn bộ tòa yêu tháp bắt đầu chấn động, cả tiểu thế giới cũng bắt đầu chấn động theo. Không chỉ có tiểu thế giới, vô số tiểu thế giới có liên kết với đa văn tiểu thế giới cũng bắt đầu chấn động. Lực lượng này chính là lực lượng khai mở thiên địa. Tiểu thế giới chấn động chậm dài ảnh hưởng tới chân linh giới, vạn tiên sơn, ở trên thông tiên phòng, Bạch Hủ Minh vừa mới đột phá được ý chí thứ hai không bao lâu lúc này hắn đột nhiên mở mắt cảm chi của hắn so với bất kỳ người nào khác đều cường đại hơn nhiều lúc này hắn rõ ràng có thể cảm nhận được thiên địa bắt đầu xuất hiện chấn động sư Minh xảy ra chuyện gì mà khiến thiên địa chấn động như vậy lỗ tu từ bên ngoài bay vào Tuy rằng hắn không có cảm chi đáng sợ như bạch Hủ Minh thế nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được chấn động này tồn tại không biết Bạch Hủ Minh nhìn thiên địa Hắn không rõ vì sao thiên địa lại chấn động, đây rốt cuộc là dạng lực lượng gì. Lực phi tiên lúc trước của Âu Dương có thể khiến cho thế giới chấn động, thế nhưng chấn động kia chẳng qua chỉ là trong nháy mắt, tuyệt đối không thể khiến cho toàn bộ thiên địa liên tục duy trì chấn động như bây giờ. Tòa yêu tháp, tòa tòa yêu tháp đứng sừng sững tại Trấn yêu thành không biết bao nhiêu năm, lúc này vẫn có rất nhiều người xuất hiện ở phía trước nó, tuy rằng đoạn thời gian trước đột nhiên có một ít quái vật chạy ra giết chết đi rất nhiều người. Thế nhưng đám quái vật này đến nhanh nhưng đi cũng nhanh, hôm nay quái vật đã biến mất, tòa yêu tháp lại lần nữa khôi phục sự phổn thịnh như xưa. Ngay khi mọi người đang ảo hảo tìm kiếm đồng đội để cùng tiến vào tòa yêu tháp, tòa yêu tháp phản phất như vĩnh viễn không bao giờ di động lại đột nhiên bắt đầu chấn động, thường tảng cự thạch khổng lồ không gì sánh được từ trên tòa yêu tháp rơi xuống, toàn bộ mặt đất dưới chân tòa yêu tháp bắt đầu xuất hiện vết dặn nước, ngay cả tòa yêu tháp cũng dặn nước. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh chuyện gì vậy? Vì sao tòa yêu tháp lại muốn đổ? Đám người bên ngoài khiếp sợ nhìn một màn này, tòa yêu tháp xuất hiện từ thời viết cổ. Trải qua mấy vạn năm, phong xương vũ tuyết đều không thể phá hoại được nó chút nào. Bất kể lực lượng cường đại ra sao cũng không thể phá hoại được tòa yêu tháp. Vì sao hiện tại nó lại vô duyên vô cớ muốn sụp đổ? chương 562-563, càng cường đại càng cô đơn. Mọi người bên ngoài chỉ có thể cảm nhận được tòa yêu tháp chấn động. Nhưng bên trong tòa yêu thác, vệ thi cùng Hoàng Thiên Đại Đế lại cảm nhận thấy như long trời lở đất. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được một sự khiếp sợ từ trong mắt đối phương. Nhưng sự khiếp sợ này còn lâu mới kết thúc, ngay khi đang rung động lực lượng vô tận xuất hiện trên đỉnh đầu bọn họ, rồi bắt đầu rung vánh tuần vào trong thiên địa. Lẽ nào Hoác Khải Phong chết? Vệ thi nhìn Hoàng Thiên Đại Đế, Hoác Khải Phong dùng lực lượng của một người phong ấn thế giới này, muốn gỡ phong ấn ra. Chỉ có Hoác Khải Phong trả giá bằng sinh mệnh thì mới được, mà bây giờ lực lượng bên trong thiên địa càng ngày càng nồng đậm, lẽ nào Hoác Khải Phong đã chết? Mật độ linh nguyên của tiểu thế giới này không ngờ có thể bằng được với chân linh giới. Đây lẽ nào là cảm thụ từ thời viễn cổ? Lẽ nào Hâu Dương đã thực sự thành công? Lẽ nào hắn thực sự giết chết được Hoác Khải Phong, mở ra con đường viễn cổ? Chân linh giới Vô số người thành kính quỷ dạm xuống đất khẩn cầu Theo lời khẩn cầu của họ, linh nguyên trong chân linh giới đang không ngừng tăng lên, gấp đôi, gấp 2, gấp 10, gấp trăm. Linh nguyên bành trướng một cách kinh khủng quả thực vượt xa sự tưởng tượng của mọi người, vô số người trong chân linh giới bởi vì sự bành trướng của linh nguyên mà bắt đầu tăng cấp. Rất nhiều người trước kia hoàn toàn không thể nào tăng cấp lên đại đế không ngờ lúc này từ pháp thân đỉnh phong đã bước được vào đại đế, mà một ít đại đế đỉnh phong từ bên trong linh nguyên đã đọc được cảm giác viễn cổ. Bước ra được một bước thuộc về chính bản thân họ, từ đại đế đỉnh phong bước vào ý chí cấp. Bạch Hủ Minh đứng ở trên thông thiên phong, lúc này Bạch Hủ Minh từ bên trong linh nguyên của thế giới này đọc được 4 loại ý chí tồn tại. Trong mắt Bạch Hủ Minh đã xuất hiện nhật lệ. Viễn Cổ Viễn Cổ trở về rồi. Viễn Cổ thực sự trở về rồi. Linh nguyên trở về. Ý chí cũng trở về rồi. Âu Dương, ngươi làm ta quá giật mình, cả đời ngươi đều sáng tạo kỳ tích. Lần này ngươi lại sáng tạo ra kỳ tích mới nữa rồi. Bạch Hủ Minh biết, viễn cổ quay về lần này nhất định có quan hệ cùng với Âu Dương. Trong mắt Bạch Hủ Minh, người có năng lực mở ra được viễn cổ chỉ có đồ đệ Âu Dương của hắn. Trong tòa yêu tháp vệ thi cảm thụ được tứ phương ý chí xuất hiện, nàng bèn liều lĩnh hấp thu ý chí tràn ngập trong thiên điệu tiến vào thân thể của mình, vốn vệ thi cảm thấy có lẽ sẽ rất khó khăn, thế nhưng sự thực vượt xa sự tưởng tượng của nàng. Nàng vẹn vẹn chỉ cần hấp thu một lần, ý chí hủy diệt mà nàng thiếu khuyết cuối cùng không ngờ liền đã bay vào bên trong linh hồn nàng. Mà ý chí hủy diệt bay vào linh hồn nàng chỉ chốc lát đã thiêu đốt lên tất cả sát lục trong quá khứ ở sâu trong linh hồn nàng. Vào giờ khắc này vệ thi bắt đầu lĩnh nộ con đường ý chí thứ tư. Hoàng thiên đại đế cũng giống vậy, chẳng qua hắn so với vệ thi thì bất đi được rất nhiều việc, bản thân hắn đã sớm có được ý chí hủy diệt. Nhưng ý chí trung hậu cuối cùng lại càng dễ dàng bị tiêu hóa, hoàng thiên đại đế hấp thu ý chí trung hậu đến từ ngoại giới, đồng thời trong lòng hắn cũng hiểu ra. Âu Dương đã thành công. Hắn đã khôi phục lại viễn cổ huy hoàng cho thế giới này, một lần nữa mở ra con đường phi tiên. Chân linh giới. Vô số người đều hô lên cái tên Âu Dương, mấy năm trước Âu Dương kết thúc sự hôn loạn của hồn giả, liền một lần nữa bước lên xuyên vân thuyền tiếp tục đi lên con đường viễn cổ. Lúc đó chỉ có rất ít người xem trọng hắn, nhưng hôm nay Âu Dương một lần nữa nói cho toàn bộ thiên hạ biết, hắn vẫn là một vị thần bất bại, bất kỳ một khó khăn gì đối với hắn đều không thể coi là khó khăn được, hắn lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Âu Dương rốt cuộc là quái thai gì vậy? Không ngờ hắn có thể mở ra được con đường viễn cổ, chắc hẳn hắn sẽ nhanh chóng mở ra thiên môn vũ hóa phi tiên thôi. Âu Nguyệt Ảnh nhìn bầu trời, nàng lúc này đã sắp bước vào ý chí cấp, Hơn nữa nàng đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của ý chí, U Nguyệt Ánh biết, không cần tới ngàn năm, sau khi mình hấp thu dung hợp được tứ phương ý chí của hắn, mình cũng có thể vũ hóa phi tiên. Âu Dương lần này thay đổi, chính là thay đổi số phận của cả một thế giới, vũ hóa phi tiên vốn chỉ là một truyền thuyết, mà hôm nay, vũ hóa phi tiên đã không còn là truyền thuyết nữa rồi. Trong tòa yêu tháp lúc này trên mặt Âu Dương đã chàn đầy nhiệt lệ. Hắn mở mắt trừng trừng nhìn triệu cương đang phân hóa từng chút một, từ một triệu cương cường đại đến mức khiến hắn hít thở không thông, giờ này đã biến thành một kẻ không khác gì người bình thường, thậm chí cả cơ thể cũng đã bắt đầu héo rút. Âu Dương biết, triệu cương đã đến cuối con đường, hắn dùng tính mạng của hắn để hộ tống mình, đưa mình vũ hóa phi tiên. Phần tình nghĩa này đã nói lên được tất cả. Khóc cái gì? Năm đó ta chết đi, ngươi lập cho ta bia mộ, tất cả những điều ngươi làm cho ta. Ta đều nhìn thấy hết, trong khoảnh khắc ta đã biết, cuộc đời này chúng ta là huynh đệ tốt nhất, tuy rằng chúng ta ở hai thế giới khác nhau, nhưng chúng ta vẫn có thể gặp được nhau. Bản thân ta chính là một người đáng chết, nhưng ông trời lại không để cho ta chết, mà lại đưa cho ta một sinh mệnh hơn 10 vạn năm cùng với một đoạn ái tình khắc cốt ghi tầm, còn có cả một đối thủ cũng là huynh đệ tốt nhất, Triệu Cương cùng có gì mà không thấy đủ. Triệu Cương nói xong, cánh tay của hắn đã bắt đầu phân ra, Hòa tan vào trong thiên địa. Thân thể hóa thành sơn xuyên vạn vật. Đây là lựa chọn của triệu cương. Hắn lựa chọn cùng tồn tại với thế giới này. Tín niệm của ta ngươi đã ghi tạc trong lòng. Nó sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Nhưng nó sẽ ở trong lúc ngươi mê man chỉ đường dẫn lối cho ngươi. Ta vốn có thể đưa cho ngươi lực lượng vô tận. Nhưng nếu như vậy ngươi sẽ không còn là Âu Dương nữa. Âu Dương ở trong mắt ta là một chiến thần không bao giờ ngã xuống. Truy cầu của Âu Dương chính là đệ nhất vĩnh viễn Âu Dương trong lòng ta bất kể đối mặt với đả kích cùng cản trở lớn tới cỡ nào cũng tuyệt đối không ngã xuống. Triệu Cương nói xong, dòng nhiệt lệ cũng từ trong mắt hắn trào ra. Mà lúc này Âu Dương cũng đã sớm lệ rơi đầy mặt, từ lần trước ở Tu La Huyết Hải nhìn thấy khuôn mặt Hoác Khải Phong, Âu Dương liền đã suy đoán đây có thể chính là Triệu Cương, đó là một loại cảm giác từ tâm linh. Vốn Âu Dương cảm thấy nếu như Hoác Khải Phong thực sự là bằng hữu Triệu Cương tốt nhất của hắn. Vậy thì mở ra phong ấn thiên địa cũng không tính là việc gì khó, chẳng qua Âu Dương chỉ đoán được phần đầu mà không đoán được phần sau. Hoác Khải Phong thực sự là Triệu Cương, hơn nữa hành trình hơn 10 vạn năm ở thế giới khác cũng không thay đổi được tình huynh đệ giữa Triệu Cương cùng Âu Dương. Vì Âu Dương, hắn nguyện ý mở ra phong ấn thiên địa, nhưng tất cả những việc này lại cần dùng sinh mệnh của Triệu Cương để thực hiện. Đừng khóc! Càng cương đại là càng cô đơn! Lúc ngươi vẫn chỉ là một thiếu niên sân thôn, ngươi mỗi ngày đều có thể cười nói, ngươi có thể hoành hành chiến trường đánh đầu thang đó, ngươi có thể cùng các huynh đệ trải qua cuộc sống nhiệt huyết không gì sánh nổi, nhưng khi ngươi không ngừng trưởng thành, ngươi sẽ phát hiện ra ngươi đã mất đi tất cả, thứ ngươi phải đối mặt chẳng qua chỉ là cô đơn vô tận mà thôi. Huynh đệ cũ tuy rằng vẫn còn, nhưng ngươi lại phát hiện ra, các ngươi đã không còn ở cùng một độ cao, muốn giữ gìn phần tình cảm này cũng khó. Triệu Cương dường như đọc được tất cả mọi suy nghĩ trong lòng Âu Dương, hắn nói ra tất cả nỗi cô đơn của Âu Dương. Đúng, lúc trước chẳng qua chỉ là một thần sát thủ, Âu Dương có thể cùng các huynh đệ chiến đấu nhiệt huyết, nhưng hôm nay bốn chữ thiên hạ đệ nhất lại ép tới mức hắn không thở nổi. Hắn đã không thể nào sống được như quá khứ nữa, đây cũng chính là càng cường đại càng cô đơn mà Triệu Cương nói tới. Tiên giới là một thế giới vô hạn kỳ ngộ, vô hạn khiêu chiến. Nơi này có rất nhiều sự tình mà ngươi không thể nào tưởng tượng ra được, nhớ kỹ. Bất cứ lúc nào ngươi cũng chỉ cần nhớ kỹ, ngươi vẫn là Âu Dương, ngươi Vĩnh viễn chính là một vị thần bất bại. Theo thanh âm của Triệu Cương văng lên, thân thể Triệu Cương đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cái đầu cũng đang dần mở đi. Nếu có một ngày ta bước trên con đường trí cao vô thượng, ta có thể cứu sống ngươi được hay không? Âu Dương nhìn Triệu Cương, rốt cuộc hắn cũng đã nói ra những lời này. nhưng quá muộn. Triệu cương đã không kịp trả lời hắn, cuối cùng hắn chỉ nhìn thấy dáng tươi cười trên mặt triệu cương, mà đó cũng là ấn tượng cuối cùng triệu cương lưu lại cho Âu Dương. Khi nụ cười này xuất hiện, cái đầu của triệu cương cũng hoàn toàn tan biến trong thiên địa, mà tỏa yêu tháp rốt cuộc cũng mất đi tất cả sự chống đỡ. Tỏa yêu tháp sừng sững bao không biết bao nhiêu năm rốt cuộc cũng bắt đầu sụp đổ. Âu Dương nhắm mắt lại, loại ý chí thứ tư, trung hậu ý chí rốt cuộc cũng xuất hiện, chẳng qua lúc này nó không còn tắc luận nữa mà lại cùng hội tụ một chỗ với ba loại ý chí khác. Tứ phương ý chí tề tụ, toàn thân cao thấp Âu Dương chấp động huyết quang, Âu Dương căn bản không hề khống chế thân thể mình, nhưng thân thể hắn vào giờ khắc này không ngờ lại có một loại cảm giác muốn rời khỏi thế giới này. Vũ hóa phi tiên, không ngờ rằng con đường vũ hóa phi tiên của ta so với trong tưởng tượng còn gian nan hơn nhiều. Âu Dương biết, khi tứ phương ý chí tề tụ, yêu khí trong thân thể mình cũng bắt đầu chậm dại chuyển biến. Mà khi toàn bộ yêu khí chuyển hóa thành tiên linh, đó cũng chính là lúc bản thân mình phá không rời khỏi thế giới này. Vốn Âu Dương từng nghĩ rằng, trên con đường vũ hóa phi tiên của mình sẽ có một trận chiến kinh thế cuối cùng. Nhưng ai ngờ, trận đại chiến cuối cùng này không xuất hiện, mà hắn thì lại gặp phải triệu cương, nhìn đối thủ kiêm bằng hữu tốt nhất của mình vì mình mà mở ra một con đường thông thiên Cảm giác như vậy quả thực so với phải luân phiên khổ chiến thì Âu Dương còn cảm thấy thống khổ hơn. Âu Dương là một người thà rằng bản thân mình vết thương chi chít cũng không muốn nhìn bằng hữu của mình bị tổn thương. Trí cao vô thượng. Trí cao vô thượng. Có một ngày ta nhất định sẽ đạt được chí cao vô thượng kia. Triệu cương, ngươi cho rằng ngươi làm như vậy là trả xong ân tình cho ta hả? Ta nói cho ngươi biết, cả đời này ngươi cũng không trả hết được. Ta muốn ngươi vinh viên sống, để cho ngươi vinh viên thiếu nợ ta. Âu Dương siết chặt nắm tay. Tuy rằng cuối cùng Triệu Cương cũng không cho hắn biết đạt được chí cao vô thượng có thể cứu sống Triệu Cương lại được hay không, nhưng Âu Dương vẫn tự cho mình một niềm tin, một niềm tin mà ở bất kỳ thời điểm nào cũng không thể ngã xuống. Một đạo nhân ảnh lao ra từ trong tòa yêu tháp mỗi một lần hắn phi hành đều làm cho tiểu thế giới này run rời theo. Lúc này trong tay hắn đang cầm hai bình cho cốt, một bình là cho cốt của vô số chiến hữu, đây là lời hứa mà Âu Dương đã từng lập ra. Hôm nay hắn đã trở về để hoàn thành lời hứa này. con một bình cho cốt chính là của trịnh khôn, nguyệt môn vây chết trịnh khôn. Đây là sự thực mà Âu Dương không thể nào thay đổi được. Điều duy nhất Âu Dương có thể làm chính là mang cho cốt của trịnh khôn đưa về Tây Kỳ để an táng. Sư phụ, để con đưa người về nhà. Âu Dương biết, mình còn ở lại thế giới này không bao lâu nữa, yêu khí ở trong thân thể đang không ngừng chuyển hóa thành tiên linh. Bản thân tối đa cũng chỉ còn lại 5-6 ngày mà thôi, sau đó mình sẽ rời khỏi thế giới này, tiến vào tiên giới thần bí. Âu Dương còn có rất nhiều việc muốn làm, hắn còn muốn quay về chân linh giới để cáo biệt cùng thân nhân bằng hữu của mình, nói cho bọn họ biết về bí mật của thế giới này, nói cho bọn họ biết viễn cổ đã mở ra, mình sẽ ở tiên giới chờ bọn họ. Thân thể Âu Dương lé lên rồi biến mất trên bầu trời Trấn yêu thành, mà sau khi Âu Dương biến mất không bao lâu, Hai đạo thân ảnh cũng xuất hiện ở trên bầu trời, hai người này chính là Hoàng Thiên Đại Đế cùng với Vệ thi đã hoàn thành ý chí thứ tư. Hai người bọn họ nhìn theo Âu Dương ôm cho cốt biến mất ở phía xa đồng thời lắc đầu. Âu Dương dù bất cứ lúc nào cũng không phải là một vương giả chân chính, mặc dù hắn có được khí phách của vương giả, thế nhưng hắn lại không có được sự tuyệt đỉnh của vương giả, lấy tính cách của hắn, nếu đến tiên giới nhất định sẽ phải chịu thiệt. Hoàng Đại Đế thở dài một hơi nói: Ngươi không hiểu, hắn vốn là một con dê, chẳng qua thế giới này đã biến hắn thành một con sói, hắn trời sinh tính tình đã không thích tranh đấu, nhưng hắn sợ phiền phức, phiền phức lại tìm tới hắn, vì không để cho người khác khi dễ mà hắn chỉ có thể bỏ lên từng bước một. Hắn có được tín niệm mà ta và người đều không có, chính là phần tín niệm này đã chống đỡ cho hắn đi tới tận giờ. Bây giờ Hâu Dương đang là một lưới đao lộ ra sự sát bén, thực sự rất sát bén. Nhưng tiên giới sẽ có lưỡi đao so với hắn còn sắc bén hơn, nếu có một ngày hắn đụng phải lưỡi đao sắc bén hơn so với mình, nhất định sẽ là một đá kích rất lớn, có lẽ hắn sẽ vì sự đá kích đó mà không thể nào gượng dậy nổi. Vệ thì biết, Âu Dương tuy rằng đang tỏa sáng, nhưng có lẽ đi tới tiên giới hắn sẽ mất đi tất cả. Nơi đó là một thế giới tàn khốc không gì sánh được, thiên phú của Âu Dương ở thế giới đó có lẽ vinh viễn sẽ không thể ngẩn đầu lên được. ở thế giới này, Âu Dương có thể dựa vào tứ phương chiến kỳ để vượt lên đằng trước, nhưng thế giới kia không có tứ phương chiến kỳ, thế giới kia không có đường tát. Nếu như thời gian giải trì trệ không tiến, đối với Âu Dương sẽ là một đà kích tương đối lớn. chương 564, tỏa yêu tháp sụp đổ. Không, ta lại không cho là như vậy, tiểu tử này lúc nào cũng là một lưỡi đao sắc bén nhất, muốn chém cho hắn bị thương thì còn có khả năng, nhưng muốn bẻ gây hắn thì lại không thể nào. Hoàng thiên đại đế đưa ra quan điểm bất đồng so với vệ thi. Hoàng thành Tây Kỳ, gần đây Tây Kỳ đang bởi vì lần xuất trinh này mà phiền não 70 vạn đại quân Tây Kỳ một đường thế như trẻ che đã đánh thắng tới trình độ kia, nhưng tiền phương lại báo cho hậu phương biết, có một người chỉ phất tay đã khiến cho bọn họ hoàn toàn tăng hân điều này mới nghe quả thực chỉ muốn chê cười. Nhưng khi sự tình tiễn thần phủ xuống xuất hiện, sự chê cười này lại không còn đáng cười nữa. Tiên thần Âu Dương chính là nhân vật danh tiếng vượt qua cả Hoàng Thiên Đại Đế, nhân vật như vậy phủ xuống tiểu thế giới này, muốn phá hủy tiểu thế giới cũng không phải là vấn đề, thu thập 70 vạn đại quân mà không chu diệt toàn bộ đã là đại ân đại đức. Bầu trời hoàng thành, Âu Dương đang cầm bình đựng cho cốt trịnh khôn nhìn xuống bên dưới, nơi này đã từng bị mình phá hủy, sau vô số năm, nơi này lại được tạo dựng lên một lần nữa, vẫn giống y so với nhiều năm trước. Kỳ thực Âu Dương cũng đã đoán được người xây dựng nơi này, chẳng qua ý chí lực của hắn tìm kiếm khắp thế giới cũng không tìm được người kia, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Cắt đùi lại về với các đùi, sư phụ, nơi này chính là nơi người sinh ra, hiện tại con an táng người ở đây, coi như là để người lá dụng về tội, một ngày nào gió Âu Dương còn có thể trở về để gặp người. Âu Dương một mình tiến vào trong mộ viên của Tây Kỳ. Lúc này bên trong mộ viền chỉ có hai lão nhân thủ vệ, Âu Dương vừa tới liền đã xuất thủ khiến cho hai lão nhân đứng im không tài nào động đậy nhúc nhích. Hai lão nhân đều có tu vi thất dai, mà tu vi thất dai ngay cả một tia lực lượng phản kháng cũng không có, chỉ sợ cường giả kiểu dai đỉnh phong cũng không thể nào làm được như vậy. Sư phụ, về nhà rồi, người yên nghỉ đi. Âu Dương nói xong, liền mai táng bình cho cốt này xuống đất. Sau đó từ bên cạnh kéo qua một tấm bia đá cao chừng mới thước. Âu Dương lơ lửng trên không trùng, ngón tay lướt đi trên tấm bia đá, đuổi đá nhất thời bay loạn, vài chữ rất lớn cũng bắt đầu xuất hiện ở phía trên bia đá. Chính ra tu phục tông sư chỉnh khôn chi mộ. Mấy chữ này viết ra, hiện lên một loại khí phách cao quát thiên địa, không ngừng tản ra một loại quang mang huyết sắc. Đây chính là chữ do phi tiên khắc xuống, là chữ đã có mang theo tiên linh lực. Có thể nói mấy chữ này sẽ vinh viễn không bao giờ bị phá hoại. Sau khi viết xong, Âu Dương bắt đầu lạc khoản ở bên cạnh. Âu Dương suy nghĩ rất lâu, cuối cùng ngón tay bắn đầu huy động, vài chữ hơi nhỏ hơn một chút xuất hiện trên tấm biêu mộ. Mà hai lão nhân bị khóa chặt đứng ở đó không xa sau khi nhìn thấy lạc khoản này thì thiếu chút nữa ngất đi. Đồ đệ Âu Dương kính lập. Sáu chữ, sáu chữ này quả thực nặng như núi cao, sáu chữ này đại biểu cho điều gì? Đương nhiên hai lão nhân kia hiểu rõ. Cái tên Âu Dương không người nào không biết, mà đoạn thời gian trước nghe đồn Tiễn Thần phủ xuống thế giới này, hôm nay lại có một người thanh niên cường đại xuất hiện ở đây, cũng lưu lại hai chữ Âu Dương, chỉ cần không phải kẻ ngu liền hiểu rõ Âu Dương này là ai. Ầm. Tấm bia đá rơi xuống đất, cả tiểu thế giới cũng theo đó mà rung động, mây trên bầu trời không ngừng cuộn lệ, sau đó hình thành một hình người dùng vô số mây trắng tạo thành. Hình người này dưới sự khống chế của Âu Dương không ngừng dập đầu hướng về phía bên này. Sư phụ, con phải đi rồi, con còn phải đi an táng cho huynh đệ cũ. Âu Dương nói xong, liền liếc mắt nhìn hai lão nhân đang giật mình không gì sánh được, hắn khẽ gật đầu. Sau đó toàn thân trực tiếp biến mất trên bầu trời, mà theo sự biến mất của Âu Dương, bầu trời bất ngờ biến đổi, vô tận lôi điện điền cuồng chút xuống mộ bia bên dưới. Lực lượng mà Âu Dương lưu lại chính là lực lượng thế giới này không thể nào dung nạp được, đây là lực lượng phi tiên, cho nên thế giới này mới dáng xuống thần phạt để hủy diệt tất cả, nhưng vô tận lôi điện bất kể mạnh mẽ ra sao. Cũng không thể nào phá tan được những chữ lớn đang lóe lên hồng quang kia. Âu Dương Hai chữ này dường như có được ma lực vô tận, đủ để đối kháng cùng với thiên lôi, đủ để khiến trời cũng phải cúi đầu. Đại vận, bên trong lăng hoa biệt viện Hôm nay Đại vận quốc Lưu Phi đang giảng thuật một số phương pháp tu luyện cho những thiên tài của Đại vận. Những thiên tài này tuy rằng cao ngạo, nhưng khi đối diện với Đại vận quốc sư Lưu Phi, bọn họ vẫn hiển hiện ra sự tôn kính. Nhân vật cường đại nhất từng xuất hiện ở trong lăng hoa biệt viện chính là Âu Dương. Năm đó Âu Dương dẫn đội đi tham gia hội võ Tứ quốc, bởi vì hắn sai lầm khiến cho toàn bộ đoàn đội bị diệt sạch trong tỏa yêu tháp tại Tây Kỳ, mà vô số năm sau, khi Âu Dương bước ra khỏi sinh tử cảnh. Diệt trịnh ra, chạm linh sứ, rời khỏi thế giới này, trước khi đi Âu Dương đã từng phát ra một lời thề, ngày nào đó hắn sẽ xông vào tòa yêu tháp một lần nữa, hắn muốn mang theo thi cốt của đội hữu mình trở về. Lưu Phi nói xong, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận kinh hô. Tòa yêu tháp đổ rồi. Tòa yêu tháp sụp đổ rồi. Tòa yêu tháp sụp đổ. Tin tức này truyền đến từ bên ngoài lăng hoa biệt viện, mọi người trong lăng hoa biệt viện đều ngây ra. Tòa yêu tháp là tồn tại dạng gì? Tòa yêu tháp có thể ngã xuống sao? Linh nguyên của thế giới này đột nhiên nồng nặng hơn rất nhiều. Một thiên tài lăng hoa biệt viện đến bây giờ mới phát hiện ra linh nguyên thế giới này so với quá khứ muốn nồng đậm hơn rất nhiều lần. Loại tăng trưởng quỷ dị này trước giờ chưa từng có. Lẽ nào sự tình linh nguyên nồng nặng này lại liên quan cùng với tòa yêu tháp? Lưu phi công mày, hắn cũng không chậm chạp trì độn như tên kia. Linh nguyên của đa văn tiểu thế giới tăng trưởng, kỳ thực từ vài ngày trước đã bắt đầu, ngay từ đầu Lưu Phi liền đã phát hiện ra chuyện này. Tiểu thế giới không giống với chân linh giới, linh nguyên nơi này cũng không thể đột nhiên ra tăng gấp 10 gấp trăm lần như chân linh giới. Linh nguyên nơi này chỉ có thể xuất hiện tăng trưởng từng bước, bằng không người thế giới này căn bản không tài nào chịu đựng được linh nguyên cường đại như vậy. Người từ bên ngoài Lăng hoa Việt viện hô lớn tỏa yêu tháp bị đỏ chỉ là thiếu niên. Lần đầu tiên đi vào lăng hoa biệt viện thần bí này, thiếu niên rõ ràng cũng có chút sợ hãi, dù sao nơi này chính là cấm địa, ở tại đại vợ, lẻn vào lăng hoa biệt viện chính là tội lớn mất đầu. Bây giờ có thể tiến nhập lăng hoa biệt viện, trong lòng thiếu niên vừa kích động vừa sợ hãi. Tiểu tử kia, vừa rồi ngươi la lên tỏa yêu tháp sụp đổ là nghe được từ đâu. Lưu Phi nhìn thiếu niên còn mang theo chút hốt hoảng trước mắt mở miệng dò hỏi. chương 565, Vĩnh Sinh Bi Hiện tại hiện tại người trong thành đều nói như vậy. Bọn họ đều nói cái gì mà linh nguyên tăng lên là do tỏa yêu tháp sụp đổ. Thiếu niên nhìn Lưu Phi, ở tại Đại vật quốc, không nhận ra Lưu Phi có thể nói là đã ít lại càng ít. Tin tức này chuẩn xác không? Lưu Phi nhìn thiếu niên trước mắt, tỏa yêu tháp sụp đổ. Tin tức này bất kể thế nào Lưu Phi đều cảm thấy không có khả năng. Tỏa yêu tháp chia làm 6 tầng, tầng 4 chính là sinh tử cảnh, tầng 5 là gì? Tầng 6 là gì? Điều này Thủy chung đều là một bí mật, chẳng qua từng có lời đồn, nếu như có người có thể giải quyết được tòa yêu tháp vậy thì hắn sẽ được phá không phi thăng. Phá không phi thăng này có ý gì, Lưu Phi cũng không hiểu, dù sao coi như là ở chân linh giới cũng không phải mọi người đều biết phi tiên có ý nghĩa gì, húng chi là trong tiểu thế giới. Lưu Phi có lẽ sẽ cho rằng phi thăng chính là một việc rất khó tin, dù sao đối với tiểu thế giới mà nói. Thánh thể cũng đã là tồn tại xa không thể với tới, ý chí thì còn là nằm mơ cũng không xuất hiện, còn phi tiên thì ngay cả truyền thuyết cũng đều không có. Đây là tin truyền đến từ Tây Kỳ, hiện tại rất nhiều người đều chạy đến Trấn yêu thành, dường như linh nguyên nơi này so với bên ngoài còn nhiều hơn. Thiếu niên liền kể ra việc mà mình nghe được. Có phát sinh sự tình kỳ quái gì không? Lưu Phi muốn biết, tòa yêu tháp sụp đổ rốt cuộc là do điều gì gây nên? A Hình như Hình như cái gì? Lưu Phi nghe thấy vậy thì có chút hương thú, thiếu niên nhất định đã nghe đồn được điều gì, cho nên hắn suốt ruột liền túm lấy thiếu niên dò hỏi. Trong mộ viên hoàng gia Tây Kỳ, có một người trẻ tuổi xuất hiện tại nơi này, sau đó lập xuống một tấm mộ bia, mộ bia kia hình như toát ra hồng quang. Hơn nữa từ ngày mộ bia được lập, hình như không ngừng có lôi điện từ trên bầu trời ráng xuống mộ bia, nhưng cho tới giờ mộ bia vẫn sửng sững đứng đó, không chút hao tổn. Thiếu niên liên tiếp dùng vài từ hình như, kỳ thực chuyện này cũng là do thiếu niên nghe được, dù sao liên tiếp dẫn động cho thiên lôi ráng xuống là sự tình không thể nào tưởng tượng nổi, so với tỏa yêu tháp sụp đổ còn khó tin hơn. Mộ bia có thể dẫn động thiên lôi. Con mắt Lưu Phi đã sắp trừng lồi cả ra, muốn dẫn động thiên lôi, Lưu Phi biết cần phải vượt qua phạm vi chịu đựng của thế giới này, mà muốn dẫn động thiên lôi vô hạn ráng xuống, thứ kia chỉ sợ không riêng gì thế giới này không chịu đựng được. Mà ngay cả chân linh giới cũng khó mà chịu nổi Tin tức này hẳn là, có thể là do Tây Kỳ đồn đại sang vậy Lưu Phi phủ định tin tức này, dù sao tin tức này cũng quá mức khó tin. Ta cũng biết là giả, tu phục tông sư Trịnh Khôn kia rốt cuộc là ai cũng chẳng người nào biết, làm sao có thể có người vì hắn mà lập ra bia mộ. Thiếu niên đứng đó lầm bầm một mình, nhưng lời hắn còn chưa nói dứt, đã khiến cho Lưu Phi sương sở. Trịnh Khôn Cái tên này người bình thường sớm đã quên, nhưng Lưu Phi lại biết, Thiên Yêu Trịnh Khôn, đó cũng chính là một đại nhân vật cùng thế hệ với sở tương hợp, nếu như không phải Thiên Yêu Trịnh Khôn biến mất bên trong tòa yêu tháp vậy thì sở tương hợp thiên hạ đệ nhất có lẽ cũng không có khả năng xuất hiện. Bây giờ thiếu niên này dĩ nhiên lại nhắc tới Thiên Yêu Trịnh Khôn, lẽ nào bia mộ kia lại có quan hệ tới Thiên Yêu Trịnh Khôn? Người mới vừa nói Trịnh Khôn chính là chủ nhân mộ bia. lưu Phi mày Hắn tin là Ảng thiếu niên tuyệt đối không nói dối, phải biết rằng, người nhớ được cái tên trịnh khôn này quá ít, chỉ sợ hậu nhân trịnh ra còn lưu lại cũng đại đa số đã quên mất ai là thiên yêu trịnh khôn rồi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Trên mộ bia kia có mấy chữ lớn, hình như là cái gì mà tu phục tông sư trịnh khôn chi mộ. Thiếu niên cũng không biết ai là trịnh khôn, hắn chỉ đem những lời mình nghe được nói ra. Nhưng lời hắn nói đã khiến cho Lưu Phi có một loại cảm giác thiên toàn địa chuyển. Thiên yêu trình khôn, đó là người trăm năm trước tiến vào tòa yêu tháp trăm năm sau lại có người vì thiên yêu trình khôn lập mộ địa, mà tòa yêu tháp cũng theo đó sụp đổ. Tất cả chuyện này liên hệ lại sẽ nói lên điều gì? Đầu góc Lưu Phi nhanh chóng vận chuyển, hắn cảm giác mình hình như mình đã nắm bắt được cái gì đó mấu chốt. Mà hết thể những điều này đều chỉ hướng tới một người, một người duy nhất đi ra từ tòa yêu tháp kẻ nào. Đống nhiên đệ tử bên trong lăng hoa biệt viện mở miệng quát lớn, Lưu Phi vừa mới khơi ra được mạch suy nghĩ cũng theo đó bị ngắt đức. Lưu Phi rất cụt hứng liếc mắt nhìn đệ tử kia, nhưng còn không chờ Lưu Phi ngẩn đầu lên, hắn liền phát hiện bầy trời đột nhiên tối sâm lại. Lưu Phi rất buồn bực, bầu trời vì sao lại tối vậy? Mới vừa rồi vẫn còn nắng mà. Lưu Phi ngẩn đầu lên, nhưng chỉ trong nháy mắt đó, toàn thân hắn phản phất như bị trúng định thân thuật. Đứng khửng tại chỗ không tài nào nhúc nít nổi. Trên bầu trời, một tấm bia đá khổng lồ tựa như một ngọn núi che khuất mặt trời phía trên lăng hoa biệt viện, toàn bộ mọi người bên trong đô thành đại vận hầu như đều thấy một màn như vậy, mà đó cũng không phải là điều khiến bọn họ giật mình. Điều khiến bọn họ giật mình nhất chính là tấm bia đá này lại do một người dùng một tay nâng lên. Tấm bia đá này nếu như đứng ở trên mặt đất sợ rằng cũng phải cao tới cả cây số, rộng cũng ít nhất 4-500 thước. Tấm bia đá khổng lộ như thế lại bị người kia nâng lên bằng một tay. Mà người này lại còn phi hành ở trên bầu trời. Đây là sự tình con người có thể làm được sao? Âu Dương Lăng ra, Lang Hàn nhìn thấy trên bầu trời đống nhiên xuất hiện tấm bia đá khổng lộ như thế cùng với người nâng tấm bia đá. Hắn liếc mắt liền nhận ra đó chính là Âu Dương vừa mới rời khỏi một thời gian ngắn Các vinh đệ, ta đã đáp ứng với các người. Một ngày kia sẽ đưa các ngươi về nhà. Ta sẽ ở thế giới này lập cho các người vĩnh sinh bivan chúng ta gặp nhau tại lăng hoa biệt viện, nơi này đối với các ngươi mà nói cũng coi như là nhà, hiện tại ta sẽ an táng các ngươi tại đây. Trên bầu trời, Âu Dương nhìn vào bình cho cốt trong lòng mình, trong đó là toàn bộ cho cốt của các vinh đệ, những người này đến từ khắp nơi trên đại vận, Âu Dương cũng không biết nhà của mỗi người bọn họ là ở đâu, mà hắn hiện tại cũng không có đủ thời gian để tìm nhà của họ. Cho nên Âu Dương mới quyết định chọn lăng hoa biệt viện làm địa phương để lập xuống vĩnh sinh bi văn cho bọn họ. Âu Dương Đây là tiên thần Âu Dương. Đương Kim Quốc quân Vương Kỳ Đại vận nhìn Âu Dương trên bầu trời. Hắn nhớ kỹ Gia Gia lúc trước đã từng kể qua cho mình nghe về cuộc đời của tiện thần ở tại tiểu thế giới. Vương Kỳ không nghĩ tới khi mình còn sống cũng có thể nhìn thấy được nhân vật chuyển kỳ này. Mà nhân vật chuyển kỳ này so với lời kể của Gia Gia mình còn lợi hại hơn. Trước 566, phải đi. Hắn tiến vào chân linh giới liền đã dùng một thời gian ngắn đến mức người khác nghĩ cũng không dám nghĩ để đạt được thiên hạ đệ nhất. Hôm nay hắn trở về tiểu thế giới nhất định là vì lời thề hắn đã hạ năm đó. Ta dẫn theo các ngươi tham gia hội võ tứ quốc, là ta sơ sẩy đã đưa các ngươi lên con đường tử vong. Âu Dương cả đời này đều thiếu nợ các người. Cuộc đời này Âu Dương đã không thể nào trả hết nợ được cho các vị huynh đệ. Kiếp sau. Nếu như còn có kiếp sau, chúng ta sẽ cùng sóng vai chiến đấu. Âu Dương lên tiếng, toàn bộ đô thành đại vận đều có thể nghe được lời của Âu Dương. Chẳng qua chân chính biết được ý tứ trong lời của Âu Dương thì cũng rất ít. Hội võ Thứ Quốc, đó là vết nhơ suốt đời tiện thần Âu Dương, đại vận cần tọa ra một thần linh, cho nên vết nhơ này đã bị đại vận thay đổi, cho nên các lời tường truyền về Âu Dương cũng không hề xuất hiện tin tức gì của hội võ Thứ Quốc. Nhưng bất kể che giấu lịch sử ra sao, bao giờ cũng sẽ có người biết, tựa như Lưu Phi. Năm xưa khi Lưu Phi lần đầu tiên nghe được hội võ Tứ quốc, Âu Dương Ngu xuẩn khiến cho cả đại vận đoàn bị diệt. Hắn đã từng cười nhạc Âu Dương, hắn mắng Âu Dương Ngu dốt khi đó trong lòng hắn cảm thấy nếu là hắn dẫn đội có lẽ so với Âu Dương sẽ mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Nhưng ngày hôm nay, khi Lưu Phi thấy Âu Dương vì lời hứa năm xưa mà quay trở về, Lưu Phi thực sự không biết suy nghĩ trong lòng mình lúc này ra sao. Không một ai là con người hoàn hảo, Âu Dương cũng không phải thánh hiển, cũng không phải thần linh, Âu Dương chỉ là một con người có thân xác huyết nục hắn cũng đã từng có tuổi trẻ, đã từng kinh cuồng, hắn cũng từng ngây ngốc cho rằng mình đã là thiên hạ vô địch. Là mọi người đều coi hắn thành thần, cho nên không một ai biết hắn đã từng có một vết nhờ khó có thể tiếp thu. Hắn cũng là người, hắn cũng làm ra sai lầm thế nhưng hắn vẫn dám thừa nhận tất cả. Lăng Hàn nhìn Âu Dương trên bầu trời, hội võ Tứ quốc là vết nhơ cả đời của Âu Dương, đối mặt với vết nhơ đó, Âu Dương có can đảm đứng ra thừa nhận, không cần nói thứ khác, chỉ cần phần dung khí này cũng đã chinh phục được tất cả. Người mắc lôi không đáng sợ, đáng sợ là người không dám nhận sự sai lầm của mình, từ cổ trí kim có bao nhiêu cần giả, vì hẳn giấu việc sai trái của mình mà không tiếc bót méo lịch sử. Còn Âu Dương... Mỗi một hành động đều nằm ngoài dự đoán của mọi người. Âu Dương mang theo tấm mộ bia lớn nhất trong lịch sử trạm rãi từ trên bầu trời hạ xuống. Mộ bia được Âu Dương dựng thẳng đứng lên, sau đó Âu Dương khẽ phẩy tay về phía lăng hoa biệt viện. Vô số kiến trúc cứ vậy bị một cú phẩy tay này của Âu Dương quét hết sang một bên. Hai tay Âu Dương cầm lấy tấm bia đá, cả tấm bia đá khổng lồ cứ vậy dưới cự lực của Âu Dương bị hung hăng cắm ở trên mặt đất toàn bộ đế đô vào giờ khắc này đều có thể cảm nhận được mặt đất run dậy. Sau khi Âu Dương cắm tấm bia đá lên trên mặt đất, thân thể hắn liền bay lên cao, hai tay liên tiếp bắn ra những đạo hồng quang, mà theo hồng quang thoáng hiện, trên tấm bia đá khổng lồ cũng bắt đầu hiện lên những chữ rất lớn. Tiêu diệt Đồng, Lưu Hồng Sương, Hà Thiện Bình, từng cái tên dần hiện lên trên tấm bia mộ, Những cái tên này đều là tên các chiến hưu đi theo Âu Dương tham dự hội võ Tứ quốc tiến vào tòa yêu tháp mà chết trận. Vô số bách tính nhìn thấy những cái tên rất lớn không ngừng được khắc lên trên tấm địa đá. Một số ít người biết được tới sự tình hội võ Tứ quốc nhịn không được lắc lắc đầu. Sở dĩ bọn họ lắc đầu là bởi vì bọn họ căn bản không hiểu, tiện thần tôn sư vì sao phải làm như vậy. Nếu hắn muốn che giấu chuyện này, ai dám nói ra? Che giấu rất dễ. Nhưng thừa nhận thì lại cần phải có dũng khí, từ sự chỉ huy sai lầm của mình ở trong hội võ Tứ quốc tạo thành kết quốc cả đoàn bị diệt. Âu Dương cho tới bây giờ đều chưa từng phủ nhận sai lầm của bản thân, chỉ có hiểu được sai lầm, hiểu được sự thiếu sót của bản thân thì mới tiến lên phía trước được. Mấy chục cái tên xuất hiện bên trên tấm bia mộ, theo những cái tên này xuất hiện, vô tận hồng quang bắt đầu từ trên đó tỏa ra, bầu trời bắt đầu nổi mây đen cuồn cuộn. Nguyên bản bầu trời đang trong sáng chỉ trong nháy mắt đã tối đen như ban đêm. Tầng tầng mây đen tụ tập lại một chỗ, lôi quang bắt đầu chấp động, vô số lôi điện giống như những con thần long vùng vây ở bên trong tầng mây. Âu Dương ngẳng đầu nhìn lôi điện trên bầu trời, lực lượng của thiên lôi quá yếu, cho dù mình không sử dụng bất kỳ lực lượng nào, chỉ dựa vào thân thể để cho đám lôi điện này đánh lên cả trăm năm cũng đừng mơ làm tổn thương đến một cọng lông của mình. Âu Dương cũng không thèm quan tâm tới thiên lôi trên bầu trời, bởi vì mục tiêu của thiên lôi căn bản không phải là hắn, mà chính là vĩnh sinh bia này của mình. Phía trên vĩnh sinh bi mang theo phi tiết lực, đây là lực lượng mà thế giới này không thể nào dung nạp được. Về ảnh, thân thể Âu Dương run lên, theo sau đó là quang mang kim sắc vô tận chất động, từng đạo phụ lục từ trong thân thể Âu Dương bay ra. Đây chính là thiên cơ phụ triện, thiên cơ bắt đầu hiện lên ở xung quanh mộ bia giống như những tinh linh màu vàng bay lượn nhảy nhót, nhìn qua linh động tựa như có được sự sống. Trông thấy một màn thần kỳ như thế, rất nhiều người trong đại vận đô thành đều có một loại cảm giác như được nhìn thấy thần tích. Kỳ thực muốn nói đây là thần tích cũng không phải là không thể, dù sao lực lượng này sớm đã vượt qua cực hạn của thế giới, cho dù là chân linh giới cũng tuyệt đối không thể nào dung nạp được phi tiên lực. Âu Dương tử trên bầu trời chậm rãi hạ xuống mặt đất, hán quỳ một gối xuống nền đất, Quỳ hướng về phía mộ bia. Trong thiên địa này có thể khiến cho Âu Dương cam tâm quỳ xuống như vậy là rất ít rất ít. Thế nhưng hôm nay người ở trong lăng hoa biệt viện lại thấy Âu Dương quỳ xuống. Nguyên lai like hắn có thể đi tới được ngày hôm nay cũng không phải chỉ là vật khí. Lưu Phi nhìn theo Âu Dương yên lặng quỳ trước bia mộ túi đầu không nói. Ở trong lòng Lưu Phi cũng tự hỏi, nếu như mình làm sai, đến khi bản thân đạt được tới độ cao như Âu Dương hiện tại, bản thân mình sẽ làm như thế nào đây? Lưu Phi cuối cùng cũng có được một đáp án khiến cho hắn phải nở nụ cười khổ. Lưu Phi cảm thấy nếu như bản thân phạm phải sai làm như vậy, đến khi đạt được độ cao như Âu Dương, bản thân mình sẽ dùng hết mọi biện pháp để che giấu đi sai lầm đó, căn bản không có được dũng khí cùng quyết đoán như Âu Dương. Các huynh đệ, ta phải đi rồi, ta phải đi tiên giới, đó là một thế giới mà ta không hề biết, là một thế giới thuộc về phi tiên, ta tin rằng các ngươi nhất định sẽ cao hứng vì ta. Ta hy vọng hồn của các ngươi có thể cùng với ta lang bạc trên thế giới mới này. Âu Dương nhìn mộ bia trước mặt mình, chậm rãi mở miệng nói. chương 567, thời gian cuối cùng. Lời nói của Âu Dương đương nhiên không có khả năng khiến cho mộ bia có gì thay đổi. Chẳng qua mộ bia không thay đổi nhưng mọi người xung quanh lại như đang nằm mộng. Tiên giới. Đây là nơi nào? Bọn họ đã từng nghe qua tiểu thế giới, nghe nói qua chân linh giới nhưng lại chưa bao giờ được nghe tới tiên giới như trong miệng Âu Dương. Lẽ nào phía trên chân linh giới còn có một thế giới khác? Còn có một thế giới cao hơn cả chân linh giới? Lẽ nào Âu Dương đã đạt tới cực hạn của chân linh giới cho nên hắn phải rời đi? Các vinh đệ, ta không có quá nhiều thời gian để ở cùng các ngươi chẳng qua ta tin rằng các ngươi nhất định có thể hiểu rõ, ta phải rời đi. Ta sẽ mang theo ý chí bất bại của các ngươi sẽ khiến cho thế giới kia phải nhớ kỹ cái tên Âu Dương này. Âu Dương siết chặt nắm tay, từ khi đến thế giới này cho tới giờ, bản thân mình không ngừng đi lên, không ngừng từng bước hoàn thành mục tiêu của mình. Hôm nay khoảng cách đến mục tiêu vĩnh sinh cuối cùng kia chỉ còn một bước. Nhưng vĩnh sinh có thực sự là mục tiêu cuối cùng của Âu Dương hay không? Chỉ cần đạt tới phi tiên, tiến vào tiên giới, trên cơ bản liền đã là vĩnh sinh bất tử. Vĩnh sinh bất tử đã từng là mục tiêu của Âu Dương, Âu Dương đã vì nó mà phấn đấu hết sức, nhưng bây giờ thì lại không giống vậy. Triệu cương chết đi đã triệt để kích động Âu Dương, triệu cương dùng tính mạng của bản thân để mở ra con đường tiến lên cho Âu Dương, cho nên con đường đi tới trí cao vô thượng bất kể thế nào Âu Dương cũng nhất định phải đạt được. Các minh đệ, lần này ta phải đi một thời gian rất dài, mà mục tiêu lần này ta phải xông pha cũng rất lớn rất lớn, trí cao vô thượng. Mục tiêu lần này của ta chính là chí cao vô thượng, tuy rằng chưa bao giờ có người từng đạt tới nó, nhưng nếu nó tồn tại thì chắc chắn phải có người khiêu chiến. Âu Dương đã một đường phá tan mọi quy tắc để đi tới ngày hôn lịnh, tin rằng lần này cũng sẽ không có vấn đề gì. Âu Dương nói xong, trên mặt lộ ra dáng vẻ tươi cười. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Âu Dương nhìn bốn phía xung quanh, người đứng quanh lăng hoa biệt viện đã càng ngày càng nhiều, Âu Dương chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng ngay khi Âu Dương vừa muốn rời đi, hắn lại nhớ tới mình vẫn còn có một việc chưa làm. Khẽ vây cánh tay, một tảng đá hình tứ phương được tạo thành từ ngọc bích xuất hiện trong tay Âu Dương. Bàn tay Âu Dương giống như đao nhọn sắt bén, cắt vài lần lên trên tảng đá này, tảng đá lập tức biến thành một tấm bia đá ngọc bích nhỏ nhỏ. Tấm bia đá kia từ trên trời rơi xuống cắm ở bên cạnh tám bia đá khổng lồ, trên tay Âu Dương hồng quang lại hiện lên, sau vài lần điều khác. Phái trên tấm bia ngọc bích này cũng xuất hiện vài chữ chí giao sở tương hợp chi mộ. Trí giao sở tương hợp, mỗi lần nghĩ đến sợ tương hợp, Âu Dương liền nhớ tới đêm đó ở Biên Quan, sợ tương hợp dọa cho bản thân mình chạy trốn, khi đó mình vẫn còn chưa có được năng lực miễn dịch tất cả, bản thân khi đó đã bị lao đầu dâu bạc kia dọa cho vô cùng sợ hãi. Bất kể lúc nào, sở tương hợp cũng đều yên lặng đứng sau lưng ủng hộ cho mình. Hội Vo Tứ Quốc Sở Tương Hợp chịu áp lực rất lớn vẫn dứt khoát để cho mình đi thăm gia, nhưng bản thân lại không mang về thể diện được cho Sở Tương Hợp, mà lại khiến cho cả đoàn bị diệt. Vì mình, Sở Tương Hợp đã bỏ qua quốc gia mà hắn thủ hộ, để đi lên con đường du lịch tứ phương. Khi thời điểm bản thân mình khó khăn nhất, vị trí giao cũng giống như sư tưởng của mình lại xuất hiện một lần nữa. Hoàng Kim Thành, Sở Tương Hợp cùng Âu Dương sóng vai chiến đấu, chém linh sứ. Nói theo hoàng thiên đại đế vạn năm trước bước vào chân linh giới. Nhưng lão nhân kia sau khi tiến vào chân linh giới lại chết ở trong tay một tên quần là áo lục, đây chính là một sự tình khiến Âu Dương rất đau lòng. Tuy rằng đã giết Kim trì cùng Kim Minh để báo thù cho sở tương hợp, thế nhưng trong lòng Âu Dương Thủy chung vẫn cảm thấy mình mắc nợ sở tương hợp. Ở tại chân linh giới Âu Dương đã từng nghĩ lập xuống một vĩnh sinh bi cho sở tương hợp, mà khối ngọc bích kia chính là hắn tìm để làm việc này. Thế nhưng sau khi suy nghĩ rất lâu, Âu Dương cảm thấy vẫn nên trở lại lăng hoa biệt viện, trở lại quốc gia mà lão nhân kia thủ hộ suốt đời để lập vĩnh sinh bi văn cho hắn. Quốc sư đại nhân, ta sẽ tuân theo ý chí của người, chỉ cần Âu Dương không chết, bất kể thời điểm này đại vận cũng sẽ không bị diệt vong. Âu Dương nói xong, từng luồng khí tức tiên linh xuất hiện phía trên ngọc bích, một mộ linh nhìn qua so với sở tương hợp giống nhau như lúc nhưng lại hoàn toàn được dùng tiên linh khí để hình thành xuất hiện ở phía trên tấm biên mộ. Tuân theo ý chí của quốc sư đại nhân, vĩnh viên thủ hộ đại vận quốc. Âu Dương điểm một ngón tay lên trán mộ linh, mộ linh thoáng cái liền mở mắt, trong đôi mắt đỏ như máu phóng ra một loại tràn ngập tự tin giống hẹn với Âu Dương. Mộ linh như vậy tuyệt đối có được tu vi ý chí cấp, mà mộ linh này lại hoàn toàn được tạo thành từ tiên linh khí, cho nên trên thực tế nó so với cường giả ý chí còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Dù cho vô số năm sau, khi có cường giả ý chí phủ xuống tiểu thế giới này, Mộ Linh vẫn có thể đánh bại được hắn. Làm xong tất cả chuyện này, Âu Dương biết, trần duyên giữa tiểu thế giới cùng mình đã hết, mình cần phải quay về chân linh giới, phải cáo biệt cùng những bằng hưu thân nhân của mình. Bản thân chỉ còn lại thời gian 4 ngày, 4 ngày sau thiên môn sẽ mở ra vì mình, khi đó chính là ngày mà mình vũ hóa phi tiên. Yêu khí đang không ngừng chuyển hóa thành tiên linh khí tức. Quá trình này tổng cộng cần phải mất 5 ngày, giờ này sau khi trải qua một ngày đêm, hắn vẫn còn lại được 4 ngày, thế nhưng Âu Dương vẫn cảm thấy thời gian 4 ngày này vẫn chưa đủ. Âu Dương đứng dậy, thời không xung quanh hắn bắt đầu vặt mẹo, một đại môn màu tím hiện ra đằng sau Âu Dương, dây chính là đại môn đi thông tới chân linh giới. Mở ra đại môn này đối với Âu Dương mà nói chính là việc dễ như trở bàn tay, nhưng với rất nhiều người mà nói, đại môn này chính là truy cầu cả đời của họ cảnh giới khác biệt thì truy cầu khác biệt, Âu Dương ngày trước đã từng truy cầu đại môn màu tím này, thế nhưng tất cả đều đã qua, 4 ngày sau hắn sẽ cáo biệt với thế giới này. Tiên giới, đó là một thế giới hoàn toàn mới, đó là một thế giới không biết, điều này mang đến cho Âu Dương sự chờ mong vô tận, tuy rằng Triệu Cương đã từng nói cho Âu Dương nơi đó là một thế giới tàn khốc, nhưng Âu Dương thủy chung vẫn rất tự tin. Tàn khốc? Thế giới nào mà không tàn khốc? Ở bất kỳ thời điểm nào Muốn sống tốt, ngươi chỉ có thể không ngừng dấm đạp lên đầu người khác để tiến lên, bằng không ngươi cũng chỉ có thể để cho người khác dấm đạp lên đầu mình. Bất kể là thế giới nào, người mạnh là vua đều vẫn chính là sự thực khó có thể thay đổi. chương 568-569, sống lại đi. Phong Bạo Thành Quay người bước vào trong đại môn màu tím, Âu Dương dưới ánh mắt chăm chú của vô số người xuyên qua cất bước rời khỏi tiểu thế giới, tuy rằng hắn rời khỏi nơi này. Nhưng tin tưởng bất kể bao lâu sau, cái tên cùng cố sự về hắn vẫn sẽ là truyền thuyết được mọi người truyền tụ. Một thiếu niên kháo sân thôn, bị ép bước lên một hành trình gian khổ, thần uy bắn rụng bắt phương, phá tan quy tắc bán yêu giả, thứ tiêu cung dương danh thiên hạ. Sinh tử cảnh cũng không vây chết được câu dương, đánh đổ tỏa yêu tháp để vũ hóa phi tiên, tất cả những việc này đều sẽ là cố sự được hậu nhân truyền tụ. Âu dương thúc thúc. Đi đường bình an. Lăng Hàn nhìn theo Âu Dương biến mất, hắn biết sau ngày hôm nay muốn gặp lại Âu Dương có lẽ đã không còn cơ hội nữa. Nam tử giống như thần linh này đã bước lên một con đường hoàn toàn mới, bước lên một con đường mà bọn họ ngay cả tư cách ngưỡng vọng cũng không có. Âu Dương, nhớ kỹ lời nói kia của ta, mọi người muốn làm anh hùng, nhưng khi anh hùng không cân xứng cùng với thực lực, vậy thì sẽ có một anh hùng mới bước ra thay thế vị trí người. Thân thể bị ba run rảy nhìn theo Âu Dương biến mất. Năm đó Âu Dương vẫn chỉ là một thần sạ thủ, nhưng một câu nói kia đã chỉ dẫn cho Âu Dương không ngừng đi tới. Âu Dương! Ngươi đi đi, ta sẽ nhanh chóng đến thế giới kia tìm ngươi. Một nữ tử toàn thân giống như hàng băng mỉm cười nhìn Âu Dương biến mất, bên người nàng, một lao thái thái giả yếu như sắp chết lắc lắc đầu nói. Tú Nhi, không nên vĩnh viễn bị cửu hận che mở mắt, phong mang của hắn ở thế giới này không tài nào che đậy được, hắn chính là thần linh của thế giới này. Nhưng đi tới tiên giới, hắn lại chẳng là cái thá gì cả. Hừ hừ. Các ngươi quá coi thường Âu Dương, hắn đã từng chẳng là cái thá gì ở thế giới này, nhưng hắn dùng thời gian không đến trăm năm liền đã biến thành thần. Ta tin rằng dù cho tiên giới có bao nhiêu nguy nan cũng không thể nào ngăn cản được bước đi của nam tử này, trừ khi có một ngày chính hắn cam nguyện buông tha hết hại. chính Tú Nhi tuy rằng chỉ gặp qua Âu Dương vài lần, nhưng thân là đối thủ đầu tiên tại tiểu thế giới của Âu Dương nàng so với ai khác đều hiểu rõ Âu Dương đáng sợ ra sao Âu Dương không giống với những thiên tài những thiên tài đều có một đặc điểm chính là bộc lộ tài năng nhưng Âu Dương lại không phải là một người như vậy ban đầu ở tiểu thế giới ai dám tưởng tượng hắn sẽ có một ngày hôm nay nếu nói là có khả năng chỉ có một mình Trịnh Tú Nhi từ lần đầu tiên nhìn thấy Âu Dương Trịnh Tú Nhi đã biết đây là một ma vương không thể trêu chọc tới nếu như trọc tới ma vương này Vậy ngươi chỉ có hai con đường để đi, một là bị ma vương này tiêu diệt, một con đường còn lại chính là trước khi hắn chưa trưởng thành, không tiếc bất kỳ giá nào cũng phải hủy diệt hắn. Nhưng có rất ít người có thể nhận thức được sự đáng sợ của Âu Dương giống như trịnh Tú Nhi, vàng không trịnh ra cũng sẽ không bước lên con đường kia. Tiên vân lượt lờ, vô số tiên hạc từ trên cao bay vút qua, một tòa tiền sơn sừng sưng ở trên mặt biển. Đạm thai Kha nhắm mắt cảm nhận tiên linh khí tức ở xung quanh nồng nặc đến mức khiến cho mình cảm thấy áp lực. Lao tổ, không ngờ tổ tiên chúng ta lại biết dùng người như vậy. Đạm thai Khước Tà vẫn cầm trong tay thanh ngọc bích cốt đào, toàn bộ đạm thai ra bọn họ đều bị tiếp dẫn đến tiên giới. Đây là điều mà không một ai trong bọn họ ngờ tới. Uy nghiêm của Tổ Tông Há chúng ta có thể suy đoán, Âu Dương Tiểu Nhi kia về sau tất cũng sẽ tiến vào tiên giới, chúng ta so với hắn tới sớm hơn. Cho nên chúng ta có được ưu thế mà hắn không có, cho nên bất kể thế nào chúng ta đều phải nhanh chóng tu luyện, sự khuất nhục mà hắn mang tới cho đạm thai ra chúng ta, chúng ta sẽ trả lại cho hắn gấp trăm gấp ngàn lần. Đạm thai Kha cũng là một người có thù tất báo, đạm thai Minh chết đi khiến cho đạm thai Kha rung động rất lớn. Đạm thai gia từ viễn cổ tới giờ, nhân vật thiên tài nhất đạm thai Minh, nếu như đạm thai Minh không chết, nếu như đạm thai Minh có thể đi tới thiên giới. Vậy thì tương lai đạm thai mình chắc chắc sẽ là một nhân vật cấp tiên tôn. Nhưng tất cả đều là do Âu Dương kia, Âu Dương bức tử đạm thai mình, khiến cho đạm thai gia giống như là chó nhà có tang mà hôm nay bọn họ rốt cuộc cũng đã có được lợi thế mới, cho nên bất kể thế nào đạm thai ra cũng sẽ trả thù Âu Dương. Đạm thai gia vĩnh viễn luôn tự nhủ là bản thân mình bị xâm phạm, bọn họ không có được cái đầu thông minh như trịnh tú Nhi, Bọn họ sẽ không nghĩ tới trên thực tế lúc trước chính là bọn họ đi trêu chọc Âu Dương, nếu như không phải bọn họ trêu chọc vào ma vương này, đạm thai ra làm sao lại đi tới một bước này. Mà đến giờ bọn họ vẫn như cũ không hề biết hối cải vẫn như cũ muốn một lần nữa khiêu khích uy nghiêm của Âu Dương, cảm thấy tiến vào tiên giới sớm hơn Âu Dương là có được ưu thế, nhưng bọn họ lại quên đi Âu Dương dùng thời gian bao nhiêu năm để tới được một bước này. Xuyên qua tinh môn vô tận, Âu Dương qua lại như thoi đưa ở trong biển sao vô tận, tuy rằng đã nhiều lần vượt qua biển sao này, nhưng mỗi một lần cảm nhận lại khác nhau, hắn cảm thấy trong biển sao này có lẽ ẩn giấu một bí mật gì đó. Chẳng qua bí mật này đã không còn thời gian để hắn mở ra, bởi vì hắn phải bước lên con đường tiên giới. Bí mật của biển sao này chỉ có thể lưu lại cho hậu nhân khai mở. Âu Dương xuyên qua biển sao vô tận, vị trí xuất hiện của hắn cũng không phải là tiếp dẫn thành. Bởi vì lấy tu vi hiện tại của Âu Dương mà nói, hắn có thể khống chế được bản thân xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào, lờ cơ S.U. này vị trí của Âu Dương chính là phía trên một mảnh hải dương xanh thẳm. Mảnh hải dương này gió nhẹ thoan thoảng, bầu trời lượn lờ vài đám mây nhũ bạch sắc, một hải điểu thỉnh thoảng lại xẹt qua mặt biển quắp theo một con cá nhỏ. Địa phương hài hòa như vậy, nếu như không có người nói cho biết, người tuyệt đối sẽ không tưởng tượng nổi. Nơi này chính là nơi đã từng bị sương mù vô tận bao phủ dày đặc, được xưng là mê hồn hải một đi không trở lại. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Tòa yêu tháp sụp đổ, bí ẩn viễn cổ bị khai phá, anh Linh trên mê hồn hải cũng theo đó mà tan đi, bất kể là sương mù dày đặc hay là tu la huyết hải cũng đều khôi phục lại màu sắc vốn có. Mà người sinh sống ở trong lâm hải cảnh cũng không còn phải lo lắng mỗi ngày nữa, bọn họ có thể vui vẻ đánh cá mà sinh sống. Mà Bách Tôn Đảo cũng không còn giống như trước, chỉ 50 năm mới có thể đến một lần, hiện tại đã có rất nhiều thương thuyền bắt đầu chạy tới Bách Tôn Đảo, từ trên Bách Tôn Đảo vận chuyển một ít lưu ly ngọc thạch đến để buôn bán trên đại địa tại chân linh giới. Bắt đầu từ ngày Sương mù Tán Đi, toàn bộ mê hồn hải cũng đã được gỡ bỏ lệnh cấm, chẳng qua cái tên mê hồn hải vẫn không bị thay đổi, hơn nữa cũng từ ngày Sương mù Tán Đi, có một chữ được đặt song song cùng với cái tên mê hồn hải, đó chính là Âu Dương. Âu Dương một lần nữa bước lên xuyên vân thuyền chạy vào tu la huyết hải, đi lên một con đường trong mắt người khác là không có lối về, vậy mà mấy năm sau, sương mù mê hồn hải tan đi, Linh Nguyên một lần nữa khôi phục lại sự nồng đậm như thời viễn cổ, ai cũng hiểu rõ, điều này nhất định có liên hệ cùng với Âu Dương đã biến mất lâu không xuất hiện. Xuyên vân thuyền tiêu thất, nó cũng không còn được ai nhìn thấy nữa, nó đã tiêu tán ở trong thiên địa cùng với sương mù trên mê hồn hải. Chúng biến thành một phần linh nguyên của thế giới này, ngay cả xuyên vân thuyền mà Âu Dương sử dụng cũng biến mất. Biến mất tựa như bức hơi, không một ai biết Âu Dương rốt cuộc đã đi đâu, dù sao tiểu thế giới nhiều như vậy, bí mật tòa yêu tháp căn bản không có người biết, tất cả mọi người đều suy đoán Âu Dương có phải đã chết hay không. Vạn Tiên Sơn, mục quyển là vị tông chủ nữ tính đầu tiên từ khi Vạn Tiên Sơn thành lập đến nay, nhưng nàng vẫn làm rất tốt. Tuy rằng Bạch Hủ Minh cùng Lỗ Tu đều tiêu thất một cách thần bí, nhưng Vạn Tiên Sơn có pho tượng tiện thần tồn tại, không ai dám đến khiêu khích, cho nên Mỹ danh thiên hạ đệ nhất tông này vẫn như cũ thuộc về Vạn Tiên Sơn. Lúc này Mù Quyển đứng ở bên dưới pho tượng Âu Dương, tay nàng không ngừng nhẹ nhàng vướt ve một góc pho tượng, cảm nhận lực lượng mà pho tượng không ngừng phát ra, nàng biết nam nhân này nhất định không chết, rất nhiều lần, mỗi lần mọi người đều suy đoán hắn đã chết thì bao giờ hắn cũng có thể xuất hiện mà lần này nhất định hắn cũng sẽ trở về. Mê Hồn Hải, Âu Dương cảm nhận gió biển thổi qua, trong lòng Âu Dương cũng thả lỏng đi rất nhiều, kỳ thực rời khỏi thế giới này Âu Dương vẫn còn có chút không ớn, dù sao có nhiều bằng hữu huynh đệ như vậy còn đó, lúc trước bản thân tới nơi này đã mang theo rất nhiều huynh đệ bằng hữu cùng bước vào, mà hôm nay bản thân lại một mình rời đi, huynh đệ muốn gặp lại đã là sự tình không biết bao nhiêu năm sau. Nhưng Âu Dương cũng không phải là loại người yếu đuối, Cho dù thế nào đi nữa, hám biết mình cũng vẫn phải rời đi. Cuối cùng cũng phải kéo ngươi từ dưới đó lên rồi. Âu Dương dứng ở trên mặt biển, khi bản thân lần đầu tiên phát hiện ra nó, vẫn còn bị kẻ khác truy đổi như chó nhà có tang, khi đó bản thân đã nghĩ nếu như có nó làm hậu thuẫn, bản thân cũng sẽ không thê thảm như vậy. Sau nhiều năm như vậy, hiện giờ mình đã vô địch thiên hạ, tứ phương ý chí tề tụ, phi tiên lực cũng đã tràn ngập trong thân thể. Mai tới hôm nay mình mới đến nơi này, mới để cho nó một lần nữa hiện hiện ở trước mặt mọi người. Hai tay Âu Dương hướng về phía mặt biển nhẹ nhàng huy động, mặt biển không ngờ dưới sự huy động hai tay của Âu Dương liền từ từ tách ra. Tiếp theo chính là một tiếng động vang vọng ngàn dặm. Một tòa thành chi khổng lồ từ thời viễn cổ đã được vô số cường giả ghi khắc cũng chính là ác ngộng của vô số cường giả chậm rãi từ bên trong biển rộng hiện ra. Đây chính là phong bạo thành. Tòa Thành Trì đã từng thuộc về Triệu Cương. Tòa Thành Trì đã là bóng ma đẹ nặng trong lòng vô số người. Tòa Thành Trì mai táng vô số thi thể cường giả thời viễn cổ. Trải qua mấy và năm, Tòa Thành Trì này rốt cuộc cũng có ngày được trồi lên khỏi mặt nước. Từ hôm nay trở đi, nó đã thuộc về Âu Dương, thuộc về một nhân vật cấp truyền thuyết hoàn toàn mới. Nhìn theo Tòa Thành Trì chậm rãi hiện ra từ bên trong mê hồn hải, trong mắt Âu Dương tràn ngập tự tin nói. Ta sẽ không làm mất đi danh tiếng của ngươi, ta sẽ dẫn ngươi tới một thế giới càng cao hơn, khiến cho người ở trong thế giới kia đều phải nhớ kỹ tên ngươi. Phong Bạo Thành bị Âu Dương lôi từ dưới biển lên, nhưng vào lúc này Phong Bạo Thành vẫn là một tòa tử thành, muốn Phong Bạo Thành lần thứ hai khôi phục lại diện bạo thời viễn cổ, bắt buộc Âu Dương phải lấy thần sư chi lực tu bổ sự tổn thất cho Phong Bạo Thành. Để cho ta thấy sự khủng bố của ngươi đi. Vô số phù văn bay ra từ người Âu Dương. Cả bầu trời hôm nay đều bị kim sắc phù văn làm nổi bật trở thành một màu vàng. Phù văn phẳng phất như vô số hành tinh chuyển động, mà cùng với sự chuyển động của phù văn, cả tòa phong bạo thành cũng tỏa ra đủ loại sắc quang. Thanh tương bị tổn hại bắt đầu dần dần khôi phục, lưu quang bắt đầu lưu chuyển trên phong bạo thành. Trung tâm tòa thành có bức tượng thuộc về triệu cương kia cũng bắt đầu dần dần khôi phục thành triệu cương khí phách khắp thiên hạ. Âu Dương nhìn trung tâm tòa thành bản thân năm đó phát hiện ra tinh thể sắc Hắn biết muốn phong bạo thành khôi phục sự huy hoàng năm đó, tinh thể này mới là thèn chốt. Tinh thể này là trái tim phong bạo thành, khi trái tim được kích hoạt, chính là lúc phong bạo thành lộ ra vẻ dữ tợn. Trước mắt Âu Dương đã đến trung tâm phong bạo thành, chỉ thấy hai tay Âu Dương lúc này đang cầm hoàng sắc tinh thể kia, toàn thân thiên cơ lực dường như điên cuồng chút vào hướng phía hoàng sắc tinh thể. Cùng với vô số thiên cơ lực rốt vào, tinh thể rốt cuộc dần hiện ra một tia hào quang, mà cùng với hào quang xuất hiện. Đại lượng tiên linh chi lực từ trên người Âu Dương tặng ra, tiên linh chi lực không phải là biến mất, mà là một số bị chuyển hóa đưa tiên linh chi lực tiến vào hoàng sắc tinh thể. Phốc phốc phốc phốc. Theo lực lượng dốc vào, hai Âu Dương nghe thấy một trận âm thanh như trái tim đang đập, mà cùng với tinh thể này đập không ngừng, Âu Dương biết bản thân sắp đưa phong bạo thành sống lại một lần nữa. Thành viễn của Mai 8000 và năm từ hôm nay ngươi sẽ thuộc về Âu Dương ta. Để chúng ta cùng lang bạn đến tân thế giới kia đi. Âu Dương gào to một tiếng, khối tinh thể trôi nổi, bay đến trong tay triệu cường, cả tòa thành bay lên cùng tinh thể cũng tản ra ánh sáng chói trang giống như mặt trời. Âu Dương ngẩn đầu nhìn bầu trời, vào giờ khắc này Âu Dương rốt cục hiểu tại sao tòa thành này lại gọi là phong bạo thành. Xung quanh cả tòa thành lúc này là những gió báo mây mủ cực lớn cư nhiên ở dưới thành biến thành tòa thành trôi nổi trên bờ biển. Coi gió báo làm lực tiến lên, dẫn tiếng sấm bốn phương tám hướng, tòa thành này tại thời viễn cổ khiến vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật phong bạo thành chính là thần kỳ như thế, mà mấy vạn năm sau, Âu Dương lại một lần nữa khôi phục lại tòa thành này. Đi! Âu Dương chỉ phương hướng vạn tiên sơn, tòa thành phương viên vài trăm dặm không ngơ lại bị gió báo lôi đi như vậy bay về hướng kia. Thành chỉ phương viên vài trăm dặm Ngay cả cách xa vài trăm dặm mọi người từ xa đều có thể nhìn thấy tòa thành lớn che khuất cả vùng trời, hơn nữa gió báo đủ để che lớp mặt trời trói trang nếu như chỉ nói phong cách trình độ, phong bạo thành tuyệt đối không gì so sánh được. chương 570, phong bạo thành kinh thế. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Bên bờ biển Lâm Hải Cảnh, vô số ngư dân lúc này đây nhìn thấy một tảng mây đen từ phương xa chạy như bay mà đến, thời tiết trên biển vốn dĩ là thiên biến văn hóa. Một khắc trước trời vẫn còn nắng, nhưng một khắc sau liền có thể có gió bao kéo đến, mà hiện tại xem ra đám mây to như vậy kéo đến, đám ngư dân lục tục chuẩn bị cập bờ vì dù sao đánh cá trong thời tiết rông báo như thế này cũng là rất nguy hiểm. Tam ca, không đúng a. Mây đen không có khả năng có tốc độ nhanh như vậy. Một ngư dân chỉ vào tảng mây đen chỉ trong chốc lát đã từ xa bay đến trên đỉnh đầu bọn họ. Mà hắn dưới ngón trỏ chỉ lên, cả người cũng đứng ngốc một chỗ. Không chỉ có ngư dân, mà toàn bộ những người xung quanh bờ biển đều nhìn thấy, thậm chí người trong lâm hải thành đều thắc mắc đây là cái gì. Một màn kinh ngạc như vậy quả thực so với nhìn thấy viễn cổ lần thứ hai hạ xuống khiến bọn họ còn giật mình hơn, chỉ nhìn bầu trời lúc này, gió báo vô tận quần quận nổi lên, có điều gió báo như vậy lại không có bất kỳ tổn hại nào đến bất kỳ người nào, mà trên gió báo. Một tòa thành lớn màu xanh so với Lâm Hải Thành còn lớn hơn lại cư nhiên bay lơ lửng trên gió bão Do báo nâng tòa thành này bay qua Lâm Hải Thành một đường hướng phía tây bắc mà đi, nếu tốc độ bay này tuyệt đối sẽ không kém bất kỳ đại đế cường giả nào, thậm chí còn nhanh hơn rất nhiều. Nhất Tuấn Tiên Lý Điều này là để hình dung phong bạo thành, mà bây giờ Âu Dương không chê phong bạo thành, còn chưa thành thạo bằng triệu cương năm xưa, cho nên phong bạo thành đương nhiên không có khả năng nhất Tuấn Tiên Lý. Nhưng cho dù là vậy tốc độ phong bạo thành cũng đủ để cho người khác cảm thấy kinh ngạc. Đó là cái gì? Trong lâm hải thành, gió bao tàn đi, bị mây đen che khuất thái dương dần dần lộ ra. Nhưng vào giờ khắc này mọi người vẫn như cũ còn chìm đắm trong trận gió bao vừa rồi. Vân đỉnh thiên cung mây xanh bảo điện có thể trôi nổi trên trời cao, nhưng huyền phù cùng bay trên không hoàn toàn không giống nhau, chỉ cần bố trí đủ trận đồ. Như vậy huyền phù sẽ không có vấn đề gì chỉ cần muốn cùng bay trên không, như vậy không phải bố cục trận đổ dễ dàng như vậy. Chân linh rơi đến nay chấm dứt, trừ người ở ngoài, còn không dùng cách gì có thể bay như vậy, càng đừng nhắc đến có thể chứa đủ tòa thành lớn như vậy. Lẽ nào người đó mang theo thành bay? Một người lớn mật suy đoán, chỉ có điều suy đoán của hắn rất nhanh bị bắt bỏ. Người mang tòa thành bay cho dù phi tiên cũng không thể mang theo một tòa thanh như vậy mà bay chứ. Mọi người phản bác. Kỳ thực phản bác này cũng không phải không có đạo lý. Một người bay dĩ nhiên không có vấn đề. Nếu như một người manh như Âu Dương vậy, mang theo một tòa thành dường như một tòa bảo điện vậy cũng không có vấn đề. Nếu thật làm Âu Dương liêu mạng, trong thời gian ngắn cũng có thể kéo theo gió bao nâng tòa thành mà bay. Nhưng phong bạo thành bay không chỉ dựa vào một người nâng, phong bạo thành dựa vào bản thân. Bản thân nó chính là sống, nó có thể kích phát phong bạo chi lực giữa trời đất, dùng lực lượng mang theo bản thân mà bay trên trời. Nguyên lý cách thức bay này rốt cuộc như thế nào Hâu Dương cũng không làm rõ, có điều Hâu Dương sẽ không vì chuyện này mà suy nghĩ, đây là tòa thành triệu cương lưu lại, tòa thành thành đến nay đã được bản thân tu phủ, mà bản thân có thể khống chế nó bay cũng là đủ rồi. Điều Hâu Dương không biết là, thật ra phong bạo thành đúng là sống, nó mặc dù không thể nói chuyện nhưng chạch lại có thể cảm thụ khí trên người Âu Dương, nếu không có triệu cường tìm cách cho Âu Dương. Như vậy cho dù Âu Dương có bản lĩnh cũng không thể làm cho phong bạo thành sống lại, cũng tuyệt đối không có năng lực khiến phong bạo thành bay lên. Tòa thành lớn theo hướng phía vạn tiên sơn mà bay, do Âu Dương không ngừng khống chế, phong bạo thành tốc độ càng ngày càng nhanh, mặc dù không dám nói là nhất thuấn thiên lý, nhưng nhất thuấn bách lý cũng không chừng. Vừa rồi có vật gì bay qua vậy? Một lục tiên nhìn yêu chiến sĩ đối diện nhìn mình, bọn họ vừa rồi luận bản, chính là cảm giác bầu trời đột nhiên tôi sầm, mà rốt cuộc là gì mới khiến bầu trời đen như vậy thì bọn chúng cũng không biết. Không biết, ít phí lời đi, hôm nay ta nhất định phải thắng ngươi. Đứng ở trung tâm trên tòa thành lớn này, Âu Dương có thể xem rõ được phong cảnh phía trước phía sau phong bạo thành. Tốc độ phong bạo thành ta đã nhìn thấy, hiện tại xuyên qua trục xuất thế giới, đến vạn tiên sơn đi. Tâm Âu Dương đã cùng phong bạo thành kết nối cùng một chỗ khi những lời này của hắn vừa nói ra liền thấy phía trước phong bạo thành cư nhiên có một một đạo tia chấp hát sắc vượt qua tia chấp giống như xe mở lá chắn bầu trời mở ra đường vào trục xuất thế giới cả tòa thành giống như pho tượng viễn cổ cự thú tiến nhập trong trục xuất thế giới đây đối với đại đế mà nói là đáng sợ không gì so sánh được với phong bạo thành lại vô pháp tạo thành nhân tái hối ở tại trục xuất thế giới chỉ trong trong lát Tiêu chốc đen lại một lần nữa xuất hiện, đối mặt với tia chốc tại trục xuất thế giới sẽ mở thời gian, vạn tọa tiên sơn lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Âu Dương. Vạn tọa tiên sơn như trước sừng sưng ở trên đất Trung Châu, Âu Dương từ trục xuất thế giới nhìn thấy vạn tiên sơn, trên mặt Âu Dương lộ ra một hồi ký ức. Mười mấy năm trước khi lần đầu tiên hắn đến nơi này, khi đó hắn vẫn chỉ là một cậu nhóc không biết gì, mà đã bao nhiêu năm trôi qua, tất cả đều thay đổi. Chỉ có vạn tọa tiên sơn này như trước đứng sừng sưng ở chỗ này, chúng Vĩnh viễn không thay đổi, Âu Dương tin rằng, từ thời khắc này, ở đây sẽ không ngừng sinh ra phi tiên cấp cường. Bức tượng Âu Dương sừng sưng dưới thông tiên phong, chỗ này đủ để kinh sợ cả giới chân linh giới, không ngừng tản ra vô số hồng quang soi sáng vạn tiên sơn. Chỉ cần pho tượng này không bị phá hỏng, như vậy vạn tiên sơn vĩnh viễn được an toàn. Bức tượng này đối với đệ tử Vạn Tiên Sơn mà nói cũng như định Hải Thần Trâm là thứ để cho bọn họ an tâm tu luyện. Ở tại chân linh giới, chỉ cần có pho tượng Âu Dương thủ hộ, như vậy sẽ không có người có thể uy hiếp được bọn họ. Đương nhiên, ý nghĩa này chỉ là tạm thời, Âu Dương rất rõ ràng, cùng với việc mở khóa viết cổ, cường giả thế giới này sinh ra cũng càng ngày càng nhiều, có lẽ trăm nghìn năm sau, nơi này sẽ sinh ra vô số tân phi tiên. Khi đó bản thân pho tượng sẽ không thể bảo vệ vạn tiên sơn, sỏ dĩ vạn tiên sơn rốt cuộc có thể hay không bảo vệ thiên hạ đệ nhất không phải xem bản thân, mà là xem vạn tiên sơn sau này. Không ngờ một phong bạo thành sống lại, tiên linh của ta lại hao tổn nhiều như vậy, hiện tại yêu khí dĩ nhiên tăng tốc cải biến, xem ra thời gian của ta ngày càng ít. Âu Dương lắc đầu thở dài một tiếng, phong bạo thành sống lại, khiến trong thân thể Âu Dương tiên linh chi khí tiêu hao hơn phân nửa. Âu Dương cảm thấy đêm nay có thể chính là ngày hắn vũ hóa phi tiên. chương 571 muốn đi rồi sao? Vũ hóa phi tiên, mười mấy năm trước ta mỗi ngày đều chờ mong, nhưng thật sự đến giờ khắc này ta lại tràn ngập sự lưu luyến. Câu nói này Âu Dương không nói ra miệng, đây chính theo lời triệu cường, càng cường đại càng cô đơn. Tòa thành chi cực lớn sẽ mở trục xuất thế giới tiến nhập Vạn Tiên Sơn, vô số đệ tử Vạn Tiên Sơn đồng loạt ngẩn đầu lên nhìn về phía bầu trời. Phong Bạo Thành phương viên chăm dặm, tuy rằng vô pháp so sánh với Vạn Tiên Sơn, nhưng bên ngoài bầu trời gió báo không ngừng lưu động, tính chấn động của nó cũng là tuyệt đối. Đệ tử Vạn Tiên Sơn lúc này đang nghe các sư phụ giảng bài, khi Phong Bạo Thành đột nhiên xuất hiện, hầu như tất cả mọi người từ trên mặt đất đứng lên nhìn lên tòa thành to lớn như vậy. Phong Bạo Thành Linh San nhìn trời đống nhiên xuất hiện tòa thành mà những người khác không nhận ra, nhưng Linh San lại nhận thức. Nàng biết tòa thành to lớn này thuộc về ai? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Linh san nếu mày nhìn lên bầu trời, tòa thành này đã biến mất từ thời viễn cổ. Vì sao hôm nay tòa thành này sẽ mở thế giới đáp xuống vạn tiên sơn? Lẽ nào? Linh san kỳ thực cũng sớm đã đoán được phần nào sự việc, mà mà bây giờ phong bạo thành đáp xuống thế giới này làm nàng có chút không thể lý giải. Âu Dương có khả năng thắng hoác khải phong tiếc không? Hai người này vốn không thuộc chung một cảnh giới. Hoác Khải Phong muốn đánh chết Âu Dương, ngay cả xuất thủ cũng không dùng, chỉ cần dùng ánh mắt liền có thể đoạt mạng Âu Dương, mà Hoác Khải Phong như vậy liệu có khả năng bại trận sao? Hoác Khải Phong như vậy lại làm sao có thể phá vỡ phong ấn viễn cổ? Linh San đối với vấn đề này đã suy nghĩ rất lâu, mặc dù ngay cả bản thân nàng cũng không thể hiểu rõ rốt cuộc là vì sao, nhưng Âu Dương nếu làm được, vậy cũng không cần hoài nghi gì nữa. Thế nhưng hôm nay Phong Bạo Thành lại xuất hiện tại bầu trời vạn tiên Sơn này. Tất cả chuyện này, tất cả chuyện này nên giải thích thế nào đây? Phong Bạo Thành chỉ thuộc về Hoác Khải Phong, trừ phi là Hoác Khải Phong xuất thủ, và không chính là phá hủy Phong Bạo Thành, nó cũng tuyệt đối không có khả năng núp nhích một chút, mà bây giờ Phong Bạo Thành dĩ nhiên sống lại còn xuất hiện ở nơi này. Lẽ nào Hâu Dương là Hoác Khải Phong chuyển thế? Linh San bắt đầu miên man suy nghĩ, miên man suy nghĩ trở lại. Có điều suy nghĩ không giống nàng lại là Vạn Tiên Sơn đệ tử. Giờ khác này Vạn Tiên Sơn đệ tử nghĩ đến đầu tiên chính là vị Thái Thượng trưởng Lao Hâu Dương của bọn họ. Mục huyền đứng ở trên thông thiên phong, lúc này nàng đã là Vạn Tiên Sơn chi chủ. Lỗ tu cùng Bạch Hủ Minh bị người thần bí mang đi, trước khi rời đi đem Vạn Tiên Sơn giao cho nàng. Tuy rằng Mục huyền rất có uy tín ở Vạn Tiên Sơn, nhưng là sự biến mất của Lỗ tu và Bạch Hủ Minh khiến Vạn Tiên Sơn đệ tử sợ hãi trong thời gian ngắn Mà bây giờ Thái Thượng Âu Dương đã trở lại Vạn Tiên Sơn, tất cả những sợ hãi cùng bàng hoàng đều biến mất. Âu Dương ở tại Vạn Tiên Sơn chính là định hải thần châm, chính là sự đảm bảo cho mọi người yên tâm. Đình, đình. Vô số sấm sét từ trên trời ráng xuống, phong bạo thành bắt đầu chậm dài hướng phía thông linh hải hạ xuống. Âu Dương trông thấy vô số Vạn Tiên Sơn đệ tử trong lòng hắn cũng rất kích động, nhưng ngay khi Âu Dương muốn đi vào Vạn Tiên Sơn, Bầu trời bỗng nhiên chuyển đến chuyển đến thanh âm. Nam Một trận tiên bỗng nhiên từ bầu trời bay bổ xuống, vô số thất thải hà quang tạo thành những cánh hoa từ bầu trời rơi đám mây lúc này đã biến thành chi sắc thất thải, cả bầu trời như mộng ảo thật khiến người ta cảm thấy không chân thật như vậy. Trông thấy một màn này người vạn tiên sơn đương nhiên là mê man, nhưng trên mặt Âu Dương lại lộ vẻ đau khổ. Ai Nam Sớm biết nên về trước khi khởi động phong bạo thành. Âu Dương nhìn về bầu trời, hắn biết thời gian đã đến, bản thân phải ly khai nơi này, bản thân phải vào một thế giới không biết kia bắt đầu một cuộc sống lang bật mới. Vũ Hóa Phi Tiên Nhìn bầu trời, hầu như toàn bộ vạn tiên sơn pháp thân chi cường giả đều hiểu rõ, đây cũng là Vũ Hóa Phi Tiên, từ thời viễn cổ đã biến mất đến bây giờ Vũ Hóa Phi Tiên. Thái thượng trưởng lão phải Vũ Hóa Phi Tiên. Thái thượng trưởng lão là nhân vật Vũ Hóa Phi Tiên đầu tiên sau viễn cổ. Các loại thanh âm hò hét xuất hiện trong vạn tiên sơn nhưng số này đều là các thanh âm của vạn tiên sơn đệ tử, bạn bè chân chính chi giao cùng Âu Dương một người cũng không. Vũ hóa phi tiên. Đây là một bước lên trời, đây là trình tự càng cao, nhưng cũng đại diện cho sự ly biệt. Phải đi sao? Lý Vĩ nhìn bầu trời từ phong bạo thành huyền phù xoay tròn hướng tới Âu Dương, sự kiên cường hơn bất kỳ nam nhân nào giờ khắc này cư nhiên lại rơi nước mắt. Cuối cùng vẫn phải đi bốn. Lăng Túc đứng ở bên cạnh Lý Vĩ, lúc này hắn cũng không biết bản thân nên phải nói cái gì, đáng nhẽ bọn hắn hẳn là vui vẻ cho Âu Dương, chính là lúc này bọn họ lại không thể vui nổi, không phải nói vũ hóa phi tiên không tốt, mà là nghĩ đến phải ly biệt, trong lòng bọn họ vẫn là yêu thương. Ở tại chân linh giới, tuy rằng Âu Dương rất ít tiếp xúc với bọn họ, nhưng trong lòng bọn họ vẫn biết rằng, huynh đệ bọn họ cùng Lăng bạn cùng tu luyện trong cùng một thế giới. Mà bây giờ, Huynh đệ bọn họ phải phải ly khai thế giới này, mà cuộc đời này bọn họ có thể tiến vào thế giới kia hay không, chẳng ai có thể biết được. Khóc cái gì? Một đám đại nam nhân đừng làm người ta ghét không được không hả, không phải là vũ hóa phi tiên sao? Trong vòng nghìn năm ta làm thông nhất định sẽ vũ hóa phi tiên. Âu Dương Tiểu Tử, người ở chân linh giới nhường ta một bước, nhưng mà ta cho người biết, ta nhất định trong vòng nghìn năm vũ hóa phi tiên tiến nhập tiên giới. Đến lúc đó ngươi cũng bị ta vượt qua. Lam Thông tuy rằng la lên như thế, nhưng chính trong ngựa khí của hắn vẫn như cũ mang theo một tia thương cảm nhạt nhạt. Các huynh đệ, ta phải đi bốn. Ta ở tiên giới chờ các ngươi. Ta tin tưởng có một ngày chúng ta có thể gặp nhau một lần nữa ở tại tiên giới. Đến lúc đó chúng ta sẽ tụ tập uống rượu. Ánh sáng vô tận chiếu lên người Âu Dương. Năng lực rất lớn đã không phải là người như Âu Dương có thể chống lại. Vung cánh tay. Phong bạo thành từ trăm dặm kêu biến thành mô hình nhỏ nhỏ trong tay Âu Dương, toàn thân Âu Dương kim quang lượt lờ, tiên linh khí tức tỏa ra quanh thân Âu Dương, giờ khác này hắn đã không còn thuộc về thế giới này nữa, hắn đã chân chính phi tiên. Âu Dương, ngươi còn thiếu ta hai cái mạng, ta về sau cũng đi tiên giới tìm ngươi đòi hai cái mạng này. Linh san hướng về phía bầu trời không ngừng xoay quanh bay lên Âu Dương la lên. Được, ta chờ ngươi, ta chờ trả lại cho ngươi hai mạng. Âu Dương nhìn xuống người phía dưới, người phía dưới càng ngày càng mơ hồ, Âu Dương phải sử dụng thần sư chi nhãn mới mới miễn cưỡng có thể thấy phía dưới rốt cuộc có những ai. chương 572, Vũ Hóa Phi Tiên. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Tiểu tử, ngươi quên tiểu nhạc ca ca ngươi. Nói cho ngươi biết, không cần đến nghìn năm, trăm năm ta liền lên đánh tiểu tử nhà ngươi. Một tiếng em bé từ phía dưới truyền lên, nghe được âm thanh này. Âu Dương không khỏi nết miệng lên nở nụ cười mịn, tiểu nhạc tuy rằng thời gian ở cùng hắn không lâu, nhưng tiểu tử khôi hài kia lại mang cho mình rất nhiều niềm vui, Âu Dương ngược lại rất chờ mong tiểu nhạc có thể tiến nhập tiên giới, Âu Dương thậm chí có suy nghĩ nếu như tiểu nhạc bắt được cổ áo cùng người ta nói ta rất hung ác. Kim quang chiếu dọi tất cả, bầu trời đã thay đổi màu sắc, tiên âm khiến cả thế giới đều phải nhảy dựng lên, thiên môn đã mở. Vũ hóa phi tiên sau viễn cổ rốt cuộc tái hiện ở thế giới này. Chờ chúng ta. Hai âm thanh từ phương xa truyền đến. Khi âm thanh xuất hiện, thiên môn đột nhiên ngừng lại. Mà hai đạo dường như tiếp dẫn Âu Dương thần quang hướng hai người này cùng hướng về phía thiên môn. Là các ngươi Thấy bỗng nhiên xuất hiện hai người. Trên mặt Âu Dương cuối cùng xuất hiện dáng vẻ tươi cười. Hai người xuất hiện này là Hoàng Thiên cùng vệ thi. Hai người này cùng Âu Dương không khác nhau lắm. Hai người bọn họ cũng đạt được phi tiên cảnh tài, lúc này ba người đang phi thăng tiến nhập tiên giới, Âu Dương so với vừa rồi đã vui lên không ít. Vốn cho là bản thân phải cô độc tiến nhập tiên giới, bây giờ có thể bây giờ có thể có hai người làm bạn cũng coi như đạt được một việc tốt. Tiểu tử thối, chúng ta biết người nhất định sẽ nhất định sẽ vũ hóa phi tiên tại vạn tiên sơn, đã ở chỗ này chờ người rất lâu. Hoàng thiên đi tới bên người Âu Dương khẽ cười nói. Đúng vậy. Ngươi nghĩ bỏ lại chúng ta một mình chạy đến tiên giới sao? Nói cho ngươi biết, ngươi có thể có thành tích như vậy ở chân linh giới, đến tiên giới không nhất định vẫn như vậy đâu. Vệ thi đạt được phi tiên là lúc trên người Âu Dương đem hiến tế linh hồn người chết đòi quay lại, lúc này vệ thi đã xem như là thật sự đang thuộc về chính cô ta. Ha ha, không có, tại sao khi tỏa yêu tháp sập các ngươi liền không rõ tung tích, ta còn tưởng rằng các ngươi đã vũ hóa phi tiên. Bất quá hiện tại cũng rất tốt. Xem xem kia không biết có hay không khó khăn như chúng ta nghĩ. Âu Dương cả người tràn ngập ý chí chiến đấu, tuy rằng cần đối mặt thậm chí là một tiên giới không biết, nhưng Âu Dương cho tới bây giờ cũng chưa từng sợ hãi. Bất luận là thế giới gì, bảo trì tâm hiện tại, chỉ cần không đổ ngã, như vậy sẽ có một ngày ta đi tới đích. Đây là một cuộc chiến hoàn toàn mới, cũng là một cảnh giới khiến Âu Dương tràn ngập vô số chờ mong, chí cao vô thượng, nghe bốn chữ liền biết là đại diện cái gì. Khi quang vây quanh ba người tiến nhập vào thiên môn, tiên âm ngừng lại, thần quang biến mất, thiên môn cũng theo đó mà đóng lại, lúc này đây không phải là ô Long vũ hóa phi tiên, lúc này đây chân chân thật thật vũ hóa phi tiên. Âu Dương dẫn động thiên môn, ba người cùng vũ hóa phi tiên, bọn họ đã định trước sẽ trở thành một đoạn truyền thuyết trong chân linh giới. Ngồi xuyên vân thuyền tiến vào mê hồn hải, đạp đổ tỏa yêu tháp chung kết viễn cổ, trở thành người đầu tiên vũ hóa phi tiên sau viễn cổ. Chuyến thuyết về Âu Dương chỉ sợ nghìn vạn năm sau vẫn được người khác ghi nhớ, bất quá trong thời gian này, Âu Dương đã không còn tâm trạng để nghĩ những điều này. Tiên giới, thế giới chưa biết, cuộc chiến chưa biết. Không dùng bất kỳ thuộc thiên phú đi khiêu chiến thiên tài, đi khiêu chiến cửa ải khó khăn mới, Âu Dương còn có thể đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi sao. Triệu cương dạy cho Âu Dương tàn nhẫn rốt cuộc là nói về điều gì? Ẩn dấu ở trong lòng Âu Dương người được tín nhiệm rốt cuộc là cái gì? Tất cả đều là lời giải, tất cả đều cần Âu Dương khám phá ở tiên giới. Tiên giới, vô luận có bao nhiêu cường giả, vô luận con đường phía trước có những khó khăn như thế nào ta cũng không ngã xuống, ta sẽ không ngừng lại, ta sẽ dẫm đạp từng bước một bước lên trí cao vô thượng. Trong mắt Âu Dương tràn ngập ý chí Kim Quang mang theo ba người xuyên qua thiên môn, lần này không có biển sao vô tận, cũng không có thời gian ngưng đọng. Âu Dương chỉ cảm thấy trước mắt mình chợt lué lên liền đã hoàn thành xuyên việt, một loại quang mang khiến cho ba người không tài nào mở mắt ra được tràn ngập khắp nơi. Ánh sáng thật mạng. Âu Dương nhắm nghiền hai mắt, cho dù là hắn có được đôi mắt thần sư cũng đều không thể sử dụng để nhìn ra phía sau màn ánh sáng kia rốt cuộc là thứ gì. Địa phương quỷ quái gì thế này, không ngờ thậm chí còn có ánh sáng mạnh như vậy. Hoàng thiên lên tiếng cho tới bây giờ đều là thẳng thắn như vậy. Khi hắn nói ra lời này, ánh sáng kia cũng theo đó mà biến mất. Tiên Vân Phiêu đã ở phía chân trời, vô số tiên cầm tẩu thú hoặc là bay lượn hoặc là chạy nhảy, từng bóng người bay vút qua bầu trời, từng ngọn núi lơ lửng huyền phù giữa không trung, khí tức tiên linh nồng đậm dường như đã muốn trở thành thực thể, khiến cho Vệ Thi cùng Hoàng Thiên đều thoải mái tới mức thân thể run lên. Âu Dương có thể cảm nhận được khí tức tiên linh rất nồng đậm, thế nhưng hắn lại không thể nào hấp thu được. Ở tại tiểu thế giới cũng vậy, Ở tại chân linh giới cũng vậy, hôm nay khi đến tiên giới vẫn như cũ luôn là vậy. Ngay cả thần sư lực cũng đều không thể vì mình mà nghịch thiên cải mệnh để kết thúc cái thể chất chết tiệt này. hôn giả đưa vào hồn điện, chúng ta không thu. Yêu chiến sĩ này không tệ, thiên phú phi thường tốt. a ngay khi ba người Âu Dương nhìn thấy mọi thứ xung quanh, một thanh âm phản phất như chuyển đến tử hư không vang vọng bên trong đầu bọn họ. Ba người quay đầu tìm kiếm xung quanh. Chỉ thấy phía sau bọn họ có một nam tử toàn thân mặc quần áo kim sắc lại không hề có bất kỳ một chút dao động lực lượng nào đang lăng không huyền phu ở đó, không ngừng quan sát về phía bọn họ. Thể chất như vậy làm sao có thể vũ hóa phi tiên được? Đôi mắt nam tử nhìn chằm chằm Âu Dương, đối với tình huống của Âu Dương hắn chỉ liếc mắt liền có thể nhìn thấy rõ ràng. Lấy tu vi phi tiên của Âu Dương đối mặt với Kim Tiên này thì chẳng khác nào một đứa trẻ đối mặt với một thanh niên. Đây là nơi nào? Hoàng Thiên vô cùng cảnh giác nhìn nam tử Kim Ý kia. Hiện tại Hoàng Thiên rất là khó chịu, hắn cảm thấy ánh mắt nam tử kia nhìn mình như đang nhìn một kiện hàng hóa, người cao ngạo như Hoàng Thiên làm sao có thể nguyện ý để người khác coi mình là hàng hóa được. Đây không phải là điều ngươi cần hỏi. Người đâu? Nam tử Kim Ý dì kia bỗng nhiên mở miệng, mà theo âm thanh của hắn văng lên, hai đạo thân ảnh lẽ lên xuất hiện bên cạnh hắn. Nữ tử này chính là hồn giả. Đưa vào hồn điện để cho hồn điện dạy dỗ, người này chính là kiếm tu yêu chiến, đưa vào vạn yêu điện dạy dỗ, còn tên kia. Nam tử nhìn về phía Âu Dương có chút khó nói. Chương 573, cảnh tỉnh. Nếu như dựa theo bình thường thì chỉ cần có thể vũ hóa phi tiên tiến vào trong chúng thần điện, tất cả mọi người đều sẽ bị phân phối đến mỗi một chi nhánh để học tập, nhưng thiên phú của Âu Dương trong mắt nam tử này quả thực không thể nào tin nổi. Tên này đưa đi trường lão đường, để các trưởng lão nghiên cứu một chút xem hắn làm thế nào mà có thể dùng tư chất phế vật đạt được tới phi tiên. Nam tử mang theo một tia cười ác ý, mà những lời này vừa được nói ra, hai gã đệ tử chúng thần điện bên cạnh hắn cũng đồng thời dùng một loại ánh mắt vô cùng bi ai nhìn Âu Dương. Ta không phải là vật phẩm để nghiên cứu. Âu Dương tuy rằng không biết trường lao đường rốt cuộc là địa phương nào, nhưng từ trong ánh mắt những người này Âu Dương có thể nhìn ra, trường lao đường tuyệt đối không phải là địa phương tốt. Điều này không phải do người quyết định. chúng thần điện há là nơi ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao? Nam tử Kim Ý khẽ vây tay về phía Âu Dương, một cỗ lực lượng mà Âu Dương cảm thấy cũng không tính là cường đại từ trên trời gian xuống, nhưng cái loại lực lượng không tính là cường đại này lại trực tiếp hung hăng chụp lấy Âu Dương. Âu Dương bây giờ không khác gì một ngôi sao băng mạnh mẽ rơi xuống đập trên mặt đất, lần này trực tiếp khiến cho Âu Dương đầu vóc tròn váng. Còn không chờ Âu Dương hiểu có chuyện gì xảy ra, hai sợi xiềng xích kim sắc đã xuyên thấu hai vai Âu Dương, mạnh mẽ trói chặt lấy hắn. "Các ngươi!" Thấy Âu Dương bị đối đãi như vậy, vệ thi vội vàng mở miệng, chẳng qua nàng vừa nói ra hai từ này, nam tử Kim Ý kia đã quay đầu lại, vệ thi liền cảm giác bản thân dường như bị một chiếc trọng truy hung hang đập trúng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Choang. Hoàng Thiên Đại Đế tính tình tương đối nóng nảy, Hắn lập tức rút ra phá thiên kiếm của mình, thế nhưng hắn còn chưa có cơ hội xuất thủ. Nam tử Kim y kia đã hướng về phía phá thiên kiếm của hắn búng ra một chỉ. Một đạo kim quang trực tiếp bay đến bắn lên thân phá thiên kiếm. Không ngờ phá thiên kiếm cư như vậy trực tiếp bị kim quang bắn gây thành hai đoạn. Hoàng thiên đại đế hầu như không thể nào tiếp thụ nổi kết quả này. Ở tại chân linh giới hùng bá thiên hạ, khi đến tiên giới mình ngay cả một chiều của người khác cũng không đỡ nổi. Người ta muốn xử lý mình thì có khác gì dọn rác đâu. Hoàng thiên đại đế không hề tức giận, bởi vì Hoàng thiên đại đế là một người thông minh, hắn biết lúc này tức giận đối với hắn cũng không mang lại chỗ tốt nào, tuy rằng phá thiên kiếm bị gãy, nhưng Hoàng thiên đại đế vẫn cố để nén cơn giận này xuống. Yêu binh bị gãy là rất đáng sợ, thế nhưng phi tiên so với tu luyện giả mà nói cũng điều này cũng không có gì đáng sợ, vì chung quy tiên linh chi khí trong thân thể phi tiên đã có thể ôn dưỡng được yêu binh. Tuy rằng cần phải tốn thời gian rất dài, nhưng một ngày nào đó vẫn có thể sửa chữa được. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Hoàng thiên đại đế lựa chọn im lặng, khi ngươi thực lực không bằng người, so với phản kháng thì nhẫn nhịn vẫn tốt hơn. Cường giả có tôn nghiêm của cường giả, nhưng mỗi một cường giả cũng đều là một người thông minh. Bên kia, Âu Dương bị kim tỏa trói chặt, Âu Dương cũng buông tha chống cự, lúc này Âu Dương đã hiểu rõ. Chống cự như vậy không thể nào có được bất kỳ phần thắng gì. Ta muốn rời khỏi chúng thần điện. Âu Dương đống nhiên mở miệng nói như vậy, mà lời này hắn nói ra khiến cho nam tử kim ý kia có chút giật mình. Phải biết rằng, tiên giới có một quy luật bất thành văn, bất kỳ một người nào vũ hóa phi tiên lên đây đều có được một cơ hội cự tuyệt, mà cơ hội này chính là dùng để đoạn tuyệt với môn phái. Nhưng từ khi chúng thần điện thành lập tới nay... Người có can đảm đoạt tuyệt cùng chúng thần điện cho tới bây giờ cũng chưa từng có, vậy mà hôm nay Hâu Dương lại dám nói ra lời này. Những lời này đại biểu cho sự đoạn tuyệt nhưng ý tứ cũng không hề đơn giản như vậy. Đoạn tuyệt cùng chúng thần điện không chỉ đại biểu cho cuộc đời này của ngươi không thể nào gia nhập chúng thần điện được nữa, mà ngươi còn có thể sẽ trở thành địch nhân của chúng thần điện. Chúng thần điện sẽ cho ngươi cơ hội trăm năm, sau trăm năm lệnh truy sát của chúng thần điện sẽ xuất hiện, từ khi thành lập tới nay. Lệnh truy sát của chúng thần điện chưa từng mất đi hiệu lực, cho nên đoạn tuyệt hầu như đồng nghĩa với cái chết. Tiểu tử rất có dũng khí, ta rất thích ngươi, cho nên ta sẽ cho ngươi cơ hội lựa chọn một lần nữa, nếu như ngươi lựa chọn gia nhập chúng thần điện, vậy thì ta có thể sẽ không đưa ngươi vào trường lao đường. Nam tử Kim Y trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười nhìn nâu dương, giờ khắc này hắn đã hiểu, đã hiểu vì sao tiểu tử này có thể lấy thể chất rác rời như vậy để hoàn thành vũ hóa phi tiên. Đây là một cố sức mạnh không chịu thua, chính bằng sức mạnh như vậy nên tiểu tử này mới có thể đi được đến ngày hôm nay. Mà giờ khắc này nam tử Kim Y Ghi Hải nhiên tràn ngập hứng thú với Âu Dương, hắn ngược lại có hứng thú muốn nhìn xem về sau Âu Dương sẽ có được thành tiểu như thế nào. Thật xấu hổ! Ta lại không thích ngươi, cho nên ta vẫn cự tuyệt như cũ. Âu Dương nói ra những lời này, sắc mặt nam tử Kim Y Ghi Hải đại biến, hắn vung tay. Một bàn tay trực tiếp tắt lên mặt Âu Dương, bàn tay nam tử Kim Ý không ngừng vùng lên, trên mặt Âu Dương vang lên những tiếng chắt chắt liên tiếp, mà Âu Dương cũng đã bị đánh đến nỗi miệng phun máu tươi. Nhưng cho dù như vậy, Âu Dương vẫn không lộ ra chút biểu tình khuất phục nào, nhìn tiểu tử quật cường như thế, nam tử Kim ý, ý cũng mất đi hương thú, hắn chỉ một tay vào Âu Dương rồi nói. Đưa tiểu tử này ra ngoài, nói với tuyệt sát đường, trăm năm sau ta muốn nhìn thấy đầu của hắn. Vâng Hai gia hỏa vừa rồi dùng kim tỏa xuyên qua người Âu Dương liền vung tay lên, kim tỏa lập tức rời ra, sau đó chúng liền lôi Âu Dương chuẩn bị rời đi. 12 cái tát. Ta nhớ ký 12 cái tát này. Âu Dương nhìn nam tử Kim ý cách hắn ngày càng xa, trong mắt Âu Dương hiện lên lửa giận, giờ khắc này rốt cuộc Âu Dương cũng đã hiểu ra lời của Triệu Cương. Đó là một thế giới tàn khốc hơn so với tưởng tượng của ngươi. Tại thế giới này nếu như ngươi không thể trở thành một người tàn nhẫn, Vậy thì ngươi chỉ có thể bị kẻ khác găm nhắm đến cả xương cốt cũng không còn Đây là lời triệu cưng nói lúc trước khi đó Âu Dương cũng không coi lời này vào đâu nhưng khoản khắc trước vừa mới vũ hóa phi tiên khoảnh khắc sau chỉ bởi vì thể chất kem cỏi mà đã bị rơi vào hoàn cảnh này Âu Dương ngấm lại cảm thấy trong lòng tràn ngập nhé quất khoảnh khắc trước còn là thần linh tỏa hào Quang Vạn Trượng khoảnh khắc sau liền đã biến thành rác rưởi ai thấy đều dâm đạp đây chính là mình sao ta nhớ kỹ 12 cắt tắt này khiến ta nhớ kỹ, trăm năm. Hừ hừ. Âu Dương không hề nói một lời nào, trên mặt hắn chỉ lộ ra vẻ cười nhạt chương 574, bị đuổi. Vệ thi cùng Hoàng Thiên Đại Đế từ phía xa nhìn theo Âu Dương, trong mắt Hoàng Thiên Đại Đế mang theo một chút không đành lòng, thế nhưng hắn lại không nói gì thêm, bởi vì hắn biết hiện tại hắn không có tư cách nói gì, muốn có quyền lợi lên tiếng thì phải có thực lực. Ta cũng cự tuyệt. Đồng nhiên vệ thi mở miệng, giờ khác này rốt cuộc nàng cũng lấy hết Dũng khí để được đi cùng một chô với Âu Dương. Chẳng qua nàng nói ra những lời này thì lại bị nam tử Kim Ý kia lấp đầu. Ngươi không có tư cách cự tuyệt, hồn giả không phải tu luyện giả, các ngươi là một tộc quần, muốn cự tuyệt thì hay đi nói với tộc trưởng của các ngươi đi. Mang nàng ta tới hồn điện. Nam tử Kim Ý kia nói xong liền vung tay rời đi, chỉ để lại vệ thi vẻ mặt mê man đứng đó. Bên dưới chúng thần sơn, hai đệ tử chúng thần điện ném Âu Dương trên mặt đất giống như vứt một đống rác, mở miệng nói: "Tiểu tử, trăm năm sau ngươi sẽ phải hối hận vì lựa chọn này. Không có công pháp, không có hướng dẫn, ngươi căn bản không thể nào trưởng thành được." "Hừ." Hắn còn tưởng mấy thứ học được từ giới hạ giới còn có thể sử dụng khi lên tiên giới sao? Lực lượng tiên giới chính là chính là tiên linh lực, sở học trước đây đều chỉ là phế vật hết. Hai người nói xong, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn Âu Dương liền xoay người bỏ đi. Sau khi hai người rời khỏi đây, không gian xung quanh lập tức thay đổi, chúng thần điện mới vừa rồi còn tồn tại liền đã biến mất không thấy đâu nữa, mà Âu Dương lúc này đang nằm ở bên trong một mảnh áo đầm, máu tươi từ hai vai Âu Dương đang không ngừng chạy xuống. Thiên linh lực Tiên của ta không cần bất kỳ công pháp gì, tiên của ta có thể phá vỡ tất cả các loại công pháp. Âu Dương muốn thôi động tiên linh lực, Thế nhưng trong nháy mắt khi hắn thôi động tiên linh lực, thân thể cổ quái không gì sánh được của Âu Dương không ngờ lại xuất hiện phản phệ, toàn bộ tiên linh lực vào giờ khắc này đã bắt đầu chạy ngược trong cơ thể. Tiên linh lực vừa mới chuyển hóa thành lúc này không ngờ lại bắt đầu điên cuồng phân tán, phân tán trở thành yêu khí. Biến hóa như vậy Âu Dương nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Một khi đạt được tới phi tiên, một loại lực lượng mới sẽ xuất hiện, loại lực lượng này chính là tiên linh lực. Khi Âu Dương phát hiện ra tiên linh lực trong cơ thể mình bắt đầu phân giải, trong lòng Âu Dương lo lắng không gì sánh được, nếu như tiên linh lực trên người mình tán luận hết, như vậy bản thân sẽ biến thành một người bình thường. Nói cách khác bao nhiêu tâm huyết công lao liều mạng nhiều năm của bản thân cũng theo đó mà biến mất, điều này không phải là đáng sợ nhất, mà đáng sợ nhất chính là bản thân sẽ như một kẻ bị hồn giả thôn phệ linh hồn, đột nhiên trở nên giàn ruo. Bản thân mình một đường cố hết sức để đi được tới hôm nay, Lẽ nào chỉ có được một kết cục là chết già ở trên tiên giới? Âu Dương không cam lòng một chút nào, mà lúc này sự hưng phấn khi hắn tiến vào tiên giới cũng theo đó mà biến mất. Chúng thần điện, hai gã nam tử sau khi đem Âu Dương ném ra bên ngoài liền quay về đi tới trước mặt nam tử Kim Vĩ đi. vẻ mặt nam tử Kim Vĩ cười cười nhìn hai người nói. Làm xong rồi chứ? Vâng thưa đại nhân, chúng ta đã dùng thương thần đình cắm vào trong cơ thể hắn tiên linh lực của hắn sẽ nhanh chóng tan dã mà chết. Hai người nói văn tắt gọn nhẹ, xem ra hai người này hẳn đã làm việc đó không ít lần. Một phế vật mà còn dám cự tuyệt chúng thần điện, thực sự là không biết tốt xấu. Bản tọa cũng không có thời gian để truy đổi tìm giết một phế vật nho nhỏ như vậy, biện pháp tốt nhất chính là bóp chết hắn tử trong trứng nước. Nam tử kim ý gì vẻ mà tâm trầm, không phải mỗi một người cũng đều là một bạch hủ minh. Không phải mỗi một người đều có thể nhìn ra được tiềm lực của Âu Dương. Bên trong đầm lầy, toàn thân Âu Dương đã chảy ra vô số tiêu máu. Lúc này Âu Dương đã biến thành một huyết nhân. Âu Dương phát hiện ra nguyên nhân dị thường ở trong thân thể mình. Trong lồng ngực hắn lúc này đang có một cây đinh nhỏ màu vàng đang làm mưa làm gió. Cũng chính là cây đinh nhỏ này không ngừng phóng ra một loại kim sắc quang mang đánh tan tiên linh lực của mình. Nếu như không phải Âu Dương thể chất đặc thù. Lúc này có lẽ tiên linh lực toàn thân Âu Dương đã dễ dàng bị đánh tan, có lẽ. Âu Dương cũng đã chết ở nơi này, nhưng ngay cả thể chất cổ quái kia của Âu Dương cũng không thể nào hoàn toàn ngăn cản được cây đinh nhỏ màu vàng đó. Nhất định thứ này là do chúng thần điện tạo thành. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Lúc này Âu Dương tức giận không gì sánh được, chúng thần điện thân là bá chủ một phương, không ngờ lại dùng thủ đoạn như vậy đối với một tiểu nhân vật mới bước chân vào tiên giới như mình. Điều này khiến cho lửa giận trong lòng Âu Dương búp lên không tài nào ngăn cản nổi. Ẩm. Tiên linh lực trong thân thể Âu Dương rốt cuộc cũng không thể nào ngăn cản được cây đinh kia nữa. Vô số tiên linh lực va chạm cùng cây đinh tạo thành bạo tạc tiên linh lực trong cú va chạm này đã hoàn toàn biến mất. Tiên linh chi khí sau khi tiêu thất biến thành yêu khí, mà sau khi tiên linh chi khí thoái hóa thì tứ phương ý chí một lần nữa trở về trong thân thể Âu Dương. Tứ phương ý chí quấn quýt cùng một chỗ sau đó pha trộn muốn dung hợp với nhau, Âu Dương lúc này đã không thể nào khống chế được thân thể nữa, chỉ có thể mặc cho tứ phương ý chí quẩn quanh trong thân thể mình, mà thân thể Âu Dương ở bên trong đầm lầy cũng chậm dai chìm sâu xuống bên dưới biến mất không thấy đâu nữa. Bên trong chúng thân điện, vệ thi bị mạnh mẽ kéo vào bên trong chi nhánh hồn điện của chúng thân điện. Vệ thi khác với Âu Dương, Âu Dương chẳng qua chỉ là một tu luyện giả bình thường. Hắn có tư cách để đưa ra lời cự tuyệt, còn vệ thi thì không. Hồn điện chính là chi nhánh của chúng thần điện. Vô số năm trước, hồn giả lao tổ hồn vương tiến vào tiên giới bị người truy sát tới đường cùng. Chủ nhân chúng thần điện thần vương hoàn nhan liệt liền xuất thủ để cứu giúp hồn vương. Từ ngày đó hồn vương liền thề rằng cuộc đời này sẽ thuần phục chúng thần điện. Cũng từ đó về sau chúng thần điện đã có thêm sự tồn tại của hồn điện. Hoàng nhan liệt dùng thủ đoạn nghịch thiên sửa chữa thông đạo nối liền từ các phương nhân giới đến tiên giới. Bất kỳ thời gian nào, ở bất kỳ thế giới nào, chỉ cần bên trong những người vũ hóa phi tiên có tồn tại hồn giả, như vậy sẽ bị truyền tống đến chúng thần điện. Đó cũng là lý do vì sao tiên giới lớn như vậy mà ba người hậu dương lại xuất hiện ở bên trong chúng thần điện. Vẻ mặt vệ thi không chút tình nguyện. Nàng biết vừa mới tiến vào tiên giới mà Âu Dương đã một mình bị đuổi ra ngoài là có nguy hiểm cỡ nào, yêu thú ở nơi này đều là phi tiên cấp. Dùng tu vi của Âu Dương ở tại chân linh giới tự nhiên có thể quét ngang tất cả, nhưng nếu ở tiên giới mà đồng thời bi hai yêu thú phi tiên cấp vây công, vậy thì sợ rằng lành ít giữ nhiều. chương 575, Âu Dương huy hoàng. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Mà vệ thi lại không biết rằng, chúng thần điện đề tiện không gì sánh được. Không ngờ lại dùng thương thần đinh ngầm đà thương Âu Dương, lúc này tiên linh chi khí của Âu Dương đã bị đánh tan, sinh tử còn không rõ. hôn điện ở tận cùng phía bắc của chúng thần Sơn, ở trên chúng thần Sơn, hồn điện tuyệt đối chính là đầu sọ một phương, hồn vương tu vi tiên tôn cấp vốn có thể khai tông lập phái, thế nhưng hồn vương là một người biết trả ơn, hắn hiểu do nếu như năm đó không có ân cứu mạng hoàn nhan liệt, tuyệt đối sẽ không có hắn ngày hôm nay. Nếu như không có chúng thần điện bảo hộ, vậy thì hồn giả tuyệt đối sẽ bị tàn sắt không còn. Cho nên vô số năm qua, hoàn nhan liệt luôn luôn dốc sức cho chúng thần sơn, cũng không ngừng phát triển hồn điện. Hôm nay hồn điện có được hơn trăm vạn hồn giả, cường giả vô số, danh tiếng của hồn điện cũng vang vọng khắp nơi, hùng bá một phương. a lại có hồn giả phi thăng, hơn nữa còn là một hạt giống rất tốt. Đông nhiên trên bầu trời truyền đến một thanh âm. Một nam tử thân mặc bạch đi, đi tay cần một chiếc quạt lồng từ trên trời chậm rãi đắp xuống, xung quanh nam tử vô số tiên ảnh loại lên, bộ dáng xuất trần khiến cho vệ thi nhìn thấy cũng phải giận mình. Mau ra mắt trưởng lão hồn điện của người đi. Nam tử Kim Y Dì vô vệ thi một cái, sau đó hướng về phía nam tử vội vàng thi lễ. chúng thần điện tuần sát sư phí tinh ra mắt lục phi trưởng láo đại nhân. Nam tử Kim Y Dì vẻ mặt thành thật, dùng thân phận tuần sát sư để đối mặt với trưởng láo hồn điện. Ừ. Lục Phi gật đầu với Phi Tinh, chẳng qua ánh mắt của hắn lại không rơi trên người Phi Tinh, mà toàn bộ ánh mắt của hắn đều tập trung lên người vệ thi. Vệ thi tuy rằng vẹn vẹn chỉ là Phi Tiên, nhưng hồn lực của nàng chính là do tích lũy vô số năm mà có được, độ tinh thuần không phải Hoàng Thiên Đại Đế cùng Âu Dương có thể so sánh được. Nếu như là một đối một, vệ thi tuyệt đối có thể dễ dàng thắng được Hoàng Thiên Đại Đế. Mà Âu Dương sở dĩ có thể thắng được vệ thi cũng không phải là Âu Dương đặc biệt cường đại, mà thứ Âu Dương dựa vào chính là linh hồn liệt hỏa bên trong thân thể. Bất kể thế nào thì linh hồn liệt hỏa của Âu Dương đều là khắc tinh của hồn giả, bất kỳ một hồn giả nào Âu Dương cũng hầu như có thể đánh chết được. Tên người là gì? Đến từ thế giới nào? Lục Phi nhìn vệ thi, trên mặt hắn mang theo tiểu ý nhàn nhạt, nhạt. Vệ thi ngầng đầu nhìn Lục Phi, từ trên người Lục Phi. Vệ thi không cảm nhận được bất kỳ chút khí tức hồn giả nào, vệ thi biết đây là bởi vì tu vi lục phi đã đến một độ cao mà nàng không thể nào lý giải nổi, đã có được thân thể mới, hồn giả như vậy trừ khi là người có được đẳng cấp tương đương với hắn, bằng không căn bản không thể nào hiểu do hắn đáng sợ cỡ nào. Ta đến từ chân linh giới, vệ thi kỳ thực cũng không biết thế giới mà lục phi hỏi là có ý gì, chẳng qua nàng chỉ biết, trước khi hồn giới cùng chân linh giới bị hoắc khải phong tách ra, Có lẽ đều được gọi là chân linh giới. Chân linh giới? Có thế giới này sao? phí tinh nghe thấy cái tên chân linh giới thì rất buồn bực. Hắn không nhớ rõ có một thế giới như thế tồn tại. Mấy năm nay hắn đã đón vô số phi tiên tử hạ giới phi thăng lên tiên giới. Nhưng cho tới bây giờ cũng chưa có người nào đi ra từ chân linh giới. Ngay khi phí tính đang nhớ lại những điều này, hắn không phát hiện ra lục phi sau khi nghe thấy cái tên chân linh giới thì khuôn mặt lập tức biến sắc. Lấy tu vi của Lục Phi, điều có thể khiến cho hắn kinh hại đến trình độ này quả thực rất ít rất ít. Chân Linh Giới Ngươi cũng biết đến Hoác Khải Phong. Lục Phi đột nhiên lên tiếng, mà Phi tính ở một bên khi nghe thấy cái tên Hoác Khải Phong thì hai mắt mở trừng trừng. Chân Linh Giới là gì? Kẻ thực lực tương đối thấp như hắn có lẽ chưa từng được nghe qua, nhưng cái tên Hoác Khải Phong này ở trong tiên giới tuyệt đối không có ai không biết. Tiên đế Hoác Khải Phong Khải Phong Mười vạn năm trước xuất hiện tại tiên giới, thiên phú cơ cao, thực lực mạnh tới mức khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Hoác Khải Phong nổi danh cũng bởi điều này. Thời điểm Hoác Khải Phong nổi danh có lẽ là vào 8 vạn năm trước. 8 vạn năm trước Hoác Khải Phong một mình một người bước vào chúng thần điện ước chiến với hoàn nhan liệt. Dùng tiên đế cấp khiêu chiến tiên tôn đình phong, sự tiêu ngạo của Hoác Khải Phong khiến khắp thiên hạ sợ hãi, nhưng chủ nhân chúng thần điện hoàn nhan liệt lại làm ra hành động ngoài dự đoán của mọi người. Đáp ứng là nước chiến này, mà trận chiến ấy cũng đã khiến cho toàn bộ tiên giới phải nhớ đến cái tên Hoác Khải Phong này. Trận chiến ấy xảy ra ở Bất Chu Sơn. Hoác Khải Phong dùng lực lượng tiên đế đối chiến với tiên tôn đỉnh phong hoàn nhan liệt, hai người chiến đấu một ngày một đêm, Hoác Khải Phong không thắng không bại, cuối cùng hai người đánh lấy kết cục ngang tay. ngang tay tuy rằng nghe không có gì, nhưng chớ quên đây là khiên chiến vượt cấp, dùng lực lượng tiên đế đỉnh phong khiêu chiến tiên tôn đỉnh phong. Hoác Khải Phong từ đó trở đi bắt đầu được xếp vào danh sách kiêng kỵ của tất cả mọi người. Hoàn Nhan liệt thân là chủ nhân chúng thân điện, thực lực của hắn cường đại không thể nghi ngờ, toàn bộ tiên giới người có thể địch lại được hắn cũng chỉ có vài lão quái vật kia mà thôi. Nhưng Hoác Khải Phong một tiên đế mới chỉ tu luyện vẹn vẹn 2 vạn năm không ngờ đã có thể đánh ngang tay với hắn, chỉ riêng điểm này cũng đã đủ để tên của Hoắc Khải Phong xếp vào nhóm thập cường của tiên giới. Nhưng về sau không biết vì nguyên nhân gì, Hoắc Khải Phong không ngờ lại cam lòng dọa lạc tiến vào hạ giới, mà lúc đó thế giới Hoác Khải Phong tiến vào có tên là Chân Linh giới. Về sau càng không thể tưởng tượng nổi chính là Hoác Khải Phong đã hoàn toàn phong ấn Chân Linh giới. Tuy rằng Hoắc Khải Phong hành động có chút quá phận, nhưng bởi vì thực lực của hắn cho nên không có một hai bởi vì một thế giới mà sẽ rách ra mặt cùng với Hoắc Khải Phong. Cứ như vậy, mấy vạn năm trôi qua, Danh tiếng Hoác Khải Phong tuy rằng vẫn được truyền lưu, nhưng chân linh giới lại không còn nằm trong ký ức của mọi người. Đó cũng là lý do vì sao người như phí tinh không biết đến sự tồn tại của chân linh giới. Hoác Khải Phong, Hoác Khải Phong phong tỏa toàn bộ chân linh giới. Chúng ta bởi vì chiến thắng được Hoác Khải Phong mới có thể trở thành nhóm người đầu tiên trong mấy vạn năm nay từ chân linh giới vũ hóa phi tiên. Vệ thi nhìn Lục Phi nhẹ nhàng nói. Đối với Hoác Khải Phong. Trong mắt vệ thi hắn chẳng qua chỉ rất cường đại, cùng với sự cường đại của phí tinh và lục phi cũng không có khác biệt quá lớn, bởi vì trong mắt vệ thi, những người này đều là tồn tại có thể miểu sát nàng trong nháy mắt. Nhưng lời như vậy khi lọt vài thai lục phi cùng phí tinh thì lại trở nên khác biệt. Chiến thắng Hoác Khải Phong nên đến được thế giới này. Chiến thắng Hoác Khải Phong chương 576, đây mới là yêu nghiệt. Ở hạ giới chiến thắng Hoác Khải Phong. Điều này sao có thể? Đây quả thực chính là chuyện cười. Các ngươi, các ngươi có thể chiến thắng Hoác Khải Phong. Lục Phi nhìn vệ thi, Lục Phi vẫn còn nhớ rõ, năm đó Hoác Khải Phong lực chiến ngàn người, bản thân mình vẫn chỉ là một phi tiên giống như vệ thi lúc này, khi đó người mà mình sùng bái nhất chính là Hoác Khải Phong. Mình vẫn luôn suy nghĩ nếu như Hoác Khải Phong có thể đạt được tiên tôn thì hắn sẽ mạnh như thế nào. Nhưng sau đó Hoác Khải Phong lại biến mất, điều này đã làm cho Lục Phi rất thương tâm. Theo Tu Vi dần tăng lên, Lục Phi cũng từ chỗ hồn vương hiểu ra được một điều. Hoác Khải Phong cùng với bọn họ không đi chung một đường, trong mắt hắn không có bất kỳ một loại tình nghĩa nào tồn tại, hắn đi lên con đường khiêu chiến trí cao vô thượng, nếu như không phải mấy vạn năm trước Hoác Khải Phong đột nhiên biến mất, có lẽ hắn đã là cường giả đầu tiên từ lúc tiên giới xuất hiện đến giờ có năng lực trùng kích trí cao vô thượng. Trí cao vô thượng, đây không phải chỉ là một hư danh, Đây chính là xương hào của tiên giới chi chủ, nếu như một ngày nào đó có ai đạt được xương hào này, vậy thì hắn chính là tiên giới chi chủ. Không phải ta, là Âu Dương. Hoắc Khải Phong hình như có quen biết Âu Dương, hắn cùng Âu Dương nói ra rất nhiều điều kỳ quái, sau đó hắn đưa cho Âu Dương tín niệm chí cường giả. Lúc trước vệ thi hiến tế linh hồn cho Âu Dương, cho nên lúc trước ở trong tòa yêu cảnh, Âu Dương đối thoại cùng Hoắc Khải Phong nàng đều nghe được. Nhưng vệ thi cũng không rõ những điều này rốt cuộc là có ý gì, cho nên nàng cũng chỉ thuận miệng nói ra mà thôi. Nhưng khi vệ thi nói ra lời này, toàn thân lục phi hầu như đều sụp đổ. Tặng người khác tín niệm chí cường giả. Tín niệm là thứ có thể cho đi tùy tiện hay sao. Đây là việc cần phải hy sinh sinh mệnh, dùng ánh sáng sinh mệnh để thiêu đốt hết thể bản thân, cuối cùng đem tín niệm chí cường của bản thân dung hợp với ánh sáng tính mệnh của mình đưa vào trong thân thể đối phương. Để cho đối phương kế thừa tín niệm của mình, bước lên con đường đi tới trí cường giả. Sự tình như thế quá ít quá ít, mà một số cường giả làm như vậy đều là những người phát hiện ra đồ đệ của mình có cơ hội trùng kích lên trí cao vô thượng. Vì thế bọn họ sẽ hy sinh tính mệnh của mình chuyển hóa thành tín niệm dung nhập vào thân thể đệ tử. Nếu một ngày nào đó đệ tử của mình thực sự có thể đạt được tới trí cao vô thượng, vậy thì bọn họ cũng sẽ có được cơ hội sống lại. Nhưng hành động này của Triệu Cương lại không giống với những người đó, Triệu Cương đã chân chính thiêu đốt tất cả bản thân, hắn dùng sinh mệnh trả lại ân tình cho Âu Dương, cả đời Triệu Cương có thể nói chỉ có một bằng hữu là Âu Dương, khi Âu Dương xuất hiện trong khoảnh khắc, Triệu Cương rốt cuộc cũng đã buông tha tất cả. Lục Phi nhìn vệ thi, ánh mắt hắn đủ để nhìn thấu linh hồn vệ thi, hắn có thể hiểu rõ vệ thi tuyệt đối không nói sai, nhưng tin tức ngày hôm nay đã kích hắn quá lớn. Có thể khiến cho một cường giả có tư cách trùng kích trí cao vô thượng như hoắc khải phong tiêu đốt ánh sáng sinh mệnh để tặng đi tín niệm chí cường giả. Rốt cuộc là thiên tài như thế nào? Hay là yêu quái? Nói cho ta biết một chút về hồ dương kia đi. Lục Phi khi nói ra những lời này hoàn toàn không phát hiện, Phi tính ở một bên sắc mặt đã đen kịn. Tiểu tử vừa mới bị mình ám hại kia lại chính là Phi tiên được Hoắc khải phong tặng cho tín niệm chí cường giả. Nhưng tiểu tử kia chỉ là một gốc tuổi mục không có bất kỳ thiên phú gì. Một gốc tuổi mục như vậy sao có thể được lựa chọn? Âu Dương sinh ra trong sơn thôn của một tiểu thế giới, hắn 17 tuổi liền bước ra chiến trường, có được tiễn thuật kinh thiên động địa, đánh đầu thằng đó. Tu luyện loại công pháp bình thường nhất, yêu hóa thứ kêu chiến cung trở thành bán yêu giả. Vệ thi nói đến đây thì Lục Phi bỗng nhiên như mày. Lục Phi như mày bởi vì hai điểm, điểm thứ nhất chính là yêu hóa chiến cung. Phải biết rằng ở tiên giới cũng có cung thủ, nhưng cung thủ thủy chung không phải là quá cường đại. Một người yêu hóa cung để đi lên con đường cung thủ, lại còn là bán yêu giả. Ma chú của bán yêu giả cho dù ở tiên giới cũng vẫn tồn tại, một khi trở thành bán yêu giả thì cả đời này cũng không có khả năng tiến thêm được một bước. Lục Phi không ngắt lời vệ thi, hắn chờ cho vệ thi tiếp tục nói tiếp. Âu Dương trở thành người đầu tiên đánh tan ma chú của bán yêu giả, hắn một đường tấn trước. Dùng thời gian 5 năm tiến tới cửu dai rồi bước vào chân linh giới. Khi vệ thi nói những lời này, trên mặt hai người lục phi cùng phí tinh đã kinh hãi không chịu được. Thời gian 5 năm đạt tới cửu dai thì không có gì. Ở tại tiên giới, người dùng thời gian 5 tháng đạt tới cửu dai cũng không tính là nhanh, nhưng đánh tan được ma chú của bán yêu giả thì thực sự quá chấn động. Khi tiến vào chân linh giới, Âu Dương vẫn như trước dùng tư thái của yêu cung thủ hành tàu thiên hạ Tiên thuật của hắn cũng không bởi vì cảnh giới tăng lên mà giảm sút mũi tên của hắn vẫn vô cùng đáng sợ, không gì không phá nổi. Chưa đến 60 năm, hắn từ một kiểu dai đạt được tới phi tiên mà hắn ở tại chân linh giới. Vệ thi bắt đầu kể về một số cố sự của Âu Dương phát sinh ở chân linh giới. Lục phi cùng phí tinh nghe tới cố sự của Âu Dương đã có chút không thể khống chế được tâm tình. Sau khi bọn họ nghe xong cố sự của Âu Dương, họ đều cảm thấy đây không thể coi là người được nữa. Ở tại tiên giới, có được khí tức tiên linh nồng nặc như vậy, có được vô số tiên đan bồi dưỡng như vậy, một người muốn đạt được tới phi tiên chí ít cũng phải mất trăm năm. Nhưng ở dưới hạ giới, Âu Dương này không ngờ vẹn vẹn chỉ dùng thời gian chưa đến 60 năm liền đã đạt tới phi tiên. Đây còn có thể là người nữa sao? Phải biết rằng tại hạ giới, độ nồng đậm của linh khí căn bản không tài nào so sánh được với tiên giới. Mà Âu Dương ở tại hạ giới không ngờ chỉ dùng thời gian ngắn như vậy mà đã được, đây hầu như chính là một kỳ tích. Người nói Âu Dương kia hiện tại ở đâu? Lục Phi nhìn vậy thì, hắn biết một quái thai như Âu Dương, hơn nữa còn là người được Hoác Khải Phong tặng cho tín miệng trí cứng giả, chỉ sợ là người có cơ hội trùng kích lên trí cao vô thượng lớn nhất từ khi tiên giới xuất hiện đến nay. Nếu như chúng thần điện có thể có được Âu Dương, tất nhiên sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng. Không nói trước Âu Dương có thể đạt tới chi cao vô thượng trở thành tiên giới chi chủ hay không, cho dù hắn không đạt được, coi như trở thành tiền tôn thôi cũng đã đủ kinh. Thiên động địa rồi. Tiên đế Hoác Khải Phong liền đã có thể đánh ngang tay được với tiền tôn đỉnh phong hoàn nha liệt, mà Hoác Khải Phong lại đem tín niệm tặng cho Âu Dương. Điều này có thể nói rõ trong mắt Hoác Khải Phong, Âu Dương so với bản thân mình còn đáng sợ hơn. chương 577, hướng nào? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ý nghĩ này đã hiện lên trong lòng Lục Phi, thế nhưng hắn cũng không biết, Hoác Khải Phong vĩnh viễn là một truyền thuyết. Hắn thiên phú nghịch Thiên nếu như không phải sau khi người yêu chết đi tâm của Hoác Khải Phong cũng chết theo, vậy thì Hoác Khải Phong muốn trùng kích chi cao vô thượng hay không chỉ là một vấn đề không lớn. Mà thiên phú của Âu Dương so với Hoác Khải Phong chính là trên trời dưới đất, thiên phú của Âu Dương đừng nói là so sánh với Hoác Khải Phong. Ở tại tiên giới chỉ cần tùy tiện lôi ra một người bình thường thì so với Âu Dương cũng mạnh hơn vô số lần. Nếu như chỉ nhìn vào thiên phú mà muốn Âu Dương trùng kích trí cao vô thượng, sợ rằng bất kỳ người nào nghe thấy cũng muốn chê cười. Một kẻ ngay cả tiên linh chi khí cũng không thể hấp thù, đây rõ ràng là một khúc tuổi mục Ở tại tiên giới, người như vậy trên cơ bản đều bị vứt đi. Đừng nói là tiên giới, ngay từ khi ở tiểu thế giới. Âu Dương biểu hiện ra đã điểm báo về thiên phú của hắn, bán yêu giả, sự tình liên quan đến bán yêu giả rất ít khi xảy ra. Khi Âu Dương trở thành bán yêu giả đồng thời giải trừ chớ chú của bán yêu giả, Âu Dương liền hiểu ra một điều, cuộc đời này bản thân muốn dùng thiên phú để liều mạng cùng người khác là không có cơ hội. Về sau, khi Âu Dương trở thành tu phục thần sư, hắn lại một lần nữa nhen nhóm hy vọng, Nghịch thiên cải mệnh. Vì bản thân mà nghịch thiên cải mệnh trọng tố lại thân thể nhưng sự thực một lần nữa đạc xin Âu Dương, khiến cho Âu Dương hiểu ra thể chất của hắn là không thể cải biến. Khi đó Âu Dương chỉ biết, thân thể của mình sở dĩ biến thành nở ư hờ vậy chỉ sợ có liên hệ cùng với linh hồn liệt diễm của mình. Nếu như đánh tan linh hồn liệt diễm, có lẽ mình sẽ có thể nghịch thiên cải mệnh. Thế nhưng buông tha linh hồn liệt diễm để đổi lấy thiên phu thực sự đáng giá không? Về sau Âu Dương cũng không rõ ràng lắm. Chỉ ít khi đó Âu Dương cảm thấy không đáng, linh hồn liệt diễm, từ xưa đến nay ngoại trừ bản thân có thể mang theo linh hồn liệt diễm một đường tu luyện cho tới hiện tại, chưa từng người nào có thể đánh vỡ được ma chú đó. Âu Dương là một người không chịu thua, ai nói mang theo linh hồn liệt diễm là sẽ không thể tu luyện. Ta chính là người muốn phá tan tất cả các quy tắc. Có lẽ loại ý nghĩ này của Âu Dương trong mắt rất nhiều người đều là cuồng vọng vô tri, thế nhưng một đường đi tới tận ngày hôm nay Tất cả những người chân trinh chứng kiến Âu Dương tiến lên có lẽ sẽ không cho là vậy. Khi Lục Phi hỏi vệ thi về hạ lạc của Âu Dương, vệ thi dùng một loại ánh mắt cổ quái tới cực điểm nhìn về phía phi tinh, mà giờ khắc này phí tinh đã chảy mồ hôi như mưa, lúc này phí tinh biết mình đã phạm sai lầm rồi, hơn nữa còn không phải là một sai lầm bình thường. Bản thân mình có công với chúng thần điện, nếu như giết chết đi một thiên tài, chúng thần điện có lẽ sẽ không tính toán quá mức với mình. Nhưng lần này bản thân mình đã phạm sai lầm quá lớn, đây là một nhân vật trong tương lai có cơ hội trừng kích lên trí cao vô thượng tiên giới chi chủ trong truyền thuyết. Nếu như phía trên biết mình sai người dùng thương thần đinh đánh tan tiên linh lực để giết chết một nhân vật như vậy, sợ rằng. Không được. Ta không thể thừa nhận, nếu như ta thừa nhận hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lòng phí tính thầm nói, nhất định không thể thừa nhận, thừa nhận tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Nói. Lục Phi nhìn thấy phí tinh khẩn trương không gì sánh được, trong lòng hắn đông nhiên có một loại dự cảm không tốt, phí tính này hắn cũng biết, làm tuần sát xứ, cả ngày kêu ngạo hứng hoách, lẽ nào tên này đã làm gì Âu Dương? Nếu như gia hỏa này thực sự đã làm gì Âu Dương, khiến cho Âu Dương vì vậy mà thù hận chúng thần điện, vậy thì gia hỏa này cho dù có lấy mạng trả giá cũng còn chưa đủ. Nhân vật có thể trùng kích lên trí cao vô thượng, chúng thần điện tuyệt đối không tiếc bất cứ giá nào để thu nạp. Thậm chí có thể sẽ đưa ra một số điều kiện mà ngay cả Lục Phi cũng không dám tưởng tượng. Phải biết rằng, lúc trước Hoàn Nhan Liệt đã lấy vị trí chủ nhân trúng thần điện để mời Hoác Khải Phong gia nhập trúng thần điện. Lúc đó Hoàn Nhan Liệt hứa hẹn, nếu Hoác Khải Phong thật tình gia nhập trúng thần điện, và năm sau hắn liền thoái vị, hai tay dâng vị trí trúng thần điện chủ cho Hoác Khải Phong. Nhưng ngay cả hứa hẹn như vậy cũng không thể khiến Hoác Khải Phong suy nghĩ chút nào mà bây giờ một gia hỏa so với Hoác Khải Phong còn muốn yêu nghiệt hơn xuất hiện. Việc này, nhìn thấy ánh mắt Lục Phi, thực tình phí tinh vô cùng sợ hãi, phải biết rằng phí tinh vẹn vẹn chỉ là kim tiên, mà Lục Phi thân là trưởng lão hồn điện đã là tiên đế cốc, cho dù Lục Phi giết chết mình đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không ai nói lời nào. Hắn muốn đưa Âu Dương vào trường láo đường để nghiên cứu, Âu Dương trong lúc tức giận đã đoạn tuyệt chúng thần điện rời khỏi chúng thần sơn. Vệ thi bỗng nhiên mở miệng lên tiếng, mà lời nói của vệ thi hầu như chính là một chiếc trọng truy dáng thẳng vào đầu Lục Phi. Lúc này Lục Phi cảm thấy như thiên toàn địa chuyển, cứ vậy để hắn rời khỏi chúng thần điện. Nguyên nhân chỉ bởi vì một tuần sát sư nho nhỏ gây phiền thoái. Điều này nói ra cũng quá khôi hài con mẹ nó rồi. Hiện tại Lục Phi chỉ muốn một cú đập chết phí tinh, nhưng hắn căn bản không có thời gian. Hắn biết hiện tại bất kể thế nào hắn cũng phải tìm Âu Dương trở về. Hướng nào? Lục Phi đã không còn bộ dáng nhàn nhã xuất trần như lúc này nữa, cho dù Lục Phi có là người tính tình tốt ra sao đi nữa, hiện tại nghe được chuyện như vậy cũng không thể giữ được bình tĩnh. Phí tinh bị Lục Phi giống lên một tiếng như thế, hắn cũng biết Lục Phi đã giận. Lục Phi ở tại chúng thần điện nổi răng là người hiền lành, nhưng một khi Lục Phi tức giận thì rất kinh khủng. Phí tinh vẫn nhớ, qua bao năm như vậy Lục Phi chỉ tức giận qua có một lần. Mà một lần kia Lục Phi lại tàn sát sạch một tông phái cỡ chung. Đó là một trận tàn sát gà chó không tha chân chính. Vậy mà bây giờ bản thân mình không ngờ lại làm Lục Phi phát hỏa. phí Tinh rất sợ nếu nói chậm một khắc, Lục Phi sẽ đập chết mình ngay tại chỗ. Hướng hướng kia. Lúc này phí Tinh không dám nói dối. Dưới khí thế vô cùng cường đại của Lục Phi, hắn nơm nớp lo sợ, chỉ tay về phía lầm lấy. Lục Phi chừng mắt nhìn Phi Tinh. Sau đó từ trong lòng lấy ra một chiếc linh phong nhỏ, chung, khi phí tinh nhìn thấy chiếc linh phong nhỏ này thì hắn biết là hỏng bé rồi. Chiếc linh phong nhỏ này chính là truyền âm linh, ở tại chúng thần điện chỉ có nhân vật cấp trưởng lao mới có, mà một khi truyền âm linh văng lên, điều đó nói rõ xuất hiện sự tình đủ để thay đổi số phận của toàn bộ chúng thần điện. Đinh đinh đinh! Một trận âm thanh thanh thúy từ bên trong truyền âm linh văng lên, thanh âm này chỉ trong nháy mắt đã truyền đi khắp chúng thần điện. Trương 578, muốn chết. Vô số cường giả từ trong bốn phương tám hướng chúng thần Sơn bay ra, truyền âm linh chưa từng có người dám dung loạn, mà mỗi một lần truyền âm linh vang lên tuyệt đối đều phát sinh siêu cấp đại sự. Toàn bộ trưởng lao chúng thần điện bay ra, vô số đệ tử chúng thần điện ào ào như mày. Rất nhanh từng bóng người phản phất như lưu tinh từ bốn phương tám hướng vèo vèo bay đến, chỉ trong chốc lát trước đại môn hồn điện đã tụ tập không dưới trăm người. Những người này hầu như đã là toàn bộ cường giả của chúng thần điện. Đại môn hồn điện mở ra, hồn vương nhanh chóng đi ra từ trong hồn điện. Hồn vương này nhìn qua cũng không có cái loại khí thế áp bách của cường giả, cũng không tỏa ạt ra ý vị xuất trần, cả người bình thản không gì sánh được, một thân quần áo kim sắc, trong tay cũng nắm một thanh khô lâu quyền trượng kim sắc. Xảy ra chuyện gì? Hồn vương nhíu mày nhìn Lục Phi đang cầm trong tay truyền âm linh. Lục Phi là một người trầm Nếu như không có đại sự, Lục Phi tuyệt đối không có khả năng vui lùa cùng mọi người như vậy, phải biết rằng, ở trong trúng thần điện, chuyện tình như vậy chính là tử tội. Ẩm. Phương xa, trên đỉnh trúng thần sơn, một bóng người toàn thân có liệt diễm hừng hực thiêu đốt từ bên trong lòng núi xé gió bay ra, hỏa quang vô tận khiến cho khắp bầu trời nhuộm thành màu đỏ. Đây chính là trúng thần điện chủ hoàng nhân liệt. Tiên tôn đỉnh phong 8 vạn năm, hôm nay sau mấy vạn năm không xuất thủ, Hoàn nhan liệt rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào không một ai biết được, nhưng toàn bộ tiên giới người có can đảm khiêu chiến hoàn nhan liệt sợ rằng thực sự rất ít rất ít. Bây giờ, hoàn nhan liệt sau khi nghe thấy tiếng vang của truyền âm linh, không ngờ từ trong bế quan lập tức lao ra, nếu như lần này không có đại sự kinh thiên động địa gì phát sinh, vậy thì lục phi cho dù lấy cái chết tạ tội cũng không đủ để ngôi lửa giận. Tốc độ của hoàn nhan liệt cực nhanh, mang theo từng đạo tàn ảnh cùng với hỏa quang vô tận, Chỉ lẽ lên đã tới trước hồn điện. Bộ dáng hoàn nhan liệt khoảng chừng 45, 46 tuổi, trên thân mặc chư thần chiến báo màu tím, đầu đội thất tinh tử kim quan, cầm trong tay một thanh phương thiên họa kích dài hơn 4 thước, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt hứng hực, tựa như một vị hỏa thần phủ xuống thế giới này. Khi hoàn nhan liệt từ trên bầu trời hạ xuống, toàn thân vệ thi lập tức cảm nhận thấy một cỗ hỏa diễm ập vào mặt hầu như muốn thiêu đốt nàng thành cho bụi, nếu như không phải lục phi dùng lực lượng bảo vệ nàng. Có lẽ không cần hoàn nhan liệt động thủ, vệ thi cũng đã chết cháy rồi. Cũng là tiên tôn, hiện tại vẹn vẹn chỉ nhìn khí thế cùng với khí phách biểu hiện bên ngoài, hồn vương cùng chúng thần điện chủ hoàn nhan liệt hơn kém nhau không chỉ nửa điểm một điểm. Thấy hoàn nhan liệt phủ xuống, phía trước hồn điện, toàn bộ cường giả của chúng thần điện đều túi đầu hành lễ hoàn nhan liệt vung tay lên nói. Xảy ra chuyện gì? Là ai rung lên truyền âm linh? Hoàn nhan liệt trên mặt mang theo vài phần không hài lòng. Đột nhiên bị truyền âm linh làm giật mình tỉnh lại, hán tưởng có người đến chúng thần điện khiêu khích, cho nên trực tiếp phá cửa lao ra, thế nhưng sau khi đi ra lại thấy rất nhiều người tụ tập ở nơi này, hơn nữa trên mặt lại đều mang theo vẻ mê man, không hề giống với bộ dáng phải đối đầu kẻ địch. Điện chủ 1. Lục Phi hướng về phía Hoàn nhan liệt hành lễ, sau đó mở miệng lên tiếng. Điện chủ, là ta rung lên truyền âm linh, sự tình quan hệ trọng đại cho nên bất đắc dĩ phải quấy giày điện chủ bế quan. Lục Phi biết, chuyện này rất trọng đại, nếu như bỏ lỡ cơ hội khiến cho Âu Dương bị thế lực khắc cấp đi, vậy có lẽ vạn năm sau chúng thần điện sẽ gặp phải thai hương ngập đầu. Phải biết rằng, cường giả đều có ngạo khí, một cường giả chỉ dùng thời gian 60 năm đã đạt tới phi tinh, có thể khiến cho hoắc Khải Phong cam nguyện thiêu đốt ánh sáng sinh mệnh, dùng tín miệng chí cường giả để trợ giúp cho hắn thì càng là một người ngạo khí không gì sánh được. Vậy mà hôm nay hắn chịu khuất nhục như vậy ở chúng thân điện, nếu ngày sau hắn trưởng thành, tất sẽ trở về chúng thân điện, đến lúc đó khẳng định là sẽ sinh linh đồ hắn. Lục Phi nghĩ đến đó, bất kể thế nào hắn cũng nhất định phải kéo Hâu Dương trở về, nhất định phải khiến cho Âu Dương ở lại chúng thân điện, cường giả tiềm lực như vậy, Lục Phi thậm chí không dám tưởng tượng tới hậu quả khi đánh mất một người như hắn. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hoàng nhan liệt biết Lục Phi không phải là một người hay tùy tiện nói giỡn, hơn nữa từ thần tình trên mặt Lục Phi có thể nhìn ra, việc này hẳn thực sự rất trọng đại. rầm Lục Phi nhắc chân trực tiếp đạp phí tinh ngã trên mặt đất, sắc mặt giận dự hướng về phía phí tinh nói. Đồ chó. Người tự nói đi. Việc này. Thấy động tác của Lục Phi như vậy, một đám người đều không tài nào hiểu nổi, lấy thân phận của Lục Phi, muốn giết một tuần sát xứ đương nhiên không có vấn đề gì. Vì sao đại sự như vậy lại liên quan đến một tên tuần sát sứ nho nhỏ đây? Việc việc này, hiện tại chân của phí tinh đã mềm núm, hắn nằm mơ cũng không ngờ được, đuổi đi một Âu Dương lại tạo thành hậu quả xấu tới như vậy, lúc này ngay cả điện chủ hoàn nhan liệt cũng đều đi ra, phí tinh cho dù lớn gan hơn nữa cũng không dám giấu giếm. Phí tinh trực tiếp quỷ dạp xuống đất, vừa dập đầu vừa kể lại toàn bộ sự tình từ khi Âu Dương đến chúng thần điện cho tới khi bị hắn đuổi ra khỏi chúng thần sơn. Cuối cùng ngay cả sự tình thương thần đinh cũng đều bị hắn nói ra. Nghe phí tinh nói vậy, hoàn nhan liệt vẹn vẹn chỉ như mày, phải biết rằng phí tinh là kẻ rất biết tránh nặng tim nhẹ, Thủy chung không hề nói ra tầm quan trọng của Âu Dương, sự tình từ trong miệng hắn nói ra chỉ là một đệ tử mới vào chúng thần điện không nghe hắn quản lý, sau đó đoạn tuyệt với chúng thần điện, hắn trong lúc tức giận mới dùng thủ đoạn thâm độc như vậy. Nếu như tất cả đều đúng với lời nói của phí tinh, Vậy thì chuyện này không thể coi là đại sự, chúng thần Sơn hàng năm đều phải nhận mấy vạn đệ tử, hàng năm đều có mấy vạn đệ tử chết đi trong lúc chiến đấu cùng dị tộc, cho nên chết đi vài tên đệ tử đối với chúng thần điện mà nói thực sự không phải chuyện gì lớn. Đồ chó! Lục Phi một lần nữa đã phí tinh một cước, lúc này hoàng nhan liệt lại như mày, nếu chỉ vẹn vẹn bởi chút việc như vậy mà đã rung lên truyền âm linh, Lục Phi thực sự là quá hồ đồ rồi. Nhưng hoàn Nhan Liệt thế nào cũng không tin Lục Phi lại là một người hồ đồ như vậy, cho nên hắn đang chờ tới lúc Lục Phi giải thích. Để ta nói đi, địa chủ, nếu thiên hạ còn có một nhân vật khiến cho ngài đặt trong mắt, Lục Phi muốn hỏi, người kia là ai? Lục Phi nhìn hoàn Nhan Liệt lên tiếng hỏi, Hoác Khải Phong. Lần này Hoàn Nhan Liệt ngay cả cân nhắc cũng không thèm cân nhắc, nếu nói trong thiên hạ còn có người có thể khiến cho Hoàn Nhan Liệt đặt vào trong mắt, vậy nhất định đó chính là Hoác Khải Phong. Chương 579 580, Hoàn Nhan Liệt điên cuồng. Hoàn Nhan Liệt là một nhân vật cực kỳ tự phụ, cả đời này Hoàn Nhan Liệt ngoại trừ Hoắc Khải Phong thì chưa từng phục bất kỳ một ai. Cũng có người từng thắng Hoàn Nhan Liệt, thế nhưng những người đó đều là những tiên tôn nổi danh đã lâu, có thể cùng hắn khiêu chiến vượt cấp giống như Hoắc Khải Phong, cùng hắn đại chiến một ngày một đêm mà vẫn bất phân thắng bại, đây là lần đầu tiên Hoàn Nhan Liệt bội phục. Cũng bởi vì điều đó, Hoàng Nhan Liệt lúc trước đã từng đưa ra điều kiện, nhưng Hoác Khải Phong lại không chịu tiếp thu, có thể nói cả đời này Hoàn Nhan Liệt đều vì thế mà cảm thấy tiếc nuối. Hắn từng nói với các trưởng lao chúng thần địa rằng, trong toàn bộ tiên giới ngoại trừ Hoác Khải Phong ra, Hoàng Nhan Liệt không hề để người nào vào mắt, có thể nói cả đời này người mà Hoàn Nhan Liệt quan tâm nhất chính là Hoác Khải Phong. Âu Dương kia có quan hệ cùng Hoác Khải Phong. Lục Phi bắt đầu đem toàn bộ sự việc vừa rồi vệ thi nói kể lại cho Hoàng nha Liệt. Ngay cả người chấn định như Hoàng Nhan Liệt, khi nghe Lục Phi nói cũng bắt đầu sắc mặt đại biến, mà các trưởng lao chúng thần điện xung quanh đó hầu như đều đã phát điên. Người so với Hoắc Khải Phong còn muốn yêu nghiệt hơn, có thể khiến cho Hoác Khải Phong thiêu đốt ánh sáng sinh mệnh, cam tâm tình nguyện trao tặng tín niệm của mình, người này yêu nghiệt đáng sợ tới cỡ nào. Ẩm. Một luồng hỏa diễm bỗng nhiên lao ra từ dưới chân phi Tinh, thậm chí Phí Tinh ngay cả hét thảm cũng không kịp liền đã trực tiếp bị thiêu đốt thành cho bụi. Hoàn Nhan Liệt lúc nãy cũng đã giống như hỏa diễm trên người hắn, trở thành một ngọn núi lửa hình người, ngón tay Hoàn Nhan Liệt chỉ về phía đám người chúng Thần Điện xung quanh nói: "Toàn bộ thành viên chúng Thần Điện, lập tức đi tìm cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu như người nào có thể bảo toàn tính mệnh cho Âu Dương, ban tặng 10 viên thiên đan." Trước vị trưởng lão, hoàn nhan liệt nói ra phần thưởng như vậy, nếu là vào lúc khác khẳng định mọi người sẽ vô cùng giận mình, nhưng sau khi biết được xuất thân của Âu Dương, không một ai bị phần thưởng như vậy chấn kinh. Nhưng bọn họ đều sai không nói lúc trước Âu Dương đã bị chìm sâu vào dưới đầm lầy sinh tử không rõ, mà cho dù Âu Dương không có chuyện gì, Âu Dương cũng tuyệt đối không có khả năng trở lại chúng thần điện, ngựa tốt đã không ăn thì bỏ, Âu Dương chính là một người quật cường như vậy. Toàn bộ chúng thần điện không biết bao nhiêu năm qua chưa từng có hành động nào lớn như thế, mà hành động lần này cũng chỉ vì một người. Nếu như người này không phải là Âu Dương, vậy thì người đó cho dù có chết cũng cảm thấy kiêu ngạo. Có thể khiến cho chúng thần điện một trong tứ đại tông của tiên giới lao sư động chúng như vậy, đây không phải là việc ai cũng có thể làm được. Phương viên trăm vạn dặm xung quanh đầm lầy đều bị đệ tử chúng thần điện dùng thần thức điên quầng tìm kiếm. Âu Dương Hiện giờ đệ tử chúng thần điện không 012 không biết tới cái tên này, tuy rằng những đệ tử này không rõ vì sao phải tìm được Âu Dương, nhưng ngay cả điện chủ đang bế quan cũng đều rời núi, có thể nghĩ đây là sự tình lớn cỡ nào. Việc tìm kiếm trong phạm vi lớn như vậy của chúng thần điện tự nhiên là dẫn tới việc thám tử của vô số thế lực bắt đầu suy đoán, chẳng qua những thám tử này hiển nhiên không thể nào trà trộn được vào cao tầng chân chính của chúng thần điện, cho nên đối với cái tên Âu Dương này, Bọn họ có thể điều tra ra tối đa cũng chỉ là người này có quan hệ rất lớn tới Hoác Khải Phong đã biến mất mấy vạn năm trước. Hoác Khải Phong. Cái tên này ở tại tiên giới quả thực chính là cấm kỵ, cho nên tin tức này vẹn vẹn chỉ trong thời gian nửa ngày đã truyền đi khắp tiên giới. Vô số thế lực cũng bắt đầu hướng về phía bên này, mặc dù bọn họ ngay cả nguyên nhân vì sao chúng thần điện tìm kiếm Âu Dương cũng không rõ. Âu Dương này chẳng lẽ lại là Hoác Khải Phong kia truyền thế? Phó đường chủ Cúc Linh Thiên của Kim Ngân Đường một trong tiên giới tứ đại tông bắt đầu đưa ra những nghi vấn của mình. Mà loại suy nghĩ này của Cúc Linh Thiên cũng chính là suy nghĩ của vô số người khác. Hoác Khải Phong rời khỏi vô số năm, rốt cuộc hắn đi nơi nào, việc này Thủy chung vẫn là một câu hỏi. Hiện tại chúng thần điện lao sư động chúng để tìm kiếm một người như vậy, Âu Dương này thực sự rất có khả năng chính là Hoác Khải Phong chuyển thế. Cảm chi của Hoàn Nhan Liệt Phô Thiên Cái Điện nhưng dù hắn đã tìm kiếm rất lâu cũng không hề tìm được bất kỳ một chút khí tức nào của Âu Dương tồn tại ở trong đầm lầy Làm sao có thể? Từ khi hắn rời đi chúng ta đã bắt đầu tìm kiếm, trước sau chẳng qua chỉ nửa tiếng đồng hồ, nửa tiếng đồng hồ, phi tiên dưới sự ám hại của thương thần đinh căn bản không có khả năng chạy được xa như vậy. Lục phi vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, sau khi chúng thương thần đinh vẫn có thể chạy được ra ngoài trăm vạn răm. Điều này có thể sao? Bất kỳ một hai coi thường Hoác Khải Phong khẳng định đều sẽ thua trong tay hắn, người khiến cho Hoác Khải Phong cam tâm tặng đi tín niệm chí cường giả, đây là người thương thần đình có thể giết chết sao. Hoàng Nhan liệt tuyệt đối không tin Âu Dương sẽ bị thương thần đình giết chết, nếu như chỉ một cây thương thần Đinh liền lấy được mạng Âu Dương, như vậy người này cũng quá yếu đuối Âu Dương không có khả năng bị giết, trên người hắn mang theo rất nhiều bí ẩn, từ tiểu thế giới tới chân linh giới, mỗi một lần mọi người cảm thấy hắn đã chết. Hắn đều lấy một loại tư thái càng cường đại hơn hiện ra ở trước mặt mọi người, thương thần đinh này khẳng định không thể giết chết hắn. Vệ thi có được lòng tin rất lớn đối với Âu Dương. Sự thần kỳ của Âu Dương, nếu như không phải chân chính tiếp xúc với Âu Dương, ngươi tuyệt đối không thể nào tưởng tượng ra được. Lần đầu tiên tiến vào sinh tử cảnh, kết cục lúc đó cơ hội là nhất định phải chết, nhưng hắn lại ở nơi đó gặp được trị khôn, tuyệt sự phùng sinh. Học được tu phục thuật bước ra khỏi sinh tử cảnh, lần thứ hai tại Mai Cốt chi địa cũng là tất cả mọi người đều cho rằng hắn chết, nhưng sao? Hắn mang theo tứ phương chiến kỳ quay lại Vạn Tiên Sơn, nhất cử xây dựng Vạn Tiên Sơn từ đó về sau trở thành thiên hạ đệ nhất tông phái. Không phải ai cũng là Bạch Hủ Minh, không phải ai cũng có thể hiểu được Âu Dương, phí tinh kia lại càng không hiểu được, nếu như không phải phí tinh bức Âu Dương, mà là khiến Âu Dương an tâm ở lại chúng thần điện. Không biết phế vật trong mắt bọn họ tương lai sẽ mang đến cho bọn họ sự kinh sợ tới mức nào. Tìm. Đào ba thước đất cũng phải tìm thấy người, chết cũng muốn nhìn thấy xác Hoàn nhan liệt biết, trong nửa tiếng đồng hồ, lấy thủ đoạn của chúng thần điện hầu như đã tìm kiếm hoàn toàn khu vực này, có thể nói hiện tại trong phạm vi trăm vạn giảm căn bản không hề phát hiện ra chút dấu hiệu nào của Âu Dương. Có phải? Hồn vương đống nhiên mở miệng. Hả? Hoàn nhan liệt nhìn hồn vương ở bên cạnh, đối với hoàn nhan liệt mà nói, hồn vương tuyệt đối là trợ thủ đắc lực nhất, hơn nữa còn là trợ thủ đắc lực trung thành nhất. Bất kể thế nào hồn vương cũng tuyệt đối không có khả năng phản bội hoàn nhan liệt, phản bội chúng thần điện. Có phải là lao quái vật này lại chạy đến chúng thần điện, kết quả? Hồn vương nói tới đây, hoàn nhan liệt nghe xong đã sắc mặt đại biến. Ý của hồn vương thế nào hoàn nhan liệt tự nhiên hiểu rõ? Chúng thần điện nhà lớn nghiệp lớn tự nhiên cũng dẫn tới một số lao quái vật của các tông khác dòng nó, cho nên bình thường vẫn có một vài lao quái vật lén lút chạy đến xung quanh chúng thần điện làm ra một số sự tình không ai biết đến, lúc này ý tứ của hồn vương kỳ thực rất đơn giản. Ý tứ kia chính là nói, có phải lao quái vật của một tông môn nào đó chạy tới đây để làm một vài việc không ai nhìn thấy, sau đó đột nhiên gặp được câu Dương đang bị thương thần đinh đả thương lại phát hiện ra trên người Âu Dương không ngờ mang theo tín niệm của Hoác Khải Phong. Khuôn mặt hoàn nhan liệt trở nên đặc biệt khó coi. Đây tuyệt đối là kết quả xấu nhất, nếu để cho thế lực khác có được Âu Dương, đây tuyệt đối không thể coi là chuyện tốt được. Trong lòng hoàn nhan liệt, có thể để cho Âu Dương rời đi, thế nhưng không thể để Âu Dương mang theo hận ý đối với chúng thần điện mà rời đi. Nếu như để một quái vật như vậy thù hận chúng thần điện, quỷ mới biết vạn năm sau có xuất hiện thêm một hoác khải phong tiên tôn cấp thứ hai nữa hay không? Hoác khải phong tiên đế cấp hầu như đã bất bại, nếu là hoác khải phong tiên tôn cấp, vậy thì thiên hạ này sợ rằng chỉ có mấy lao quái vật siêu cấp mấy chục vạn năm không xuất hiện mới có khả năng chiến đấu được với hắn. Cha! Lập tức điều tra khí tức cho ta, tất cả mọi người xuất hiện bốn phía chúng thần điện trong vòng 3 ngày đều ghi chép lại toàn bộ, tìm hết. Cha hết! Bất kể là ai! Nhất định phải điều tra ra cho ta. Hoàn nhan liệt thực sự phân nộ, chẳng qua ai cũng không phát hiện ra, lúc này ở sâu bên dưới nền đất, Âu Dương phản phất giống như người chết, toàn thân một chút khí tức cũng không có, cứ như vậy bị chôn sâu bên dưới. Trong khoảnh khắc tiên linh chi khí tán loạn, Âu Dương liền mất đi ý thức, nếu như không phải quan thân hắn có huyết sắc liệt diễm bảo vệ thân thể, có lẽ Âu Dương đã chết đi, mà bây giờ lực lượng thương thần đình cùng với yêu khí của Âu Dương. Huyết sắc liệt diễm đang chiến đấu ngang ngửa nhau, khi nào mấy phe này phân ra thắng bại thì Âu Dương mới có thể khôi phục lại được ý thức. Không. Phải nói là chỉ có khi nào Thương Thần Đinh bị yêu khí cùng với huyết sắc liệt diễm của Âu Dương đánh bại, Âu Dương mới có thể khôi phục lại ý thức. Nếu như Thương Thần Đinh thắng mà nói, vậy thì Âu Dương liền thực sự cắt đuổi quay về với cắt đùi Một ngày, hai ngày thời gian nửa tháng trôi qua. Chúng thần điện hầu như đã đào sâu ba thức ở khắp khu vực đầm lầy nhưng vẫn như cũ không tìm thấy được Âu Dương. Dù sao Âu Dương nhỏ như vậy, lại chôn sâu bên dưới lòng đất, toàn thân cao thấp hầu như không lộ ra chút khí tức nào, chẳng khác gì một tảng đá, như vậy muốn tìm ra được Âu Dương quả thực quá khó. Mà Âu Dương không bị tìm thấy kỳ thực cũng là một chuyện tốt, phải biết rằng hiện tại trong cơ thể Âu Dương cơ hồ đang không ngừng xảy ra đại chiến, nếu như có người quay rối. Vậy thì thế cân bằng của cuộc đại chiến này lập tức sẽ tan vỡ đến lúc đó cho dù muốn cứu Âu Dương cũng không có khả năng. Thời gian nửa tháng này không tìm ra được câu Dương, nhưng chúng thần điện lại tìm ra được 31 cường giả tới từ các thế lực khác. Hôm nay Hoàng Nhan Liệt lửa dẫn ngút trời cũng quản gì nữa, Hoàng Nhan Liệt lập tức dẫn người trực tiếp giết thẳng tới ba đại tông phái cùng mấy thế lực gia tộc cường hắn khác. Tiên giới đã có vô số năm chưa từng xuất hiện qua đại chiến như vậy, tiên tôn đỉnh phong quyết đấu. Vậy thì càng là vài vạn năm mới có thể thấy một lần, lúc này Hoàng Nhan Liệt đang hướng về khắp thiên hạ để nói rõ cho mọi người biết cái gì gọi là cường thế. Hoàn Nhan Liệt đầu tiên là quét ngang Kim Ngân Đường. Lấy sức một người độc chiến hai đại tiên tôn đường chủ cùng phó đường chủ Kim Ngân Đường. Sau một đêm đại chiến, Hoàng Nhan Liệt đã thắng bọn họ một chiều khiến cho Kim Ngân Đường mất hết thể diện. Sau đó Hoàn Nhan Liệt sát nhập vô hồi cốc, cùng vô hồi lão nhân chiến đấu một ngày đêm. Kết quả hai người coi như ngang tay, nhưng ai cũng biết rằng trên thực tế là Hoàn Nhan Liệt thắng. Dù sao trước đó một ngày Hoàn Nhan Liệt vừa mới đối kháng với hai đại tiên tôn của Kim Ngân Đường, sau đó tiếp tục đánh với vô hồi lão nhân mà vẫn có thể ngang tay, đây đã coi như là thắng. Lúc tất cả mọi người cho rằng Hoàn Nhan Liệt náo loạn đã đủ, Hoàn Nhan Liệt lại cầm trong tay phương thiên họa kích của hắn giết tới tông môn cuối cùng trên tiên giới thiên trụ sơn. Hoàn Nhan Liệt Ngươi liên tiếp đối chiến cùng Kim Ngân Đường và vô hồi cốc, ta có thể cho ngươi một tháng nghỉ ngơi. Trên Thiên Trụ Sơn, Thiên Trụ Sơn chủ Mã Thanh Hà nhìn hoàn nhan liền nói. Mã Thanh Hà cả người nhìn qua tựa như một thư sinh mặt trắng, mà cái tên của hắn cũng không có được nhiều khí phách cùng uy nghiêm giống như thân phận cường giả của hắn. Thế nhưng nếu như ai vì những thứ này mà coi thường Thiên Trụ Sơn Chủ, vậy thì nhất định sẽ chết rất thảm. Cái tên Mã Thanh Hà tuy rằng nghe rất bình thường. Nhưng người này tuyệt đối không phải là một người bình thường. Cuộc đời Mã Thanh Hà tuyệt đối được xem là một chuyên kỳ. Mã Thanh Hà là cường giả duy nhất trong toàn bộ tiên giới một đường chém giết từ tiểu thế giới cho đến khi lên tới tiên giới đồng thời trở thành tông chủ của một trong tư tông. Khởi điểm của Mã Thanh Hà so với bất luận kẻ nào cũng đều thấp hơn, nhưng Mã Thanh Hà lại không vì thế mà tự ti. Từ khi tiến vào tiên giới rồi một đường đi lên tới tận bước này, Bản thân Mã Thanh Hà đã chính là một chuyển kỳ. Tu vi Mã Thanh Hà rất cao, đó cũng là nguyên nhân vì sao Hoàn Nhan Liệt lại lựa chọn Mã Thanh Hà cuối cùng. Bất kể là Kim Ngân Đường hay là Vô Hồi Cốc, Hoàn Nhan Liệt đều có lòng tin tất thắng, nhưng duy chỉ có Mã Thanh Hà nhìn qua hào hoa phong nhã này thì Hoàn Nhan Liệt không có được lòng tin. Đã liên tiếp khiêu chiến với Kim Ngân Đường cùng Vô Hồi Cốc, hiện tại còn lại Thiên Trụ Sơn cuối cùng cũng không thể cứ bỏ qua như vậy. Cho nên Hoàn Nhan Liệt vẫn cứ kiên trì đi tới. Mã Thanh Hà, ít nói lời thừa đi, Thiên Trụ Sơn các ngươi tổng cộng 7 người xuất hiện tại Chu Vi Chúng Thần Sơn của ta, ngươi có ý gì? Hoàn Nhan Liệt tự nhận mình chiếm được một chữ lý, cho nên thái độ của hắn rất cứng rắn. hử ngươi là trẻ con 3 tuổi hả? Có ý gì? chương 581, Thiên Mệnh. Chúng Thần Điện các ngươi lẽ nào lại không phải người tiến vào Thiên Trụ Sơn chúng ta sao? Mọi người tự hiểu được thì tốt, Hà tất phải nói rõ ràng. Mã Thanh Hà tuyệt đối không e ngại hoàn nhan liệt, trong mắt người khác là chúng thần địa chủ, nhưng trong mắt hắn chẳng qua cũng chỉ là một đối thủ mà thôi. Từ khi Mã Thanh Hà tiến vào tiên giới đã từng lập lời thể, cả đời này hắn sẽ không túi đầu trước bất kỳ ai. Nếu hai người thái độ cứng rắn như nhau sẽ không thể nào là bằng hữu mà hai người thái độ cứng rắn lại thập phần cao ngạo hầu như đã được định trước là đối thủ của nhau. Hiện tại Hoàn Nhan Liệt cùng Mã Thanh Hà chính là như vậy. Hoàn Nhan Liệt giống như một vị thần linh thủy chung luôn cao cao tại thượng. Bất kỳ kẻ nào lần đầu tiên nhìn thấy hắn đều có thể cảm nhận được sự bất phàm của hắn. Mà Mã Thanh Hà lại là một người tất cả đều nội liễm bên trong. So với Hoàn Nhan Liệt buộc phát hết ra n nở gòi thì Mã Thanh Hà trên thực tế lại càng nguy hiểm hơn. Nếu như một người không biết Mã Thanh Hà, cho dù ngươi đứng cùng một chỗ với hắn, Ngươi cũng tuyệt đối không ngờ rằng đây chính là chủ nhân Thiên Trụ Sơn. Nếu như nói hoàn Nhan Liệt chính là thân linh trên trời cao nhìn xuống nhân gian, vậy thì Mã Thanh Hà chính là ma quỷ dình rập con người từ địa ngục, một thân một ma này trên cơ bản đã đại biểu cho thế hệ có thực lực cực mạnh trên tiên giới hiện nay. Lúc này hai người đối mặt mà đứng, bất kể là người mà Hoàng Nhan Liệt mang đến hay là đệ tử Thiên Trụ Sơn, tất cả đều lựa chọn tránh lui. Cương giả như vậy quyết chiến. Cho dù không phải cuộc chiến sinh tử, tất cũng là một trận chiến phong vân biến sắc Hoàn nhan liệt, ý nghĩ của ngươi kẻ khác không rõ nhưng không có nghĩa là mã thanh hà ta không rõ. Ngươi bế quan ngàn năm, nhất định là đột phá đúng không? Hiện tại muốn chạy tới tìm mã thanh hà ta ra thủ, được, ta tiếp ngươi. Mã thanh hà bắt đầu kéo tay háo mình lên, toàn thân thoạt nhìn qua hoàn toàn không giống như muốn đánh nhau, mà lại thoải mái tựa như đang cùng bằng hưu nói chuyện thiếm. Mà Lúc này toàn thân hoàn nhan liệt hỏa diễm tiêu đốt, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, ánh mắt giận dữ nhìn Mã Thanh Hà. Hai người hoàn toàn tương phản, một tính, một động một thần một ma. Nói nhảm vừa thôi. Lưu vân quyết mà ngươi tự sáng tạo ra kia không phải được xưng là phòng thủ cực mạnh trên đời sao. Ngày hôm nay ta liền đánh vỡ cái xác rùa của ngươi. Hoàn nhan liệt nói xong, bàn tay vung lên, phương thiên hỏa kích mang theo từng đạo hỏa quang đâm thẳng về phía Mã Thanh Hà. Hai tay mã thanh hà xoay vòng, không ngờ lại dùng tay không để đỡ lấy phương thiên họa kích đang đâm tới, một màn như vậy khiến cho người xem phải hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết rằng, liệt thiên chiến kích của hoàn nhan liệt chính là chính là trí bảo trấn điện của chúng thần điện, đây chính là một thanh thần khí chân chính, chưa nói tới vi lực của nó, chỉ riêng trọng lượng của nó cũng đã đủ để đánh nát núi cao, dùng tay trần để đỡ thần khí đâm tới. Rất nhiều người không hiểu Mã Thanh Hà còn cho rằng Mã Thanh Hà đã bị điên. Phong chuyển vân đậu Trong miệng Mã Thanh Hà nói ra bốn chữ, từng đạo khí lưu màu xanh từ trong tay hắn lưu chuyển mà ra. Khi hai tay Mã Thanh Hà gần như đã bị liệt thiên chiến kích chặt đứt, khí lưu kia không ngờ hình thành một vòng xoáy. Vòng xoáy này có ma lực thần kỳ không gì sánh được. Lúc liệt thiên chiến kích đã sắp chém đến, vòng xoáy kia không ngờ lại đẩy liệt thiên chiến kích lệch sang bên trái một cách nhẹ nhàng hời hợt. Một chiêu mang theo khí thế vô tận mà Hoàn Nhan Liệt tung ra trực tiếp bị các ngang, mà tất cả sự chuẩn bị ở phía sau của Hoàn Nhan Liệt cũng đều không thể nào tung ra được nữa, loại cảm giác như tung ra một quyền toàn lực đánh vào bị bông này khiến cho Hoàn Nhan Liệt muốn thổ huyết. Để ta xem các xác rủa của người mạnh đến đâu. Hoàn Nhan Liệt lay chuyển phương thiên họa kích trong tay, toàn thân giống như một con quay không ngừng xoay tròn kích liệt, khí lưu mà mã thanh hà tạo ra chỉ khoảnh khắc liền bị cắt nát. Nhưng Mã Thanh Hà lại không hề bởi vì khí lưu bị cắt nát mà tranh né, giờ khác này Mã Thanh Hà không ngờ lại tiến lên nương theo hoàn nhan liệt, thân thể cũng bắt đầu xoay tròn. Hắn muốn chịu chết sao? Lục Phi ở trên không chung nhìn thấy hành động đó của Mã Thanh Hà, hắn hiểu rất rõ liệt thiên chiến kích trong tay hoàn nhan liệt uy lực cường đại ra sao, bất kể phòng ngự cường đại cỡ nào, một khi để cho liệt thiên chiến kích đánh chúng, tuyệt đối là đánh tới đâu gãy tới đó. Sự cương đại của Mã Thanh Hà người sao có thể nhìn ra được. Thân cũng là tiên tôn, hồn vương so với ai khác đều hiểu rõ cuộc đối chiến của hai người bên dưới hơn nhiều. Kỳ thực ngay từ chiêu đầu tiên Mã Thanh Hà tay không dùng lưu vân quyết thần kỳ của hắn phá vỡ công kích của liệt thiên chiến kích, hồn vương liền biết ngày hôm nay chỉ sợ hoàn nhan liệt sẽ bại. Hoàn nhan liệt chính là mâu, còn Mã Thanh Hà chính là thuẫn, công kích cực mạnh đối kháng với phòng thủ cực mạnh. Chiến đấu như vậy trên thực tế phe công kích có được ưu thế, nhưng hoàn nhan liệt lúc trước đã liên tiếp chiến hai trận, lực lượng chỉ còn lại bảy thành, bằng không chiêu đầu tiêu mã thanh hà nhất định sẽ bị ép lui, mà thuẫn một khi lui, như vậy mâu sẽ triển khai công kích liên miên không ngừng. Vẹn vẹn chỉ nhìn thế cuộc hiện tại hồn vương không thể nào đoán được rốt cuộc là mã thanh hà mạnh hay là hoàn nhan liệt mạnh, dù sao hoàn nhan liệt bảy thành lực lượng đối kháng với mã thanh hà ở trạng thái hoàn hảo, đó là một thiệt tỏi lớn. Nhưng hiện tại Mã Thanh Hà cũng không hoàn toàn so đấu lực lượng cùng hoàn nhan liệt, mà là đang muốn dùng kỹ để thủ thắng. Ẩm! Một tiếng động lớn tựa như núi cao sụp đổ từ phía dưới chuyển đến, mọi người ngưng thị nhìn lại, một màn bên dưới khiến cho mọi người rung động không thôi. Chỉ thấy lúc này toàn thân Mã Thanh Hà đã bị hoàn nhan liệt đánh bay sâu vào bên trong thiên trụ phong. Phải biết rằng, thiên trụ phong này chính là một nơi vô cùng đặc biệt. Đã ở nơi này cho dù là tiên tôn cũng rất khó một chiều đánh nát, mà một kích của hoàn nhan liệt không ngờ có thể đánh cho toàn thân mã thanh hà lún vào trong đá, có thể tưởng tượng một kích kia của hoàn nhan liệt đáng sợ tới cỡ nào. Nếu như mười thành lực lượng của người đánh ra một kích kia, ta đã hồn tiêu phách tán rồi. Đôi mắt mã thanh hà ngước lên nhìn hoàn nhan liệt, hai tay hắn đang dơ lên cao tạo thành chữ thập, không ngờ dựa vào lực lượng của hai tay mạnh mẽ kẹp lấy họa kích của hoàn nhan liệt ở giữa. Thủ đoạn như vậy tuyệt đối được xưng là phòng ngự cực mạnh. Loại thủ đoạn này của Mã Thanh Hà bất kể là người trong chúng thần điện hay là đệ tử Thiên Trụ Sơn đều phải chấn động. Dùng thủ đoạn như vậy để kết thúc trận chiến này, không thể không nói, Mã Thanh Hà tâm cơ đủ thâm trầm. Chương 582, Điều tra. Hôm nay tuy nói hoàng nhan liệt đánh tới cửa, nhưng hai đại tông môn của họ không thể vì điều này mà phát sinh chiến đấu sinh tử với nhau. Hai gã tiên tôn đỉnh phong một khi giao chiến thực sự, rất dễ sẽ có một phương bị thụ thương. Mã Thanh Hà biết, nếu như mình đã thương hoàn Nhan Liệt, thù hận giữa thiên trụ sơn cùng chúng thần điện sẽ lập tức biến thành tử thụ. Nếu như bởi vì tức giận nhất thời mà khai chiến toàn diện cùng chúng thần điện, Mã Thanh Hà không muốn. Lưu vân quyết của ngươi quả nhiên cương đại. hoàn Nhan Liệt lắp đầu, một kích kia nhìn qua là mình đánh người ta. Nhưng chỉ cần người còn có mắt thì sẽ đều nhìn ra trên thực tế là bản thân mình đã thua, cũng giống như lời của Mã Thanh Hà, nếu như hôm nay mình dùng 10 thành lực lượng tung ra một chiêu này, mà Mã Thanh Hà vẫn còn lấy thủ đoạn như vậy để đón đỡ, tuyệt đối hắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng bất kể thế nào thua vẫn là thua, hoàn nhan liệt cho tới bây giờ không phải là một người thua không gượng dậy nổi, hắn thu hồi chiến kích của mình, gật đầu về phía Mã Thanh Hà nói, tốt lắm. Hôm nay bại một lần, Hoàn Nhan Liệt sẽ ghi khắc trong lòng. Trong vòng trăm năm, Hoàn Nhan Liệt có thể sẽ lên đỉnh Thiên Trụ Sơn đánh một trận nữa cùng ngươi. Haha, ha, trong vòng trăm năm, Hoàn Nhan Liệt từ lúc nào lại là người không biết tốt xấu vậy? Khoảng cách đến cuộc chiến cùng dị tộc còn chưa đến nghìn năm, ta và người đều là chủ lực của lần này. Nếu như ta và ngươi bên nào bị thụ thương hoặc lưỡng bại câu thương, thiên giới làm sao có thể chịu nổi đá kích như vậy? Mã Thanh Hà trừng mắt nhìn Hoàn Nhan Liệt, hắn biết rõ tính cách Hoàn Nhan Liệt, nếu như trước đây, Mã Thanh Hà có lẽ sẽ chọn cách dùng ngang tay để kết thúc cuộc chiến. Nhưng hôm nay sở dĩ lựa chọn chiến thắng Hoàn Nhan Liệt, cũng bởi vì cuộc chiến với dị tộc còn lại không tới nghìn năm, hôm nay Mã Thanh Hà mới có thể lựa chọn phương thức chiến thắng Hoàn Nhan Liệt để sảng khoái một trận nhỏ nhỏ, bởi vì như vậy cho dù Hoàn Nhan Liệt thua, vì đại cục hắn cũng tuyệt đối sẽ không cuốn lấy Mã Thanh Hà đòi đánh nhau. Cho dù Hoàn Nhan Liệt muốn tìm tới lần nữa chí ít cũng phải là mấy nghìn năm sau, bởi vì mỗi lần chiến đấu cùng với dị tộc qua đi, bất kể thế nào cường giả của tiên giới khẳng định cũng sẽ chịu thương vong, Hoàn Nhan Liệt cho dù có thể sống sót rất cũng sẽ trọng thương, đến khi Hoàn Nhan Liệt dưỡng thương tốt rồi tìm đến mình gây phiền toái thì cũng chẳng biết đã đến lúc nào rồi. Hoàn Nhan Liệt nghiên rằng, lúc này hắn biết nếu như mình rút lui, thể diện của mình sẽ mất hết. Hoàng Nhan Liệt liên tiếp nói ba từ tốt, thân là một cường giả tiên tôn cấp, ở nơi này nói ra những lời ngoan độc không phải là tác phong của Hoàng Nhan Liệt, hắn vung tay về phía bầu trời một cái, toàn thân biến thành một đạo lưu quang biến mất khỏi thiên chủ sơn. Đám người chúng thần điện thấy Hoàng Nhan Liệt tức giận bỏ đi cũng chỉ có thể bất đắc di lắc đầu đi theo rời khỏi thiên chủ sơn. Các vị, không tiễn! Mã Thanh Hà ôm quyền một cái hướng về phía đám người chúng thần điện trên bầu trời. Trận chiến đấu nho nhỏ ngày hôm nay có thể nói là Thiên Trụ Sơn giành được toàn thắng. Hoàn Nhan Liệt mặc dù chỉ có 7 thành lực lượng, nhưng ngoại giới cũng không quan tâm tới điều đó. Mọi người cần biết chỉ là thắng hay bại mà thôi. Ừ. Sau khi Hoàn Nhan Liệt rời đi, Mã Thanh Hà nhẹ giọng nói. Hoàn Nhan Liệt hôm nay đã tu luyện có thành tiểu. Lúc này cho dù là ta muốn thắng được hắn cũng rất khó. Điều tra cho ta rốt cuộc vì sao Hoàn Nhan Liệt lại điên cuồng như vậy. Chủ nhân. Một cái bóng đen kịt bước ra từ trong hư không, đi tới trước mặt mã thanh hà quỷ gối thi lệ sau đó nói. Đã điều tra ra. a rốt cuộc vì chuyện gì mà khiến cho toàn bộ chúng thần điện lao sư động chúng như vậy? Trên mặt mã thanh hà mang theo một tiêu nghi ngờ, lão hồ ly nào có thể từ tiểu thế giới đi từng bước tới tận đây, đó là bằng vào cái đầu không lúc nào không tính kế của mình. Âu Dương dựa vào ý chí cùng vận khí để tiến tới phía trước. Còn Mã Thanh Hà tuy rằng cũng không khác Âu Dương làm ấy, nhưng thiên phú của hắn so với Âu Dương cao hơn rất nhiều, mà hắn lại càng có sự khác biệt so với Âu Dương chính là hắn luôn dùng âm hưu để giải quyết tất cả. Chủ nhân, chúng thần điện lần này đã đánh mất thiên mệnh. Cái bóng mỉm cười nói. Thiên mệnh? Thiên mệnh gì? Nghe hai chữ thiên mệnh Mã Thanh Hà có chút giật mình, phải biết rằng bất kỳ thứ gì có quan hệ tới thiên mệnh hầu như đều có thể quyết định toàn bộ tiên giới. Tất cả nguyên nhân đều bởi vì một phi tiên tên là Âu Dương. Phi tiên? Một phi tiên nho nhỏ làm sao có thể liên quan được tới thiên mệnh? Chẳng lẽ là hoác khải phong chuyển thế? Mã Thanh Hà kỳ thực cũng đã nghe nói qua chuyện này, chẳng qua hắn không phải là một người thích suy đoán, bởi vì hắn biết, bất kỳ sự suy đoán nào cũng đều kèm theo cả thành kiến, cùng với việc phí sức đi suy đoán, Mã Thanh Hà càng muốn sử dụng kế để có được đáp án chân chính hơn. Vâng Âu Dương này quả thực có quan hệ cùng với Hoác Khải Phong, nhưng hắn so với Hoắc Khải Phong chuyển thế còn muốn đáng sợ hơn. Người so với Hoác Khải Phong chuyển thế còn muốn đáng sợ hơn, nghe đến đó Mã Thanh Hà nhất thời cảm thấy hứng thú. Mã Thanh Hà rất muốn biết đây rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Nhân vật so với Hoắc Khải Phong chuyển thế còn đáng sợ hơn, ha ha, nói thử một chút xem nào. Mã Thanh Hà từ đầu tới cuối luôn mỉm cười. Phản phất như trên thế giới này bất kể sự tình gì xảy ra cũng không có khả năng khiến tên tiếu diện hổ này biến sắc. Nhưng cái bóng lại biết rằng, kế tiếp sự tình hắn nói ra cho dù Mã Thanh Hà có chấn định thế nào đi chăng nữa cũng sẽ phải biến sắc. Âu Dương này duy rằng không phải là Hoác Khải Phong chuyển thế, nhưng hắn lại là một tuyệt thế yêu nghiệt có thể khiến cho Hoác Khải Phong tặng đi tín niệm chí cường giả của mình. Cái bóng khi nói ra những lời này Thủy chung luôn nhìn Mã Thanh Hà. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, khi những lời này được nói ra, Mã Thanh Hà sắc mặt lập tức đại biến. Hoác Khải Phong rất đáng sợ, nhưng Hoác Khải Phong biến mất nhiều năm như vậy, hơn nữa Hoác Khải Phong tuy quần ngạo nhưng chưa hề thuộc về bất kỳ một thế lực nào, cho nên dù Hoác Khải Phong có đáng sợ ra sao đi nữa cũng không thể nào huy hiếp được Thiên Trụ Sơn, không thể nào huy hiến được Mã Thanh Hà hắn. Thế nhưng hiện tại lại xuất hiện một yêu nghiệt so với Hoác Khải Phong còn đáng sợ hơn có thể khiến cho Hoác Khải Phong cam tâm tặng đi tín miệng chí cường giả, đây là một yêu nghiệt như thế nào? Nói rõ ràng một chút. Mã Thanh Hà lúc này không còn bộ dáng tươi cười nữa, nếu như tiên giới thực sự xuất hiện một nhân vật như thế, vậy thì mình cần phải làm gì? Là vào lúc hắn còn chưa kịp trưởng thành liền bóp chết từ trong trứng nước hay là lôi kéo hắn đây? chương 583, Phách kiếm Là thế này. Cái bóng bắt đầu kể lại những điều hắn điều tra được. Quả thực cái bóng rất có bản lĩnh, trên cơ bản tất cả những điều lục phi nói tại chúng thần Sơn đều bị cái bóng thăm rõ ra hết. Âu Dương làm sao dùng 60 năm đạt được phi tiên, làm thế nào trở thành thiên hạ đệ nhất, toàn bộ đều được hắn kể lại cho Mã Thanh Hà. Mã Thanh Hà nghe xong tất cả những chuyện này liền bắt đầu như mày. Mã Thanh Hà đối với những thứ khác của Âu Dương đều không quan tâm, bởi vì dùng thời gian 60 năm đạt được phi tinh hắn đều không coi là gì. 60 năm đạt được phi tiên, các thế giới khác không phải là chưa từng xuất hiện qua, người như vậy cuối cùng cũng không nhất định có thể trở thành trí cường giả, nhưng Âu Dương này lại không giống vậy, bởi vì thế giới của hắn không giống với những thế giới khác. Thế giới kia chính là thế giới bị hoắc khải phong phong tỏa, độ đầm giặc nguyên linh của thế giới đó căn bản không thể nào so sánh được với các thế giới khác, dưới loại tình huống này, người khác mất một năm, người có lẽ cần phải mất 10 năm thậm chí lâu hơn. Mà Âu Dương này không ngờ dưới tình huống như vậy vẫn chỉ dùng thời gian 60 năm, đây phải là yêu nghiệt như thế nào. Sắc mặt Mã Thanh Hà bắt đầu âm tình bất định, tin tức này thực sự quá chấn động, cũng may chúng thần điện ngu ngốc không giữ lại được một yêu nghiệt như vậy, bằng không vạn năm sau chúng thần điện sợ rằng sẽ thực sự trở thành trung tâm cho mọi người hướng tới. Kỳ thực suy nghĩ của Mã Thanh Hà cũng có chút khoa trường, đối với Âu Dương mà nói, ở thế giới nào thì căn bản cũng không có gì khác nhau. Bởi vì Âu Dương không thể hấp thu bất kỳ một loại nguyên linh nào, tất cả đều là hắn rửa vào chém giết mà có được. Bên trong đầm lầy, ngày này qua ngày khác, mặt trời mọc rồi lại lặn, thời gian vĩnh viễn đều là vô tình như thế. Nó vĩnh viễn không bao giờ vì một người nào mà ngừng bước tiến của mình. Ở trong đầm lầy này Âu Dương đã lưu lại được 3 năm. Trong thời gian 3 năm này, ở ngoại giới, lời đồn đại về Âu Dương cũng dần dần biến mất. Dù sao Âu Dương cũng như một đạo lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm mở mịt, tuy rằng hắn rất rực rỡ, nhưng lại không lâu dài, thời gian 3 năm mặc dù đối với tiên giới mà nói không tính là gì, nhưng cũng đủ để họ quên đi một người. 3 năm trôi qua, ngoại trừ một vài người đặc biệt buồn chán trong lúc trà ngội rượu tàn còn có thể thỉnh thoảng nhắc tới một nhân vật tên Âu Dương tựa như Phủ Dung sớm nở tối tàn. Còn lại tất cả mọi người đều đã sớm quên mất người này. ở trong đầm lầy, Âu Dương căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua, bởi vì Âu Dương căn bản không có một chút ý thức nào, hiện tại hắn giống như là đang ngủ say, mà yêu khí trong thân thể hắn cùng với linh hồn liệt diễm vẫn đang không ngừng tranh đấu cùng với lực lượng của Thương Thần Đinh. Đánh nhau 3 năm, hai bên này trên cơ bản vẫn là ngang bằng lực lượng, ai cũng không làm gì được ai. Vệ thi ở lại trong hồn điện, dùng cơ sở vững chắc, chỉ 3 năm đã đạt được tới Phi Tiên Đình Phong. Chỉ tiến thêm một bước nữa thôi chính là cảnh giới linh tiên. Mà Hoàng Thiên Đại Đế so với vệ thi vận khí còn tốt hơn nhiều. Tự sáng tạo ra kiếm đạo, bản thân đi trên một con đường kiếm đạo thuộc về chính mình. Hoàng Thiên Đại Đế sau khi tiến vào chúng thần điện vốn chỉ là một tiểu đệ tử hoàn toàn không có danh tiếng. Mỗi ngày chỉ thành thành thật thật ôn dưỡng phá thiên kiếm. Chờ mong có một ngày có thể tu sửa lại phá thiên kiếm một lần nữa. Dù sao không có tu phục thần sư xuất thủ. Phi tiên muốn ôn dưỡng yêu binh thì cần phải có thời gian rất dài. Mà theo đẳng cấp tăng lên, khi đạt được tới kim tiên, muốn sửa chữa yêu binh, vậy chỉ có thể tìm ra tu phục thần sư đỉnh phong mới có thể làm được, bằng không đời này của ngươi cũng chỉ có thể đứt gậy như vậy mà thôi. Hôm nay, sau khi Hoàng thiên ôn dưỡng phá thiên kiếm liền tùy tiện từ bên cạnh tìm lấy một cành cây nhỏ dài, bắt đầu lĩnh ngộ kiếm đạo của mình, kiếm đạo vĩnh viễn không có bờ bến. Điểm này Hoàng Thiên Đại Đế biết rõ nhất, ngươi càng tăng lên thì ngươi sẽ càng phát hiện ra mình còn kém rất xa. Hoàng Thiên một tay cầm cành cây, cho dù cành cây này rất dễ gậy nhưng khi vào trong tay Hoàng Thiên thì đều có thể là một lợi khí khai sơn phá thạch. Giờ khác này Hoàng Thiên cùng với kiếm trong tay mình đã hợp thành một thể. Hắn chính là kiếm, kiếm cũng chính là hắn, tâm của hắn đã gắn kết chặt chẽ cùng với kiếm. Từng đạo kiếm khí bắn ra từ trên người hắn. Mặt sân đá xung quanh bị kiếm khí cắt thành từng đạo sâu hoắm, mà chính những kiếm khí này đã hấp dẫn một người xuất hiện. Người này ở trong chúng thần điện có địa vị ngang bằng với hồn vương và đồng thời cũng là trợ thủ đắc lực của Hoàn Nhan Liệt Phách kiếm Kinh Thiên. Kinh Thiên vốn chỉ đi qua nơi này, nhưng hắn cảm nhận được kiếm khí cường liệt như vậy, với kiếm đạo kiếm tâm mà hắn nhiều năm nghiên cứu, hắn lập tức biết được người này chính là kẻ có sức lĩnh ngộ vô cùng cao đối với kiếm đạo. Phách kiếm nhất thời liền hứng thú Khi phách kiếm đi tới bên cạnh hoàn nha liệt, toàn thân hắn đều vì cười mà run lên. Đây không chỉ là một người có sự lĩnh ngộ rất cao đối với kiếm đạo, mà hơn nữa đây còn là một người giống với bản thân, mở ra được một con đường kiếm đạo cho riêng mình. Giờ khác này phách kiếm đống nhiên động tâm muốn thu đồ đệ, phải biết rằng phách kiếm ở tại chúng thần điện gần 10 vạn năm, nhưng 10 vạn năm này ngoại trừ thỉnh thoảng hắn có chỉ đạo cho một ít người có thiên phú xuất chúng ra còn lại chưa bao giờ hắn từng thu bất kỳ một người đồ đệ nào, nhưng ngày hôm nay khi nhìn thấy Hoàng Thiên, hắn lập tức bị kiếm đạo của Hoàng Thiên đà động. Tiểu tử, đỡ ta một kiếm. Phách kiếm giống to một tiếng, bàn tay hướng về một bên khẽ hút, một cành cây lập tức bay đến trong tay hắn, cành cây này sau khi bay đến trong tay nhất thời một cỗ khí thế hùng bá thiên hạ phát ra từ trên người phách kiếm. Nếu như vào thời điểm khác, Hoàng Thiên nhất định có thể cảm nhận được sự đáng sợ của phách kiếm, nhưng vào giờ khắc này toàn thân hắn đang chìm đắm bên trong kiếm đạo của mình. Khi cảm nhận được kiếm thuật của phách kiếm khiêu khích, Hoàng Thiên không nói hai lời lập tức dơ cảnh cây trong tay lên đón đỡ thế công của phách kiếm. Phách kiếm khống chế tu vi bản thân vào mức phi tiên đình phòng, vẹn vẹn chỉ áp chế Hoàng Thiên một chút, mà kiếm đạo cũng chỉ áp chế Hoàng Thiên một điểm, hắn muốn nhìn xem. Người có được lĩnh ngộ không tầm thường đối với kiếm đạo này rốt cuộc có tiềm lực ra sao, nhìn xem có thể kích phát được tiềm lực của hắn hay không. Hai người cứ như vậy bắt đầu đối chiến ở bên trong đại viện, trong lúc nhất thời kiếm khí bay loạn, khắp nơi đều là kiếm khí mà hai người phóng ra. Hoàng thiên đụng tới một người có kiếm đạo áp chế được bản thân thì hưng phấn không gì sánh được, lúc này hắn xuất thủ toàn lực không cô kỵ chút nào. Mà kiếm thuật thủy chung không tinh tiến của hắn vào giờ khắc này thậm chí đã có một tia rung động. chương 584, 10 chiêu. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Xảy ra chuyện gì? Ai dám động võ ở nơi này? Hai người đang giao thủ, một vị trưởng lão quản lý của chúng thần điện liền bay về phía bên này. Không chỉ có hắn, còn có vô số đệ tử đều bay về phía này muốn nhìn xem rốt cuộc là ai dám ăn gan hùn mật gấu phá hỏng quy củ của chúng thần điện. Ở tại chúng thần điện, cho dù đệ tử có thủ riêng cũng không được tùy ý động võ, muốn động võ, có thể bước lên trạm thần đài để so đấu. chúng thần điện cổ vũ đệ tử bước lên trạm thần đài, bởi vì chỉ có áp lực cường đại mới khiến cho những đệ tử này có thêm động lực. Còn như ngày hôm nay, trực tiếp động thủ ngay trong đại viện, toàn bộ chúng thần điện quả thực không nhiều người dám làm vậy. trưởng lão quản lý mang theo một nhóm đệ tử thủ hạ nhanh chóng đi tới bên trong đại viện. Nhưng khi bọn họ nhìn rõ rốt cuộc là ai đang động thủ thì không một ai dám lên tiếng. Phách kiếm. Đây chính là tiên tôn. Đây là cường giả tiên tôn trong chúng thần điện. Siêu cấp cường giả tiếp cận với hoàn nhan liệt. Ở trong chúng thần điện cho dù là hoàn nhan liệt cũng sẽ rất ít khi chỉ trích phách kiếm. Ở chỗ này phách kiếm chỉ cần không phải làm ra sự tình gì quá phận. Trên cơ bản sẽ không có ai dám nói hắn điều gì. Phách kiếm trời sinh chính là một kiếm si. Trong sinh mệnh hắn chỉ có kiếm tồn tại, nhưng thứ khác đều bị hắn lờ đi. Hôm nay có thể đụng phải một người có ý tứ như Hoàng Thiên, phách kiếm rốt cục cũng không nhịn được nữa. Tiểu tử, ta sẽ dốc toàn lực. Nếu như ngươi có thể sống quá 10 chiêu trong tay ta, lão Phu liền ngoại lệ thu ngươi làm quan môn đệ tử. Phách kiếm nói ra lời này Hoàng Thiên nghe thấy cũng không có cảm giác gì, nhưng vị trưởng lão cùng với các đệ tử tới đây thì lại muốn điên mất. Phách kiếm muốn thu đồ đệ. Đây rốt cuộc là ai? Không ngờ có thể khiến cho phách kiếm, một vị có thể xếp vào hàng siêu cấp cường giả trong tiên giới thu làm đồ đệ. Ừ. Mười chiêu sao? Hoàng thiên ta chưa bao giờ chỉ 10 chiêu đã bại dưới tay người khác. Hoàng thiên giống to một tiếng, cành cây trong tay buộc phát ra kiếm ý so với chức thì đáng sợ hơn rất nhiều, xông thẳng về phía phách kiếm. Học thêm chút đi. Thân thể phách kiếm rung lên, kiếm ý vô tận từ phóng ra từ trên người hắn. Giờ khác này phách kiếm chính là bá chủ toàn bộ kiếm trong thiên hạ, bất kể là kiếm gì ở trước mặt hắn đều phải túi đầu. Giờ khác này Hoàng Thiên cũng cảm giác kiếm trong tay mình có phần không nghe theo mình điều khiển, bất kể bản thân đâm về phía phách kiếm như thế nào, kiếm của mình cũng đều thoái lui trở lại. Không một ai có thể ép ta ngay cả kiếm cũng không xuất ra được. Tính cách ngang tàn của Hoàng Thiên giờ khắc này rốt cuộc cũng bị kích phát. Chợt nghe Hoàng Thiên hét lớn một tiếng. Sau đó từng cố kiếm ý tựa như một cơn lốc xoáy từ trên người hắn lao vào ra. Kiếm tâm. Không ngờ lại đột phá. Thấy Hoàng Thiên như vậy, phép kiếm lập tức biết đây chính là truyền nhân mà mình vẫn tìm kiếm bấy lâu. Đối mặt với áp lực, kiếm sẽ không bị gãy, kiếm cần phải có chiến ý sông lên phía trước, phá vỡ hết thảy. Giống như lời Hoàng Thiên hét lên vậy. Không ai có thể ép ta ngay cả kiếm cũng không xuất ra nổi. Toàn thân Hoàng Thiên kiếm khí bay lượn. Giờ khác này ý cảnh trong kiếm chiêu của hắn đã trở nên khác biệt, kiếm tâm vừa thành, Hoàng Thiên đã không còn là một tiểu tử ngay cả kiếm cũng không có cơ hội xuất ra như trước nữa. Cành cây trong tay Hoàng Thiên phản phất như biến thành một thanh kiếm chân chính, vẽ lên những luồng hào quang xuyên qua thiên địa đâm vẽ phía phách kiếm. Một kiếm này tuyệt đối là một kiếm cực mạnh của Hoàng Thiên, đồng thời cũng là một kiếm thay đổi số phận hắn. Một kiếm như vậy... Nhân vật như vậy khiến cho tất cả những người chạy tới xem đều ngây ra. Trước đây phách kiếm cũng không phải chưa từng có hứng thú với người nào, nhưng người có sự tự tin đối với kiếm đạo lại không một ai có thể xuất kiếm ở trước mặt phách kiếm được. Xuất kiếm, nghe qua thì chỉ là một việc đơn giản, thế nhưng khi đối mặt với phách kiếm mà muốn xuất kiếm thì hầu như không có khả năng. Phách kiếm chính là kiếm trung vương giả, muốn xuất kiếm đối với hắn chẳng khác nào tạo phản. Không phải người kiếm tâm của mỗi một người đều có thể kiên định như thế. Nhưng Hoàng Tiên lại làm được, hắn trở thành người đầu tiên trong nhiều năm qua khi đối mặt với phách kiếm mà vẫn có thể đâm ra một kiếm khí phách như thế. Tuất Phách kiếm quá to một tiếng, hắn biết tên đệ tử mà mình tìm kiếm bấy lâu rốt cuộc đã tìm thấy. Kiếm đạo nếu như không có tâm trí mạnh mẽ xông lên phía trước, vậy thì vĩnh viễn không thể nào vượt qua được chính bản thân mình. Phách kiếm muốn không phải là như một số người khác. Nhận lấy đệ tử về để rồi hàng ngày cung kính với mình so với cha mẹ còn cung kính hơn. Hắn chỉ muốn kiếm một đệ tử có được nộ tính cực cao đối với kiếm đạo, chuyên tâm hết mực vào kiếm đạo, chỉ có đệ tử như vậy tương lai mới có thể đạt được thành tựu, mà nhận được một đệ tử như vậy đối với bản thân cũng có chỗ tốt. Phải biết rằng phách kiếm đã rất lâu rồi không lĩnh hội qua cảm giác đột phá, hoặc giả có thể nói căn bản phách kiếm không biết cảnh giới tiếp theo là cái gì. ở tại tiên giới, Bình thường chủ tu đều là tiên linh lực, nhưng người như phách kiếm lại đem kiếm đạo đặt ở trước cả tiên linh lực thì rất ít rất ít. Cho nên từ trước tới nay, phách kiếm là người duy nhất trên kiếm đạo có thể đi tới một bước này. Từ góc độ nào đó mà nói, phách kiếm cũng giống với Âu Dương, không có con đường rộng mở rõ ràng để đi, chỉ có thể không ngừng mỏ mẫm tìm kiếm mà thì tới. Đinh! Trong nháy mắt khi một kiếm bá đạo của Hoàng Thiên sắp sửa đâm tới phách kiếm. Chỉ thấy phách kiếm bỗng nhiên gặp ngón tay búng về phía mũi kiếm của Hoàng Thiên một chỉ, một kiếm của Hoàng Thiên không ngờ cứ vậy đã bị phách kiếm hởi hợt phá tan. Đây chính là sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, đồng thời cũng là chênh lệch trên kiếm đạo. Phách kiếm tu luyện bao nhiêu năm, mà vạn năm của Hoàng Thiên ở thời gian mắt phách kiếm thực sự ngay cả cái giấm cũng không bằng, nếu như không phải Hoàng Thiên có được kiếm tâm chưa từng có từ trước đến nay. Có lẽ cho dù chủ tu kiếm đạo đến cảnh giới hiện tại, nhưng tư cách xuất kiếm trước mặt phách kiếm cũng không có. Kiếm thanh phách kiếm. Cái danh này chính là mọi người trong tiên giới tặng cho phách kiếm. Vốn mọi người muốn tặng cho phách kiếm danh hiệu kiếm thần, nhưng phách kiếm lại nói, hắn còn chưa có tư cách xưng thần, hiện tại hắn còn cách thần một bước cuối cùng, nếu như có thể bước ra được một bước này, vậy đó chính là ngày hắn đang đỉnh phong thần. Mà từ sau khi phách kiếm nói ra những lời này, Vô số người bắt đầu chờ mong, bắt đầu đợi, đợi để được chứng kiến một vị thần mới xuất hiện. Hoàng thiên bái nhập làm môn hạ phách kiếm, chuyện này khiến cho chúng thần điện chấn động một hồi. Trong mắt vô số người tiểu tử mới vào chúng thần điện kia thực sự là dẫm phải cất chó mới có được vận may như vậy. chương 585, ngủ say. Chẳng qua bọn hắn lại không biết, bất kỳ lúc nào, vận khí đều luôn đi đôi cùng với thực lực. Người có được vận khí nghịch thiên mà không thể nắm bắt được thì cũng chỉ là một kẻ vô tích sự. Thời gian tựa như nước chảy bên trong đầm lầy lá vàng đã rụng xuống được tròn 50 lần, 50 năm đã trôi qua, trong thời gian 50 năm này Hậu Dương không ngờ vẫn chôn sâu dưới nền đất không có bất kỳ ý thức nào tồn tại. Một ngày này, có một nữ tử toàn thân mặc quần áo màu hồng đứng trước đầm lầy, đây chính là vệ thi. Trong tay vệ thi cầm theo một chiếc giỏ. Bên trong giỏ có xếp rất nhiều đồ vật dùng để cung tế. Âu Dương, ta đã hỏi qua nhiều người mới biết, nhân loại các ngươi sau khi chết đi cần phải lập biêu mộ. Từ khi tiến vào tiên giới đảo mắt đã qua 50 năm, lẽ nào ngươi thực sự đã chết sao? Thời gian 50 năm, đây tuyệt đối là một lần Âu Dương biến mất lâu nhất. Vốn vệ thi từng nghĩ, Âu Dương biến mất mười mấy 20 năm nhất định sẽ xuất hiện lại một lần nữa, nhưng lần này vệ thi đã sai. Trải qua 50 năm rồi mà bóng dáng Âu Dương vẫn biệt tâm biệt tích. Trong thời gian này, vệ thi ở tại chúng thần điện đã hỏi thăm rất nhiều sự tình liên quan đến thương thần đinh. Thương thần đinh này có tác dụng gì, đối với phi tiên nó bá đạo cỡ nào, vệ thi đều biết. Điều đó khiến cho lòng tin của nàng đối với Âu Dương theo thời gian cùng sự đáng sợ của thương thần đinh không khải chậm rãi giảm đi. Vệ thi đặt rõ sang một bên sau đó phất tay lấy từ trong tiểu không gian của mình ra một tảng đá màu lam nhạt nhìn rất giống thủy tinh, tảng đá kia vô cùng trân quý, đây là một loại tinh thể có tên là thiên lam tinh, loại tinh thể này có thể nói là một loại tài liệu luyện khí, đây là do sư phụ Lục Phi đưa cho vệ thi, chẳng qua vệ thi lại không dùng thiên lam tinh để luyện khí cho mình mà đem nó chuẩn bị lập thành bia mộ cho Âu dương. Cuộc đời của ngươi luôn huy hoàng cùng sáng lạ, ngay cả sau khi ngươi chết thì vẫn sáng lạn như cũ. Ngày hôm nay ta dùng thiên làm tinh này tạm thời làm cho ngươi một tấm mộ bịa, đến khi có một ngày ta trưởng thành, ta sẽ tiến vào hô duyên sơn thu thập thiên thạch để đúc cho ngươi một tấm bia một tốt nhất trong tiên giới từ trước tới nay. Vệ thi nói, nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt nàng. Thời gian Âu dương cùng nàng quen biết nói dài cũng không phải dài, nhưng nói ngắn thì tuyệt đối không phải ngắn, chẳng qua ở cùng một chỗ với nam nhân này. Vệ thi lần đầu tiên cảm thấy bản thân không phải là hồn giả hoàn toàn không có cách nào dung nhập được với nhân loại. Trong lòng Âu Dương chưa bao giờ từng có sự phân biệt giữa dị tộc hồn giả cùng với nhân loại, cho nên Âu Dương chưa bao giờ từng kỳ thị vệ thi. Cách nói này thì đơn giản, nhưng muốn chân chính làm được thì lại rất khó rất khó. Cho dù là ở trong chúng thần điện, đều là đệ tử chúng thần điện, hồn giả trong hồn điện đi ra ngoài, trên cơ bản những đệ tử nhân loại đều hào hào tránh xa. Đó cũng không phải là sợ hãi, mà chính là bài xích Trong mắt vệ thi, nhân loại chưa bao giờ bài xích mình chỉ có một, đó chính là Âu Dương. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thi nhi. Ngay khi vệ thi đang khắc bia mộ cho Âu Dương, thanh âm của sư phụ Lục Phi vang lên từ phía sau lưng nàng. Vệ thi vội lấy tay lau đi nước mắt như muốn che giấu bộ dáng này của mình, chẳng qua tất cả đều bị Lục Phi nhìn thấy trong mắt. Hôn giả vĩnh viễn là hôn giả. Nhân loại thì vĩnh viễn là nhân loại, ngay cả khi Âu Dương còn sống, các ngươi cũng không có khả năng ở cùng một chỗ. Nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên tin tưởng bất kỳ một nhân loại nào, bởi vì đã có rất nhiều hồn giả tiền bối đã chịu thiệt hỏi, ta không muốn thấy con có một ngày cũng bước đi trên con đường như vậy. Lục Phi lắc đầu thở dài, kỳ thực tuy rằng vệ thi không nói gì, nhưng hắn vẫn nhìn ra, người đệ tử mà mình thu nhận này sợ rằng đã có một loại si mê đối với Âu Dương. Âu Dương không phải là người như vậy, chỉ có người chân trinh chứng kiến cuộc đời của hắn mới có thể hiểu rõ thế nào gọi là huy hoàng. Hắn đã không còn được xem là cường giả nữa, hắn chính là vương giả. Ngay từ đầu đã không có thiên phú vô dịch thiên hạ, nhưng hắn lại có được ý chí vĩnh viễn không khuất phục Nếu như Âu Dương không chết, vậy thì không lâu sau, tiên giới nhất định sẽ lưu truyền tên của một người, Tiễn thần Âu Dương. Vậy thi vẫn có được lòng tin rất lớn đối với Âu Dương. Vệ thi luôn tin tưởng, Âu Dương ở trong mắt người khác không có bất kỳ thiên phú gì tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, nếu như Âu Dương không chết đi, vậy thì chăng bao lâu sau, nàng nhất định sẽ còn được nghe đến cái tên của Âu Dương. Lục Phi lắc đầu, hắn nhận ra, vệ thi đối với Âu Dương có một loại súng bái, cũng may hiện tại Âu Dương đã chết, bằng không mà nói đây sẽ là một sự tình rất nguy hiểm. Cắt mũi quay về cái bụi, hết thảy đều đã kết thúc, còn cũng đừng quá mức suy nghĩ. Tiên giới không giống với hạ giới, nơi này hàng năm đều có vô số chiến trường dị tộc mở ra, ở nơi này, tử vong luôn luôn không phải là sự tình hiếm thấy. Không nói riêng gì phi tiên, hàng năm linh tiên cùng với kim tiên chết đi đều vô số kể, về sau khi ta đưa con tới chiến trường dị tộc, con sẽ hiểu, kỳ thực tử vong cũng không là gì, sau khi chết đi, tất cả đều không còn gì nữa. Trong mắt lục phi mang theo một tia thương cảm. Vô số năm trước, Lục Phi cũng từng đa sầu đa cảm giống như vậy thì nhưng sau khi một mình hữu của mình chết đi trên chiến trường dị tộc, Lục Phi minh bạch, sau khi ngươi chết, tất cả đều không còn gì nữa. Dị tộc. Vệ thi cũng không rõ cái gì là dị tộc, nàng ở nơi này không ngừng khắc bia mộ cho Âu Dương, rất nhanh mấy chữ thanh tú không gì sánh được đã được nàng khắc ra. Tiện thần Âu Dương chi mộ. Lục Phi nhìn vào sáu chữ này không nói lời nào. Tiện thần. Ý tư chính là tiễn trung chi thần, cái danh tiễn trung chi thần này dễ dàng gọi lên như vậy sao? Chẳng qua lục phi cũng không nói gì, dù sao nơi này là khu vực thuộc sở hữu của chúng thần điện, có rất ít người tiến vào trong đầm lời này, cho nên dù vệ thi có làm thế nào đi chăng nữa cũng không có ai nói gì. Ông! Ngay khi vệ thi lập xong bia mội cho Âu Dương, chúng thần Sơn ở phương xa phản phất như nút trong tầng mây trợn phát ra từng đợt trung ân. Lục Phi nghe thấy tiếng chuông liền nói. Được rồi, hôm nay là ngày cần phải tế bái các đời tổ tiên chúng thần điện, chúng ta nên đi thôi. Vâng. Vệ thi có chút không đành lòng liếc nhìn tấm bia mộ một chút, cuối cùng đi theo Lục Phi rời khỏi đầm lấy. Tất cả chuyện này đều phát sinh lặng lẽ như vậy, mà người khởi sướng hết thệ là Âu Dương lại không hề biết chút nào, hắn phản phất như đã thực sự chết đi, chôn sâu dưới lòng đất 50 năm chưa từng tỉnh lại. chương 586 Phần thiên. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Xuân đi thu đến, lại là thời gian 5 năm trôi qua. Một ngày này, yêu khí cùng với Thương Thần Đinh vẫn đang chiến đấu ác liệt trong thể nội Âu Dương, hai loại lực lượng đông nhiên bắt đầu quấn quýt lấy nhau. Sự quấn quýt này thập phần cổ quái, bởi vì lực lượng Thương Thần Đinh sau nhiều năm như vậy trên cơ bản đã tiêu hao hầu như không còn, mà yêu khí cũng không khác là mấy lúc này linh hồn liệt diễm đã bứt lên chiếm lấy thế chủ đạo. Nó phản phất tựa như một sợi dây chói chặt yêu khí cùng thương thần đình cùng một chỗ. Tiếp theo không ngờ nó liền trực tiếp thôn phệ lấy hai loại lực lượng này. Sự biến hóa quỷ dị như thế nếu như Âu Dương tỉnh lại, nhất định sẽ rất kinh ngạc nhưng thật đáng tiếc hiện nay Âu Dương cơ bản sẽ không tỉnh lại. Hắn không biết rằng bản thân hắn đã đến ranh giới giữa sự sống và cái chết. Năng lượng bị thôn phệ bắt đầu dung nhập vào trong linh hồn hỏa diễm. Ba loại lực lượng quân lấy nhau, thương thần đình tuy rằng rất lợi hại. Nhưng dù sao nó cũng không phải buồn nguyên lực, cho nên chỉ trong chốc lát thương thần đinh liền bị hai phe thôn phệ sạch sẽ. Sau khi thôn phệ xong thương thần đinh, linh hồn liệt diễm bốn chằm muốn thôn phệ yêu khí huyết sắc hỏa diễm đột nhiên ngừng tấn công, hai phe không ngờ bắt đầu ở trong thân thể Âu Dương quân lấy cùng một chỗ, sau đó bắt đầu sự dung hợp cuối cùng. Linh hồn liệt diễm quỷ dị nhất đã vinh viễn không nên xuất hiện tại tiên giới bắt đầu dung hợp cùng yêu khí, điều này sẽ xuất hiện thứ gì mới đây. Vấn đề này chẳng ai có thể biết, đã trông thấy hai lực lượng chậm rãi dung hợp, cuối cùng khi hai phe đến vị trí trái tim vô Dương rốt cục cũng hoàn thành một loại dung hợp trước đó chưa từng có. Một đoàn huyết sắc tiểu hỏa diễm trực tiếp thiêu trái tim vô Dương cho tàn, sau đó huyết sắc tiểu hỏa diễm này dĩ nhiên thay thế được vị trí trái tim vô Dương bắt đầu dần dần đậm. Đây là lực lượng hoàn toàn mới, nó có được loại áp chế triệt để đối với linh hồn của huyết sắc liệt diễm. Đồng thời nó cũng có được loại lực công kích bá đạo của yêu khí. Nhưng nó lại vượt xa yêu khí, đây tuyệt đối là một loại lực lượng mới không thua kém bất kỳ loại tiên linh chi khí nào. Khi lực lượng này thành hình trong ngay mắt, Âu Dương bị phủ đuổi hơn 50 năm cuối cùng ý thức lại một lần nữa trở về với bản thân hắn. Mà đống nhiên tỉnh lại Âu Dương liền cảm thấy cả người hắn dường như bị ngâm trong nham thạch nóng chạy khó chịu vô cùng, Âu Dương cố gắng cử động thân thể nhưng hắn phát hiện mình vô pháp khống chế thân thể bản thân. Dù sao hơn 50 năm không có bất kỳ cử động nào, toàn thân Âu Dương hầu như đã tê liệt, đến nay cho dù tỉnh lại chí ít cũng cần một khoảng thời gian ngắn mới có thể hoàn toàn kích hoạt chức năng thân thể. Dù sao trước đây cũng coi là một vận động viên, một số lý luận về y học hắn cũng hiểu biết, mặc dù Âu Dương không biết mình ngủ say bao lâu nhưng hắn biết cả thân thể đều tê liệt, thời gian lúc này hẳn không tính là ngắn. Thân thể không cách nào nhúc nhích toàn thân khó chịu giống như ngâm trong nham thạch nóng chảy. Âu Dương bắt đầu thử quan sát trong thân thể của mình rốt cuộc phát sinh điều gì. Mà vừa nhìn xuống phía dưới Âu Dương liền phát hiện ra tiểu hỏa diễm đã thay thế trái tim hắn. Nhìn thấy một màn này Âu Dương giật mình không thôi, không có trái tim, một người một khi không có trái tim, làm sao có thể cung cấp máu cho toàn thân được. Thế thì sống thế nào? Điều này đã hoàn toàn đi ngược lại với lệ thường. Nhìn bản thân đã mất đi trái tim, trong khoảnh khắc Âu Dương thậm chí có một chút sợ hãi, sợ hãi này bắt nguồn từ thế giới nội tâm Âu Dương. Không có trái tim, bản thân còn có thể sống tiếp được sao. Nhưng rất nhanh sự thực đã chứng minh những lo lắng của Âu Dương là dư thừa bởi vì tiểu hỏa diễm kia lại phát ra nhiệt lượng không gây bất kỳ thương tổn gì đối với Âu Dương. Trái lại lại khiến Âu Dương cảm nhận cảm thụ được một lực lượng cường đại trước đây chưa từng có. Loại cảm giác này hẳn là đã siêu việt phi tiên. Âu Dương đã không hề biết mình đạt tới cấp độ gì, có điều bản thân hắn hiện nay cường đại hơn nhiều lúc hắn mới đến tiên giới. Không sai, Âu Dương đoán một chút cũng không sai. Khi lực lượng toàn thân Âu Dương đều dung hợp lại biến thành tiểu hỏa diễm này, hắn lại một lần nữa hoàn thành bước đột phá mà tiền nhân chưa từng có, hắn thành công tử phi tiên sơ cấp đạt đến phi tiên đỉnh phong. Rất nhiều thiên tài mất 50 năm để có được thành tích này, mà tên quái thai Âu Dương chỉ cần ngủ một giấc tỉnh lại không ngờ đã đạt được như vậy, nếu để một số thiên tài kêu biết được phòng trừng tức đến thổ huyết. Có điều Hâu Dương cũng không vì như vậy mà đắc ý, phải biết rằng tiểu hỏa diễm này làm thế nào mà xuất hiện bản thân hắn cũng không biết, nhưng quá trình sản sinh tiểu hỏa diễm này nhất định là đã hiểm lại càng thêm hiểm. Hơn nữa hiện tại ý chí của bản thân không còn nữa, chỉ còn lại tiểu hỏa diễm, nói cách khác bản thân hắn từ nay về sau sẽ không còn ý chí tiến nữa. Bốn đạo ý chí tiễn vô địch kia từ trước cho tới nay đều là chỗ dựa lớn nhất của Âu Dương, hiện tại trợt phát hiện ý chí tiễn không còn, Âu Dương đương nhiên có chút thương tâm. Tiểu hỏa diễm, người có thể biến hóa thành tiễn được không? Trong lòng Âu Dương nghĩ, mà tiểu hỏa diễm dường như đáp lại lời Âu Dương đúng lúc Âu Dương xuất hiện ý nghĩ này, tiểu hỏa diễm bỗng nhiên từ trên người Âu Dương lao ra kích hoạt toàn thân Âu Dương, hỏa diễm trực tiếp thiêu đốt mặt đất xung quanh. Mang theo Âu Dương trực tiếp lao ra khỏi đầm lầy. Sau khi lao ra khỏi đầm lầy, hỏa diễm bắt đầu ngưng tụ trước người Âu Dương, một mũi hỏa diễm tiến giống y, y như lúc với mũi tên ngày xưa Âu Dương từng sử dụng trận xuất hiện trước mặt hắn. Hỏa diễm tiến này chính là do tiểu hỏa diễm ở vị trí trái tim của Âu Dương biến ảo mà thành. Âu Dương vung tay lên, Thứ Kiêu cung lập tức xuất hiện trong tay hắn, tay trái cầm Thứ Kiêu cung tay phải bắt lấy hỏa tiễn diễm. Âu Dương lắp mũi hỏa tiễn diễm vào thứ Kiêu cung rồi bắn thẳng lên bầu trời. Vút. Liệt diễm tiễn kéo theo một cái đuôi hỏa diễm rất dài lao thẳng về phía chân trời, sau đó mũi tên này mang theo toàn bộ hỏa diễm cư nhiên bắt đầu thiêu đốt hừng hực, chỉ trong khoảnh khắc, cả bầu trời đều bốc cháy. Huyết sắc. Bầu trời hiện tại chính là huyết sắc. Một mũi liệt diễm tiễn này tuy rằng không biết uy lực thế nào, nhưng chỉ riêng một mũi tên đã thiêu đốt bầu trời này như vậy, Âu Dương liền hiểu rõ. Mũi tên này tuyệt đối sẽ không kém. Hảo Tiễn Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là mũi tên mới của Âu Dương ta, ta đặt cho ngươi cái tên là Phần Thiên. Nhất Phần Thiên, Tiễn xuất Phần Thiên, mũi tên này tuyệt đối xứng đáng với tên này, mà hiện nay liệt diễm Tiễn vẫn là phi tiên sử dụng. Nếu Âu Dương một ngày nào đó bước vào tiên tồn, mũi tên này có khả năng đốt cháy cả bầu trời này. chương 587, Âu Dương trọng sinh Đương nhiên, Điều này chỉ là Âu Dương tưởng tượng mà thôi, một mũi tên đốt cháy bầu trời cho dù Âu Dương đạt được tiên tôn cũng không có khả năng. Tiên giới to lớn hơn tưởng tượng rất nhiều, nếu không có truyền tống trận, cho dù ngươi sẽ rách không gian xuyên thủng thời không, chưa đến một năm rưỡi cũng đừng mơ tưởng từ đầu này đi sang đầu khác. Âu Dương nhìn thấy bầu trời bị cháy thành huyết sắc, trong lòng hắn bỗng nhiên khẽ động, trong ngáy mắt mồ hôi lạnh chảy xuống, phải biết rằng đây là khu vực chúng thần điện. Bản thân có bất kỳ động tính khẳng định sẽ dẫn người chúng thần địa tới. Nghĩ đến những điều này Âu Dương xoay người rất nhanh liền chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc Âu Dương là khi, một khối bia mộ màu xanh ra trời cách đó không xa thu hút sự chú ý của Âu Dương. Âu Dương nhìn thấy trên bia khắc sáu chữ tiện thần Âu Dương chi mộ, cả người Âu Dương run lên. Tuy rằng Âu Dương chưa từng xem qua vệ thi viết chữ, nhưng mà Âu Dương nhìn ra, thể chữ này nhất định là do nữ tử viết, mà có thể vì hắn mà lập ra bia. Mộ như thế này chỉ có thể là nữ tử vệ thi này. Tiện thần Âu Dương chi mộ. Âu Dương nhìn thấy sáu chữ này, trong lòng cũng có ít nhiều vài phần cảm động. Lúc này đây có thể nói là nguy hiểm vạn phần, sinh tử chỉ khoảnh khắc, nếu như không phải cuối cùng có thể thay đổi, có lẽ bản thân sẽ chết ở đầm lầy này rồi. Bản thân chém giết một đời nếu như đến chết cũng không có một người vì mình cung bái, vậy bản thân sống còn ý nghĩa gì? đa tạ. Tiện thần. Ở chân linh giới ta là tiễn trung chi thần, ở tiên giới Âu Dương vẫn sẽ trở thành tiễn trung chi thần, không ẹ sạc thể ngăn trở ta. Thiên Phú chỉ quyết định ta tại điểm khởi đầu, vĩnh viễn không có khả năng quyết định tốc độ của ta. Âu Dương nói xong câu đó câu nói này cả người hóa thành một đạo thiểm điện màu đen chấp mắt biến mất khỏi đầm lầy bay về phía xa. Sau khi Âu Dương rời khỏi khoảng 10 phút, một toán người chúng thần điện liền tới nơi này, nhưng sau khi bọn đến nơi này thì ngơ ngác. Hỏa diễm đốt cháy bầu trời kia tuyệt đối không có khả năng sai được, nhưng tại sao đến nơi này cũng không tìm được bất kỳ sự xuất hiện của tiên linh chi khí nào? Bọn họ đương nhiên không nhận biết được tiên linh chi khí, bởi vì Âu Dương cơ bản là không có tiên linh chi khí. Nếu là kẻ khác có được tiểu hỏa diễm kia, trên cơ bản chẳng khác nào một đám phế vật, nhưng Âu Dương không giống vậy. Âu Dương có thể giết người để nâng cao năng lực, tiểu hỏa diễm này đối với Âu Dương mà nói dường như như hổ thêm cánh. Chỉ cần có nơi khiến Âu Dương không ngừng tàn sát, như vậy Âu Dương liền có thể đề thăng rất nhanh. Chúng thân điện, vệ thi nhìn ngày hôm nay bỗng nhiên bốc cháy lên huyết sắc hỏa diễm, thân thể vệ thi cũng run lên theo, lúc này vệ thi kích động không ngừng. Làm sao vậy thi nhi? Lục Phi đứng sau vệ thi, thấy dáng dấp vệ thi như vậy có chút không hiểu liền hỏi, hắn cho rằng vệ thi tu luyện công pháp mới có vấn đề. Không, không có gì. Vệ thi vội vàng mở miệng nói không có gì, liệt hỏa huyết sắc này khắp thiên hạ chỉ có bản thân Âu Dương mới có, mà tính cách Âu Dương vệ thi rất hiểu, hắn không có khả năng trở lại chúng thần điện, cho nên lúc này nếu như đem tin tức Âu Dương sống lại nói ra, nhất định sẽ mang đến cho Âu Dương nhiều phiền phức. Vệ thi rất thông minh không có nhiều lời, nàng biết, nam nhân này tất cả mọi việc đều cần phải do chính hắn sung ra. Ngọn núi gần sát biên giới chúng thần điện. Tiên linh chi khí nơi này so sánh với chủ phong tự nhiên là khác nhau một trời một vực, chỉ có điều nơi này so với một số tông phái nhỏ vẫn tốt hơn nhiều, mà ở đây, chính là căn cơ của vạn tiên sơn ở tiên giới. Tại chân linh giới được xưng thiên hạ đệ nhất vạn tiên sơn, ở tiên giới ngay cả một tông phái tam lưu cũng không bằng, chỉ có thể dựa vào tiểu thế lực của người khác. Trên vạn tiên sơn, lúc này bạch hủ minh cùng lỗ tu kích động trông thấy huyết sắc liệt diễm trên bầu trời. Hơn 50 năm trước Âu Dương xuất hiện tại chúng thần điện, dẫn động 4 phương 8 hướng bọn họ tự nhiên đều biết, nhưng sau đó Âu Dương biến mất không để lại dấu vết, trên cơ bản tất cả mọi người đều cho rằng Âu Dương hẳn là đã chết. Khi lần đầu Âu Dương xuất hiện, người kích động nhất là tiên giới vạn tiên sơn chi chủ Bách Minh Thanh, Bách Minh Thanh sớm đã biết có một yêu nghiệt Âu Dương tồn tại, nhưng hắn không biết Âu Dương có thể có được tín niệm chí cường giả của Hoác Khải Phong. Yêu nghiệt mang theo tín niệm chí cường giả hoác khải phong thuộc sở hữu vạn tiên sơn bọn hắn, một yêu nghiệt đạt tới tiên đế là có thể khiêu chiến tiên tôn đỉnh phong, một yêu nghiệt có năng lực trùng kích trí cao vô thượng, nếu như người như vậy thuộc về vạn tiên sơn bọn hắn, như vậy sau vạn năm, vạn tiên sơn ở tiên giới đang đỉnh phong thần cũng không phải là không có khả năng. Nhưng sau đó truyền đến tin tức Âu Dương mất mạng, đây đối với Phách Minh Thanh mà nói là một đà kích giống như thiên đường địa ngủ, Âu Dương đưa hắn lên thiên đường, lại một cước đem hắn đẩy xuống địa ngục, làm hắn cảm thấy được hy vọng lại theo đó mà tan biến. Mặc dù bạch hủ minh và lỗ tu lên tiếng nói Âu Dương không có khả năng sẽ chết, nhưng sự thực vẫn là sự thực, phách minh thanh cơ bản đã tin rằng Âu Dương đã chết. Mà bây giờ huyết sắc liệt diễm thiêu đốt bầu trời, tuy rằng liệt diễm này không có uy lực mạnh, nhưng nó lại truyền đến cho những người này một tín hiệu. Đó chính là Âu Dương ta vẫn còn sống. Có một ngày ta sẽ trở lại. Đúng, chúng thần điện này Âu Dương sẽ trở lại, có điều khi trở lại Âu Dương nhất định không phải là Âu Dương hiện nay, khi có ngày Âu Dương trở lại chúng thần điện, chính là ngày Âu Dương quét sạch chúng thần điện. Mỗi nhục chúng thần sơn chúng thần điện Âu Dương luôn khắc ghi trong lòng, tư tiểu thế giới Âu Dương chính là người có thù tất báo, chúng thần điện vũ nhục hắn như vậy nếu hắn không quay lại báo thủ, như vậy hắn cũng phải Âu Dương. Các ngươi có thể chắc chắn đây nhất định là Âu Dương sao? Phách Minh Thành đến bây giờ còn có chút không tin, từ thiên đường đến địa ngục, lại từ địa ngục đến thiên đường. Cảm giác phập phồng lo sợ khiến ngay cả một kim tiên như Phách Minh Thanh cũng chịu không nổi. Nhất định là Âu Dương. Đây là linh hồn liệt diễm của Âu Dương, có thể tu luyện linh hồn liệt diễm, chỉ có duy nhất Âu Dương. Linh hồn liệt diễm này có thể khắc chế toàn bộ linh hồn trong thiên hạ. Còn có một số hồn giả chủ tu linh hồn cũng bị khắc chế giống như vậy. Hồn Vương mặc dù mạnh Nhưng ngay cả tiên tôn như hắn đối địch với Âu Dương phi tiên này cũng không nhất định có thể đánh được Âu Dương. Linh hồn liệt diễm trong người, Âu Dương đối địch với bất cứ linh hồn nào cũng đều là thân bất bại. Bạch Hủ Minh hiểu linh hồn liệt diễm khó có được hơn bất cứ ai, Âu Dương vì linh hồn liệt diễm thậm chí từ bỏ cơ hội vì mình mà nghịch thiên cải mệnh. chương 588, khiêu chiến truyền thuyết thiên nhân trảm. Bản thân Âu Dương chính là tu phục thần sư. Nếu Âu Dương ở chân linh giới khẳng định có thể xua tan linh hồn liệt diễm của mình, như vậy hắn nhất định có thể vì mình cải biến ra một thiên phú gần như hoàn mỹ. Nhưng Âu Dương lại không làm vậy, linh hồn liệt diễm chính là tiêu chí của Âu Dương, bất kỳ khi nào huyết sắc liệt diễm tỏa sáng giữa trời chính là lúc Âu Dương đến. Linh hồn liệt diễm, đây thực sự là một gia hỏa thần kỳ, chúng ta bây giờ đi triệu hắn quay về đi. Phách Minh Thanh rất kích động nói xong, đưa Âu Dương trở về. Chúng thần điện nhất định sẽ toàn lực đổi dưỡng Âu Dương, đến lúc đó khoảng cách vạn tiên sơn quật khởi cũng không xa. Nhưng phách Minh Thanh phát hiện hắn nói xong câu đó thì không ngờ hai sư huynh đệ lỗ tu và bạch hủ Minh lại cùng lắp đầu. Không. Âu Dương chưa bao giờ là một người có thể bị ràng buộc, so với việc giữ hắn lại chúng thần điện này, không bằng để Âu Dương một mình xông vào tiên giới một lần, ta tin không lâu sau, chúng ta nhất định có thể nghe thấy truyền thuyết Âu Dương xuất hiện. đây Phách Minh Thanh có chút bộ dạng bối rối kỳ thực điều này cũng không thể trách Phách Minh Thanh, phải biết rằng tiên giới không giống với chân linh giới, nơi nơi đều là tiên cấp yêu thú, đôi khi có thể có một số dị tộc cường đại chạy đến tiên giới, Âu Dương chỉ là phi tiên, để Âu Dương một mình bên ngoài quả thật có chút quá nguy hiểm. Âu Dương chỉ là tu vi phi tiên, hiện tại nếu hắn gặp vài yêu thú hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phách Minh Thanh nói ra lo lắng của mình. Mà bạch hủ minh nghe vậy lại cười. Hắn nhìn phách minh thanh mỉm cười nói. Ngươi chưa cùng Âu Dương tiếp xúc bao giờ, chỉ là nghe câu chuyện về hắn ngươi vẫn chưa hiểu hắn là dạ người gì. Đúng. Âu Dương trước đây rất yêu thích gây ra phiền thoái, nhưng mỗi một lần hắn đều gặp dư hóa lành. Hắn mỗi lần đều đối mặt tình huống át phải chết đều có thể sống sót, mà mỗi lần sống sót Âu Dương đều sẽ leo lên một độ cao mới. Hắn suốt đời đều không ngừng khiêu chiến. Cũng chỉ có như vậy mới có thể khiến Âu Dương không ngừng trưởng thành. Hiện tại đến tiên giới Âu Dương vẫn như vậy. Tin rằng hắn một mình lang bạn bên ngoài, cũng nhất định có thể sống rất tốt. Lô Tu cũng đối với Âu Dương tràn ngập lòng tin. Không sai. Âu Dương vĩnh viên không phải là một người túi đầu gian nan tiến lên. Hôm nay hắn lựa chọn cự tuyệt chúng thần điện. Như vậy cuộc đời này hắn tuyệt đối không có khả năng gia nhập chúng thần điện. Hơn nữa ta tin tưởng, một ngày kia Âu Dương nhất định sẽ trở về nơi này nhất định sẽ lấy đi những gì hắn đã mất. Xỉ nhục của chúng thần điện trên người hắn như vậy Âu Dương nhất định sẽ đòi lại. Bạch Hủ Minh thân là sư phụ Âu Dương, đối với tính cách có thủ tất báo của Âu Dương hiểu rất rõ. Đây, Âu Dương nếu như đối địch với chúng thần điện. Phách Minh Thanh nhìn Bạch Hủ Minh và Lỗ Tu, trong mắt hắn, Bạch Hủ Minh và Lỗ Tu không hiểu rõ sức mạnh của chúng thần điện, đệ tử chúng thần điện hơn 1000 vạn, mỗi lần dị tộc chúng thần điện đều là chủ lực xung phong phía trước. Chúng thần điện tiên tôn khoảng 10 người, mà ẩn dấu lao quái vật càng là một bí mật. Chúng thần điện như vậy, đừng nói là phi tiên, coi như một tiên tôn cũng mơ tưởng khiêu chiến. Lúc trước Hoác Khải Phong quá bá đạo, dù vậy hắn cũng chỉ có thể khiêu chiến hoàn nhan liệt khiêu chiến chúng thần điện. Nếu như hắn nghĩ muốn xé rách ra mặt cùng chúng thần điện, như vậy nhất định sẽ dẫn ra không biết bao nhiêu lão quái vật của chúng thần điện. Đến lúc đó cho dù là Hoác Khải Phong đều bị truy đổi chó nhà có tang Các người không rõ thực lực chúng thần điện, Âu Dương muốn đối địch cùng chúng thần điện ai? Khó A. Phách Minh Thanh ở chúng thần điện mấy và năm, hắn đương nhiên biết chúng thần điện lợi hại như thế nào. Vạn tiên sơn xây dựng trước thời viễn cổ, Phách Minh Thanh chính là vũ hóa phi tiên trước thời viễn cổ đến chúng thần điện. Nhiều năm trôi qua như vậy, chúng thần điện tiêu diệt bao nhiêu cứng giả, hủy đi bao nhiêu thế lực hắn hiểu rõ hơn ai hết, một quái vật lớn như vậy Âu Dương có khả năng đối địch sao? Khi Phách Minh Thanh đưa mắt nhìn Bạch Hủ Minh và Lỗ Tu lại phát hiện hai người này nhìn nho cười. chúng thần điện cường đại, đúng, chúng thần điện rất cường đại, cường đại đến mức chỉ một tuần sát sứ cũng có thể khiến Âu Dương sinh tử mở giường nhưng đây không có nghĩa là cả cuộc đời này đều như vậy. Đạm thai gia có lợi hại không? Đạm thai gia thân là một trong tứ đại gia tộc thần bí nhất, gia tộc không thể đắc tội, nhưng khi lần đầu mới vào chân linh giới Âu Dương đã mâu thuẫn cùng đạm thai mà kết quả cuối cùng lại là Âu Dương đưa đạm thai ra. Bước đến đường cùng, nếu như không phải đạm thai ra lão tổ phủ xuống chân linh giới dẫn cả đạm thai ra lên tiên giới, khả năng hiện nay đã không còn gia tộc có tên là đạm thai ra nữa. Với Âu Dương mà nói, áp lực liền đi kèm với động lực. Áp lực chính là động lực để không ngừng đi tới. Chỉ có để áp lực đặt trên đầu Âu Dương mới không ngừng tiến về phía trước, về điểm này bạch hủ minh và lỗ tu tin tưởng không thể nghi ngờ. Tin rằng không lâu sau cái tên Âu Dương sẽ lửng lấy khắp tiên giới giống như ở chân linh giới. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Tiện thần Âu Dương, tiện trung chi thần, tiện trung chi thần chân chính, đồng nghĩa với nhất tiện miểu sát, đây cũng là điều mà Âu Dương theo đuổi. Nếu như Âu Dương thật sự có thể đi đến bước này, thập đại tiên tôn thì có làm sao, đối với Âu Dương mà nói bất quá là chỉ là 10 mũi tên mà thôi. Âu Dương ở chân linh giới có thể nhất tiễn truy hồn ngoài vạn giảm, đến tiên giới, Âu Dương còn có thể nâng cấp, tiểu hỏa diễm hiện nay thay thế được ý chí chi tiễn, Âu Dương còn mạnh hơn so với quá khứ, mũi tên của hắn còn kinh khủng hơn, cho nên cái tên tiễn thần này có một ngày sẽ được người trong thiên hạ chuyển tụ. Một mình một đường, Âu Dương chính là tấm gương lựa chọn đi theo con đường riêng, ai nói từ bỏ ưu thế bản thân để đi theo con đường riêng sẽ nhất định thất bại. Chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, thế giới này sẽ không có chính lộ hay phiến lộ, bất kỳ con đường nào đều đường để con người đi lên. Hy vọng như thế đi. Phách Minh Thanh biết, nói đến Âu Dương, Bạch Hủ Minh và Lỗ Tu trước mặt đều hiểu biết hơn bản thân hắn, thân là sư phụ Âu Dương. Bạch Hủ Minh tin tưởng Âu Dương kiếp này không phải là người tầm thường. chúng thần điện ở hướng Tây Bắc tiên giới, bên này xem như là khu vực tương đối phồn hoa của tiên giới. Có điều khu vực cùng chúng thần sơn phổn hoa nhưng lại cách di vong xâm lâm, mà bây giờ Âu Dương đứng ở trước di vong xâm lâm nhìn thấy rất nhiều bi văn được lập trước di vong xâm lâm. Ở tiên giới, cách thăng cấp nhanh nhất chính là chiến đấu, mà nơi chiến đấu tốt nhất là chiến trường dị tộc, nhưng nếu người mới lên tiên giới, tiến vào chiến trường dị tộc thì chắc chắn sẽ chết. Đây là những lời triệu cưng nói với Âu Dương. chương 589, Kỳ Lân Vậy ta phải đi nơi nào mới có thể có có nhiều trận chiến đấu đồng cấp, ở nơi nào mới có thể sát lục vô tận. Âu Dương ở trong tòa yêu cảnh nhìn Triệu Cương hỏi. Tây Bắc Di Vong Chi Thành. Nơi đó là vùng đất máu tanh, nơi đó là nơi phổn hoa nhất thiên hạ, nơi đó có một lôi đài huyết tinh không nhân tính. Ở nơi đó, ngươi có thể bổ phát ra vô tận sát lục. Đương nhiên tất cả chuyện này đều cần ngươi có đủ thực lực, nếu ngươi không có cách nào một đường chiến thắng. Như vậy người vĩnh viễn không nên bước chân vào lôi đài tử vong kia. Triệu cương căn dặn Âu Dương. Từ xưa đến nay chưa từng có người có thể đi ra từ lôi đài tử vong, thiên nhân chảm. Nàng trận bất bại, từ xưa đến nay một lần tối cao chính là tên gia hỏa huyết tinh đổ phu an nhiên, hắn giữ kỷ lục 872 trận thắng liên tiếp. Đây dường như là một kỷ lục không ai có thể lặp lại, ngay cả ta cũng không dám bước vào trong đó, cho nên người muốn vào nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Triệu cương lúc đầu dặn dò Âu Dương nếu không cần thiết, nhất định không nên bước vào lôi đài tử vong kia. Âu Dương vốn không muốn bước vào tử vong lôi đài, nhưng đến nay nếu hắn không vào thì không có chỗ để đi. Mới vào tiên giới nhất định đều phải gia nhập các tông phái, bản thân hắn đi nơi nào tìm phi tiên để giết. Không giết người hắn làm sao thăng cấp. Tử vong lôi đài. Thiên nhân trảm. Kỷ lục huyết tinh đồ phu. Hãy để Âu Dương ta đến kết thúc thần thoại bất bại này đi. Âu Dương siết chặt tay, thiên nhân chạm, nghìn trận thắng liên tiếp, Âu Dương tin tưởng mình nhất định có thể làm được. Âu Dương bắt đầu bước vào Di Vong Xâm Lâm, bắt đầu hướng về phía trạm rừng đầu tiên cũng là trận khiêu chiến lớn nhất từ trước đến nay trong đời hắn Di Vong Chi Thành. Di Vong Chi Thành, sở dĩ có tên Di Vong này là bởi vì Di Vong Xâm Lâm mà ra. Nếu đã nói đến Di Vong Xâm Lâm còn có một câu chuyện truyền kỳ hết sức thêm ý. Nghe đồn có lẽ từ cách đây rất lâu rất lây về trước, tiên giới có một người trẻ tuổi yêu một nữ tử là con gái của kẻ thù mình, hắn vì việc này mà đau khổ vô cùng. Sau đó dưới áp lực của hai bên mà suy sụp một mình chạy trốn vào trong một khu rừng rất lớn. Sau vạn năm, một người đầu đầy tóc bạc từ trong rừng rậm đi ra, người đó chính là người trẻ tuổi kia. Trong rừng rậm một vạn năm khiến người trẻ tuổi vọt tới tiên tôn đỉnh phong. Hắn bước ra khu rừng muốn lấy tiền tôn lực hóa giải cửu hận giữa hai phe đồng thời cưới nữ tử kia làm vợ. Nhưng thời gian thật tàn khốc, thời gian vào năm, nữ tử kia sớm đã gả cho người khác, gia tộc của hắn cũng đã không còn. Tất cả mọi việc đều đã trở thành quá khứ. Nam Hải đã trở thành nam nhân, nam nhân trưởng thành đã trở thành cường giả tuyệt thế, nhưng tất cả đều đã vật còn người mất. Mất hết hy vọng hắn đơn độc trở lại khu rừng. Khi hắn tiến vào khu rừng hắn đã từng nói với thế gian, có một ngày khi hắn quên tất cả hắn mới có thể đi ra khỏi khu rừng. Từ đó về sau để tưởng niệm vị tiên tôn đó, khu rừng này liền có một cái tên là Di Vong Xâm Lâm. Đây chỉ là một truyền thuyết, có rất nhiều truyền thuyết buồn. Âu Dương đọc được truyền thuyết này trên tấm bia đá, có điều Âu Dương lại không cho đây là một truyền thuyết. Tiên rồi vô số nơi có truyền thuyết, vì sao không giống Di Vong Xâm Lâm này lập một tấm bia đá ở đây. Có lẽ tấm bia đá này xem như là xem như là một nhắc nhở. Nhắc nhở mọi người nhớ kỹ trong gì vòng sâm lâm này có một tuyệt thế cường giả tồn tại. quên nói dễ dàng như vậy. Nếu như Triệu Cương có thể quên bốn. Âu Dương đi trong di vong sâm lâm không khỏi lại nghĩ tới việc Triệu Cương từ bỏ sinh mệnh. Triệu Cương kiên cường không. Đương nhiên, Triệu Cương dường như có được tính cách giống Âu Dương, nhưng cuối cùng vẫn không vượt qua được một cửa tình. Âu Dương đã chậm rãi hiểu rõ. Trên thế giới này khó vượt qua nhất chính là cửa tình, cho nên Âu Dương cảm thấy, nếu không có vô địch thiên hạ, vậy tuyệt không đi nói chuyện tình cảm. Mặc kệ truyền thuyết thế nào, di vong xâm lâm này nguy hiểm cũng rất rõ ràng. Trầm rãi tiến nhập vào trong di vong xâm lâm, Âu Dương bắt đầu độn địa mà đi, dù sao bản thân Âu Dương cũng không có tiên linh khí tức, sở dĩ chui xuống đất mà đi, Âu Dương cũng cảm thấy tránh được rất nhiều phiền phức. Tại tiên giới, bất kể là người hay là yêu thú, Có phương pháp phán đoán hay không đều sử dụng tiên linh chi khí, mà tên quái thai Âu Dương này lại không có tiên linh chi khí, cho nên trừ phi là dùng mắt nhìn hoặc gặp phải siêu cấp cứng giả, bằng không muốn phát hiện ra Âu Dương dường như là không có khả năng. Những yếu thú này thật mạnh. Âu Dương thử muốn dò xét thực lực những yêu thú này, nhưng mỗi một lần khi yêu khí trong tiểu hỏa diễm phát ra tiếp cận những yêu thú này, tức khác liền sẽ bị những yêu thú này phát hiện. Cho nên Âu Dương mặc dù vô pháp thật sự cảm nhận những yêu thú này đẳng cấp là gì, nhưng có một điểm không thể nghi ngờ, đó chính là hắn tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của bọn chúng. Chậm trái di chuyển ở dưới đất, Âu Dương không khỏi có chút bi ai vì mình. Ở chân linh giới đệ nhất thiên hạ đến tiên giới này không ngờ nhìn thấy tiểu miêu tiểu cầu đều phải đi đường vòng. Đây quả thực là một loại sỉ nhục. Trở nên mạnh mẽ. Ta cần phải ngừng trở nên mạnh mẽ. Thiên nhân chảm. Từ vong lôi đài, bất kể có chắc trở cỡ nào ta nhất định sẽ vượt qua. Âu Dương âm thầm phát thể bất kể con đường phía trước chắc trở cỡ nào, một ngày nào đó hắn nhất định phải khôi phục lại huy hoàng đã có. Gào 4 Ngay lúc Âu Dương âm thầm bí mật đi dưới lòng đất, bỗng nhiên Âu Dương lại đụng phải một đầu yêu thú cực lớn. Cái đầu của con yêu thú này so với cả người Âu Dương còn lớn hơn, trong khoảnh khắc khi Âu Dương nhìn thấy cái đầu này liền lập tức nhận ra đây là gì. Đây là đầu kỳ lân, có điều con kỳ lân này có chút quái dị, trên đầu con kỳ lân này lại không phải hai sừng, mà chỉ có một cái sừng. Lúc này con kỳ lân dùng ánh mắt hiếu kỳ tới cực hạn nhìn Âu Dương, ánh mắt của nó vô cùng có nhân tính. Dường như nó đang nói vì sao nó lại không phát hiện ra Âu Dương. Nhưng con độc giác kỳ lân này nhìn Âu Dương như vậy, tim Âu Dương lại dường như thoáng cái liền nhảy bên trong cổ họ. Toàn thân con kỳ lân này đều hừng hực thiêu đốt một loại hỏa diễm khiến lòng người kinh sợ. Chỉ cần nhìn hỏa diễm Âu Dương liền biết, đẳng cấp con kỳ lân này tuyệt đối sẽ không không thấp, bản thân hắn thật quá đen đuổi. Dưới lòng đất rộng như vậy lại cùng một con kỳ lân mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Sắc suất này sợ rằng so với hai lần chúng giải nhất sổ số, số còn khó khăn hơn. Nếu như nói dưới mặt đất Âu Dương đụng phải con chuột khổng lồ nào đó thì đành chấp nhận, dù sao người ta cũng chui xuống đất để kiếm ăn. Trước 590, chạy trốn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nhưng con kỳ lân nhà ngươi, cơ hồ được coi là vương thú, ngươi không có việc gì thì chạy xuống đất làm gì. Há miệng chờ sung cũng không cần phải làm như vậy chứ. Ngao. Độc giác kỳ lân giống to lên một tiếng khiến cho mặt đất rung động, sau đó Âu Dương cũng cảm thấy đằng sau hắn ẩm ẩm vang một tiếng thật lớn. Toàn thân độc giác kỳ lân khổng lồ hỏa diễm hương hực, nơi kỳ lân hỏa diễm đi qua. Toàn bộ mặt đất đều bị đốt thành nham thạch nóng chảy. Mẹ ơi! Âu Dương vèo một tiếng chui vào sâu trong lòng đất. Phải biết rằng, độc giác Kỳ Lân vẫn là Kỳ Lân. Kỳ Lân có thể được coi là vương thú, khẳng định nó phải có một vài năng lực thần kỳ. Bây giờ Kỳ Lân vừa bạo phát Âu Dương liền phát hiện hắn quá xem thường vương thú này. Hỏa diễm trên người nó thật đáng sợ. Hỏa diễm loại này không chỉ có thể đốt cháy mặt đất thành nham thạch nóng chảy. Mà có thể hòa tan toàn bộ tiên linh chi khí xung quanh Nếu như hỏa diễm này cứ tiếp tục thiêu đốt như vậy Kỳ lân dường như đã là tồn tại vô địch Cho dù cường giả tiên đế cấp đối mặt với kỳ lân Hỏa diễm của kỳ lân bùng phát Bất luận ngươi ra chiêu thức gì chỉ cần là sử dụng tiên linh chi cộng Như vậy khẳng định đều bị thiêu cháy mất Trừ khi áp sát tấn công mới có thể thương tổn được nó Nhưng muốn áp sát chiến đấu cùng yêu thú sao Điều này cho dù tiên tôn cũng không làm được Đây quả thực chính là bản sao của linh hồn hỏa diễm. Lúc này Hâu Dương đã một thân mồ hôi lạnh, hỏa diễm của kỳ lân này không khác gì hỏa diễm của hắn, chỉ có điều là một âm một dương. Linh hồn hỏa diễm được xem như là thiên hạ trí âm hỏa diễm, loại hỏa diễm này nếu như đối với người bình thường, dù cho thiêu đốt 10 ngày nửa tháng người đó cũng sẽ không thụ thương. Nhưng một khi nó chui được vào trong linh hồn, đó chính là tử vong ngay lập tức. Mà hỏa diễm của kỳ lân lại không gây ra được bất kỳ thương tích nào cho linh hồn, nhưng sẽ có thương tổn rất lớn đối với thân thể. Âu Dương vừa tránh né chạy trốn vừa suy nghĩ, nếu như có thể đem hai loại hỏa diễm này đều tập hợp trên người mình, vậy chẳng phải bản thân sẽ vô địch. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là Âu Dương tùy tiện suy nghĩ, trước tiên không nói loại hỏa diễm này sinh ra cùng với kỳ lân, cho dù là Âu Dương có muốn thôn phệ cũng phải có năng lực đánh bại kỳ lân mới có thể suy nghĩ tiếp. Lực lượng con kỳ lân này dù không bằng tiên tôn thì cũng phải là tiên đế, cộng thêm loại hỏa diễm kỳ dị không gì sánh được này, nó đều có thể đánh một trận với bất kỳ tiên tôn nào. Hơn nữa quỷ mới biết con kỳ lân này chỉ có một con hay là một bầy đây nếu trong di vong sâm lâm này có một bầy kỳ lân, như vậy ngay cả tiên tôn cũng đều bị thiêu chết. Âu Dương không ngừng chui thật sâu vào lòng đất, hắn biết, Bản thân lúc này tuyệt đối không thể lộ diện, đối mặt với hỏa diễm của Kỳ Lân này, mình mà lộ diện thì chỉ có một kết cục là bị tiêu diệt. Hoàng 4. Một tiếng vang rất lớn từ xung quanh Âu Dương truyền đến, trong ngáy mắt Âu Dương phát hiện xung quanh mình biến thành thế giới hỏa diễm. Mà trên mặt đất, độc giác Kỳ Lân đứng ở trong nham thạch nóng chảy, xung quanh nó toàn bộ cây cối đều biến mất, thậm chí còn có mấy con yêu thú rơi xuống nham thạch không ngừng gào thét. Nhưng Kỳ Lân đều mặt kệ hết thảy. Hôm nay mình đang ngủ say dưới lòng đất, vậy mà lại bị một con sâu nho nhỏ tiến đến gần người mà mình vẫn không phát hiện ra, kỳ lân cảm thấy được chính là một loại sỉ nụ. Con sâu này đến trước mặt nó mỉa mai một hồi rồi bỏ chạy, nó đã thiêu đốt đến tận giờ mà con sâu này vẫn không chết, điều này làm cho kỳ lân có cảm giác muốn phát cuồng Trong di vong sâm lâm, nó chính là chủ nhân, ở nơi này nó chính là vương giả vô số năm qua có thể động chạm xúc phạm tới hầu như không có. Mà nay lại bị một con sâu làm mất hết mặt mũi nếu như lại để cho hắn chạy, vậy bản thân nó còn có thể làm lao đại nữa sao? Gào 4 Kỳ lân điên cuồng giít gào, theo tiếng rít gào của nó, một vòng hỏa diễm từ trên người kỳ lân lao xuống dưới đất, đó cũng là lý do vì sao Âu Dương phát hiện ra nhiều hỏa diễm như vậy. Mẹ kiếp! Muốn thiêu chết ta! Chỉ dựa vào hỏa diễm còn chưa đủ đâu. Âu Dương toàn thân huyết sắc liệt diễm bùng cháy. Loại hỏa diễm chí cương trí dương này của kỳ lân chạm đến linh hồn liệt diễm thiên hạ trí âm, hai bên trực tiếp cuốn lấy nhau, tuy rằng đẳng cấp kỳ lân cao gấp nghìn vạn lần so với hô dương, thế nhưng hiện nay, hỏa diễm cuốn quanh người hô dương cũng không phải hỏa diễm vốn có của kỳ lân. Huyết sắc liệt diễm cuốn quanh người hô dương tạo thành một bức tượng, cho nên toàn bộ hỏa diễm muốn xông tới đều bị bức tường huyết sắc liệt diễm ngăn trở, lúc này hô dương đã không thể coi là ở trong lòng đất nữa vì toàn thân hắn đã hoàn toàn chìm trong nham thạch nóng chảy, nếu không phải có huyết sắc liệt diễm bảo vệ. Nham thạch nóng chảy đã có thể khiến Âu Dương gào khóc thảm thiết. Nhưng ngay cả khi có huyết sắc liệt diễm hộ thân Âu Dương cũng biết đây không phải là biện pháp, phải biết rằng bản mình lúc này muốn nhúc nhích cũng khó, con kỳ lần kia nhất định sẽ nhanh chóng phát hiện ra chỗ của mình, đến lúc đó chỉ sợ tử kỳ của mình đã đến. Không phải chứ? Vừa mới gia nhập tiên giới lại phải chết ở chỗ này sao? Trong lòng Âu Dương kêu lên một tiếng phiền muộn, có điều Âu Dương không vì thế mà từ bỏ, hắn đưa linh hồn liệt diễm bao phủ khắp toàn thân, bắt đầu bơi trong nham thạch nóng chạy này. Âu Dương đã quyết định, nếu như thật sự không được, bản thân liền mang theo tiểu hỏa diễm dùng linh hồn đinh, sau đó tìm người dò xá, nếu như linh hồn phi có tiểu hỏa diễm bảo hộ, cho dù Kỳ Lân có muốn lưu mình lại cũng không có khả năng. Gào! Có tiếng rít gào rất lớn từ trong nham thạch nóng chảy truyền tới. Chỉ thấy một con độc giác kỳ lân khổng lồ nhảy ra, chân đạp trên nham thạch nóng chảy lao về bên này, khoảng cách như vậy khiến Âu Dương có thể cảm nhận được một loại cảm giác như thiêu đốt linh hồn. Xong rồi, xem ra lão tử cần phải linh hồn phi độn. Độc giác kỳ lân điên cuồng lao tới, Âu Dương đã chuẩn bị bản thân tự bạo sau đó linh hồn phi độn rời đi, thế nhưng dường như may mắn vĩnh viễn không bao giờ rời xa Âu Dương, ngay trong khoảnh khắc Âu Dương sắp tự bạo. Một vách tường giống như mặt kính xuất hiện trước mặt Âu Dương. Vách tường này nhìn trông rất mỏng manh, nhưng vẫn ngăn cản được kỳ lân một sừng xuống tới. Kỳ lân một sừng bị vách tường đụng một cái vô cùng tức giận, cả người nó dựng đứng lên muốn dùng một chiêu đạp chết Âu Dương. Hảo Lân Nhi Một âm thanh quanh quẩn bốn phương tám hướng trong rừng rậm, thanh âm này tràn ngập sự kỳ hảo, phản phất có một loại cảm giác trời sinh có thể khiến cho người ta bình tâm tinh khí. Thanh âm này tựa như mưa xuân. Nơi nào nó đi qua dung nham trên mặt đất bắt đầu biến mất, toàn bộ đại địa không ngờ khôi phục lại nguyên dạng, vô số thực vật bắt đầu sinh trưởng trên nền đất vừa được hình thành từ nham thạch. chương 591, Giao dịch Một màn như vậy khiến Âu Dương hầu như không thốt lên được lời nào, rốt cuộc là cường giả cấp bậc nào mới có được thủ đoạn thần ký như thế. Chẳng lẽ là tiên tôn? Âu Dương biết trí cao vô thượng ở trong 6 cảnh giới trên tiên giới tạm thời chưa xuất hiện. Cho nên hắn cho rằng cao nhất cũng chỉ là tiên tôn. Nhưng trên thực tế cho dù là tiên tôn tới được đây cũng không nhất định có thể làm được một màn thần kỳ như thế. Có thể làm được như vậy đều là những lao quái vật ẩn giấu không biết bao nhiêu năm chưa lộ diện. Độc giác kỳ lân vốn đang điên cuồng sau khi nghe thấy âm thanh này không ngờ lại trở nên an tĩnh. Nó ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, sau đó bắt đầu vây đuôi. Giờ khác này độc giác kỳ lân đầu còn phong phạm vương giả. Lúc này nó chẳng khác gì một con chó nhỏ khiến cho Âu Dương nhìn thấy mà giật mình không đớt. Không biết tiền bối phương nào. Âu Dương biết, hôm nay cái mạng của mình xem như được bảo toàn. Âu Dương vừa định lên tiếng cảm tạ người này thì bị thanh âm của hắn ngắt lời. Trên người của ngươi có sát ý khiến cho người khác sợ hãi. Ngươi có được tín niệm chí cường giả. Hơn nữa bản thân ngươi còn có được tín niệm bất bại. Tương lai của ngươi đã được định trước là bất phạm. Hôm nay lão Phu cứu ngươi một mạng cũng không mong ngươi báo đáp, Lão Phu sẽ làm một cuộc giao dịch với ngươi, thế nào? Thanh âm phiêu đãng trong rừng rậm. Giao dịch. Âu Dương vẻ mặt chấn động, phải biết rằng, lời người kia vừa nói ra hầu như những con bài chưa lật của mình, có thể chỉ liếc mắt liền đã nhìn thấu được mình, vậy thì cần phải có thực lực mạnh cỡ nào? a đồng nhiên thanh âm này khe hô lên một tiếng, tiếp theo chợt nghe thấy một tiếng thở dài vọng ra từ trong rừng rậm. Ai? Thật không ngờ Hoác Khải Phong cũng không đi nốt được bước cuối cùng này, hắn lại đem tín niệm chí cường giả của mình tặng cho ngươi, ngươi có quan hệ như thế nào với hắn? Thanh âm kia ẩn chứa một kia bí thương. Hoác Khải Phong Âu Dương đương nhiên biết, Hoác Khải Phong trong miệng của người trên tiên giới chính là Triệu Cương. Triệu Cương đã từng nói qua hắn cũng có chút danh tiếng trên tiên giới, hiện tại xem ra Triệu Cương cũng không phải chỉ có chút danh tiếng đơn giản như vậy. Ngay cả cường giả cấp bậc này cũng đều biết tới triệu cường, nghe khẩu khí dường như còn là quen biết. Tiểu tử, nếu như Hoác Khải Phong đã đem tín niệm chí cường giả tặng cho ngươi, vậy thì quên cuộc giao dịch mà Lao Phu vừa nói đi. Lao Phu còn thiếu Hoác Khải Phong một mạng, vừa rồi cứu ngươi là Lao Phu cam tâm tình nguyện không cần kể tới. Bắt đầu từ giờ Lao Phu thiếu ngươi một mạng, nếu có một ngày ngươi không còn đường nào để đi trên tiên giới, vậy thì hãy tới Di Vong Xâm Lâm. Cho dù tất cả mọi người trên đời này đều là kẻ địch của ngươi, Lào Phu cũng có thể giữ cho ngươi một mạng. Thanh âm này truyền ra một lần nữa, lời lẽ thực quá mức cùng vọng. Cho dù tất cả mọi người trên đời này đều là kẻ địch cũng có thể giữ cho ngươi một mạng. Điều này cần khí phách lớn tới cỡ nào? Đây là một loại khí phách bao quát chúng sinh. Âu Dương tuy rằng không biết thanh âm này thuộc về ai, thế nhưng Âu Dương hiểu rõ, có tiện nghi thì mình phải chiếm. Bản thân mình ở tiên giới có thể nói là vô thân vô cố, ở nơi này mình chính là một người cô độc. ngày trước khi tiến vào chân linh giới mình còn có vạn tiên sơn có bạch hủ minh làm chỗ dựa, bất kể mình xảy ra chuyện gì cũng vẫn có người che chở, nhưng khi đến tiên giới tất cả đều phải bắt đầu lại một lần nữa. Mà bây giờ lai like có một cường giả lên tiếng bảo thiếu nợ mình một mạng, vậy bản thân mình vì cớ gì mà không tiếp nhận. Ta rất nguyện ý cùng ngươi thực hiện một giao dịch. Âu Dương mở miệng, cường giả như vậy không phải muốn gặp lúc nào liền có thể gặp được, nếu như có thể lôi kéo làm chỗ rửa là tốt nhất. Giữ một mạng cùng với làm chỗ rửa không giống nhau. Giữ một mạng chỉ là một lần, gặp chuyện không may ngươi cứ tới đây, ta giữ cho ngươi một mạng, sau đó chúng ta sẽ không còn liên quan, nhưng nếu như trở thành chỗ rửa thì bất cứ lúc nào cũng đều sẽ ra mặt giúp ngươi. A thanh âm này nghe thấy Âu Dương nói vậy thì rất giật mình. Âu Dương chỉ cảm giác trước mắt mình hoa lên, một gốc đại thu khổng lồ không gì sánh được trợ hiện lên rồi tách ra một khe hở trên thân cây, một người trung niên toàn thân mặc áo bảo màu xanh đậm từ trong thân cây bước ra. Người trung niên khẽ ôn quyền hướng về phía Âu Dương, chẳng qua người mà hắn kính cũng không phải là Âu Dương, mà chính là tín niệm chí cưỡng giả của Hoác Khải phong bên trong thân thể hắn. Tiểu tử kia, không biết bao nhiêu năm rồi ta chưa nhìn thấy có phi tiên dám sông vào gì vong sâm lâm đó. Người trung niên đi tới bên cạnh con kỳ lân không ngờ chẳng thèm quan tâm tới hỏa diễm trên thân độc giác kỳ lần vườn tay vướt ve vị vương giả trong di vong sâm lâm này. Mà lúc này độc giác kỳ lân giống như một con chó nhỏ vô cùng nghe lời, thậm chí còn phục xuống trên mặt đất mặc cho người trung niên này vướt ve. Một màn như vậy khiến Âu Dương rất giật mình, thực lực kỳ lân đủ để sáng ngang một tiên tôn, vậy muốn chinh phục được kỳ lân này cần phải có thực lực mạnh tới đâu. Mà loại yêu thú kỳ lân này không phải chỉ có thực lực mạnh hơn nó thì nó sẽ thần phục Muốn khiến vương giả như vậy thần phục phải có cơ duyên vô cùng lớn mới được. Đương nhiên, còn có một khả năng đó là, tuổi tác của người trung niên này còn lớn hơn kỳ lân. Khi độc giác kỳ lân này sinh ra, trung niên nam nhân này đã bắt đầu ở cùng với độc giác kỳ lân, bọn hắn là bằng hữu. Loại chuyện này Hâu Dương đã từng nghe Triệu Cương nhắc đến. Cái này gọi là đồng sinh. Tìm được một con vật chỉ vừa sinh ra đã là yêu thú, từ nhỏ đã cùng nó bồi dưỡng tình cảm, yêu thú này vào một thời gian nhất định sẽ nhận chủ, mà một khi hoàn thành đồng sinh, yêu thú này có thể cùng chủ nhân tâm linh tương liên. Như kỳ lân yêu thú cấp tiên tôn này, nếu như cùng một tiên tôn đồng sinh, vậy thì trên cơ bản đồng nghĩa với việc bất khả chiến bại. Âu Dương nhìn thấy bộ dáng yêu thương nhìn người trung niên của kỳ lân, Âu Dương đột nhiên cảm giác được đây có thể thực sự là một đôi đồng sinh. Ta muốn nghe xem giao dịch của ngươi là gì. Trung niên nam nhân ngồi trên những chiếc móng đuốt lớn của kỳ lân, kỳ lân vậy mà lại không nhúc nhích mặc cho chủ nhân ngồi ở đó. Nhìn thấy một màn này, Âu Dương tin tưởng, tiên tôn có được một độc giác kỳ lân làm đồng sinh thú, tuyệt đối có tư cách lực chiến thiên hạ. Nhưng trong lòng Âu Dương lại có một ý niệm hoang đường, liệu có phải người trung niên này chính là người trẻ tuổi đáng thương trong di vong xâm lâm. Trong lòng suy đoán cũng chỉ là suy đoán, Âu Dương khẳng định không dám nói ra, người ta sở dĩ coi trọng bản thân, là vì tín nghiệm của triệu cương. Nếu như không có tín nghiệm của triệu cương, phòng chừng mình đã bị kỳ lân này làm thịt. chương 592, thứ ta cần là trí cao vô thượng. Ta dùng tương lai để đổi lấy hiện tại. Âu Dương nhìn người trung niên, dùng tương lai đổi lấy hiện tại, nghe thì dường như giao dịch buồn cười nhất thiên hạ. Có điều giao dịch này đã từng có người thực hiện rồi. Người đó chính là Bạch Hủ Minh. Bạch Hủ Minh dùng 10 năm đổi lấy tương lai, Bạch Hủ Minh đã lãi, lại rất nhiều, dùng 10 năm đổi lấy Mỹ danh Thiên Hạ Đệ Nhất Tông, đổi lấy Thiên Hạ Đệ Nhất Cửng Giả. Tương lai đổi lấy hiện tại. Ha ha! Người trung niên lắc đầu cười cười, có điều hắn lại không hề nói ra lời cự tuyệt, hắn nhẹ nhàng túi đầu bắt đầu suy ngẫm phải biết rằng, nếu như chỉ nhìn về thiên phú của Âu Dương, Trên cơ bản tất cả mọi người đều nhận định Âu Dương nhất định là một phế vật. Nhưng người trung niên nếu như cũng nhận định như vậy, thì sẽ không có cuộc đối thoại này, mà hiện nay hắn suy nghĩ là có đáng hay không đáng. Cần biết rằng mục tiêu hắn muốn đổi lấy trong tương lai quá mức rộng lớn, thiếu niên nhỏ bé trong mắt hắn này có thể hoàn thành mục tiêu này không? Người biết ta cần có được cái gì không? Người trung niên ngẩn đầu nhìn Âu Dương, từ trong mắt Âu Dương hắn thấy được đều là kiên nghị và tự tin. Ngươi cần có được những gì không quan trọng, quan trọng là ngươi có thể đưa nổi cái giá thích hợp hay không. Âu Dương lúc này thật giống một thương nhân, lại cùng người khác có kẻ mặc cả. Cái giá. Người trung niên nghe thấy điều này có chút muốn cười, hắn muốn cười không phải hai chữ cái giá mà là sự ngông cùng của thiếu niên trước mắt. Không hỏi bản thân muốn có được những gì, lại chỉ nói bản thân có thể đưa ra giá hay không. Sự quân ngạo và tự cao này tuyệt đối bình sinh người trung niên ít thấy. Ta lấy sinh mệnh làm cái giá để đổi lấy tương lai, nhưng ngươi dùng gì để bảo đảm? Người trung niên bỗng nhiên mở miệng, mà câu hắn dùng tính mạng làm cái giá lại khiến Âu Dương ngây người. Một cương giả như vậy có thể dùng tính mạng để làm cái giá giao dịch, có lẽ thứ mà mình phải bỏ ra nhất định là rất lớn. Nói thứ ngươi cần đi. Mặc dù rất kinh ngạc, nhưng Âu Dương vẫn tự tin, Âu Dương tự tin nếu có đủ thời gian và đủ an toàn. Bản thân hắn nhất định có thể đạt được tới độ cao trước này chưa từng có. Thứ ta cần là trí cao vô thượng. Nếu có một ngày ngươi đạt được trí cao vô thượng trở thành chủ nhân tiên giới, hãy đưa ta tiến vào thông đạo luân hồi, để cho ta chuyển thế luân hồi quên đi tất cả. Khi người trung niên nói đến đây liền quan sát Âu Dương, hắn phát hiện khi Âu Dương nghe đến trí cao vô thượng trong mắt lỏ vẻ tự tin, chỉ khi bản thân nói đến quên đi tất cả mới khiến cho người trẻ tuổi kia xuất hiện một tia giật mình. Nghe những lời này, Âu Dương cơ bản đã hiểu, người trung niên trước mắt này hẳn chính là tiểu tử đáng thương trong truyền thuyết kia, mà giao dịch này hắn muốn làm chính là muốn quên đi tất cả, có thể tưởng tượng tiểu tử đáng thương này đã phải chịu đá kích lớn như thế nào. Âu Dương nhìn người trung niên, hai người đối diện một lúc lâu sau, từ trong mắt người trung niên Âu Dương nhìn thấy sự bi thương, mà người trung niên lại nhìn thấy sự tự tin trong mắt Âu Dương. Không sai, vẫn là tự tin. Nếu như người khác nghe thấy bốn chữ trí cao vô thượng nhất định sẽ nghi hoặc, nhưng Âu Dương lại chưa từng hoài nghi bản thân. Cường giả không cần lý do, cường giả không cần hoài nghi. Cường giả từ trước cũng không cần đường lui. Cường giả vĩnh viễn phải có một tâm trí bất bại, Âu Dương đã từng là cường giả, hiện tại tuy rằng tiến nhập tiên giới, nhưng tâm cường giả Âu Dương lại chưa từng biến mất, trí cao vô thượng. Đây là sự khiêu chiến mới của bản thân. Từ cổ chí kim không ai có thể làm được. Như vậy bản thân liền làm người đầu tiên đạt tới nó. Ta đọc được sự tự tin trong mắt người, ta nhìn thấy cường giả trong tương lai. Người trung niên mở miệng lần nữa, vào giờ khắc này người trung niên cuối cùng đã quyết định. cực Nếu như là bản thân, cuộc đời này bản thân không có khả năng đạt tới cảnh giới kia, bởi vì bản thân đối với chi cao vô thượng có hoài nghi, bản thân hoài nghi cảnh giới kia có thật sự tồn tại hay không. Người trung niên biết. Một khi bản thân hoài nghi trí cao vô thượng có tồn thai hay không, như vậy bản thân vĩnh viễn không có khả năng đạt tới chí cao vô thượng. Mà từ trong mắt người trẻ tuổi này, người trung niên không hề nhìn thấy bất kỳ sự hoài nghi nào. Loại tự tin này không giống với sự tự tin của những kẻ quần áo lùa là, mùi sát ý nồng nặc từ trên người hâu dương cùng với ý chí bất bại có thể hiểu rõ. Đây là chính là kẻ một đường chém giết mà đi tới. Một người có thiên phú như vậy, Dĩ nhiên có thể thành tựu phi tiên, như vậy trí cao vô thượng đối với hắn cũng chỉ là một trận chiến mà không phải không thể đạt được. Ngươi có thể ly khai, từ hôm nay trở đi, di vong xâm lâm chính là chỗ rửa của ngươi, chỉ cần ngươi không chọc tới vị dị tộc chi chủ kia, bất luận thời gian nào ngươi tiến nhập di vong sâm lâm ta đều có thể giải quyết giúp ngươi. Lời nói của trung niên nam tử có loại khí phách bệ nghệ thiên hạ. Nhớ kỹ cái tên của ta. Ta là Âu Dương. Có lẽ ta cũng chưa chắc sẽ phải tiến vào nơi này, chẳng qua nếu giao dịch đã mở ra, như vậy sẽ có một ngày ta sẽ tới để lấy đồ của mình. Âu Dương hướng về người trung niên gật đầu, hắn thậm chí còn chưa mở miệng hỏi tên người trung niên đã quay người rời đi, nhìn thấy Âu Dương chậm dại biến mất trong rừng rậm, người trung niên gật gật đầu nói. Ta sẽ nhớ kỹ tên của ngươi. Âu Dương. Tên này sẽ được ghi vào sử sách hay không? sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất trí cao vô thượng không? Trí cao vô thượng, từ xưa đến nay chưa có người nào đạt được, bởi vì từ xưa đến nay chẳng có người nào giống Âu Dương không có chút hoài nghi nào đối với trí cao vô thượng. Trí cao vô thượng có thực sự tồn tại hay không ai cũng không biết, nhưng điều này đối với Âu Dương mà nói lại không là gì. Nếu như có trí cao vô thượng, bản thân phải giống nên bủi gai mà tiến, đi trên con đường trí cao vô thượng. Tiến trên con đường trí cao vô thượng chỉ sợ một số lão quái vật ẩn thân cũng tuyệt đối không dám nói như vậy, mà Âu Dương lại rất ngông cuồng, có can đảm khiêu chiến bản thân. Một đường hướng về tiến về phía Di Vong Sâm Lâm, nói cũng lạ, từ sau khi Âu Dương gặp mặt người trung niên kia, Âu Dương không hề độn địa mà đi, bởi vì Âu Dương tin nếu như ngay cả yêu thú trong Di Vong Sâm Lâm mà người trung niên kia cũng không thể khống chế, thì làm sao có thể lì ạ những lời như vậy. Nói đến cũng lạ, Con đường Âu Dương chạy qua này, lại gặp phải vô số quái vật, thậm chí còn có mấy con yêu thú chỉ kém kỳ lần một chút, nhưng số yêu thú này đối với Âu Dương lộ vẻ làm như không thấy. Không để ý tới Âu Dương. Như vậy Âu Dương tuyệt đối là người đầu tiên đi qua Di Vong Xâm Lâm không gặp cản trở. chương 593, Ước Người. Nhưng Âu Dương không vì việc này mà cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì Di Vong Xâm Lâm không phải là mục tiêu của hắn. Một số yêu thú đáng sợ này cũng không phải là mục tiêu của hắn, mục tiêu của hắn vẫn là di vong chi thành, được gọi là thành thị phồn hoa nhất. Nơi này có tiên linh chi khí và huyết tinh chi khí nồng đậm hơn các thành thị khác. Nơi này là chỗ vui chơi của vô số người đầu tư, nơi này cũng là nơi có những người có tiền có thế, nơi này là vũ đài tốt nhất cho những người có khát vọng thành danh. Mà nơi này cũng là ác mộng cho những người không có thực lực. ở nơi này, Lôi đài tử vong danh chấn thiên hạ, ở nơi này bất kỳ người nào cũng có thể bước lên lôi đài tử vong, có điều đại đa số người đi lên lôi đài tử vong đều mang tâm trạng vui chơi, thắng một trận liền chọn lựa ly khai. Dù sao phần thưởng lôi đài này vẫn rất cao, một con quỷ nghèo nếu đánh thắng 2 trận đã có được một số tiên thạch bằng thu nhập của đệ tử tinh anh trong đại tông phái, cho nên rất nhiều người thiếu tiền sẽ chạy đến nơi này khiêu chiến, sau đó cầm tiên thạch rời đi. đương nhiên Số người cầm tiên thạch rời đi chỉ là số ít, đại đa số mọi người đem tính mạng đặt tại nơi này. Ở nơi này kiếm được tiêu thạch chỉ là một mục tiêu thứ nhất, còn mục tiêu khác mà hiện tại Âu Dương muốn làm. Đó chính là khiêu chiến thiên tràng. Sau khi ký hiệp ước với lôi đài tử vong liền tiến vào trong sự bảo vệ của lôi đài tử vong trở thành người nội bộ. Người như vậy chỉ có thể chết trận trên lôi đài mà ở dưới lôi đài, cho dù ngươi chọc tới chúng thân điện. Cho dù Hoàng Nhan Liệt đích thân đến cũng tuyệt đối không có bất cứ biện pháp bắt ngươi. Bởi vì Lôi Đài Tử Vong do rất nhiều thế lực liên hợp tạo nên. Từ khi bắt đầu có thiên giới, có con người đã có Lôi Đài Tử Vong, có bao nhiêu lao quái vật thủ hộ Lôi Đài Tử Vong vẫn còn là một câu đố. Muốn đẩy Lôi Đài Tử Vong xuống giường như không có khả năng. Quả nhiên là thành thị phồn hoa. Đi trong Di Vong Chi Thành, Âu Dương phát hiện trên phố lớn ngõ nhỏ, cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé có đi có bay, đủ loại người, ăn mặc cũng không giống nhau. Âu Dương thậm chí phát hiện có một số người ăn mặc rất giống thế giới trước khi mình xuyên không, nhưng Âu Dương hiểu rõ, đây khẳng định không phải là người ở thế giới kia của mình. Bản thân thế giới kia quá nhỏ, thế giới địa cầu có lẽ cũng chỉ bằng một phân nhánh của chân linh giới, bằng với một tiểu thế giới mà thôi. Mà mình ở thế giới kia cũng không có điều gì lo lắng, cho nên trái đất thế nào đã sớm không có bất kỳ liên quan nào đến bản thân nữa. Âu Dương một đường đi tới hướng phía trung tâm thành thị, trên đoạn đường này Âu Dương đều quan sát mọi người, so sánh với chân linh giới người ở tiên giới rất rất nhiều, mà có thể xuất hiện tại nơi này cũng không hẳn chỉ là những nhân vật đẳng cấp phi tiên, đoạn đường mà Âu Dương đi qua phát hiện rất nhiều người ngay ý chí cũng đều không có. Những người này hẳn là hậu nhân của một số cường giả, nhưng bọn hắn không có khả năng tiên phú, chỉ có thể lựa chọn làm một số buôn bán nhỏ sống tới cuối đời trong thành thị này. Xin hỏi lôi đài tử vong có phải ở trung tâm thành phố hay không? Âu Dương đi rất lâu sau đó cuối cùng cũng kéo được một người mở miệng rò hỏi. Mà người bị Âu Dương kéo nghe được câu hỏi của Âu Dương đầu tiên là sử sốt, sau đó quan sát Âu Dương trên giới một phèn, toàn thân Âu Dương trên giới không có một kia linh khí, nhìn qua chẳng khác gì người thường, nhưng người này lại không vì Âu Dương là người thường mà xem thường Âu Dương. Phải biết rằng, tại Di Vong Chi, Hỏi đường đến lôi đài tử vong chỉ có hai loại người, một loại chính là muốn kiếm tiền, người giống như vậy đều có thực lực tương đối cường, loại khác chính là thiếu gia có thế lực lớn đến nơi này bài bạc. Hiện tại người này nhìn Âu Dương không có bất kỳ tu vi gì, cảm giác đầu tiên chính là Âu Dương là thiếu gia nhà gia thế chạy tới bài bạc, đối với thiếu gia nhà thế gia, bình thường đều ăn chơi chắc táng, như vậy người bình thường sẽ không đi trêu trọc. Bởi vì trêu chọc một cường giả ngươi chỉ cần đợi cường giả này truy sát, nhưng nếu đắc tội với với thế gia, ngươi phải đối mặt chính là con thịnh nộ của gia tộc thế gia. Gia thế không quan trọng, nhưng đắc tội với nhà gia thế chính là đắc tội với bộ mặt thế gia, những gia tộc lớn như vậy liệu có bỏ qua cho ngươi không? Cho nên người này đối với Âu Dương rất lễ phép chắp tay nói. Đúng, chính tại trung tâm thành thị, có cần ta dẫn đường cho người không? Người này nói chuyện đã sử dụng kính ngữ. Nghe thấy người này nói, Âu Dương đầu tiên là sử sốt, có điều lấy sự thông minh của Âu Dương trong nháy mắt hiểu rõ có chút đạo lý trong chuyện này. Âu Dương khẽ mím cười nói, không cần ta có thể tự đi được. Âu Dương sau khi nói xong liền xoay người rời đi, cũng không nói lời cảm tạ với người này, bởi vì chỉ có như vậy mới phù hợp với một tên ăn chơi chắc táng nên có. Mà người nọ cũng không vì thái độ Âu Dương như vậy mà tức giận. Dù sao trong mắt hắn Âu Dương chính là một tên ăn chơi chắc táng một tên ăn chơi chắc táng có thái độ như vậy là bình thường Âu Dương theo dòng người một đường theo hướng trong trung tâm di vong chi thành mà đi cả di vong chi thành không tính là quá lớn không khác với thành thị ở tiểu thế giới thậm chí có thành thị không to bằng chân Linh giới nhưng Âu Dương không vì nguyên nhân này mà cảm thấy tiên giới không tốt ngược lại lớn nhỏ không bằng nhưng số lượng lại vượt hơn ở tiên giới Âu Dương được biết Trung thần điện tại khu Tây Bắc có trên giới 10 vạn tòa thành, đây quả thật là con số khổng lồ cỡ nào. Mà xây dựng nhiều thành trị như vậy cũng không còn cách nào khác, suy cho cùng dị tộc không biết khi nào thì đánh tới, đến lúc đó người tiên giới cần phải dựa thành để chiến, bởi vì dị tộc sẽ trừ khử ngoại giới, nếu như không có nhiều thành thị như vậy, đến khi dị tộc đánh tới như vậy tiên giới chỉ thủ không ngừng. Nhưng cho dù có nhiều thành trị như vậy, Mỗi năm số người ở bên ngoài chết trong tay dị tộc cũng không dưới trăm vạn người. Trong số đó không có nhiều người thường, bởi vì dù sao người thường cũng không tùy tiện đi ra khỏi thành. Người thông thường sẽ chết là đệ tử tông phái ra ngoài rèn luyện. Một đường đi thẳng tới trung tâm của thành thị, đầu tiên phản chiếu vào mắt đó là một tòa kiến trúc nửa hình tròn giống như nhà thi đấu La Mã Cổ. Kiến trúc này không tính là lớn, nhìn qua chỉ chiếm hơn một vạn thức bông mà thôi. Nhìn thấy một mản này Âu Dương có chút kinh ngạc. Lôi đài tử vong nổi danh như vậy sao chỉ có lớn một chút vậy? Điều này không phù hợp với những gì mà hắn nghe được từ Triệu Cương. Triệu Cương nói cho Âu Dương biết, trận chiến đỉnh phong của huyết tinh đổ phu an nhiên năm đó, lôi đài tử vong đã từng dung nạp hơn một ước người tới theo dõi. chương 594, trong có cản khôn. Lên tới một thứ người. Tòa kiến trúc nhỏ như vậy có thể chứa một thứ người sao? Lẽ nào bên trong còn có càng khôn? Âu Dương nghĩ đến một kết quả như vậy, phải biết rằng, đây là tiên giới chứ không phải là chân linh giới. Người trong chân linh giới có thể tùy ý lấy ra được không gian thủ trạc, tiên giới này có thể làm ra một tòa kiến trúc trong không gian cũng không phải là không có khả năng. Ngắm lại, Âu Dương vẫn quyết định đi tới xem xem, Âu Dương cất bước đi nhanh về kiến trúc nhìn giống như sân thi đấu. Chân linh giới, từ sau khi Âu Dương rời khỏi, Linh nguyên chân linh giới đã tăng gấp 10 lần, có một số nơi còn tăng gấp trăm lần. Mà chân linh giới như vậy đương nhiên cũng sản sinh ra một loạt cường giả. Đối mặt với những cường giả này, mục huyền có đôi lúc cũng rất đau đầu. Vạn tiên sơn từ khi lỗ tu và bạch hủ minh cùng với Âu Dương rời đi, nhân vật có thể chân trinh Trấn sơn thật sự quá ít. Nếu như không phải mọi người nhớ tới ân tình mở ra viễn cổ của Âu Dương, vạn tiên sơn thiên hạ đệ nhất tông có khả năng sớm đã không ở đây nữa. Dạ thiên, ngươi cần phải nỗ lực, vạn tiên sơn hiện nay thiếu đi một nhân vật có thể vì chân bắt phương, sư phụ ngươi rời đi, hiện nay ngươi tất phải có trọng trách. Mục huyền nhìn dạ thiên trước mắt, dạ thiên này tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng tu vi hắn một chút cũng không kém, mặc dù không có phong phạm âu dương, nhưng cũng được coi là cường giả một phương. Tông chủ yên tâm, trong vòng 5 năm, năm ta sẽ có được Tam phương ý chí, trong vòng 10 năm ta sẽ chủng kích tứ phương ý chí. Chờ ta sau khi đạt tới phi tiên sẽ áp chế tu vi đến khi vạn tiên sơn sinh ra người chuyển thừa phi tiên thứ hai ta mới có thể rời đi. Trong có càng khôn. Bốn chữ này trong quá khứ Âu Dương đã từng nghe qua, nhưng đến khi tiến vào trạng tiên trạng của lôi đài tử vong thì hắn rốt cuộc mới hiểu rõ ý nghĩa của bốn chữ này. Đây không phải là lôi đài tử vong đây chính là một phương thế giới. Âu Dương tin rằng lôi đài tử vong khổng lồ thế này đồng thời dung nạp cả ước người sợ rằng cũng không phải là vấn đề gì. Xây dựng một không gian lớn như vậy cần phải có nhân lực vật lực lớn cỡ nào đây? Âu Dương biết, mặc dù tài liệu sử dụng để chế tạo không gian chạc cũng không coi là trân quý, nhưng cũng tuyệt đối không thể coi là bình thường, giá trị của mỗi một chiếc không gian thủ trạc đều cực cao. Chế tác một chiếc không gian thủ trạc đã khó khăn như vậy. Hiện tại xây dựng một phương thế giới lớn cỡ này thì cần phải tiêu phí bao nhiêu tài liệu. Nơi báo danh, nơi quan sát. Ở trước cửa Âu Dương phát hiện ra hai thông đạo chia ra hai hướng khác nhau. Một hướng là nơi đến nơi để báo danh, còn một hướng là đi tới nơi quan sát vô cùng rộng lớn. Lôi đài tử vong hiện tại đang không có trận thi đấu này, nếu như có trận đấu lớn hấp dẫn mọi người, vậy thì nơi quan sát ở bên kia đã vô cùng náo nhiệt. Nơi báo danh. Âu Dương biết đây chính là nơi mình cần tới. Thiên Nhân Trạm Từ khi lôi đài tử vong xuất hiện tới nay, Thiên Nhân Trạm chưa từng xuất hiện nhất định sẽ xuất hiện ở trên người mình. Thứ kiêu cung phản phất như tâm linh tương thông cùng với Âu Dương. Lúc này nó đã hiện ra trong tay Âu Dương, lấy cung làm vũ khí. Sợ rằng từ khi lôi đài tử vong mở ra tới nay, Âu Dương là người đầu tiên lấy cung làm vũ khí để khiếu chiến Thiên Nhân Trạm. Một đường đi thẳng tới điểm báo danh, Âu Dương đi mất 10 phút mới thấy được bóng người. Lúc này trước điểm báo danh đầu người chen trúc, lôi đài tử vong đối với rất nhiều người có nhu cầu cấp bách về tiên thạch có thể nói là một nơi cực tốt, cho nên mỗi ngày đều có không ít người tới báo danh trong lôi đài tử vong. Khán giả đi sang bên kia, thấy Âu Dương trên người không có một chút tiên linh khí tức nào nhưng lại mang theo một thanh chiến cung đi tới, một cô nương thoạt nhìn 2526 tuổi dung mạo thập phần xinh đẹp liền ngăn cản Âu Dương. Lên tiếng nhắc nhở, ta không phải là khán giả. Âu Dương lắc đầu nhìn cô nương kia rồi vây vây thứ kiều cung trong tay nói. Ta tới báo danh dự thi. a nghe thầy Âu Dương nói vậy, cô nương này đầu tiên là sứng sốt, sau đó dĩ nhiên cười rộ lên ha hả. Phải biết rằng, người tới báo danh lôi đài tử vong thì nhiều, nhưng từ khi lôi đài tử vong xuất hiện tới nay, còn chưa có người ngay cả phi tiên cũng không đạt được chạy tới khiêu chiến. Cô nương này cho rằng Âu Dương đang nói giỡn với nàng, dù sao lôi đài tử vong không thể đùa giỡn như vậy được, đã tới chính là chém giết. Nếu như bên phe thắng lợi không muốn kết thúc hoặc là phe thất bại vẫn không chịu thua thì chiến đấu vẫn không kết thúc. Đó cũng là nguyên nhân vì sao lôi đài tử vong có thể hấp dẫn nhiều người tới quan sát ở trên tiên giới như vậy. Tàn nhẫn Chính là hai từ tàn nhẫn, mỗi một người bình thường trên tiên giới đều có áp lực. Rất nhiều người cần phải giải phóng được gáp lực đó, cho nên đối với bọn họ có đôi khi tàn nhẫn lại là sự giải tỏa tốt nhất. Trong vòng nghìn năm gần đây, lôi đài tử vong bắt đầu có xu thế trực dốc nguyên nhân rất đơn giản, lôi đài tử vong đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện qua thiên nhân trạm. Hiện tại đừng nói là đạt được thành tiểu huy hoàng như huyết tinh đồ phu năm đó, cho dù liên tiếp chiến thắng trăm người cũng đều khó. Nếu lôi đài tử vong cứ mãi như vậy thì còn gì đáng để xem nữa. Mỗi người đều muốn thấy kỳ tích phát sinh, muốn thấy có người có thể đánh tan được ma chú thiên nhân chạm Nhưng thất vọng nhiều lần đã khiến cho mọi người quên đi mất lôi đài tử vong đã từng một thời huy hoàng. Mọi người chỉ có thể nhìn ra hiện tại, nhưng lại rất dễ quên đi huy hoàng trong quá khứ, có rất ít trí giả có thể nhìn ra được tiềm lực, nhìn ra được tương lai. Bạch Hủ Minh là trí giả, tương lai của hắn chính là huy hoàng, người trung niên trong di vong xâm lâm cũng là trí giả. Tương lai của hắn cũng sẽ như vậy. Ta không nói giỡn, ta tới khiêu chiến thiên nhân trảm. Âu Dương cũng không có tâm tư nói nhiều cùng cô nương này. Tuy rằng không thể phủ nhận cô nương này rất đẹp, thế nhưng nơi này chính là lôi đại tử vong. Âu Dương cũng không có thời gian đi quan tâm xem nàng ta có đẹp hay không. Nơi này không phải là gì vong sâm lâm. Ở nơi này bản thân cũng không thể chạy đến gì vong sâm lâm được. Cho nên từ khi lựa chọn bước lên con đường khiêu chiến thiên nhân trảm. Âu Dương đã suy tính rất cẩn thận rồi. Thiên Thiên Nhân Trạm Cô nương này trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Âu Dương, người báo danh mỗi ngày đại bộ phận đều là khiêu chiến giao đấu bình thường, ngươi thực sự lựa chọn báo danh Thiên Nhân Trạm thì vô cùng ít. Dù sao báo danh Thiên Nhân Trạm cần phải ký hiệp ước, trước khi hoàn thành được Thiên Nhân Trạm, lôi đài tử vong cam đam người dự thi tuyệt đối an toàn, ngoại trừ ngươi bị chết ở trên lôi đài, còn lại sinh mệnh của ngươi không cần phải lo lắng bất kỳ điều gì. Trước 595, lôi đài tử vong. Hơn nữa một khi hoàn thành thiên nhân trạng, như vậy sẽ đăng đỉnh trở thành tử thần đầu tiên từ cổ trí kim. xương hào này không chỉ đơn giản là một cái tên vô dụng, nó còn có được một loại ma lực siêu nhiên. Tử thần có thể điều động toàn bộ cường giả của lôi đài tử vong để chiến đấu cho mình. Tuy rằng chỉ có một lần, nhưng lôi đài tử vong là thế lực ra sao, nếu như dốc hết toàn lực đánh một trận chỉ sợ cũng đủ để tiêu diệt một tông phái. Nhìn thiếu niên chẳng qua mới chỉ hơn 20 tuổi hơn nữa còn có phần yếu đuối ở trước mắt, chương tính không rõ rốt cuộc là hắn muốn làm cái gì. Khiêu chiến thiên nhân chảm. Thiên nhân chảm không phải nói ngươi cứ đánh bại 1.000 người thực lực tương đương ngươi là được. Thiên nhân chảm chứ chiến thắng được 300 người lại đề cao lên một đẳng cấp, mà 100 người cuối cùng càng đạt tới một trình độ gần như vô cùng hà khắc. Tỷ như Âu Dương bây giờ là phi tiên. Vậy thì 300 người đầu tiên cần khiêu chiến chỉ là phi tiên, tối đa cũng là phi tiên đỉnh phong mà thôi. Nhưng 300 người tiếp theo Âu Dương phải khiêu chiến thì lại là linh tiên. 300 người cuối cùng Âu Dương phải khiêu chiến sẽ là linh tiên đỉnh phong. Ở trong 100 người cuối cùng thậm chí còn gặp phải kim tiên. Đây gần như là một nhiệm vụ bất khả thi. Thế nào? Lôi đài tử vong còn chưa tới thời gian tiếp nhận báo danh sao? Âu Dương nhìn nữ tử trước mắt. Lúc này tuy rằng hắn mang theo mặt nạ thần mục, nhưng hắn biết mặt nạ này ở tại tiên giới chỉ sợ liếc mắt là có thể bị người khác nhìn ra. Nhưng sẽ không có ai đi vạch trần mặt nạ của hắn, bởi vì trên lôi đài tử vong hắn có quyền lợi này, muốn vạch trần mặt nạ của hắn, chỉ có một cách đó là giết chết hắn. Tiểu đệ đệ, ta khuyên ngươi không nên hồ đồ, một khi ký hiệp ước thiên nhân trảm, ngay cả ngươi là nhi tử của tông chủ tứ tông cũng nhất định phải một đường liên tiếp chiến đấu. Trương tính bắt đầu dùng cách này để hù dọa Âu Dương, chẳng qua nàng nhìn ra trong mắt Âu Dương không hề có sự sợ hãi, nếu có cũng chỉ là một loại tự tin tuyệt đối. Đúng, chính là tự tin, Âu Dương dám nói, từ khi lôi đài tử vong xuất hiện tới nay, không một ai thích hợp để khiêu chiến lôi đài tử vong hơn so với hắn. 300 người đầu tiên phải khiêu chiến trên lôi đài tử vong đã có rất nhiều người vượt qua. 300 người ở giữa thì có một số người thiên phú hiêu chiến trong lúc chiến đấu có được đột phá cũng có thể vượt qua, nhưng 300 người cuối cùng hầu như lại chính là một cách cửa không thể nào vượt qua được. Huyết tinh đổ phu năm đó chính là gục ngã trước cánh cửa này. Mà 100 người cuối cùng lại càng giống như địa ngục. Phi tiên đi khiêu chiến lại gặp phải kim tiên thì làm sao có thể thắng nổi. Việc này đối với người khác đương nhiên không có khả năng thực hiện nổi. Nhưng Âu Dương lại khác. Nơi này đối với Âu Dương chính là một khu săn bắn thiên nhiên, cũng may là ở đây không có vạn nhân chảm, vàng không Âu Dương tuyệt đối sẽ lựa chọn vạn nhân chảm để một đường chém giết tới tận tiên đế mới thôi. Lấy máu của nghìn cường giả để đặt bước đầu tiên trên con đường trí cao vô thượng của ta. Đây là ý nghĩ trong lòng Âu Dương. Chiến trường dị tộc đúng là sự lựa chọn tốt nhất cho hắn, nhưng bây giờ Âu Dương còn không có năng lực để tới đó, trừ khi đạt tới kim tiên. Bằng không tiến vào chiến trường dị tộc quả thực chính là muốn chết. Triệu Cương đã nói rất rõ ràng với Âu Dương, trước khi đạt tới kim tiên tuyệt đối không được liều mạng thử sức tại chiến trường dị tộc, bởi vì cho dù với thực lực của hắn tiến vào trong đó cũng đều có nguy hiểm rất lớn. Ta muốn báo danh. Âu Dương một lần nữa nhắc lại những lời này, đôi mắt hắn Thủy Trung nhìn chầm chằm trương tĩnh, trong mắt buộc phát ra sự tự tin mạnh mẽ. Ai ngươi biết không, ở trên lôi đài tử vong, Đẳng cấp thấp nhất chính là phi tiên, bất kể là ngươi đã đạt tới phi tiên hay chưa, ngươi đều phải bắt đầu khiêu chiến từ phi tiên, hơn nữa thiên nhân chẳng một khi bắt đầu sẽ không có kết thúc, mỗi ngày ngươi đều phải tiến hành chiến đấu. Ngươi phải chiến đấu liên tục 3 năm, cho dù là an nhiên năm đó cũng bởi vì chiến đấu không ngừng nghỉ mà thụ trọng thương rồi ngã xuống. Trương tính vẫn nhắc nhở Âu Dương như cũ, ta không phải là an nhiên, bởi vì ta là tử thần. Ta muốn làm tử thần đầu tiên từ khi lôi đài tử vong xuất hiện tới nay. Lời nói của Âu Dương mang theo sự cùng ngạo. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Trương Tĩnh nghe Âu Dương nói vậy, đã vô ý thức coi Âu Dương là một gia hỏa vì muốn thành danh đã phát điên rồi. Gia hòa như vậy hàng năm xuất hiện ở lôi đài tử vong cũng phải đến nghìn tên, cho nên Trương Tĩnh cũng không có hứng thú nhắc nhở thêm gì nữa, mà là dẫn Âu Dương đi về phía một căn phòng nhỏ nhỏ hình bầu rủ. Một đường đi theo Trương Tĩnh, rốt cuộc câu Dương cũng đã được nàng đưa tới bên trong một căn phòng vô cùng ố ám. Trương Tĩnh sau khi đẩy cửa ra thì không tiến vào gian phòng kia, nàng hướng về phía Âu Dương nói. Ngươi vào đi, bên trong là văn trưởng lão, văn trưởng lão là một hồn giả cường đại, hắn sẽ ký kết linh hồn khế ước với ngươi. Khế ước này không chỉ là sự ràng buộc mà còn là một phương pháp để bảo hộ ngươi, chi tiết trong đó ngươi có thể hỏi văn trưởng lão. Trương Tĩnh dường như không muốn nhiều lời cùng Âu Dương, nói xong liền xoay người rời đi. Cảm ơn. Âu Dương cũng không nhìn theo Trương Tĩnh rời đi, mà là xoay người tiến vào bên trong căn phòng nhỏ hưu ám. Ừ. Không biết tốt xấu, ngay cả Phi Tiên cũng chưa đạt được mà đã muốn tới khiêu chiến lôi đại tử vong. Hiện giờ người tự đại càng ngày càng nhiều, an nhiên đã trở thành một thần thoại, còn cái tên tử thần ngay từ đầu đã không phải là hiện thực rồi. Vượt hai cấp khiêu chiến Điều này căn bản không có khả năng xảy ra. Trừ khi có người thiên tải tới mức trong thời gian đó liên tiếp đột phá hai lần. Muốn 3 năm tử phi tiên lên đến kim tiên. Điều này có thể sao? Trương Tĩnh thầm nghĩ, trong mắt nàng, Âu Dương hiện tại đã là người chết. Nếu như không phải ghi danh thiên nhân chẳng nhất định phải ký kết hiệp ước, có lẽ ngay cả đến quái giày văn trưởng lão nàng cũng đều lười. Trưng tinh quay đầu lại nhìn một cái. Người thanh niên trong mắt nàng là chết rồi kia đã bước vào trong tiểu hắc Úc. Tiểu hắc Úc này được gọi là căn phòng tử vong, bởi vì mỗi một người tiến vào trong đó đều ký xuống hiệp ước Thiên Nhân Trạng, mà ký xuống hiệp ước này chẳng khác nào đã ký vào một hiệp ước tất tử. Ai? Khiêu chiến Thiên Nhân Trạng, làm tử thần đầu tiên tử cổ trí kim, chỉ sợ cho dù là Hoác Khải Phong cũng không có khả năng. Trưng tinh tự hỏi một chút, nếu để cho Hoác Khải Phong tiên đế cấp tới đây, Như vậy tối đa hắn cũng chỉ có thể đánh được tới 900 trận, bởi vì cuối cùng khẳng định sẽ mời ra những lao quái vật xuất hiện sớm nhất trong tiên giới. chương 596, danh hiệu tử thần. Những lao quái vật này đã vượt qua cả thiên tôn, tuy rằng bọn họ không thể nào vấn đỉnh trí cao vô thượng kêu được, nhưng họ cũng tuyệt đối không phải là người mà Hoác Khải Phong có thể đối kháng. Thiên nhân chạm Chẳng qua chỉ là thiên nhân chạm mà thôi. Nếu như ngay cả thiên nhân chẳng ta cũng đều không thể hoàn thành, ta còn có tư cách gì trùng kích trí cao vô thượng. Trong lòng Âu Dương vô cùng tự tin bước từng bước vào bên trong tiểu hát Úc. Ngươi không cần nói nhiều, chỉ cần lưu lại tên hoặc danh hiệu, sau đó lưu lại một giọt máu, sẽ có người đưa ngươi tới địa phương để nghỉ ngơi. Âu Dương vừa đi vào trong tiểu hắc Úc liền nghe thấy thanh em này, Âu Dương chợt cảm giác lỗ chân lông toàn thân co rút lại. Lấy cảm chi của hắn không ngờ lại không phát hiện ra nơi này có người. Âu Dương không dám tùy tiện sử dụng tiểu hỏa diễm của mình. Đây chính là một con bài chưa lật. Đây là thứ có thể cứu mạng mình. Thứ này về sau sẽ dùng trên sân thi đấu khi rơi vào tình huống nguy hiểm nhất. các ngón tay của mình. Một giọt máu tươi nhỏ ra từ đầu ngón tay Âu Dương. Giọt máu tươi này nhỏ đến giữa không trung liền biến mất vào hư không. Âu Dương nhìn thấy giọt máu của mình biến mất cũng không quá mức kinh ngạc. Hắn úi đầu tự ngẫm một lúc rồi mở miệng nói. Danh hiệu của ta là Diêm La. Diêm La. Thanh âm kia cũng không tỏ thái độ gì, cứ như vậy ghi chép lại sau đó hướng về phía Âu Dương nói. Diêm La, ngươi có thể đi rồi, sau khi ra ngoài sẽ có người dẫn ngươi tới khu vực để nghỉ ngơi, ba ngày sau sẽ an bài thi đấu cho ngươi, hy vọng ngươi vẫn có thể sống sót. Cảm ơn, ta nhất định sẽ sống sót. Bởi vì ta tới nơi này chính là muốn đạt được danh hiệu tử thần. Âu Dương nói xong liền xoay người đi ra khỏi tiểu hắc Úc. Hừ hừ thật là một tiểu tử cuồng vọng. Một cái bóng chậm rãi hiện ra bên trong tiểu hắc Úc, khuôn mặt của cái bóng dần hiện rõ, không ngờ nhìn qua chỉ là một nữ tử chưa tới 20 tuổi. Thực lực ngay cả phi tiên cũng chưa tới không ngờ lại nói khoác không biết ngượng muốn khiêu chiến danh hiệu tử thần, cho dù là an nhiên cũng đều ngã xuống trước một bước cuối cùng, ngươi hải. Nữ tử lầm bẩm, trong tay nàng có một giọt máu đang xoay tròn, đây chính là giọt máu của Âu Dương dùng để ký kết hiệp ước cùng với bọn họ. Nữ tử nhìn vào giọt máu chạm rãi nói: "Để ta nhìn xem trong máu tiểu tử cuồng vọng như người có được đấu trí bất khuất hay không." Nữ tử nói rồi vươn tay điểm nhẹ phía trên giọt máu, nhưng khoảnh khắc khi thủ chỉ của nàng chạm vào giọt máu, đột nhiên giọt máu biến thành hỏa diễm hừng hực rồi vụt một tiếng lao hợp về phía người nàng. Nữ tử kêu lên một tiếng Toàn thân lập tức biến thành hắc quang bay ra bốn phương tám hướng xung quanh, hỏa diễm kia thì giống như dã thú điên cuồng thiêu đốt bên trong căn phòng đến nửa ngày mới biến mất không thấy đâu nữa. Hỏa quang biến mất, nữ tử ngây ngốc xứng sờ đứng ở đó, tuy rằng vừa rồi chỉ đối mặt trong chấp mắt, nhưng nữ tử cũng hiểu được thứ kia đại biểu cho điều gì. Làm sao có thể? Điều này căn bản không có khả năng. Linh hồn hỏa diễm? Làm sao có người có thể tu luyện linh hồn hỏa diễm tới mức cường đại như vậy? Nữ tử giống như ngây dại lầm bẩm. Trải qua rất lâu sau, cửa phòng mở ra một lần nữa, một láo giả tay cầm quải trượng đi từ bên ngoài vào. Toàn thân cao thấp của lão giả này hoàn toàn không có bất kỳ chút khí tức nào. Nhìn qua đáng sợ tựa như một u linh, nhưng lão giả này cũng không phải hồn giả, cũng không phải u linh. Có lẽ hắn là một cường giả siêu cấp đã ẩn giấu toàn bộ khi tức của bản thân. Sao vậy Văn Huy? Lão giả bởi vì cảm ứng được khí tức của Văn Mi ở bên này rất hỗn loạn nên mới chạy đến. Khi hắn tiến vào trận phát hiện Văn Mi toàn thân dở đẫn đứng đó cũng có chút giật mình. Phải biết rằng Văn Mi mặc dù không có danh tiếng ở bên ngoài, nhưng thực lực của nàng tại tiên giới cho dù có xếp trong 1000 cường giả đứng đầu cũng không có vấn đề gì. Đừng xem thường vị trí trong 1000 này, toàn bộ tiên giới có bao nhiêu cường giả. Đừng nói xếp hạng tiến vào trong 1000. Cho dù ngươi có thể xếp vào trước một vạn cũng đều là bá chủ một phương rồi. Mà cương giả như vậy rốt cuộc đã phát sinh việc gì mới có thể khiến cho nàng có bộ dáng như vậy? Ngài xem. Văn Mi vung nhẹ tay lên, trong tay nàng vẫn còn một đoàn hỏa diễm nho nhỏ đang nghè nhót. Hỏa diễm này thập phần hung mãnh lực lượng linh hồn của Văn mi đối diện với đoàn hỏa diễm nho nhỏ này lại không ngừng bị ăn mòn. Vừa nhìn thấy hỏa diễm này, lão giả cũng sửng sốt tại chỗ. Không chỉ riêng hồn giả giật mình vì sự tồn tại của hỏa diễm, cho dù là lao giả cũng phải thấy giật mình. Linh hồn hỏa diễm? Làm sao lại có linh hồn hỏa diễm lớn mạnh tới vậy? Lao giả nhìn một đoàn linh hồn hỏa diễm nhỏ nhỏ, tuy rằng một đoàn hỏa diễm này cũng không phải quá cường đại, nhưng bản chất của nó thì tuyệt đối không phải linh hồn hỏa diễm bình thường có thể so sánh. Vừa rồi vừa rồi có một người đến đây báo danh tham gia thiên nhân trảm, hắn lưu lại huyết dịch. Ta vừa định dùng huyết dịch của hắn ký kết hiệp ước, huyết dịch của hắn không ngờ hóa thành linh hồn hỏa diễm bắt đầu tự động thôn phệ ta. Văn Mi bắt đầu đem tất cả mọi việc vừa phát sinh cùng với Âu Dương Tự Xưng là Diêm La kể lại. Theo lời kể của Văn Mi, lão giả thần sắc lúc đầu ngây ra, tiếp theo chính là vui vẻ. Vì sao lão giả lại vui vẻ? Bởi vì Lôi đài Tử vong đã lâu không có được một tiểu tử có ý tứ như thế. Lôi đài tử vong hiện tại cần chính là một huyết tinh đổ phu thứ hai, cần phải có một huyết tinh đổ phu có thể mang tới cho thiên hạ sự hưng phấn. Cần phải có nhân vật người khiến cho trái tim của mọi người lo nhịp, không ngừng rút ngắn khoảng cách tới thiên nhân trảm. Mà bây giờ đột nhiên xuất hiện một gia hỏa không ngờ lại có được linh hồn hòa diễm, lao giả hiểu rõ cơ hội đã tới rồi. Một nhân vật như vậy tuy rằng tu vi thấp, nhưng hắn đối kháng với tu luyện giả loại linh hồn quả thực chính là có thể miểu sát. Chỉ cần lôi đài tử vong an bài tốt, cũng giống như với an nhiên khi xưa, vì hắn mà đưa ra những an bài nhất định, vậy thì chắc chắn sẽ có thể đưa hắn đến một độ cao mà người khác phải điên cuồng. h h h một kỳ tích mới sắp được sinh ra, thực sự là một tiểu tử may mắn. Lao giả nói xong liền xoay người đi ra khỏi tiểu hắc Úc. Văn My nhìn theo lão giả rời đi thở dài một hơi, thiên nhân chảm bốn chắc chở không gì sánh được. Cho dù có âm thầm an bài trợ giúp cũng hầu như không có khả năng hoàn thành. Mà tiểu tử có được linh hồn liệt diễm kia chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ, một quân cờ để kích động khán giả. Ngày nào đó khán giả bắt đầu điên cuồng thì cũng chính là ngày tiểu gia hỏa này phải chết. chương 597, An Nhiên An Nhiên Văn mi nhớ lại huyết tinh đồ phu An Nhiên khi xưa, 500 trận khiêu chiến lôi đài tử vong đầu tiên quả thực tiến hành rất bình yên. Rất nhiều cường giả đều mạnh hơn An Nhiêu, chẳng qua về sau những người đó đều bị An Nhiên từng bước một đánh bại. Nếu như không phải cuối cùng lôi đài tử vong không thể nào an bài đối thủ cho An Nhiên nữa mà phải thực sự rút thăm chọn đối thủ, có lẽ An Nhiên còn có thể tiến xa hơn được nữa. Ngồi ở trong căn phòng mà lôi đài tử vong an bài cho mình, Âu Dương nhìn quanh căn phòng rộng lớn, không thể không nói lôi đài tử vong thu xếp cho người báo danh thiên nhân chẳng vẫn rất tốt. Chẳng qua Âu Dương biết lý do vì sao lại thế. Bởi vì người tham gia thiên nhân chẳng đều chỉ có một con đường chết. Những người này sau khi chết thì tiên thạch bọn họ thắng được sẽ đều thuộc về lôi đài tử vong. Cho nên nói trắng ra những người này đều là tới đây biểu diễn miễn phí. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đối với những người đại nghĩa đi biểu diễn miễn phí lôi đài tử vong làm sao có thể bạc đãi bọn họ được. Bằng không còn có ai thèm tới tham gia thiên nhân chẳng đây. Ngồi trên chiếc giường lớn, Âu Dương biết, ba ngày sau cuộc khiêu chiến của mình sẽ bắt đầu, nghĩ tới đó khỏe miệng Âu Dương lại khẽ nhét lên. Chân linh giới vì sao lại không có lôi đài tử vong như thế này nhỉ? Âu Dương có chút tiếc nuối nói, kỳ thực ý tứ của Âu Dương rất rõ ràng, nếu như chân linh giới có một lôi đài tử vong như thế, có lẽ tốc độ đề thăng của Âu Dương sẽ càng nhanh hơn nữa. Âu Dương bên này hưng phấn, nhưng những người tham gia thiên nhân chảm khác lại không phải như vậy. Ban đầu khi mới tham gia thiên nhân chảm có rất nhiều người đều là những nhân vật ngạo khí vô song, cảm giác bản thân chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Thế nhưng sau khi đánh xong vài trận bọn họ liền hiểu ra, thiên nhân chảm căn bản chính là một mộ phần, từ khi ký xuống hiệp ước bọn họ chẳng khác nào một người đã chết. Rất nhiều người vốn có thể khiêu chiến được 300 trận đầu tiên, nhưng khi biết không có hy vọng, đến khi tín niệm tan biến bọn họ cũng không còn tâm tư để tiếp tục khiêu chiến nữa. Đó cũng là lý do vì sao lôi đại tử vong hiện tại ngay cả bách nhân chẳng cũng đều khó xuất hiện. Biết rõ hẳn phải chết, hà tất còn phải đi phân đấu. Cũng không phải bất kỳ ai cũng có được tâm trí không chịu thua như Âu Dương. Rất nhiều người vừa gặp phải khó khăn liền đã buông xuôi. Ba ngày sau thu xếp cho Diêm la đấu với Linh Vương. Linh Vương đã thắng 99 trận liên tiếp, hiện tại khí thế của hắn vẫn còn rất cao. Rất nhiều người đều đến để theo dõi Linh Vương thi đấu. Trước hết cứ để cho tiểu tử này diệt đi huy phong của Linh Vương. Cao tầng quản lý của lôi đài tử vong lúc này đang an bài đối thủ giao chiến trong trận đầu tiên 3 ngày sau của Âu Dương. Môn khẩu lôi đài tử vong tụ tập rất đông khán giả, chẳng qua trên mặt những người này lại không hề mang sự kích động như trong tưởng tượng, mà tựa như họ bị ép buộc phải đi xem trận đấu này. Lưu quản gia, ngươi nói xem lôi đài tử vong đang làm cái quỷ gì vậy, ta muốn mua Linh Vương bọn họ không bán. Hiện tại lại tổ chức đi xem miễn phí để chúc mừng trận chiến thứ 100 của Linh Vương. Một thân nam tử trẻ tuổi một thân bạch gì gì tướng mạo bất phàm như mày hỏi một người trung niên bên cạnh. Trong lúc đang chen chúc chật trội, vậy mà bên cạnh hai người này lại không ai dám đến gần, vẹn vẹn chỉ từ một điểm này đã có thể thấy hai người này tuyệt đối xuất thân bất phàm. Lôi đài tử vong bất kể thế nào cũng tuyệt đối không thể bán ra tuyển thủ đăng ký tham gia thiên nhân trảm, không phải cái giá thiếu ra đưa ra ít. Mà là bọn họ có nguyên tắc của bọn họ, nếu bọn họ tùy ý bán ra tuyển thủ thiên nhân trạng, như vậy lôi đài tử vong không cần thiết phải tồn tại nữa. Lưu quản gia nói với nam tử trẻ tuổi. Vậy cái vụ chúc mừng trận chiến thứ 100 này là có ý gì? Theo ta được biến từ khi lôi đài tử vong xuất hiện đến giờ mới chỉ duy nhất một lần tổ chức chúc mừng an nhiên tiến hành trận thắng liên tiếp thứ 800 mà thôi. Thiếu niên kia tiếp tục nói. Lôi đài tử vong đã không còn huy hoàng như năm đó. Hiện tại bọn họ cũng đã không còn biện pháp nào, Linh Vương tự nghĩ ra phương pháp tu luyện linh hồn, xem như là một nhân vật khá bản lĩnh, thiếu ra nhìn chúng cũng chính là công pháp của hắn. Còn lôi đài tử vong thì lại muốn tạo thế cho Linh Vương, muốn xây dựng ra một an nhiên thứ hai. Lưu quản gia đối với những sự tình này vẫn hiểu khá rõ, chẳng qua lần này hắn lại đoán sai. Tạo ra một an nhiên. An nhiên được xưng tụng là siêu cấp thiên tài nếu không ngã xuống chắc chắn có thể vượt qua cả hoác Hải phòng. Đáng tiếc á đáng tiếc, lôi đài tử vong này đã giết chết biết bao nhiêu cường giả. Nam tử trẻ tuổi nói đến đây, lưu quản gia lại nhẹ nhàng kéo góc áo hắn. Thiếu ra, lôi đài tử vong thực lực sợ rằng còn vượt qua cả tứ tông, cho nên những lời này không nên nói nhiều thì tốt hơn. Lưu quản gia biết lôi đài tử vong không hề dễ trọng Nếu như nói lung tung ở đây mà bị bọn họ nghe thấy thì lại rách việc. Hừ. Người trẻ tuổi tuy rằng cũng ngạo, nhưng hắn không nốc, hắn hiểu rõ lời lưu quản gia không sai, hắn chỉ hư lạnh một tiếng rồi không tiếp tục nhắc đến những việc liên quan tới lôi đài tử vong nữa. Lôi đài tử vong, có người nói nếu như toàn bộ chỗ ngồi đều được mở ra thì đủ để dung nạp tới hơn một thức người, việc trọng đại như vậy cũng chỉ có trận chiến thứ 800 của an nhiên năm đó mới từng xuất hiện qua mà thôi. Khi đó An Nhiên có thể nói là khắp thiên hạ không ai không biết, vốn tuyển thủ thiên nhân chả mỗi ngày đều phải thi đấu, nhưng lôi đài tử vong lại kéo dài thời gian cho An Nhiên, đổi thời gian thành 10 ngày mới đấu một trận, cũng bởi vì điều này, lôi đài tử vong đã từng bị toàn bộ tiên giới đạ kích, nhưng chẳng ai có biện pháp làm gì lôi đài tử vong, dù sao tuyển thủ là của người ta, thời gian cũng do người ta quyết định. nhưng cho dù như vậy Mỗi khi An Nhiên thi đấu thì sẽ xuất hiện vô số người từ bốn phương tám hướng trong tiên giới chạy tới Di vòng chi thành để tranh thủ xem trận tỷ thí của hắn. Mỗi một lần khi mọi người cảm thấy An Nhiên sắp ngã xuống, hắn đều có thể bộc phát ra được sức chiến đấu càng cường đại đủ để xoay chuyên cánh khôn. Cho nên trong lòng rất nhiều người cho rằng, nếu như An Nhiên rút lui khỏi lôi đài tử vòng sau trận đấu thứ 800, vậy thì thành tích của hắn tuyệt đối sẽ là cao nhất. Mặc dù trôi qua rất lâu rồi, Nhưng vẫn có nhiều người cảm thấy vì An Nhiên mà thiết hận, thậm chí năm đó có vô số cường giả muốn thu An Nhiên làm đệ tử, nhưng An Nhiên đã định trước chỉ là một ngôi sao băng, mặc dù sáng lạn không gì sánh được, nhưng sự huy hoàng của hắn cũng chỉ là trong chấp mắt mà thôi. chương 598, đối thủ của Âu Dương Mặc dù không thu phí, nhưng số lượng khán giả tiến vào lôi đài tử vong hôm nay cũng chỉ không quá trăm vạn người mà thôi. So sánh với huy hoàng năm đó của an nhiên thì quả thực không đáng nhắc tới. Phía trên tòa tháp khổng lồ của cao tầng lôi đài tử vong, lão giả cầm trong tay quải trượng nhìn xuống bên dưới, khỏe miệng khẽ nhất lên. Hừ, trăm vạn người. Lôi đài tử vong đã miễn phí rồi mà còn không có người đến xem sao. Chuyên mệnh lệnh của ta, tăng giá vé vào cửa lên gấp 10 lần. Thạch trưởng lão việc này. Một nam tử bên cạnh lão giả nghe thấy thế thì giật mình biến sắc nhìn thành phong. Nghe ta không sai đâu, giá cả này về sau vẫn sẽ còn tăng lên, gấp 10 căn bản chưa phải là cực hạn Thạch Phong biết, cái giá này ban đầu sẽ không có mấy người tới mua, nhưng chăng bao lâu sau, khi truyền thuyết được tái hiện, càng lúc sẽ có càng nhiều người chen trúc đến, khi đó cho dù người tăng giá lên gấp 10 lần bọn họ vẫn cứ đến như thường. Lấy ra vé vào cửa của lôi đài tử vong là một khối tiên thạch mà nói, đệ tử bình thường của tông phái một tháng còn có thể thu được 30 khối tiên thạch. Cho nên từ một khối tăng lên đến 10 khối căn bản không đáng là gì. Vâng. Nam tử không dám nói gì, chỉ đành theo ý của Thạch Phong mà đi làm. Thạch Phong, người vẫn tin tưởng hắn như vậy sao? Một lao nhân vẫn luôn ngồi ở trên ghế không lên tiếng đông nhiên mở mắt nhìn Thạch Phong rồi nói. Thạch Phong nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ta chỉ biết hắn có được linh hồn liệt diễm, còn thực lực chân chính của hắn ta cũng không rõ ràng, nhưng từ trên người hắn lại có một cảm giác khiến ta thấy quen thuộc. Cảm giác quen thuộc. Ừ, rất giống Hoác Khải Phong. Thạch Phong trả lời. Hoác Khải Phong. Lao đầu bên cạnh cũng ngồi không yên. Hắn đứng bật dậy, đi tới bên cạnh Thạch Phong nói. Ngươi cảm thấy hắn có thể là Hoác Khải Phong chuyển thế. Không có khả năng đó. Tín niệm của Hoác Khải Phong đã tặng cho người khác, mà nghe nói kẻ đó đã xui xẻo chết ở chúng thần sơn, cho nên Hoác Khải Phong không có khả năng chuyển thế. Mà ta từ trên người tiểu tử này có một loại quật cường. Một loại cường thế, một loại tín niệm giống với Hoác Khải Phong. Đấy chính là tâm bất bại, người như vậy dù bất cứ lúc nào cũng là nhân tuyển khó có được, người như vậy cho dù hiện tại thực lực thấp, nhưng tốc độ đề thăng của hắn lại vượt xa sức tưởng tượng của ngươi. Nếu như hắn không phải tới nơi này, khả năng đến khi ngươi gặp lại hắn một lần nữa, ngươi sẽ rất giật mình vì sự trưởng thành của hắn. Thạch Phong là một Lao Hồ Ly, cách hắn phân tích người khác cũng vô cùng lợi hại. Lao Hồ Ly Ngươi muốn tự mình tạo ra một An Nhiên sao? Lao nhân kêu lại ngồi xuống nói. An Nhiên. Ha ha. An Nhiên không phải Hoác Khải Phong, dù cho hắn không chết, hắn cũng không bằng được Hoác Khải Phong. An Nhiên cùng với Hoác Khải Phong có khác biệt rất lớn. Hắn không có được cái tâm can đảm dám đánh một trận cùng thiên hạ như Hoác Khải Phong, nhưng tiểu tử này lại có, cho nên ta muốn tạo ra không phải là một An Nhiên, mà là một Hoác Khải Phong có thể khiêu chiến ngoài 900 trận thắng liên tiếp. Thạch Phong siết chặt nắm tay, hiện tại lôi đài tử vong cần một cường giả để cứu vãn thể diện. Nhưng Thạch Phong lại quá coi thường Âu Dương, sự đáng sợ của Âu Dương căn bản hắn không thể nào tưởng tượng ra nổi. Âu Dương cũng không cần bất kỳ kẻ nào rèn luyện mình, bởi vì cho tới bây giờ Âu Dương không phải là một người thích đi trên con đường kẻ khác tạo nên. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Các vị khán giả, các vị khán giả. Hoan nên mọi người đi tới lôi đài tử vong để chứng kiến trận đấu thứ 100 của Linh Vương ngày hôm nay, tin rằng mọi người nhất định đều rất chờ mong trông thấy Linh Vương đem linh hồn của đối thủ xé thành ngàn mạnh. Bên trong lôi đài tử vong vang vọng một thanh âm tràn đầy kích thích. Đối với Linh Vương, tin rằng mọi người đã vô cùng hiểu rõ, vậy thì tiếp theo sau đây, xin mời mọi người nhìn xem giá hỏa không may mắn trở thành đối thủ của Linh Vương là ai. Bình luận viên dùng một loại lời lẽ mang theo trào phúng. Lời hắn nói ra cũng khiến cho những người ngồi bên dưới bắt đầu mỉm cười. Ha ha thực sự là một gia hỏa không may chút nào. Xem ra ông trời đã chuẩn bị đại lễ cho trận chiến thắng thứ 100 của Linh Vương. Lần này đối thủ của Linh Vương đại nhân không ngờ lại chính là một tên quỷ xui xẻo lần đầu tiên dự thi. Ha ha ha ha. Đây là một tên quỷ xui xẻo sử dụng cung tiễn. Xem ra lần này Linh Vương lại sẽ hắn ra thành ngàn mạch rồi. Bình luận viên bắt đầu lên tiếng chào Phú Âu Dương. A lôi đài tử vong thực sự là nhàm chán, chiến thắng liên tiếp 100 trận không ngờ lại an bài một đối thủ như vậy. Xem ra lôi đài tử vong càng ngày càng không có tiền đồ. Người trẻ tuổi ban nãy tiến vào cửa lại một lần nữa mở miệng nói. Ai thực không ngờ lôi đài tử vong lại xuống dốc như vậy, trận chiến thứ 100 thế nào lại an bài thành một hồi biểu diễn đẹp mắt để cho mọi người xem như thế, thật là. Lưu quản gia cũng lên tiếng. Ta biết ngay mà. Hàng tiện nghi không phải là hàng tốt. Người trẻ tuổi vẫn tiếp tục lầm bẩm Để cho một tay lão luyện liên tiếp thắng trăm trận chiến đấu với một tiểu tử mới vào đời, đây quả thực chính là đơn phương tàn sát. Sợ rằng tiểu gia hỏa kia ngay cả cái bóng của Linh Vương còn chưa thấy đã bí xé nát rồi. mà khác, nói cho mọi người biết được tin tức bất hạnh. Bình luận viên sau khi đạt được chỉ thị cũng rất giật mình lên tiếng. Cuộc tỷ thí này có thể chính là một lần miễn phí cuối cùng của mọi người. Qua ngày hôm nay, lôi đài tử vong sẽ tăng giá vẽ lên 10 lần. Ta nghĩ đây tuyệt đối không thể coi là tin tức tốt. Lời bình luận viên nói ra khiến cho mọi người bên dưới trở nên hỗn loạn. Tăng lên gấp 10. Mẹ no chứ, có ý tứ. Hả? Tăng gấp 10. Lôi đài tử vong muốn làm gì đây? Mười khối tiên thạch, năm đó khi an nhiên vẫn còn cũng chỉ có giá thế này là cùng. Người trẻ tuổi kia rất giật mình. Hắn có phần không hiểu rốt cuộc là lôi đài tử vong đang chơi trò gì. Đột nhiên tăng giá lên như vậy, chẳng lẽ bọn họ cảm thấy vẹn vẹn chỉ bằng vào một linh vương là có thể hấp dẫn được mọi người. Thiếu ra, nếu như bọn họ muốn bằng vào linh vương này mà thu 10 khối linh thạch một vé vào, vậy thì lôi đài tử vong thực sự xong rồi. Lưu quản gia cũng lắp đầu, nếu như nói tăng giá lên gấp đôi, có lẽ còn có một số người quan tâm đến linh vương chạy tới đây xem hắn thi đấu. Nhưng thoáng cái đã tăng giá lên gấp 10, Linh Vương kia vẫn còn chưa tới được cái giá này. Linh Vương đương nhiên không tới được cái giá này, tên giá hỏa chỉ toàn cơ bắp mà không có não kia hiện tại đang ở trên sân riêu võ dương oai về phía Âu Dương. Hắn cho rằng cái giá tăng lên này là vì hắn, hắn còn tưởng rằng mình đã trở thành cương giả ngang cấp với An Nhiên. chương 599, Lưỡng Tiễn Phong Sát. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Nhưng hắn không ngờ ngày hôm nay hắn chỉ là làm nền, còn vai chính của ngày hôm nay lại chính là Âu Dương. Cái giá 10 khối tiên thạch cũng là cái giá dành cho Âu Dương. Diêm la, ta sẽ khiến cho tiên giới các người nhớ kỹ cái tên này. Âu Dương vẫn lạnh lùng đứng đó, Linh Vương này mặc dù là phi tiên đỉnh phong, nhưng hắn lại là một gia hỏa chủ tu linh hồn. Âu Dương dám thể, đây chính là cục diện miểu sát. Hãy nhìn đi, hãy nhìn đi. Diêm lan này ở dưới bi thế linh vương của chúng ta đã bắt đầu run dậy, ta hy vọng hắn không bị linh vương một chiêu miểu sát, bằng không trận chúng mừng dành cho linh vương này thực sự là quá mức thất bại. Bình luận viên cao giọng hò hét. Lúc này ánh mắt của Âu Dương đã va chạm với ánh mắt của linh vương, trong khoảnh khắc Âu Dương đột nhiên chấn động, bởi vì Âu Dương phát hiện ra mình đã quá coi thường linh vương. Một người có thể liên tục chém giết trăm người trong thiên nhân chảm lẽ nào lại là kẻ vô dụng. Nếu như hắn là một kẻ vô dụng thì hắn cũng không có khả năng sống được tới tận bây giờ. Biểu hiện ngu ngốc bên ngoài vừa rồi của hắn hoàn toàn chỉ là một loại che mắt, nếu như không phải Âu Dương nhìn thấy được trong mắt hắn hiện lên một kia rào hoạt, có lẽ Âu Dương còn chưa biết được kẻ này chính là một con độc xà. Còi thường người rồi. Âu Dương nắm trong tay thứ kiêu cung của mình, kỳ thực trong lòng Âu Dương cũng biết, đối phó với Linh Vương, bất kể thế nào mình cũng nhất định sẽ thắng. Bởi vì gia hỏa này căn bản không có bất kỳ tư cách nào để đối kháng cùng mình, một tu luyện giả chủ tu linh hồn đụng phải một quái thai có linh hồn liễn diễm, điều này cơ hồ chính là cục diện miều sát. Thứ Âu Dương phải phòng bị duy nhất chính là pháp bảo của đối phương, nơi này là tiên giới chứ không phải chân linh giới. Ở tại chân linh giới chỉ một kiện vạn sơn ấn đã đều là pháp bảo chân sơn, nhưng ở tại tiên giới, vạn sơn ấn chẳng khác gì củ cải trắng. Cũng may Âu Dương là công kích tầm xa, ngoại trừ là pháp bảo đặc biệt hung tàn, bằng không đều không thể nào tập trung chính xác được vào Âu Dương. Phải biết rằng, pháp bảo không phải yêu thú, chúng cần phải được chủ nhân tập trung khí tức của đối phương sau đó mới có thể công kích, mà Âu Dương lại không có tiên linh chi khí, muốn tập trung được khí tức của Âu Dương thì tuyệt đối khó khăn. Mà theo Âu Dương tù vi ngày càng cao, phạm vi tầm nhìn của hắn sẽ càng ngày càng lớn. Hôm nay Âu Dương ở trong phạm vi 10 vạn dặm cũng đã có thể khai cung bán tên, 10 vạn dặm Đây là khái niệm gì? Cho dù là một tiên tôn, khoảng cách 10 vạn dặm muốn đi hết trí ít cũng phải mất vài phút đồng hồ, mà trong mấy phút đồng hồ này Âu Dương cũng đã sớm chạy không còn tâm hơi đâu rồi. Tốt. Chúng ta hãy nhìn xem hôm nay bọn họ sẽ lựa chọn càng khôn thế giới nào. Bình luận viên bắt đầu nhìn về phía một cái cửa nhỏ mở ra ở trên lôi đài. A Là nham tương thế giới. Đây đối với Linh Vương không phải là một tin tức tốt. Sau khi Âu Dương cùng Linh Vương tiến vào bên trong thế giới lôi đài, một khối cầu rất lớn liền xuất hiện ở trung tâm của lôi đài tử vong. Lúc này bất kể ngươi ở chỗ nào bên trong lôi đài tử vong cũng đều có thể dễ dàng nhìn thấy tất cả mọi việc phát sinh ở bên trong. Là nham tương thế giới. Linh Vương là linh hồn tu giả. Ở loại địa phương thế này đối với hắn có hạn chế rất lớn. Lưu quản gia nói với thiếu da của hắn ở bên cạnh. Hừ hừ. Không phải ai cũng có được linh viêm quyết như độc cô ra chúng ta. Linh vương lúc này đầy chí ít cũng bị ràng buộc thành tu vi. Xem ra cuộc tỉ thí này cũng có chút ý tứ. Độc cô tình nhìn giữa sân. Kỳ thực bình thường hắn hay đến lôi đài tử vong. Cũng bởi vì hắn coi trọng linh vương này. Linh vương rất có thiên phú. Nếu như có thể thu vào được độc cô ra. Như vậy dốc lòng bồi dưỡng mà nói. Không chừng tương lai có thể xuất hiện được một cường giả không tệ. Nhưng lôi đài tử vong quá mức cường thế, độc cô tình đã đi dò hỏi vài lần nhưng đáp án thu về đều là không có khả năng. Lôi đài tử vong sẽ vĩnh viễn không bán tuyển thủ, tuyển thủ không tham gia thiên nhân chảm thì bọn họ không có tư cách để bán, còn tuyển thủ tham gia thiên nhân chảm thì phải chết ở trên lôi đài. Bất kể là lúc nào, bất kể ở nơi nào, nguyên tắc của lôi đài tử vong cũng không bao giờ biến mất. Năm đó vô số người coi trọng an nhiên, thậm chí còn có một số lão quái vật muốn liên hợp lại để cướp an nhiên ra khỏi lôi đài tử vong, nhưng bọn họ cũng không thành công, cũng chính một lần đó đã khiến cho thiên hạ đều biết lôi đài tử vong cường đại cỡ nào. Hôm nay, vô số năm trôi qua, nhưng thế giới này vẫn còn nhớ ký sự cường đại của lôi đài tử vong, đồng thời còn có một quy tắc đó chính là lôi đài tử vong tuyệt đối không thể động vào. Được. Tiếp theo chúng ta hãy theo dõi xem Linh Vương làm thế nào để thu được thắng lợi cho trận đấu này. Lời của bình luận viên còn chưa kịp dứt chợt nghe từ giữa sân truyền đến hàng loạt những tiếng kêu kinh hãi. Còn bình luận viên không phải bị những tiếng kêu kinh hãi này ngắt lời, mà là bị một màn phát sinh trước mắt ngắt lời. Hắn đã bình luận nhiều trận thi đấu lôi đài tử vong như vậy, nhưng chưa từng thấy một màn nào kích động như bây giờ. Ngay lúc vừa rồi... Trong ngáy mắt trận đấu bắt đầu Linh Vương liền hóa thành một mảng mây đen lao về phía Âu Dương, chắc có lẽ đây chính là thủ đoạn để thăm dò Âu Dương trước tiên. Nhưng Linh Vương chỉ mới thi triển được phân nửa, đống nhiên có một đạo hồng quang từ trong tay Âu Dương bay ra, hồng quang này chính là tiễn quang của Âu Dương. Nếu như ở bên ngoài mọi người nhìn thấy chắc hẳn đều là huyết sắc, nhưng ở trong nham tương thế giới khắp nơi đều là màu đỏ này thì cho dù là huyết sắc cũng sẽ bị mọi người nhìn ra thành màu đỏ. Một đạo tiện quang này cũng giống với danh hiệu của Âu Dương đang sử dụng. Diêm La Đây chính là Diêm La truy mệnh, một mũi tên này trực tiếp xuyên thủng đám mây đen, khiến cho mây đen vỡ tan thành mảnh nhỏ. Ngay khi mây đen vỡ tan, Linh Vương miệng phun máu tươi từ trên bầu trời rơi xuống, mà khi hắn còn chưa ngã vào bên trong dung nham nóng chảy mũi tên thứ hai của Âu Dương đã bay ra, lại là một đạo hồng quang. Một đạo hồng quang này trực tiếp xuyên thấu qua trái tim Linh Vương không chỉ mang đi sinh mệnh của linh vương, đồng thời còn mang đi cả linh hồn của linh vương. Bị Âu Dương giết chết, ngay cả cơ hội linh hồn bỏ chạy cũng không có, bởi vì mũi tên của Âu Dương gây tổn thương đối với linh hồn thậm chí còn vượt xa tổn thương đối với thân thể. Hai mũi tên này từ lúc mở màn đến lúc kết thúc cũng chỉ trong khoảnh khắc, mà chỉ trong khoảnh khắc đó, người liên tiếp thắng 100 trận lại bị Âu Dương dùng hai tên bắn chết. Từ đầu tới đôi mũi tên của Âu Dương không hề có chút gượng gạo nào. Sự xuất thủ quyết đoán như vậy đâu có bất kỳ dáng dấp của một tên non nớt mới vào đời. Chương 600, Diêm La. Lúc này Hâu Dương nhìn giống như Diêm La bước ra từ núi thây biển máu. Diêm. Diêm La. Độc cô tình có phần khó thể tin nổi nhìn tất cả một màn phát sinh giữa sân. Cung thủ tên là Diêm La này ngay từ đầu đã không có ai chú ý tới hắn. Bởi vì ở tiên giới, pháp bảo thịnh hành, ai nhàn dối tới mức lấy cung làm vũ khí đây. Nhưng bây giờ độc cô tình không cho là vậy, hai mũi tên này thực sự quá bạo lực, mũi tên thứ nhất hảy như không cho Linh Vương bất kỳ cơ hội tránh lẽ nào, tốc độ của mũi tên nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi, còn mũi tên thứ hai so với mũi tên thứ nhất thì chậm hơn rất nhiều, nhưng mũi tên này phản phất như đã được tính toán tất cả, mũi tên bay đi hình như là may mắn bắn chúng Linh Vương. Nhưng người thông minh đều hiểu rõ, một tên này tuyệt đối không phải may mắn. Ở trong cuộc chiến sinh tử thế này ai dám lấy may mắn để làm thủ đoạn của mình đây? Tiên thuật thật đáng sợ. Lưu quản gia ở một bên cũng nhịn không được tốt lên. Giờ khác này hắn bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ nhìn vào giữa sân. Nguyên lai người mà lôi đài tử vong muốn đẩy lên không phải là Linh Vương, mà là hắn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Chẳng trách, chẳng trách. Độc cô tỉnh bỗng nhiên cười nói. Xem ra lôi đài tử vong từ nay về sau lại có chút mới mẻ đây. Độc cô tình bên này nhìn ra được môn đạo, nhưng rất nhiều người vẫn không nhìn ra được. Một số người đã bắt đầu mắng chửi, dù sao đã tới lôi đài tử vong hầu như mọi người đều đặt cược, mà đa phần đều là cược linh vương chiến thắng. Nhưng ai có thể ngờ được linh vương lại bị người ta dễ dàng diệt sát như vậy. Những người này đều cho rằng linh vương thất bại không phải vì Diêm la thực lực rất mạnh. Mà là bởi vì hoàn cảnh chiến đấu khức chế Linh Vương. Nhưng bọn họ đâu có ai chú ý tới, trong nháy mắt khi tiến vào sân, Âu Dương đâu còn bộ dáng non nước nữa. Âu Dương một đường chém giết tiến lên, tất cả đều dựa vào thủ đoạn của mình mà chém giết tiến lên. Cái gì mà bách nhân chảm, Âu Dương giết chết đâu chỉ trăm người nghìn người thậm chí và người, sự hung ác của Linh Vương ở trước mặt Âu Dương hầu như đều chẳng đáng gì. Từ chém giết trên chiến trường cho tới sau này chém giết kiểu gia. Cuộc đời này của Âu Dương đều là dùng mạng của kẻ khác để đắp nên, hấp thu huyết lực để thành tiểu bản thân, con đường mà hắn đi chính là một con đường tràn ngập tạ ác. Âu Dương tay cầm thứ kêu cung nhìn Linh Vương đã bị dung nham nóng chảy đốt thành cho bụi, từ khoảnh khắc tiến vào sân Âu Dương đã biết được sự tình sẽ xảy ra trong ngày hôm nay. Nham tương thế giới chỉ sợ cũng chính là cao tầng lôi đại tử vong cố ý chuẩn bị cho hắn, Linh Vương ở nơi này bị khắc chế ba thành lực lượng mà lực lượng hỏa diễm của mình ở trong mắt bọn hắn có thể sẽ được nham tương thế giới này tăng thêm 3 thành. Trên thực tế bọn họ đều sai, loại hỏa diễm dương cương này cùng với linh hồn liệt diễm trong thân thể mình hoàn toàn bài xích lẫn nhau, linh vương bị khắc chế 3 thành, nhưng bản thân mình chí ít cũng bị khắc chế năm thành, nếu không phải như vậy, bản thân giết chết một phi tiên chủ tu linh hồn cần thiết phải phiền phức như thế sao? Còn phải bắn ra mũi tên thứ 2 sao? Người chiến thắng hôm nay là... Bình luận viên lúc này cũng không hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, khi hắn nói đến tên người chiến thắng không ngờ lại quên mất cả hai chữ Diêm La, còn phải nhìn lại tư liệu trong tay mình rồi mới nói, người thắng cuộc ngày hôm nay chính là Diêm La, xem ra chúng ta đều đã coi thường thực lực của Diêm La rồi. Đúng, tất cả mọi người đều coi thường thực lực của Âu Dương, cho dù là cao tầng của Lôi Đài Tử Vong cũng đều như vậy. Lúc này bên trong Tử Vong tháp, một đám cao tầng đều trầm mặc không nói. Bọn họ vốn cho rằng cung thủ này chẳng qua có được linh hồn liệt diễm, nếu như mỗi lần đều an bài cho hắn tu luyện giả loại linh hồn, có thể để cho hắn đại sát tứ phương lôi kéo về nhân khí cho lôi đại tử vong. Nhưng bây giờ bọn họ phát hiện ra đã coi thường cung thủ này, nguyên lai sự đáng sợ nhất của hắn không phải là linh hồn liệt diễm, mà là tiện thuật kinh hồn. Hai mũi tên này quả thực chính là khuôn mẫu cho các cung thủ, phát bảo thì tính là gì? Cho dù có được thần khí linh hồn cũng không thể nào linh động được như vậy, hai mũi tên này đều là tiên quang, nhưng ở trong tay cung thủ thì chúng lại như có được sinh mệnh, chúng đã không chỉ còn là một lợi khí sát nhân mà còn là đỉnh phong của nghệ thuật. Sát nhân biến thành nghệ thuật, việc này nghe có chút buồn cười, nhưng ở tại lôi đài tử vong, sát nhân chính là nghệ thuật, Thạch Phong đã không nhớ rõ bản thân mình bao nhiêu năm rồi không được thấy qua tiện thuật tài tình như vậy. Loại tiện thuật này ta nhớ rằng đã từng thấy hồi trẻ. lão nhân bên cạnh Thạch Phong đống nhiên rơi vào trầm mặc, mũi tên tất sát như vậy trong ký ức hắn quả thực đã từng xuất hiện qua, thời gian quá lâu khiến cho hắn đã quên mất nó từng ở nơi nào, nhưng có một điều không thể nghi ngờ, đó chính là người kia tuyệt đối là một siêu cấp cứng giả. Là Hoác Khải Phong. Thạch Phong đống nhiên lên tiếng, nhất thời không khí xuất hiện một mảnh ấm lãnh, Hoác Khải Phong ở tại tiên giới hầu như chính là một nhân vật cấm kỵ. Tiên gia hỏa gây sự khắp nơi khắp trốn này cũng đã từng tới đại náo lôi đài tử vong, mặc dù không tạo thành thường tổn gì đối với lôi đài tử vong, nhưng Hoác Khải Phong cũng bình yên rời đi, có thể xông vào lôi đài tử vong mà vẫn bình yên rời đi, thiên hạ này còn có mấy người. Mà khi đó Hoác Khải Phong chẳng qua chỉ là một tiên đế, rất nhiều người đều suy đoán, nếu hắn có thể tiến thêm một bước vào tiên tôn, vậy có lẽ hắn sẽ vô địch khắp thiên hạ. Vô địch. Sưng vô địch ở một tiểu thế giới như chân linh giới thì dễ, nhưng sưng vô dịch ở tiên giới thực sự quá khó quá khó. Người là thiên tài. Trên thế giới này vĩnh viễn đều có nhân vật so với người còn thiên tài hơn. Ý người là hắn có quan hệ tới Hoác Khải Phong. Nghe thấy Thạch Phong nói vậy, có người liền lên tiếng rò hỏi. Tiên thuật của Hoác Khải Phong không bằng hắn. Thạch Phong mở miệng lần nữa. Mối tên thứ hai của hắn cho dù là Hoác Khải Phong cũng không tài nào bắn ra nổi. Năm đó ta quen biết cùng Hoác Khải Phong, hắn đã từng nói, trong thiên điệu này, có thể bắn ra một tiện như vậy cũng chỉ có một bằng hưu của hắn mà thôi. Nghe khẩu khí của Hoác Khải Phong, bằng hưu kia của hắn có được năng lực thông thiên triệt địa, ngay cả khi Hoác Khải Phong đang ở thời điểm đỉnh phong nhất hắn vẫn như cũ cảm thấy bản thân tua kém bằng hữu của mình. Thạch Phong nói ra một ít bí mật năm đó. Không phải chứ, lẽo nào Diêm La chính là truyền nhân của vị bằng hữu kia của Hoác Khải Phong sao? Lúc này ánh mắt của mấy lao ra hỏa nhìn Âu Dương cũng đã có sự khác biệt, một nhân vật có thể khiến cho Hoác Khải phong tôn sùng đến vậy rốt cuộc là quái vật như thế nào.